t r ư ớ cụ khu chạch trạch bờ tiên nhân cụ khu trạch mặt trời dần khuất sau núi ánh chiều tà phủ kín toàn bộ mặt hồ gió nhẹ thổi đến nguyên bản chân nhắn như gương mặt hồ nổi lên tinh tế g ậ n sóng dưới ánh mặt trời giống như từng điểm sao vàng ở trên mặt hồ tầng tầng trải rộng ra bóng thuyền lát đ á c dập dần ở trên mảnh hải dương vàng nóng này từng tiếng ngư dân ca giao xa xa mà đến nguyên bản thu k ị c h thanh nhâm lại tại cái này mặt trời lặn cảnh đẹp phía dưới lộ g a phá lệ kéo dài dễ nghe nơi xa tại hồ cuối đường cỏ xanh cùng núi xanh hòa vào nhau liên miên bất tận vô biên vô hạn thanh sơn chỗ sâu c ả một, đề một cái ria mép hoa dâm thân thể hình hơi có chút con người lão nhân chính ngơ ngác ngồi ở bên hồ tảng đá xanh bên trên nhìn lấy những cái kia chơi đùa hài đồng xứng sở không nói lão nhân mọc ra một khuôn mặt ngựa Các k hắn u đầu xấu hung ô n năm tháng mang đến tràng, nhìn sơ lần nhưng mặt tràm, bất thấy rất là là sơ cảm xí ánh mái t trong vắt mà nhu hòa, chỉ là còn là vài phần cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hắn mái tóc trắng sám dùng một khúc giống như cây que làm châm tại trên đầu tùy y vén lên một cái búi tóc mặc trên người một thân áo bào xanh bên hông treo một cái hồ lô phía sau suy nghĩ có một thanh dùng vải bố bao lấy binh khí nhưng nhìn cái tia nở nang bộ dáng hẳn không phải là cái gì bảo kiếm mà chính là đạo cụ một thân y phục ngược lại là được ra sạch sẽ chỉ là đã phai mầu hiển nhiên thời gian qua cũng không ra hồn nhìn n ử a ngày lão nhân đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên từ trong ngực móc ra một cái bụi bẩn bình xứ dùng tiều tụy bàn tay nắm thật chặt tựa hồ tại do dự cái gì do dự n ử a này g hắn lại tỉ mỉ nhìn những hài đồng kia vài lần cuối cùng vẫn run dậy tay đánh mở bình xứ r ồ i ra nga lút tại bình trên vách tạo xuống móng tay lớn như vậy một mảnh giữ cao bôi tại trên mí mắt sau đó đứng lên tràn đầy chờ mong chỉ hướng những h à i tử kia đi đến lão nhân tên là lưu c ổ chính là p h u ngọc tông dưới một cái chi nhánh đương đại đường chủ phù ngọc tông chính là trong vòng nghìn dặm thứ nhất tiến tông t ô thường thường nói g môn p đến kim thân đường đã từng cảnh tượng nhất thời vì phù ngọc tông khai sơn láo tổ sáng tạo tại năm đó khai sơn thời điểm chính là tông môn chủ lực phù ngọc tông năm đời trước tông chủ đều là kim thân đường xuất thân nhưng là năm tháng lưu truyền tông môn đệ lục đại tổ sư ra đến đại đạo truyền thừa tu tiên tri pháp phù ngọc tông cũng bởi vậy đi đến tranh thức tiên gia con đường mấy ngàn năm xuống tới bây giờ phù ngọc tông sớm đã thành đường đường chính chính tiên gia môn phái kim thân đường loại kia luyện thể tu thân phạm nhân thủ đoạn sớm đã quá hạn cũng không tiếp tục huy hoàng rầm rộ có thể kéo dài hơi tàn đến nay cũng chỉ là bởi vì phù ngọc tông bên trong những lao già đối với khai sơn l á o tổ còn có một phần hoài niệm c h i tình mà thôi phù ngọc tông năm năm một lần mở tông thời điểm mở tông tông môn phía dưới chi nhánh nhưng tại tông môn quy định chỗ nạp đổ nhập môn phù ngọc tông quản lý vật lý bên trong thành khuyết vô số phạm nhân hàng trăm triệu tự nhiên cũng không ít tu hành hạt giống tốt mỗi lần khai tông đều là thiên tài tụ tập việc quan trọng Đương nhiên, những cái kia đỉnh cấp hạt giống tự nhiên tất cả thuộc về những cái kia chi nhánh cường đại tất cả những người này mới trưởng thành về sau cũng liền thành những phân c h i đó nền tảng nhưng là tông môn phía dưới chi nhánh ở giữa cũng lẫn nhau có tranh đấu tại trong tông môn địa vị cũng là cách xa như trời với đất nội vụ đường phân chia địa bàn đến tự nhiên cũng là bởi vì này mà đ ị n h ra tỷ như ngũ thần đường bên trong thanh mục đường thu đồ đệ mảnh đất ngay tại khu nô quốc cái kia chính là phù ngọc tông địa bàn quản lý lớn nhất phạm nhân quốc gia có ngàn vạn nhân khẩu tự nhiên thiên tài lớp l ớ mỗi một lần phù ngọc tông khai tông khu nô quốc chủ đều sẽ làm cái tiên duyên đại hội trong nước các nơi vừa độ tuổi hài đồng tụ tập đô thành. tham gia thi t gia u y ể nhớ t năm đó lưu cổ sư tổ tốt xấu còn tu đến kim thân cảnh tuy nhiên cùng những đồ cổ đó nhóm không thể so sánh nổi nhưng là tại trong tông môn tốt xấu còn có thể nói lên chút lời nói ở phương diện này cũng sẽ không quá an thiệt thòi có thể từ hắn đi về cõi tiên về sau kim thân đường thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất đến lưu cổ cái này đường bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ là miễn cưỡng tiến ngân thân cảnh theo cảnh giới lên nói khó khăn lắm thì so những chút cơ cảnh đó đệ tử tốt hơn như vậy một chút mà thôi nếu thật muốn tranh đấu lên tại đối phương có tiên gia pháp thuật cùng pháp khí tăng thêm phía dưới còn có nửa phần không bằng bây giờ kim thân đường đã là trong tông lớn nhất tầng dưới chót nhất loại kia chi nhánh làm sao có nơi tốt có thể chọn lưu cổ lần này xuống núi thu đồ đệ tông môn vân địa phương chỉ có phương viên hai trăm dặm mà thôi vẫn là ngay tại cụ khu trạch xung quanh mảnh đất điểm ấy địa phương h ắ n ngắn n g i tháng hai liền đã đi khắp thì liền một cái đáng giá sử dụng em bé đ lại đi nơi nào thu đồ đ ệ đâu nghĩ đến cũng là nơi này ngay tại lân cận tông môn nếu có hạt giống tốt làm sao còn đến phiên hắn nhớ tới tại tông môn nội vụ đường chịu những khinh thường đó lưu cổ không khỏi lại thở dài theo bối phận những cái này tiểu bối ít nhất cũng phải gọi mình một tiếng sư thúc có thể lại có ai đem chính mình để vào mắt bây giờ chỉnh cái đường khẩu từ trên xuống dưới cũng liền mười mấy người đại bộ phận vẫn là cùng lưu cổ như thế lao nhân chỉ có hai mươi năm trước lần kia tốt xấu còn chiêu đến hai cái hai tấc tiên miêu hài đồng tuy nhiên tiên phôi kém chút nhưng dầu gì cũng tính toán có thu hoạch đáng tiếc cũng không lâu lắm liền bị bên cạnh vũ sơn đường trò thu nạp đi qua theo lần kia đến nay đã là lần thứ ba khai tông kim thân đường một mực không thu hoạch được gì nếu như lần này còn không mang theo một cái đồ đệ trở về đợi đến các lão nhân thọ nguyên hết chỉ sợ mạch này cũng liền muốn triệt để hôi phiên ê n d i ệ t nhưng là có câu nói là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ liệu ám hoa minh hữu i nhất thôn tại lưu cổ gần như có lẽ đã lâm vào tuyệt vọng chuẩn bị thì tại cái này cụ khu trạch một bên tìm ngư dân mang chính mình qua sông mà về thời điểm hắn đông nhiên lại dâng lên một chút hy vọng tại cái kia mấy đứa bé bên trong lại có một cái nhìn như rất có linh tính hạng dương một tay ô m đầu một tay co lại trong ngực ngồi trồm hồm trên mặt đất mặc cho bên cạnh đám trẻ con đấm đá cũng không hoàn thủ hắn là ấn định chủ ý sẽ không cầm trong tay đồ vật giao cho hạng tiên cái kia tiểu bá vương hắn chính là cô nhi là trong thôn một cái mẹ góa con tôi lão nhân nhận được hải tử mấy năm trước lão nhân qua đời lúc hạng dương mới năm tuổi sau đó liền dựa vào lấy lăn lộn cơm trong nhà sinh hoạt may mắn cái này làng t r à i nhỏ dân phong thuần phát bên cạnh cụ khu c h ạ c h lại thủy sản phong phú tuy nhiên không phát tài được nhưng là khẩu phần lương thực không thiếu những ngư dân đó cũng không quan tâm trong nhà ngẫu nhiên nhiều hơn một đô bát cái này một lăn lộn cũng là bốn năm Ở bên n c ạ hạng hắn, cái kia người mặc đông y phục người đông ương n cái mặc kia vải g một mặt y h bộ d á n nam hải chính hải hạ là tiên Hạ tiên nhà tuy nhiên chính nhưng hắn lại tiên tuy trước một kia cũng ngư dân, đến là là cô cô lại đến cụ phụ thân à nhà n bên trong, năm đó nhà chồng tiên h hỏi cho cực giải. Hạ、tiên、phụ h t đó cực lễ giải. khôn khéo tài giỏi dùng cái này lập nghiệp bây giờ trong nhà có mấy đầu thuyền cá thuê không ít ngư dân tại thôn đầu đồng còn mở một cái khách sạn tuy nhiên cùng trong thành những người giàu có kia không có cách nào so sánh nhưng ở cái này làng trài nhỏ bên trong cũng có thể coi là nhà giàu chính hiệu địa vị khá cao h ạ tiên tính tình theo phụ thân hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi năm sáu tuổi quan g cảnh liền sẽ dùng một số gạo bánh ngọt loại hình thu mua nhân tâm ngày bình thường sau l ư n g thường theo mấy cái hài đồng còn có cái lớn hơn hắn năm tuổi ca ca giúp đỡ là trong thôn hải tử bên trong tiểu ba vương mà hạng dương loại này không cha không mẹ cô nhi tự nhiên một mực là hắn n ư c hiếp đối tượng vừa rồi hạng dương tại bên bờ chơi đùa thời điểm nhặt được một khối đá cội lớn t r ừ n g bàn tay phía trên có kim sắc hoa văn nhìn qua giống như là một đầu đốn lượn phi long rất là tinh xảo hắn đang ngồi trên đồng cỏ vớt vớt lại bị hạng tiên nhìn thấy trực tiếp liền muốn cất đi hạng dương mặc dù là cô nhi nhưng tính cách kiên tưởng tự nhiên không chịu sau đó liền bị hạng tiên chỉ huy một đám trẻ con bao vây lên lưu cổ đứng tại mặt cỏ một bên thoa khuy tiên cao hai mắt tản ra thường nhân khó gặp y ê u đ ớt ánh sáng đối với hạng tiên nhìn lại đầu tiên là vui vẻ sau đó lại là một trận thất vọng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết tâm tình cuối cùng là nên hoan hỉ hay là nên b i hay nam hải kia xác thực có tiên miêu có thể chỉ có một tấc không đến mà lại tiên phôi là loại kia ngũ hoa thập sắc hôn tạp không chịu nổi tạp phôi thấp thấp nhất loại kia thở dài hắn lại chỉ hướng mấy cái khác hài đồng nhìn lại dù sao cũng chính là ngựa chết chữa như ngựa sống thừa dịp k u y tiên cao hiệu lực chưa hết nhìn nhiều mấy、cái. chỉ tiếp từng cái quan sát qua đến nhưng là như c ũ không thu hoạch được gì thẳng nhìn thấy cái kia ngồi trồn h ồ n trên mặt đất hải t ử ánh mắt hắn mới hơi hơi sáng lên nhưng rất nhanh lại tại lắc đầu đứa nhỏ này tiên phôi ánh vàng rực rỡ chỉ là bốn phía có chút t ạ p sắc nhưng mà tuyệt không hô tạp phân biệt rõ ràng rất lợi hại rõ ràng là cực phẩm kim hệ nhưng tiên phôi phía trên trống g i ố n g mảy may tiên miêu cũng chưa từng thấy phải biết từ xưa tiên g i a có lời tiên miêu ba thứ ba tu đạo kết kim đan tiên miêu tam x í c ba độ kiếp thượng tiên sơn lại có vân tiên phôi dễ ràn luyện tiên miêu khó dài tiên phôi đại biểu là tu tiên t h u tính vô luận ngươi có thể hay không tu tiên cho dù là phạm nhân đều có tiên phôi phân chia chỉ là tốt xấu mà thôi tiên phôi lấy n g ũ hành vi tôn duy nhất ngũ hành cực kỳ hiếm thấy không có tu luyện qua phạm nhân mặc cho ngươi t i ê n tài cái thế đại bộ phận đều có tạp chất coi như năm đó thanh m ộ t đường thu vị tia thiên tài nói là nói cực phẩm một hệ tiên phôi thực cũng là thủ m ộ t hỗn tạp chỉ là một hệ chiếm so cực cao mà thôi nhưng là tiên phôi có thể dựa vào công pháp luyện hóa coi như ngươi là tạp phôi chỉ cần ngươi tu ngũ hành công pháp về sau tự nhiên sẽ chậm rãi luyện hóa chỉ là tu luyện tốc độ trầm chạp mà tốn hao công phu càng là gấp mấy lần người khác nhưng là tiên miêu thì khác biệt nó chính là tu tiên căn cơ cũng là phạm nhân phải c h ẳ n g có thể tu tiên căn bản vạn người không được một tiên miêu cũng có phân chia trời sinh tiên miêu dài ngắn đại biểu ngươi ở trên tiên lộ tiềm lực chỉ có trong truyền thuyết một số tiên thảo thần dược mới có cổ vũ tiên miêu công hiệu đương nhiên loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu toàn bộ p h ú ngọc tông nghe nói đều không mấy thứ cũng đều là cấp thấp nhất loại kia ba tấc tam tiên giống đại biểu cho có không tệ tu tiên căn cơ nếu như không phải nửa đường chết hiểu lại hoặc là tự thân lười biếng kim đan đều có thể mà cái gọi là tam x í ba cái kia chỉ là truyền thuyết mà thôi dù sao không riêng gì phù ngọc tông cho dù là loại kia mạnh mẽ hơn phù ngọc tông gấp mấy trăm lần đỉnh cấp tông môn cũng chưa từng nghe nói qua có loại này yêu nghiệt sinh ra phải biết toàn bộ sơn hải đại lục đều vài vạn năm chưa từng nghe nói có người độ kiếp phi thăng a lưu cổ ra đến hơn một tháng có tiên miêu hải từ đây là hắn gặp được cái thứ nhất nhưng là một tấc không đến đây cũng quá ngăn chút chỉ là so phạm nhân tốt hơn một chút như vậy mà thôi do dự n ử a này g lưu cổ vẫn là quyết định có dù sao cũng so không có tốt dù là mang cái chỉ có một tia tiên miêu trở về cũng so tay không mà về mạnh Hùng、hồ u h muốn thật là một cái thiên tài hạt giống chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là giúp người khác may áo cớ ư i mà thôi còn không bằng tìm d ạ n g này dù sao kim thân đường cũng là lấy luyện thể tu thân làm chủ cái này tiên miêu chỉ là bổ sung mà thôi còn về cái kia c ự c phẩm tiên phôi hải tử thực cùng kim thân đường trước kia loại kia luyện thể tu thân công phu cực kỳ phù hợp ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc nhưng là theo phủ ngọc tông bây giờ khai tông thu đồ đệ yêu cầu thu làm chính thức đệ tử chỉ sợ là liên nhập tông đánh giá một cửa đều không qua nhưng lấy tạp dịch danh mục thu ngược lại cũng không phải không thể cảm giác rơi vào trên người quyền c ư c đông như n g n g hạng dương rất là tò mò theo giữa kẽ tay nhìn lấy rất là kỳ lạ xuất hiện tại h ả i đồng trung gian một cái áo xanh lao đầu lao đầu kia từ trong ngực móc ra một cái bình xử đến mở ra nắp bình g h é vào hạng tiên trước mặt cười mặt mũi hiền lành con v ă n có thể nguyện bái ta làm thấy cái này t r ú c cơ đan chính là vì sư lễ gặp mặt trứng gà luộc hạng tiên chép miệng ba một chút miệng một ngón tay ngậm trong miệng đưa cổ nhàn nhạt, nhạt thăm thẳng kỳ hương bay ra ngửi một ngụm liền toàn thân thoại mãi không ít hiện nhiên là thật có độ tốt có thể tám chín tuổi hai từ nào hiểu cái này thấy thế nào nhỏ như vậy lỗ hổng cũng không giống có thể nhét vào một quả trứng gà bộ dáng lại nhìn xem lao đầu kia bộ dáng làm sao đều cùng kể chuyện tiên sinh trong miệng cao nhân không liên lạc được lên cảm thấy mình bị lừa không khỏi giận chỉ lao đầu liền mắng to tên lừa đảo tên lừa đảo liệu cổ có chút cứng ngắc trong cái chai này đúng là không phải cái gì t r ú c cơ đan chỉ là hắn đem trong hồ lô đ ồ v ậ t bóc ra một điểm mà thôi nhưng cái này mấy tuổi hải tử sao biết mình là tại lừa gạt hắn chẳng lẽ cái này thật đúng là cái linh giác nhạy cảm thiên tài hay sao mấy chiếc thuyền cá từ đằng xa đi tới đứng ở bên bờ một cái làn da ngăm đen rắn g người hơi có chút mập người trung niên nghe được hải tử kêu la vội vã nhảy xuống thuyền chạy tới xa xưa ngay tại cái kia hô có nói từ đâu đến lao đầu ngươi muốn hải tử nhà ta làm cái gì liệu cổ c a o mày một cái lại đem bình xứ lại lại quay người nhìn lại chỉ là trong c h ố c nắng này hắn vừa rồi chán nản dạng đ ố n g nhiên quét sạch sành xanh cả người cao lớn thì liền trên mặt nếp gấp cũng đều không cánh mà bay khuôn mặt đại biến ra thịt hiện ra một tầng âm thầm đồng quang lại phối hợp cái kia d ư ớ i hà một sợi dâu dài nếu như không phải cái kia một thân áo bảo xanh thực sự quá cụ nát tấm kia mặt ngựa cũng thực sự khó coi chút ngự lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. mỗi mội của h hắn xuất giá ngày đó hắn cũng đi cù phụ thành tại cù ra tổ từ bên ngoài xa xa gặp qua cái này tiêu ký cũng biết điều này đại biểu cái gì nhất thời kinh hãi vội vàng bái nằm trên mặt đất miệng nói tiên sư lưu cổ lúc này mới thợ phào trở tay chỉ chỉ phía sau hài đồng tiểu a này là ngươi người nào hạng t ừ không dám lần g đầu chính là ta nhà con út lưu cổ lột lột dưới c à m t r o n g dâu vậy ngươi có thể nguyện để hắn theo ta lên núi cái gì tiên trưởng ý là muốn thu nhà ta tiểu nhi làm đồ đệ sao hạng t ừ lúc này mới nghe rõ nhất thời mừng rỡ tại cái kia dập đầu con g quýt nguyện ý nguyện ý sinh hoạt tại cái này cụ khu trạch đầu kia thanh sơn bên trong sinh hoạt một đám thần tiên hô phong hoán vũ không gì làm không được muốn là đệ tử bị bọn họ coi trọng vậy đơn giản cũng là một bước lên trời chuyện thật tốt loại này tiên duyên sao có thể không muốn Lưu cổ phất d ân u cười ó i thiện, ngươi có điều ứ a con cũng này là k ế biến đến, p phúc trước thành, ta thì ta thể ngươi ngươi. cùng cũng bạc có nhà hoa nhi duyên bây không đánh giờ i bản đạo lần này tới vội vàng cái kia phần tiên lễ lại chưa từng mang ở trên người n g ư ơ i cái này cách ta tông môn ngược lại cũng không xa quay lại chờ ngươi hải tử tu luyện có thành tựu lại để cho hắn cho các ngươi đưa tới như thế nào p h u ngọc tông thu đồ đệ đến cùng coi trọng một cái chữ duyên thứ hai cũng coi trọng một cái chữ tình thường thường thu đến một mầm mống tốt sao liền sẽ cho phụ mẫu chút chỗ tốt cơ bản đều là chút duyên n i ê n đích thọ đan thuốc cũng coi là giúp đồ nhi đoạn trần duyên lễ vật nhưng là bây giờ lưu cổ lại làm sao đạt được những vật này đến hạ từ không biết vị tiên trưởng này chính là từ đầu đến chân một kẻ nghèo kiết xác toàn bằng lấy một cái miệng đi lừa gạt nghe hắn nói như vậy nào dám nói một chữ không tự nhiên cũng là nhận lời không nói gì màn đêm bông xuống toàn bộ làng trài nhỏ thành một mảnh ồn nào có yên vui trong thôn trên mặt đất bên trên mang lên một g i ả i thực rượu ở giữa đốt từng đống đống lửa đống lửa phía trên nướng từng cái từng cái dài vài thước cá lớn vàng như nến sắc cá dầu rơi ở phía dưới trên đống lửa phát ra xoẹ x o ẹ bạ hưởng từng đợm đậm mùi thơm tùy theo p h i ê tán người cả thôn đều ngồi trên thực rượu thì liền còn đang bú sữa hoa, hoa đều bị ôm ra. nói là cũng m u ố n chấm chấm tiết khí toàn bộ tràng diện vui mừng h ứ n g hở một mảnh tiếng cười nói một cái trong thôn có thể có một đứa bé con bị tiên môn coi trọng đây chính là mạnh mẽ đại sự hạng gia thôn tổ thông từ phương xa đầm lầy di chuyển mà đến n g h ĩ lại tại cái này cụ khu trạch bờ cũng có hơn ngàn năm vẫn còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện tốt bực này nếu như cái kia hạng tiên hoa hoa ngày sau thật thành tiên nhân cái kia toàn bộ thôn làng đều có thể được nhờ bên ngoài mấy trăm dặm c ủ phụ thành đó không phải là ngàn năm trước cụ ra thôn ra một vị tiên nhân về sau theo một cái thôn xóm nhỏ phát triển sao lưu cổ、Lột、lấy tròm dâu cười t ủ n tìm ngồi tại chủ trên bàn bên cạnh ngồi hạng tiên cùng cha mẹ của hắn còn có một cái mười mấy tuổi nam hải đó là hạng tiên c a c a thì liền thôn trưởng đều tại trên bàn hắn không dám cùng đại có câu nói là một người đắc đạo gà chó cũng t h ă n g tiên kể từ hôm nay hạng tiên một nhà ở trong thôn địa vị liền lên như diều gặp gió thì liền thôn trưởng thấy cũng phải túi đầu bước đi hạng dương l ẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi s ồ m ở một đống lửa bên cạnh một mặt sốt u ruột nhìn lấy trên đống lửa cá nướng mũi thở không ngừng co rút lấy một cỗ cá dầu cùng nhựa cây hỗn hợp mùi thơm thẳng thấm tim gan bên cạnh huyên náo cảm thấy cùng hắn mảy may không quan hệ nghĩ đến cũng là cái k loại người này vậy mà có thể trở thành tiên nhân con cháu hạng dương phiền muộn còn đến không kịp tại sao lại cao hứng đầu kia dài khoảng hai thước ô toa một mặt đã vàng d ự c hạng dương đưa tay chuyển động một cái cá nướng cái xin đưa nó lật cái mặt tiếp tục chờ cụ khu chạch bên trong tốt nhất cá chính là cái này ô toa chất thịt dày đặc chặt chẽ thì liền cái kia cá ra nướng về sau cũng là hiếm có món ngon bình thường đều là bán cho hàng cá hạng dương từ nhỏ ở cái này làng trài nhỏ bên trong lớn lên cũng chỉ là ăn rồi một lần mà thôi nhưng này mỹ vị đến nay khó quên hắn trông mong nhìn lấy cá ra dần dần ô vàng nước bọt đều nhanh theo cái kia cá d ầ xuống tới vừa vươn tay lại bị người d ắ t lỗ thai cầm lên đến đều không cần quay đầu lại chỉ bằng lấy bên thai cặp kia tay trắng bên trên truyền đến nhàn nhạt xà phòng vị hắn liền có thể biết là ai vẻ mặt cầu xin nói ra thanh di ngươi liền không thể chờ cái này ô toa quân m à một cái hai mươi tuổi thân mang xanh váy vải nữ t ử d ắ t lỗ thai hắn cười m ỉ m theo bên cạnh một bàn tiệc rượu đi đến dương tự a di bình thường cũng không ít thương ngươi đi làm sao tốt như vậy sự việc cũng không cùng di nói chuyện gì hạng dương có chút m ở mịt ngẩng đầu nhìn một chút nàng sau đó lại chỉ hướng cái kia trên bàn rượu ngồi một cái cao lớn hắn từ gật gật đầu h á n t ử t r ư ớ c người góc bản ngồi một cái chính y a ý a chỉ hắn vỗ tay nữ hoa hoa hạng cử cùng thành thanh p h ụ phụ chính là thôn này bên trong đối với hắn người tốt nhất tại mẹ góa con tôi lão nhân sau khi qua đời hạng dương cũng có một nửa thời gian là tại bọn họ nhà kiếm thức ăn thành thành càng là coi hắn làm chính mình hài tử đối đãi hạng dương trên thân g cái này y phục chính là nàng tự tay may hai người bọn họ tuổi tác tại làng trải tới nói cũng không nhỏ nhưng một năm trước mới sinh một cái em bé gái ngồi tại góc b à n cái kia phấn điêu ngọc t r á t hài tử chính là chuyện gì thôn trưởng đều nói lão tiên trưởng muốn thu ngươi đi trên núi làm tạm dịch đâu Bởi chương i ề u n g i k h ô p hai cùng với hạng theo tạp dịch đến đồ đệ chương hai theo tạp dịch đến đồ đệ ngày thứ hai lưu cổ liền dẫn hai cái nhóc con từ hạng tiên phụ thân hạng từ tự mình trưởng thuyền đưa đến cụ khu trạch bờ bên kia hạng từ ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút tiên trưởng này như thế nào tự mình đi cái kia tràn ngập mùi cá thanh thuyền nhỏ mà không phải giống trong truyền thuyết đ ồ n vài ngàn phất năm trước dãy núi này còn có thể tùy ý ra vào nhưng từ khi đến tiên nhân về sau liền có mảnh này khói xanh đại sơn mạnh mẽ tiến cuộc khu trạch bên cạnh đây là phúc phận lớn bao nhiêu tự nhiên cũng sẽ không có người vì vậy mà bất mãn h ú n g chi tiên nhân đến về sau cuộc khu trạch đã mấy ngàn năm chưa sinh n ạ o đúng cũng không tinh q u á i quay phá bây giờ có thể an cư lạc nghiệp vậy cũng là tiên nhân p h ù hộ duyên cớ đây nhìn lấy tiên trưởng chấp nhất ngọc bội một tay một cái nắm hai cái nhóc con đi vào t r o n g sương mù xanh hạ tử ở phía xa xa xa túi đầu quay người mà đi hai tử tiến tiên môn cũng thành từ đó tiên p h à m cách xa nghe nói chờ hắn tu luyện có thành cựu còn sẽ có gặp nhau ngày trở về ngược lại là muốn khuyên nhủ trong nhà b à đường cũng không cần quá đau đớn ly biệt một già hai trẻ ba người trọn vẹn tại dãy núi kia bên trong đi ba ngày ba đêm núi này ít a i lui tới căn bản cũng không đường m à t h e o mặc dừng sâu độ dòng suối nhỏ đỉnh núi cũng vượt qua vô số có thể còn chưa tới địa phương ngay đầu tiên hạ n g tiên lòng bàn chân liền đi ra nước ngâm khóc sức mất lên lại đi vài dặm trực tiếp thì ngồi trồm hồm trên mặt đất kêu la muốn hạng dương c o n hắn nghiên kỷ của hắn mặc dù không lớn nhưng từ nhỏ thông minh nói lên đạo lý đến như đại nhân theo hắn nói tạp dịch chính là người hầu hầu hạ cái kia là thiền kinh địa nghĩa nếu như hạng dương không muốn hắn liền để sư phụ mình đ u i hắn trở về đổi lại một cái tới lưu cổ ở một bên nhìn xem hai người cũng không có lên tiếng l o n thanh hạng dương khẽ cắn m ô i ngồi xuống để hắn ghé vào trên lưng mình ăn cơm t r o n g nhà lớn lên hạng dương thân thể phát dục vô cùng tốt cùng hạng tiên đồng dạng tuổi tác nhưng lại cao hơn hắn phía trên nửa cái đầu đến khí lực cũng so với hắn phần lớn nhưng là dù sao hắn mới là một cái chín tuổi hải tử con đường núi này nguyên bản thì khó đi lúc này sau lưng lại làm ra chuyện gì người làm sao cũng phải mấy chục cân phát lượng cắn răng đi nửa ngày cho đến khi màn đêm bông u xuống mới nghỉ ngơi lại là nằm trên mặt đất một cũng không muốn n ú c ních sáng sớm hôm sau xuất phát chỉ đi mấy chục dặm hạng tiên liền lại dở trò cũ hạng dương lại con hắn Đi t hạng đến xế chiều, thực dương không rên một tiếng từ dưới đất bỏ dậy hắn cái chán vừa vặn túi tại một cái cành khô bên trên bị rách một đường rộng như ngó lút một chút thời gian liền đã máu chảy đẩy mặt lưu cầu nguyên bản ở phía trước mở đường gặp hai cái nhóc con ngã liền đi trở lại đến cau mày dùng chính mình ống tay nào giúp hạng dương lau một chút máu tươi sau đó lại cởi xuống bên hông hồ lô đổ ra chút đỏ tươi dịch thể bôi ở hắn trên c h á n lúc này mới sụ mặt nhìn lấy như trước đang gọi là dầm di hạ n g tiên máng ồn ào cái gì chính mình đi không chịu khổ được thì trở về hạ n g tiên s ữ n g sở mặc dù không có làm rõ ràng sư phụ mình thế tại sao vì một cái tiểu tiểu tạp dịch mà dăn d ạ y chính mình nhưng hắn xưa nay hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện nhìn lưu cổ sắc mặt kia không giống như là đang nói đùa nhất thời im tiếng hạng dương ngược lại là gượng c h ố n g lấy không có lên tiếng âm thanh hai ngày tiếp xúc xuống tới hắn phát hiện người tiên trưởng này có chút cổ quái hắn bình thường lời tuy không nhiều nhưng não tử nhưng cũng không n g u n g ố c thậm chí có thể xưng là thông tuệ dị thường hắn bốn năm tuổi thời điểm thì ưa thích chui tại thôn đầu đồng tựu i bên d ư ớ i ban công nghe người đọc sách hết lần này tới lần khác cũng đều có thể nghe hiểu một hai bây giờ chín tuổi nhiều mấy năm qua này lui tới hướng người kể chuyện cũng có cái mười mấy cái hắn nghe cố sự nhưng cũng không ít thiên nhân không phải đều sẽ biết bay sao có thể người tiên trưởng này vì sao muốn dẫn lấy bọn hắn đi bộ thiên nhân không đều có pháp bảo phi kiếm sao một kiếm bay đi thì liền đồi núi có thể bộ ra có thể tiên trưởng này vì sao dùng l à một thanh đao trẻ tuổi thức đồ vật đi đường lúc còn muốn đích thân tại phía trước vượt mọi trông gai tiên nhân không đều là ăn gió hít mây hấp thu thiên địa tinh hoa cho mình dùng sao có thể vị tiên trưởng này mỗi ngày còn muốn vào rừng săn bắn lại hoặc là tại dòng suối nhỏ bên trong bát cá ăn một bữa so trong thôn nổi danh nhất bụng lớn đại h á n còn nhiều hơn trên mấy lần nghiên k ỷ của hắn dù sao còn nhỏ biết không nhiều lắm nhưng nói chung cũng là cảm thấy rất cổ cái đâu có điều mặc kệ như thế nào tiên trưởng này đều là người tốt nha đầu tiên là thu tự mình làm tạp dịch chính mình ngã thương hắn còn cho trên c h á n mình không biết bôi cái gì nóng hầm hầm vết thương đau đớn cũng làm dịu rất nhiều hơn nữa còn mắng cái tia hà tiên chín tuổi hạng dương tâm tư rất đơn giản Người theo ố t ta với đó c í n người、tốt. Ngày thứ ba, hạng tiên gượng chống lấy đi nửa ngày, còn chưa tới lúc chưa liền nằm dạp trên mặt đất, hơi thở bất ổn. Hắn răn cũng không dám kêu nữa hạng dương con hắn, chỉ là tội nghiệp nhìn lấy lưu cổ. Một bộ đánh chết ta cũng không ráng. h thứ chưa chưa hơi thở hôm chỉ chết là lấy lúc lưu lại là lấy lưu đi tới tội đi tốt. mặt đất, bất một ta t dạy ba, bị bộ bộ qua qua, dạp kêu cổ cổ, xế dám hắn tối hôm qua muốn một đêm tâm tư nhỏ vị này tiên nhân có thể thu chính mình làm đồ đệ có thể thấy mình tất nhiên là những người kể chuyện k i ê m miệng trong thiên tài ngày sau tất nhiên thành tiên nhân v ậ t chính sư phụ mình lại thế nào bỏ được thật đuổi chính mình trở về ngày hôm qua là hù dọa chính mình mà thôi bây giờ hắn xác thực cũng là đi không được lại không phải cố ý chơi xấu ngược lại muốn xem xem vị sư phụ này hội xử trí như thế nào cũng coi như cái nho nhỏ thăm dò lưu cổ c a o mày xem hắn cũng không nói chuyện hạng dương sưng sở túi đầu đi đến hạng tiên đằng trước ngồi sụp xuống hắn ý nghĩ cùng hạng tiên không sai biệt lắm tiên trưởng này hôm qua tuy nhiên mắng hạng tiên nhưng khẳng định là không n ỡ thật đuổi hắn đi chính mình vẫn là thức t h ờ i chút đừng để làm người rất tốt tiên trưởng khó xử hạng tiên nghiêng mắt nhìn lấy lưu cổ chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy theo hạng dương trên lưng này lên còn chưa nằm sấp dắn chắc lại cảm giác cảm thấy hoa mắt thân thể bị người n h ứ c lên lảo đảo thì hướng phía trước m à đi lại là lưu cổ một thanh sách ở bên hông hắn hai lưng sách trong tay hạng dương cảm kích nhìn xem lưu cổ bóng lưng chân trước đầu sau hạng tiên tại lưu cổ bên hông nâng lên đầu làm cái mặt quỷ hai tay ngón cái hướng phía dưới dương dương đắc ý khoa tay một chút ba người lại như thế đi hai ngày qua một đạo thâm cốc về sau xuất hiện trước mặt một tòa thật cao g ò n núi núi cao ngàn trượng vách núi dốc đứng như gương chân núi quái thạch san sát lưu cổ mang theo hai cái tiểu nhi vòng qua từng đống quái thạch sơn trước mặt đống nhiên sáng là ê tiên n hắn hạng hướng xuống, đằng nói đến chính chỉ đem đất để Đây mặt trước rồi. về ra, lấy tiên ra một ả n Hạng dương dùng sức xoa xoa con mắt, chính mình sẽ không h chỗ đất. mắt, tới Trước mặt sức sẽ sai xoa xoa A. m là một cái hẹp dài sơ n gốc phương xa là xanh úng tơi tốt rừng rậm cũng không biết sâu bao nhiêu tới gần sơn động núi ra có mấy chục tòa nhà rách tung t o á nhà tranh nhà tranh bên cạnh vòng đơn sơ hàng rào hàng rào bên trong mấy cái gà trống lớn tiêu ngạo ngẩng lên cổ mang theo chính mình hậu cung g ò xét lãnh địa thỉnh thoảng hội vẫy cánh cùng mấy cái lén lén lút lút cho đất đánh nhau một trận tại sâu trong thung lũng có một cái hà hoa đuôn ở hồ nước trong hồ nước một đám bạch nga bơi qua bơi lại khi thì cổ một khúc chỉ hướng dưới nước một mộ chính là một đầu bạc lập lòe cá nhỏ và bụng ăn hài lòng ngẫu nhiên cũng sẽ nểnh cổ hát vang vài tiếng tại sơn cốc một bên lại có một cái đại trùng heo bên trong nghệ vải nằm mấy chục con trắng trắng mập mập heo mập một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng đại h á n đang từ trong trùng heo lôi ra một con mập mập nhất một đao hạ xuống một cái ban đầu nên yên lặng gu nhã sơn cốc bị heo mập lúc sắp chết tiếng kêu thảm thiết dày v à thành lò sắt sinh mười mấy khuôn mặt tiểu tụy lão nhân đầu tiên cầm một cái to bằng chậu g i a mắt bắt to trông m tương tự xem chọc chút cái này b á t bảo canh cũng đừng về đi quay lại không đủ phân thế này sao lại là chỗ tu luyện nhìn qua so i nhà mình làng trài nhỏ còn không bằng a c h í ít làng trài bên trong còn có người đánh cá đi buôn bán tới lui đặc biệt tại thôn đầu đông đắp khách sạn cùng tiểu t u lâu lưu cổ lúc này cũng không để ý bọn họ đẩy ra hàng rào phía trên cái kia phiến ngay lúc sắp chóc ra cửa trúc x à i bước đi tới xa xa thì kêu lên t ố t mới qua mấy ngày các ngươi thì dám một mình làm thịt những cái này lão nhân quay lại xem hắn có người hữu khí vô lực phất phất tay đường chủ đại nhân không còn bắt bảo canh uống chúng ta đều nhanh chết đói t u luyện đều không còn khí l ự c à lần này ngươi vậy mà thu đến đồ đệ nhìn thấy lưu cổ sau lưng hai cái hài đồng nói chuyện lao nhân ngự a khí vậy mà tựa như là gặp được quái sự mực dạng nhưng rất nhanh liền lại mất đi hứng thú lại xoay người lại trông mong nhìn lấy tráng hắn kia làm thịt heo cảm thấy đầu kia heo sức hấp dẫn muốn so hạng dương bọn họ hai cái phần lớn được được được làm thịt thì làm thịt cũng coi như chúc mừng chúng ta kim thân đường cuối cùng có đệ tử mới chờ c h ú n ta lưu cổ vội vã chỉ hướng một gian mao ốc chạy đi chỉ trước mắt hắn đầu ba cái bắt to đi ra xếp tại đội mũ phía sau còn hướng lấy hạng t i ề n cùng hạng dương với tay các ngươi cũng tới cũng có các ngươi đám kia lão người nhất thời ồn ào lên hai cái tiểu hài tử cũng muốn phân ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng bọn họ lưu cổ dương dương đắc ý vớt vớt trong dâu bọn họ uống không được nữa không phải có ta cái này sư phó có ở đây không đường quy phía trên có thể viết bản đường đệ tử đối đại ngang nhau đối xử như nhau đệ tử đạt được sư có thể dùng hắn nói chuyện đối với hạng dương nhìn một cái nói thâm câu tính toán xem ở chén này bắt bảo canh phân thượng tiểu gia hỏa này cũng đừng làm cái gì tập dịch cùng nhau thu đi hạng dương ngược lại là không nghe thấy lời này hắn làm sao biết bởi vì một bát máu heo thân phận của hắn rất là kỳ lạ liền từ tạp dịch thành đệ tử màn đêm rung xuống hạng dương chờ hai người bữa tối chính là một c h i ế chén c nhỏ bên trong nửa bát máu heo lưu cổ xưng là bát bảo canh còn đặc biệt dặn dò bọn họ muốn tinh tế nhấm nháp tuyệt không thể uống liền một bát chẳng lẽ cái này máu heo có gì đó cổ cái hay sao nếu không tiên trưởng này vì sao muốn trịnh trọng như vậy sự tình hạng dương làm việc xưa nay cẩn thận còn tại cái kia nhữ lại cái mũi tinh tế nghe cùng bình thường máu heo khác biệt trước mặt cái này một bát không có nửa điểm sinh mùi thanh ngược lại có một cỗ nói không nên lời mùi thơm để hắn vừa nghe phía dưới toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ mở ra thoải mái c h i cực một bên hạng tiên cũng không có quản nhiều như vậy dầm một tiếng thì uống một miệng lớn bên trong miệng còn nói thầm lấy không phải liền là một điểm heo hơi máu mà cũng không phải cái gì linh đan rượu dược hắn trên đường đi đi tới cũng cảm thấy mình theo người sư phụ này cảm thấy không quá đáng tin tới địa điểm lại phát hiện là loại này q u a n cảnh cùng mình suy nghĩ tiên môn thịnh cảnh chỗ đi rất xa trong lòng có chút khó chịu lúc này nói chuyện cũng có chút không kiên nhẫn l i u cổ cũng không ngăn trở cũng là híp mắt nhìn lấy hắn liền chờ hắm đau khổ sau có thể nh năm ngày năm đêm hành trình xuống tới hắn đối với mình mang về hai đứa bé đều có chút giải cái này trước mặc dù có chút tiên miêu nhưng là hành động nặng lớn lại không có kiên quyết chỉ sợ ngày sau thành t i ể u cũng có hạn vô cùng ngược lại là cái kia hạng dương cái này mấy ngày kế tiếp biểu hiện lại là để hắn rất là trần kinh hắn sớm đã nghe qua cái này hai h à i tử tuổi tác biết bọn họ đều chỉ có chín tuổi mà hạng dương thậm chí còn non nửa năm nhưng tiểu t ử này tính cách trầm ồn tri cực lại là chịu khổ nhọc dạy như vậy một đoạn lộ trình xuống tới cho dù là hạng tiền chơi xấu để hắn có lấy hắn lại cũng là một tiếng đều không lên tiếng qua lưu cổ thế nhưng là nhìn thấy càng về sau tiểu gia hỏa này bản chân m ụ t nước đều đã thành đống rách ra hết cái này đến cái khác chờ đi đến nơi đây thời điểm đều tìm không ra mấy khối hoàn hảo giá thịt có thể kiên trì nổi đúng là không dễ nếu như không tính cả tiên miêu lời nói ngược lại là cái này hạng dương càng thích hợp kim thân đường đây trừ cái kia phần bát bảo canh bên ngoài đây cũng là vì sao hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý trực tiếp đem hạng dương thu làm đệ tử một trong những nguyên nhân lại thêm trên đường đi quan sát xuống tới tiểu gia hỏa này thân thể tố chất cũng viễn siêu đồng dạng cùng tuổi hài đồng vóc dáng so cùng tuổi hạng tiên cao hơn phía trên gần nửa cái đầu thân thể cũng vững chắc vô cùng mấy ngàn năm qua này tuy nhiên tại đệ lục đại tông chủ đến tiên duyên về sau kim thân đường cũng đem tu luyện phương thức có chút đúng là cải tiến suy nghĩ ra một số phối hợp tiên miêu sử dụng pháp môn thậm chí còn có tiền bối cao nhân lưu lại một mai công pháp ngọc giản nhưng là chỉnh thể vẫn như cũng là lấy luyện thể tu t h â n làm chủ nói cách khác có tiên miêu có thể tu không có tiên miêu thực cũng vấn đề không lớn nhiều nhất tu luyện chậm một chút mà thôi đ ặ t ở phù ngọc tông lập tông l á o tổ niên đại hạng dương dạng này mới thật sự là thiên tài nghĩ tới đây lưu cổ lại không khỏi thở dài bây giờ dù sao đã không phải niên đại đó không có tiên miêu liền không có cách nào tu luyện ra nguyên khí không có nguyên khí thì không cần đạo phù cùng pháp khí cũng dùng không phép thuật cho dù có c ự c phẩm kim hệ tiên phôi có thể đem kim thân quyết tu đến cuối cùng thì có ích lợi gì hạng tiên uống một chút lại không có cảm giác có cái gì dị dạng không khỏi dương dương đắc ý nhìn sư phụ mình liếc một chút đang chuẩn bị đi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ t r ư ớ c chén nhỏ lại uống một n g ụ m lại không ngờ tới ngón tay còn không có đụng phải chén t i a ngọn toàn thân trên dưới bỗng nhiên nóng lên sau đó chính là một trận lửa cháy khô nóng trong lúc nhất thời thì giống như cả người tại nước sôi bên trong bị nổ lấy hạng tiên a một tiếng hét thảm còn lưng thân thể thì ngã trên mặt đất chỉ là một chút thời gian. toàn thân trên dưới liền đỏ cùng đun sôi con t ô m thậm chí trên đỉnh đầu còn bốc lên bốc lên nhiệt khí hạng dương giật n ả y cả mình ban đầu vốn đã đỡ tại bắt một bên tay mạnh mẽ thu nhìn bên cạnh mặt đất hạng tiên miệng há to ra chỉ hắn nói ra sư sư phụ cái này đây là có chuyện gì lưu cổ vừa rồi liền đã cùng hạng dương nói mặc dù hắn tư chất không tốt nhưng thắng ở chịu khổ nhọc tâm trí k i ê n nghị vì vậy phá lệ cũng thu hắn làm đệ tử mà không phải tập dịch đây cũng là hạng tiên một mực không sàng khoái lắm một trong những nguyên nhân nghe được hạng dương t r á hỏi lư cổ ở một bên tay vớt tròm râu cờ nhạt nói ta đều nói cái này bắt bảo canh muốn từng ngụm chậm hắn như thế một miệng lớn vào trong bụng không nhận điểm đau khổ mới gọi gặp q u ỷ đâu n g ầ n đầu nhìn một chút hạng dương bộ kia chưa tình hồn bộ dáng thì an ủi vài câu không có việc gì chờ một chút liền tốt cái này b á t bảo canh cũng không phải bình thường máu heo những cái kia heo đều là an tiên địa kỳ vật lớn lên so với yêu thú đến cũng không kém mấy phần cái này b á t bảo canh bên trong ngậm lấy cực dày nguyên khí người bình thường uống một n g ụ m nhỏ liền có thể bổ dưỡng thân thể uống nhiều không kịp tiêu hóa chính là hắn bộ dáng như vậy đương nhiên thân thể nội tình càng tốt liền có thể uống càng nhiều ân ngươi cũng đừng lo lắng uống nhanh chú ý à uống một mụm nhỏ li chờ chịu được lấy trong thân thể nhiệt lực sau lại tiếp tục đến cực hạn thì đừng uống hắn thực cũng là tại khoe khoang cái này kim thân đường bên trong này có thiên tài địa b ả o gì những thứ này heo ăn cũng chính là chút tầm thường hoàng kỳ nhân xâm loại hình dược tài mà thôi chỉ là thời gian dài nguyên khí sung túc tăng thêm d ư ợ n g những heo mập đó thời điểm cũng dùng chút bí pháp đem dược tài hiệu lực phần lớn đều tập trung ở trong máu lúc này mới có loại này bát bảo canh đương nhiên nếu như cầm tới trốn phản tục h é n này máu heo cũng là thượng giai bà bối nhưng ở trong tiên môn chỉ là kém nhất đồ vật có điều coi như như thế bình thường chẳng hắn cũng liền uống cái một bắt liền đến t ự c hạn hạ n g tiên mới chín tuổi cái này uống một chút ngược lại uống non nửa b á t thụ s ử a quá mức phản thụ hại cũng hợp tình hợp lý nhưng là cái này b á t bảo canh trung dược tính đi qua bí pháp chuyển hóa coi như ôn hòa hạ n g tiên cũng nhiều nhất cũng là ăn chút đau khổ đối thân thể vẫn là cực có chỗ tốt hạ n g dương đem ánh mắt chuyển tới lưu cổ trên mặt tuy nhiên vị tiên trưởng này thân phận có rất nhiều nghi vấn nhưng là hắn đối lao đầu này vẫn rất có hào cảm hắn từ nhỏ ăn cơm trong nhà lớn lên nhìn quen sắc mọi người sớm có biết người thiên p h lao nhân này tuy nhiên lớn lên xấu chút nhưng thật là một cái người tốt lúc này nghe thấy hắn nhắc nhở chính mình uống chén kia bắt bảo canh sau đó hắn g đem thuẫn, cái bắt ư n g i n thả n lại trên bàn yên tĩnh chờ đợi lưu cổ nói tới nhiệt lực đến đây quả nhiên cũng không lâu lắm trong bụng thì dâng lên một cỗ ấm áp khí thức chỉ hướng toàn thân trên giới thắng đi cái loại cảm giác này đúng là dễ chịu c h i cực cả người liền tựa như ngâm mình ở trong nước ấm thì liền mấy ngày nay trèo non lội suối mệt nhọc đều giảm mấy phần lòng b à n chân cũng chẳng phải đau hắn không khỏi đại hỉ ngầm đầu nhìn một chút lưu cổ gặp hắn không ngăn cản liền lại uống một ngụm không bao lâu cái kia thoải mái dễ chịu cảm giác càng là tăng cường mấy phần làm cho hắn có chút phiêu phiêu rục tiên cảm giác lại là một ngụm nhưng cái này miệng đi xuống hắn đã cảm thấy thân thể có chút k h â nóng cỗ này khí tức cũng mang theo một tia nóng bỏng cảm giác hắn xem chừng chính mình cực hạn cũng chính là như vậy liền chu vừa bung xuống cái bát nhưng lại phát hiện một kiện kỳ quái sự việc cỗ khí tức tia tại trải qua bộ ngực mình lúc đột nhiên biến mất một cái trước mắt sau đó lại xuất hiện thời điểm cái tia tia nóng bỏng cảm giác liền đã không thấy trong thân thể khô nóng cảm giác cũng là mất hết đây là có chuyện gì hạng dương không khỏi lấy làm kỳ bưng lên trước mặt chén nhỏ lại là một ngụm cái này mấy ngụm đi xuống uống cũng đã so hạng tiên còn nhiều lưu cổ ở bên mày n í u lại nhăn tiểu gia hỏa này cảm thấy cũng có chút xúc động à, xem ra cũng phải ăn chút đau khổ ma luyện ma luyện nhưng không nghĩ tới là hạng dương một chút khác thường đều không có ngược lại qua không bao lâu thì bưng lên trước mặt bát bảo canh uống một hơi cạn sạch uống xong còn trông mong nhìn lấy hắn sư phụ uống ngon thật còn có nước không lưu cổ ở một bên trận mắt hốc mồm cái này bát bảo canh tuy nhiên không tính là vật gì tốt nhưng đối với mấy cái này bình thường ra con cháu tới nói đã là đại bồ đồ chơi hàn ước chừng lấy hạng dương có thể tại trong vòng một canh giờ đem cái này nửa bát uống xong đã là không tệ nói do tiểu tử này thân thể nội t ì n h vô cùng tốt ngày sau tu luyện kim thân quyết lên cũng có thể làm ít công to nhưng lúc này mới bao nhiều thời gian theo một nén nhang đệ tính chỉ là đốt một cái đầu nhang a cái này uống xong mà đi không còn chuyện gì tiểu t ử n à y không phải là quái thai hay sao lưu cổ chật chật lấy miệng sững sờ nói câu còn còn có muốn uống bao nhiêu đều có hắn buổi chiều thế nhưng là một người phân đến ba bát lớn hắn ngược lại muốn xem xem tiểu gia hỏa này cực hạn ở đâu ba, trong lịch sử châu bò nhất trúc cơ. cơ sau gần nửa cách giờ hạng dương sờ lấy tròn vo bụng nhỏ đánh ở no nê n chỉ hướng đối diện một bộ gặp quỷ bộ dáng lưu cổ nói ra sư phụ quá no thực sự uống không được nữa ta ra ngoài đi dạo một chú ta lưu cổ sững sờ nhìn lấy hắn cái cầm đều nhanh nắm không được Vẽ mặt t cầu xin nhìn lên r ư ớ c mặt ô n g tuyết một có tuy như á đại năng giả nói qua thế gian vạn vật thực đều có nguyên khí vô luận là thú loại còn là phạm nhân nhất cử nhất động thực đều đang tiêu hao nguyên khí khác nhau chỉ ở tại bao nhiêu mà bất luận cái gì tu luyện đều cùng nguyên khí thoát ly không quan hệ luyện thể tu thân người cùng những tu tiên đó thực ở điểm này tới nói đều là giống nhau chỉ là người tu tiên có tiên miêu theo ngoại giới hấp thu nguyên khí sau có thể lưu cho mình dùng mà luyện thể tu thân người không có tiên miêu lời nói chỉ có thể đem đạt được nguyên khí quán chú đến thân thể bên trong lấy cái đoán thể công hiệu mà không cách nào phát huy nguyên khí khác d ư ợ u dụng mà thôi bắt bảo canh cùng thức ăn bình thường khác biệt không chỉ có thể dùng ăn càng đối kim thân quyết tu luyện có trực tiếp chỗ tốt ngày bình thường nếu như luyện công quá mạnh thụ thường cũng có thể dùng nó đến làm dịu thương thế những cái này heo mập nhìn như không đáng chú ý nhưng đến hết thời điểm ít nhất cũng đã nuôi nốt mười năm đi lên trong mười năm cũng không biết ăn bao nhiêu dự tài máu trong cơ thể bên trong bao gồm nguyên khí so một số phổ thông yêu thú cũng kém không nhiều lắm tuy nhiên cùng những cái tia chân chính thiên tài địa bảo so sánh vẫn là liền cặn bát đều không được sưng nhưng đối với bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy kim thân đường tới nói vẫn như cũng là hiếm có bảo vật kim thân đường bây giờ cũng chỉ có điểm ấy đem ra được đồ vật n g à y bình thường một năm đều chưa hẳn bỏ được làm thị phía trên một đầu máu heo có hạ cầm lớn như vậy bát to đi đựng một con lợn cũng liền phân cái tầm mười phần mà thôi thường, thường như thế một phần phân đến mỗi người trên đầu về sau liền phải bất ăn bất mặt một năm bây giờ tiểu t ử này mới chín tuổi a một bát lớn cứ như vậy vào trong bụng đây chính là ngày bình thường chính mình một năm lượng a hạng dương lại nghĩ không ra một chút thời gian lưu cổ liền có nhiều như vậy cảm k h á i gặp hắn phất tay ra hiệu liền vui sướng chạy ra nhà tranh trong sơn cốc này tuy nhiên kiến trúc r ấ t nát nhưng là buổi chiều lúc đến phong cảnh lại nhìn không tệ cảm thấy nhìn thấy đầm nước đầu kia còn có cái thác nước hắn như vậy nhiều bát bảo canh vào trong bụng tuy nhiên bị ở ngực đồ vật rất là kỳ lạ chuyển hóa một chút khứ trừ cái kia phần khô nóng nhưng là toàn thân trên giới bây giờ sền sệt cực kỳ khó chịu bây giờ chỉ muốn đến thác nước cái kia tắm một cái sau đó cũng có thể tìm yên lặng nơi hẻo lánh nhìn xem ở ngực đồ vật sơn cốc này rất sâu hơn phân nửa đều là xanh un tươi tốt rừng cây may mắn đầm nước này một bên ngược lại là c á c h ra một đường nhỏ một mực có thể thông đến bên thác nước lúc này bóng đêm càng sâu trong cốc cảm thấy cũng liền những lao nhân kia tại hiện đại bộ phận về chính mình nhà tranh chỉ có mấy cái ngồi tại bên ngoài tàn gấu nhìn thấy hạng dương vội vã chạy qua cũng không nhiều hỏi chỉ là c Nhìn như h t á có điều hạng dương lúc này cũng không kịp bận tâm loại nghi vấn này quay lại nhìn xem đã nhìn không thấy miệng cốc nhà tranh hắn cấp tốc c ở i chính mình xuất phát trước thành t h à n h đặc biệt vì hắn chế tạo gấp gáp y p h ụ phát hiện trên thân thêm ra một tầng hơi mỏng màu đen có bẩn còn tản ra một cỗ mùi thối b ộ n g ự c hắn chỗ dán chặt lấy một cái túi lúc này còn tản ra nhàn nhạt nhiệt lực vừa rồi khi tức t i ê u biến mất lại xuất hiện vị trí chính là chỗ đó hắn đem cái kia túi vải cởi ra bên trong là vài ngày trước nhặt được viên kia đá cội đêm hôm đó vớt vớt khá lâu trong mơ hồ đã cảm thấy đây là cái thứ tốt thật là như thế dù may xem ý vải thừa cho làm túi đem hắn cái chốt tại ở ngực lúc này trăng sáng lên cao viên tia đá cội vậy mà dưới ánh trăng lộ ra điểm, điểm tinh mang trên tảng đá đầu kia tiểu kim long càng là kim quang l ử g lánh tựa như muốn xuống tới hạ dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ đem thạch đầu dơ lên đối với ánh trăng tường tận xem xét đường này có thể trái xem phải xem cũng nhìn không thấy manh mối gì chỉ có thể lại đưa nó thả lại trong bao vải treo ở trước ngực tâm lý quyết định chủ ý thứ này người nào đều không cho nhìn đem quần áo thoát sạch sẽ về sau hạ dương trực tiếp một cái lặn xuống nước vào trong đầm nước nước đầm cực h à n ngay từ đầu còn cảm giác có chút thấu xương nhưng rất nhanh toàn thân cao thấp liền nổi lên một trận nhiệt lực đem cái kia hàn ý xua tan trong không tại trong đầm nước đem trên thân dơ bẩn thanh tẩy không còn tuy ý ở trong nước du lịch mấy cái vừa đi vừa về trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ lên cái này phía trên để lộ xuống nước đến cùng đi nơi nào chẳng lẽ cái này đáy đầm còn có cái gì chỗ kỳ diệu hay sao những người kể chuyện kia không phải thường nói đến cái gì rơi xuống vách núi sẽ có kỳ lộ thác nước phía sau có động tiên khác sao hạng dương từ nhỏ tại cụ khu trạch một bên lớn lên kỹ năng bơi tự nhiên vô cùng tốt lên tính về sau dứt khoát liền hướng nước đầm chỗ sâu đâm vào nước đầm thanh tịnh ánh trăng lại tốt ánh mắt so ban ngày cũng kém không nhiều lắm nhưng đi xuống vài chục trượng về sau nước đ ầ m vẫn như cũ sâu không thấy đáy bộ ngực hắn ngược lại đã có chút khó chịu biết không sai biệt lắm đến chính mình cực hạn rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể lại nổi lên mặt nước lên bờ một bên mặc xong quần áo tại trở về chạy đi trên đường hắn luôn cảm giác mình có chút không giống lúc đến chỉ nghĩ tới trong ngực vật kia cũng không để ý cái khác nhưng lúc này lại phát hiện mình chạy cả người nhẹ nhàng rất nhiều mà lại vô luận là nhìn lực vẫn là thính lực đều so trước kia mạnh hơn một đ o ạ n tới dưới ánh trăng hắn thậm chí có thể nhìn thấy ven đường bóng cây phía dưới ngọn cỏ cánh lá cánh cây trên là trong đất bọ cánh cứng bên thai tiếng côn trùng kêu cũng đặc biệt rõ ràng cùng vang lên thời、điểm. hắn thậm chí có thể phân biệt ra được mỗi một âm thanh khoảng cách xa gần hạng dương nhưng lại không biết vừa rồi cái kia một bát lớn bát bảo canh vào trong bụng về sau nguyên khí đi qua bộ ngực hắn cái này không biết tên bảo vật chuyển hóa cứ thế mà cho hắn tẩy t ù y phạt cốt một lần cái này công hiệu lại không thể so với truyền thuyết kia bên trong trúc cơ đan không kém bao nhiêu có điều suy nghĩ tại đây sơn hải đại lục bên trên dùng máu heo đến tẩy t ù y trúc cơ hắn vẫn là người tiên phong rất nhanh bốn tháng tháng o một cái đã qua hạng dương trên thân phát sinh kỳ tích đã nhiều để lưu cổ đều cảm t h ắ n không đến đây quả thực là cái yêu nghiệt lưu cổ rất lợi hại hoài nghi năm đó phù ngọc tông khai sơn tổ sư phải chăng có thể có hắn thiên phú như vậy ngày đó bát bảo canh cũng chưa kể tới toàn bộ phù ngọc tông mấy ngàn năm xuống tới lúc nào nghe nói qua có mới nhập môn một tháng liền đem kim thân quyết luyện đến thiết thân cảnh bây giờ bốn tháng xuống tới tiểu tử này v ậ n công lúc trên thân da thịt đã hiện ra một tia nhàn nhạt màu đồng mắt thấy đồng thân cảnh đều đã không xa phải biết liền lưu cổ chính mình luyện cả một đời đến nay cũng chỉ là cái đồng thân cảnh điên phong cảnh giới a thực cũng không phải lưu cổ bọn họ có bao nhiêu vô năng bọn họ bình thường lúc tu luyện đạt được nguyên khí tuy nhiên cũng có thể tạo được cường thân luyện thể công hiệu nhưng đại bộ phận đều là trực tiếp tiêu tán một bát lớn bát bảo canh đi xuống có thể có tác dụng nguyên khí t r ă m không còn một mà hạng dương đi qua tẩy tụy phạt cốt lúc cái k i ê u bát bảo canh bên trong nguyên khí bị trực tiếp chuyển hóa sau chứa đựng tại thể nội mấy tháng này chỉ là đem những nguyên khí này thông qua tu luyện lần nữa để luyện ra mà thôi tự nhiên tiến bộ nhanh chóng lưu cổ tự nhiên không biết duyên cớ này bây giờ hắn rất lợi hại hoài nghi lúc ấy là không phải mình nhìn lầm lại hoặc là tên này tiên miêu đều qua một thước cho nên trung phẩm khuy tiên cao mới không có tác dụng h ắ n nhất tâm lại đối hạng d xem xét phía dưới lại bị trấn trụ tên này vậy mà mọc ra tiên miêu không cao cũng liền cao nửa tất thấp, thấp nhưng ai nghe nói qua tiên miêu còn có thể mọc ra đến a hắn đã có tiên miêu vậy liền không phải khuy tiên cao đẳng cấp vấn đề chẳng lẽ lúc ấy chính mình là thật nhìn lầm không nên a có điều có tiên miêu tự nhiên là chuyện tốt tuy nhiên cái k i a tiên miêu chỉ có thể xưng là tiên m ầ m nhưng là có cùng không có cái k i a là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm nhìn lấy hạng dương tiên phôi phía trên một màn kia kim sắt trồi non lưu cổ không nói hai lời liền đem kim thân đường chân quý nhất cái tia phần ngọc giản lấy ra tuy nhiên lúc ấy lưu lại cái này ngọc giản tổ sư nói chỉ có tiên miêu đến tam xích tam tư chất mới có sau cùng đại thành hy vọng nhưng tiểu tử này nếu là cái yêu quái cái kia không c h ừ n g lại có thể sáng tạo cái kỳ tích đâu rất lợi hại đáng tiếc lần này hạng dương không thể lại cho hắn kinh hỉ c h ọ n vẹn nửa tháng thì liền ngọc giảng kia bên trong nói tới khí thế cũng không từng tìm tới chớ nói chi là tu luyện nhưng coi như như thế chín tuổi thiết thân cảnh c h u y ế n đi đã kinh hãi thế tục mấu chốt nhất là hắn chỉ tu luyện bốn tháng a p h u ngọc tông từ trước tới nay đệ nhất toàn bộ kim thân đường đều chấn động những nguyên bản đó ngồi ăn rồi chờ chết các lão nhân tựa như đánh máu gà một dạng từng cái hưng phấn không khỏi đồng loạt tìm tới lư nói là loại thiên tài này để một mình hắn điều giáo đó là lãng phí lưu c ổ người đường chủ này thực cũng là được mọi người đề cử đi ra làm việc lặt vặt trong cốc so với hắn bối phận cao còn có ba cái tu vi cao cũng không ít chính là bởi vì tại tất cả trong đám người cũ hắn trẻ t u ổ i nhất tu vi thấp nhất mà lại gần như không tiến bộ không gian có thể nói lúc này mới bị đẩy lên đường chủ chi vị lúc này ba cái sư thúc mang theo một bọn lao đầu tìm tới cửa lại còn có thể làm gì sau đó hạng dương bối phận lập tức cựu liên tiếp ngày lớp nguyên bản lúc vào cốc sau đó là tập dịch sau đó thành lưu cổ đệ tử bây giờ lại thành lưu cổ sư đệ hạ tiên sư thúc sau lưng nghiến răng nghiến lợi vô số hồi nhưng trên mặt lại là một bộ ngoan bẽ ngoan c ộ dáng thậm chí đối với hạng dương cũng có thể ngọn ngọt thô lên sư thúc tới cũng làm cho nguyên bản đối với hắn ấn tượng không tốt lưu cổ cũng cải biến chút ý nghĩ dụng tâm điều giáo lên hạ tới hạng tiên ban đầu vốn cũng không đần lại là có tiên miêu hài tử tuy nhiên chỉ có một tấc nhưng cũng là vạn người không được một tư chất tu luyện lên kim thân quyết đến tiến triển cũng là nhanh chóng đương nhiên cùng hạng dương không có cách nào so sánh nhưng làm ấ y tháng xuống tới cũng đã nhập môn tốc độ này nhưng cũng so lưu cổ chính mình muốn mạnh hơn không ít chương bốn dẫn khí mở đan đ i ệ n dốc đứng trên vách đá thác nước lên xuống bấp bên nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang rơi ở phía dưới trong đầm sâu chúng kích lực khiến cho mặt đầm phía trên châu ngọc vang khắp nơi t ó é lên g i ọ t nước giống như từng k h ỏ a bảo thạch dưới ánh mặt trời c h ấ p động lên tia sáng trói mắt sau đó liền hóa thành nước khí mịt mở một đạo cầu vồng lạng yên treo ở đầm trên nước cầu v ư n g h ạ h ạ dương ngồi ngay ngắn ở đầm sâu bên cạnh một khối vông bức trên, trên t hắn thật sự là cảm giác không thấy cái kia phần trong ngọc giản nói tới khí thế rơi vào đường cùng lại tìm lưu cổ muốn chút bát bảo canh muốn nghiệm c h ứ n g một chút lúc ấy trong bụng hiện lên loại kia ấm áp khí tức có phải là khí cơ này ngươi tại sao không đi hỏi người ba người sư phụ muốn đâu lưu cổ phiền m u ộ n đường này cuối cùng vẫn là tại cái khác người trong đường tiếng kêu bên trong thì đau xuất ra một hồ lô đến cái này bát bảo canh hắn lần trước uống nhiều như vậy cũng không có việc gì cái kia một bát lớn đều có thể được mười mấy hồ lô lần này hắn cũng liền không để ý trực tiếp đặt lên miệng lập tức đều rót vào bụng luyện mấy tháng kim thân quyết hạng dương không chỉ có cảm thấy mình khí lực trở nên tốt đẹp mấy lần thì liền lượng cơm ăn cũng là cùng tỷ lệ gấp bội cái này một hồ lô chỉ là tạm được mà thôi nhưng không ngờ tới là lần này ở ngực khối kia bảo bối thạch đầu lại không có nửa điểm phản ứng trong bụng dâng lên c ố này nhiệt lực kém chút không có bắt hắn cho đúng sôi lúc này hắn chính gắt gao cắn chặt răng tại cái k i a gượng trồng lấy một chương nguyên bản thì chưa nói tới thanh tú khắp khuôn mặt là thống khổ thời điểm dữ tợn ngọc g i n g kia là cái kỳ diệu sự vật chỉ cần nắm sau đó phóng khai tâm thần liền có từng trang từng trang sách công pháp tự động thu vào đầu ó c hắn mà lại về sau tuyệt khó hạng dương biết chữ nhưng không nhiều ngọc giả này bên trong đại bộ phận ý tứ hắn đều không làm rõ ràng được nhưng là ngay từ đầu cái gọi là dẫn khí máy mà tẩy đục thân địch kinh mạch lấy mở đ à n điền câu nói này vẫn có thể hiểu rõ tại câu nói này phía sau lại có vẽ lấy một cái toàn thân trần trụi tiểu nhân trên người tiểu nhân vẽ lấy trải rộng toàn thân đường cong cùng lưu cổ dạy hắn kim thân quyết lúc chỗ xuất ra kinh mạch muốn kém không nhiều lắm chỉ là càng thêm kỹ càng chút trên người tiểu nhân có từng cái màu đỏ mũi tên chỉ khí cơ kia lưu truyền phương hướng h ạ n g dương đã suy nghĩ rất nhiều lần đường kia dây đã hiểu rõ có thể cái kia đang chết khí thế, làm thế nào cũng tìm không thấy. hắn nguyên bản thì biết mình tư chất không ra sao có thể nhanh như vậy đem kim thân quyết nhập môn đã là ở ngực cái kia bảo bối hỗ trợ lại muốn tu luyện cái này nghe nói so kim thân quyết quý hơn vô số lần công pháp chỉ sợ sát thực lực có chưa đến nhưng là hắn theo chính mình ba người sư phụ trong miệng biết được ngọc giản này lưu truyền đến nay còn lại sử dụng số lần chỉ có chút ít mấy lần mà thôi chính là toàn bộ kim thân đường lớn nhất vật chất quý một tháng n h i ề u hắn không có chút nào tiến triển tuy nhiên ba người sư phụ cùng lưu cổ đều không nói gì nhưng hắn xưa nay quan sát n h ạ cảm tự nhiên cũng có thể nhìn ra ngoài các lao nhân trong mắt cái kia nhàn nhã thất vọng Các cùng lao nhân đối với hắn đối đều với vô trong ố t quật thất thua. chịu chịu chịu cường như hắn, làm sao chịu để bọn hắn thất vọng, làm làm sao sao chịu chịu để bụng lại là một cỗ nóng rực như dung nham nhiệt lực mãnh liệt mà ra chỉ hướng toàn thân hắn tràn ngập mà đi hạ dương hàm răng đều cắn khanh khách rung động trên thân mồ hôi rơi như mưa đem phía dưới đá xanh khối đều thấm thành màu đậm hắn nỗ lực khắt chế chính mình để cho mình thức hải duy trì thư thái không đến mức bởi vì thống khổ mãng ất sau đó điều động chỗ có ý thức đặt ở cái tia cố nhiệt lực phía trên một lần, lần thứ hai ba lần không hề có động tinh gì mà nhiệt lực lại là vẫn như cũ từng lớp từng lớp ngày tới sau một nén nhang hắn mấy cái có lẽ đã hư thoát nhưng vẫn như cũ kiên trì không để cho mình ngã xuống cũng không biết kiên trì bao lâu đống nhiên trong thức h ả i của hắn cảm thấy có đồ vật gì nhẹ nhàng động đậy một chút cái kia tràn ngập toàn thân nhiệt lưu đột nhiên đứng im một cái trước mắt sau đó theo tâm ý của hắn lưu truyền cả người hắn cũng trong nháy mắt này tiến vào một loại không linh trạng thái tại một loại vô ý thức trạng thái giới chỉ huy cái kia nhiệt lưu theo hắn kinh mạch một lần một lần lưu truyền lên mỗi một lần cái kia nhiệt lực đều sẽ thoáng chậm lại một số mà hắn bắp thịt cùng kinh mạch đều sẽ có một tia không có ý nghĩa cường hóa chỉ là loại biến hắn lần ngồi xuống này chính là chỉnh một chút một buổi chiều cho đến khi mặt trời xuống núi mới mơ màng tỉnh lại toàn thân trên dưới cỗ này khô nóng đã không thấy nhưng là trong bụng lại tựa hồ như thêm một cái không gian hơi nhỏ như đậu phộng kích cỡ tương đương trong không gian có một tia hơi hơi nhiệt lưu tâm ý của hắn nhất động liền có thể chỉ huy nó tại trong kinh mạch của mình du t ẩ u hạng dương đại h ỉ cái này có phải là cái gọi là đan điển và khí thế có điều cũng thực sự quá nhỏ chút đi nhìn nhìn sắc trời đã tối hạng dương c h ứ c nhảy vào thủy đàm thanh tẩy một chút thân thể lần này buổi trưa trên thân lại như cũng giống như lần trước xuất hiện một tầng hơi mỏng táo bẩn chỉ là không có lần trước như vậy hắt thối mà chính là giống như một lớp cho bụi dính bám vào d a thị t phía trên tẩy xong sau toàn thân n h ă n h nhẹn hắn dọc theo đường nhỏ vui sướng chỉ hướng miệng cốc nhà tranh chạy đi khổ tu hơn một tháng bây giờ cuối cùng có được thành tích chín tuổi hạng dương dù sao vẫn chỉ là đứa bé không kịp chờ đợi liền muốn tìm người lớn đi khoe khoang phung đối diện nhị sư phụ mặt mũi tràn đấy thật là một cái tiểu yêu quái ha ha ha ha tốt chúng ta kim thân đường lần này có thể tính thật nhặt bà bối nhị sư phụ v u thiết không lo được thay đổi sắc mặt x ư ơ n g sở phía dưới chỉ hạng dương cười lên ha hạ một mặt cười một mặt còn đem trước mặt viên một bàn tròn đ ậ p phanh phanh rung động chỉ là to bằng hạt lạc cái kia một chút xíu không biết có tính không đan điền hạng dương nhìn thấy hai người sư phụ có chút thất thố nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định ha hạ to bằng hạt lạc cũng là đan điền a phải biết những cái kia vừa dẫn khí ra hỏa còn không bằng nơi đây nhiều nhất chỉ có như thế điểm bên cạnh một cái giữ lấy ba sợi dâu xanh lão nhân từ ái sở sở hạng dương đầu r u ộ i ra ngón tay ngón cái bóp lấy ngón ú t nhọn lộ ra một chút xíu móng tay k h o a tay một chút đó là hạng dương tam sư phụ tên là cố chân chính là toàn bộ kim thân đường kiến thức phổ biến nhất một vị hắn trước kia chính là ngũ thần đường bên trong kim qua đường đệ tử cũng là tiên miêu ba tốc ba phía trên thiên tài từng tu đến luyện t i n h cảnh chẳng biết tại sao nhập môn không mấy năm liền gặp nạn lớn trong vòng một đêm tu vi hoàn toàn biến mất thì liền tiên miêu đều bị hủy đi hắn nạn lòng thoái chi phía dưới nhảy núi tự sát lại vừa vặn rơi vào kim th Cố c hắn â n tiên nhiên nhưng tuy miêu hủy, h bị là tiên tại, tiên thân quyết tu tới tu thân phôi kim phôi đối kim còn hành có bổ ích lớn, mấy chục năm xuống tới cũng tu đến ngân thân cảnh. Hắn hệ ích chục có mấy bổ dù sao đã từng tu qua tiên pháp lại tại ngũ thần đường loại địa phương này dạo qua mấy năm kiến thức b ê n bác cái này hơn một tháng hạng dương tu luyện ngọc giản k i a phía trên công pháp đại bộ phận đều là hắn đang chỉ điểm ấ bất y chục năm khí năm t đều coi nhưng tu u l y ệ tới thân kim đỉnh đầu kim thân cảnh n c ũ chỉ là là ngang tiên với tu bây ê n trong luyện tinh đỉnh phong Nhưng thôi. là mạc b giờ phù ngọc tông tu chính là đường đường chính chính tiên gia chi pháp theo dẫn khí mở đan điền bắt đầu tính toán làm nhập môn sau đó là t r ú cơ c luyện tinh hóa thần kết đan nguyên anh còn về nguyên anh phía trên nghe nói còn có nhưng lại không phải cố chân chỗ có thể biết được phải biết bất kỳ cái gì công pháp nhập môn đều là nan quan một trong năm đó ở kim qua đường những tiên miêu đó tại ba t ứ c ba phía trên thiên tài tại dẫn khí cửa này ít nhất cũng phải chậm trễ thời gian không ngắn khoảng nửa năm cố chân chính mình trọn vẹn hoa năm tháng lẻ ba ngày cứ như vậy hắn năm đó sư tôn còn nói hắn tiến triển nhanh trong đây mà bây giờ chính mình cái này đồ nhi đâu theo cầm tới ngọc giảng kia đến bây giờ chỉ có một tháng ra mặt mấy ngày liền đã dẫn khí thành công đây không phải yêu nghiệt đây là cái gì mấu chốt nhất là nghe lưu cổ nói đứa nhỏ này tiên miêu chỉ có nửa tất cả cố chân mừng rỡ sau khi lại thở dài cái này tiên miêu thật sự là hắn cũng biết phù ngọc tông có mấy thứ có thể cổ vũ tiên miêu bảo vật nhưng là những vật này ở đâu là một cái kim thân đường đệ tử có thể đi chờ đợi nghe nói hỏa thần đường năm đó nhận qua một cái tiên miêu một thức tuyệt đỉnh thiên tài lúc ấy hỏa thần đường, đường chủ hướng tông môn cầu mãi mấy năm cuối cùng vẫn chưa từng đ á p thủ chớ nói chi là đã xuống dốc như vậy kim thân đường vũ thiết giọng cực lớn c ư ờ i ha ha âm thanh kinh động trong cốc người khác không bao lâu mười mấy lao đầu thì đều tụ tại phó cổ trong túc đều thì cái kêu mổ heo đại hán đều chạy tới chỉ có hạng tiên tại phòng mình bên trong lật qua lật lại không biết suy nghĩ cái gì mấy tháng này mỗi khi hạng dương có đột phá những lao nhân này thật giống như nhặt bảo bối một dạng tình huống như vậy đã từng xảy ra mấy lần mỗi lần hạng tiên tâm lý đều sẽ dâng lên một cỗ chúa chúa tức giận một tên tập dịch một cái không có cha không có mẹ con hoàng bây giờ ngược lại dẫm tại trên đầu ta phó cổ trong túc lều cố chân đã đem hạng dương dẫn khí thành công tin tức nói cho bọn hắn lưu cổ kích động nhất theo một đám phía sau lão nhân thò đầu ra vội vã hỏi thật thành tiểu tử này thật sự là yêu quái hắn cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung hắn đem ngọc giảng kia cho hạng dương cũng chỉ là ô m bạn nhất may mắn mà thôi nào biết được tiểu tử này thật đúng là có thể nhập môn đâu vũ thiết nguyên bản chính vui tươi hớn hở ngồi ở một bên nghe vậy chừng hai mắt yêu q u á i gì đây là ba người chúng ta có phương pháp giáo dục nếu như rơi trong tay ngươi khẳng định cũng liền trả đạp còn tốt chúng ta tuệ nhãn như châu a hạ ngươi dạy cái gì còn không phải thì treo cái tên đều là cố sư thúc tại quan tâm lưu cổ nói thầm trong lòng bài câu nhưng vu thiết là hắn sư thúc hắn liền xem như đường chủ cũng bày không ra cái gì tư thế đến chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt cười nói ta đây không phải cao hơn sao tính toán thời gian lập tức liền muốn khai tông đại điện đến lúc đó mang theo ba nhìn này đi cũng cho mình kim thân đường tăng thể diện không phải p h u ngọc tông năm năm một lần mở tông mỗi lần khai tông nửa năm sau cùng mấy ngày hội cử hành khai tông đại điện tất cả chi nhánh chỗ thu đệ tử đều muốn tại mấy ngày nay đi tông môn nội vụ đường đánh giá đặc sách sau đó mới có thể chính thức trở thành phụ ngọc tông đệ tử kim thân đường tuy nhiên suy thoái nhưng dù sao danh phận tại cái kia bộ này thủ tục vẫn là thiếu không chỉ là ba lần trước bọn họ đều là một người đệ tử đều không thu cái này khai tông đại điện ngược lại là có vài chục năm không có đi phó cổ cao mày một cái hai mươi năm trước cái kia hai đứa bé cũng là tại khai tông đại điện lúc bị vũ sơn đường lừa gạt đi lần này vẫn là đừng quá lộ p h o n g mang liệu cổ ngấp lại nói ra hạng dương đứa nhỏ này tiên miêu dù sao chỉ có nửa tấc coi như đã nhập rất khí cũng sẽ không có cái gì tốt đường khẩu hội coi trọng h ắ n a phó cổ lắc、đầu. Cái nhưng à y cũng c a chắc, c h ú ta kim nhưng qua nhiều đường c ế m cái i này đ năm như vậy phù ngọc tông khai chi tắng diệp chi nhánh không biết có bao nhiêu một số nơi tốt đã sớm bị chứng cứ về sau sáng tạo chi nhánh cũng chỉ có thể ở ngoại vi tìm địa phương kim thân đường chỗ long tiên hạp tuy nhiên cùng vị trí trung ương không bằng nhưng vẫn là bên ngoài khó được tu luyện bảo địa kim thân đường lại suy thoái như vậy có người đỏ mắt cũng là bình thường lưu cổ nghe vậy vội la lên vậy phải làm thế nào chẳng lẽ cái này khai tông đại điện thì không đi phó cổ t h ở d à i sao có thể không đi chúng ta đã liên tục bốn lần khai tông đều không có đệ tử mới trèo lên sách đa ngươi cũng không phải không biết trong tông quy củ chỉ là ngươi muốn tay chân mau mau để nội vụ đường sớm một chút đánh giá đ ă n g sách nhập tên cầm thân phận bài vậy liền không sợ lưu cổ nói thầm câu nội vụ đường những tên nhóc khốn nạn đó mắt chó coi thường người khác đâu chịu dễ dàng như thế、à? Phó chương ổ t e o hạng d n h ì n x e m đ phú ngọc thần sơn nội vụ đường chương năm phú ngọc thần sơn nội vụ đường ngày thứ hai lưu cổ liền đốt một chương truyền tin phủ đây là thông báo tông môn muốn đi tham gia khai tông đại điện phương thức liên lạc Phu nghe ọ c nói g c m đoạt trí có c lớn, như thể đi ư ờ n g chỗ tông môn tổng bộ hai người đều là hưng phấn không khỏi nói đến cái này kim thân đường cảnh tượng thì liền hạng dương đều là có chút thất vọng nhỏ chớ nói chi là lòng dạng cao hơn hạt tiên bây giờ có thể đi tránh thức tiên môn từng trải lại có thể nào không vui lúc xế trưa chân trời một chiếc thuyền con nhảy lên không mà đến rơi vào miệng gốc trên đất trống một cái thân mặc viền vàng áo trắng người trẻ tuổi mặt không biểu tình theo thuyền con phía trên đi xuống một đám lao nhân sớm liền mang theo hai đứa bé chờ tại cái kia gặp hắn đến phó cổ cười mỉm hướng về phía trước mấy bước chắp tay một cái vị này là nội vụ đường vị nào hiến chất thật sự là vất vả người tuổi trẻ kia khinh thường theo bốn phía nhìn xem n g h n h đầu nói ra ai là ngươi hiến chất bản thân thanh một đường thông ngự đương nhiệm nội vụ đường tặc sự đừng nói nhảm là ai muốn đi khai tông đại đ i ệ n tốc độ lên đường đi. cũng là hai cái này hải tử lưu cổ nắm hạng dương cùng hạng tiên đi đến phía trước cười theo nói ra ta chính là kim thân đường đường chủ lần này từ ta cùng bọn họ đi chẳng qua hiện nay đang giữa trưa nếu không tại đây dùng sau khi ăn trưa lại xuất phát được chứ chúng ta kim thân đường b á t bảo hắn lời còn chưa nói hết thông ngự đã trong mắt hướng phía dưới lật một cái phất phất tay cái kia lúc này đi thôi đừng chậm trễ còn dùng cái gì ăn trưa các ngươi cái này rách dưới địa phương có thể có vật gì tốt đằng sau hai câu hắn mặc dù chỉ là nói thầm thanh âm lại cũng không nhỏ làm đến một đám lao nhân đều sắc mặt hơi trầm xuống nhưng lại không dám lên tiếng nếu không người ta trong cơn tức giận trực tiếp chạy cái kia còn thế nào đi mở tông đại đ i ệ n phó cổ sắc mặt khó c o i nhất bàn về bối phận đến loại người này tối thiểu nhất cũng là cháu mình bối phận nhưng hôm nay bị người đánh mặt vẫn phải cười làm lành hắn là loại kia về lâu về dài nóng nảy tính tình dứt khoát phẩy tay áo một cái liền trở về phòng lưu cổ có thể làm đường chủ tự nhiên là những lao nhân này bên trong lớn nhất khéo đưa đẩy một vị tuy nhiên trong lòng cũng không thoải mái trên mặt vẫn như cũng là chất đầy đủ cười không lưng chỉ hướng thông ngự liên tục chắc tay cái kia đã t ạ vị chấp sự này cái này liền đi cái này liền đi hắn lôi kéo bên người hải tử liền đi phía trên những t còn g chưa dứt lời hạ tại vân chu bên trong một cái trận pháp trên đài loay hoay mấy lần vân chu đất bằng n g h ĩ t lên hướng về phương xa thẳng bắn đi một chút thời gian kim thân đường chỗ hạ cốc liền thành một đầu dây nhỏ hạng dương cùng hạng tiên đang tò mò nhìn lấy cái này vân chu bậc này tiên ra bảo vật bọn họ chưa từng g ặ p qua dài ước chưng ba trượng hai đầu nhét lên bên cạnh có thấp bé cột tấm toàn thân giống như dùng một cái hoàn chỉnh đầu g ỗ điêu thành chứ không có buồng bên ngoài ngược lại cùng cụ khu chạch phía trên thuyền cá tương tự làm sao lại có thể phi hành trên không trung đâu vừa định đưa tay sờ sờ cái kia vân chu đã lên không hướng phía trước vào tới hai người tựa như lăn đất hồ lô theo thuyền bài trực tiếp lăn đến thuyền đ ôi may mắn nơi đó cột tấm tương đối cao lúc này mới c u ố n chặt giữ vững thân thể chưa t ỉ n h hồn nhìn phía dưới cực tốc lướt qua xanh tươi g ọ núi thông ngự cười tủm nhìn lấy hai người hắn là có chủ tâm muốn để bọn hắn ra cái xấu ai kêu phía trước lao đầu kia không cho mặt mũi như vậy đâu lưu cổ trước kia đi qua mấy lần khai tông đại hội đã từng gặp được dạng này tình hình vừa lên thuyền liền nắm chặt bên người cột đang muốn đưa tay đi vây quanh hai đứa bé không nghĩ tới thông ngự đột nhiên liền đem vân chu lái còn sông mạnh như vậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy hai người lăn đến thuyền hôi nhìn gặp bọn họ không có thật rơi xuống lúc này mới thở phào nhưng nhìn lấy thông ngự ánh mắt đã cảm thấy muốn toát ra lửa tới loại này hạ cấp vân chu cũng không có nguyên khí hộ c h á rơi xuống cũng liền thật rơi xuống cao như vậy địa phương chỉ sợ trực tiếp liền thành cảm thấy cảm giác được ánh mắt của hắn thông ngự d ừ n g nụ cười quay lại lạnh lùng liếc hắn một cái xem thường mà nói phù ngọc tông có các ngư ơ i dạng này chi nhánh thật đúng là mất mặt liền cái vân chu cũng ngồi không vững làm q u n chắc chút đừng quay đầu liên lụy ta l ư u cổ hít sâu m ộ t hơi khó khăn đem hỏa khí đè xuống chính mình chuyển đến thuyền đôi đem hạng dương cùng hạng tiên kéo thông ngự một người đứng tại thuyền bài k i n h gió thổi tới hắn một thân áo trắng bay phất phới phía sau đeo nghiêng lấy phi kiếm ngẩng đầu nhìn trời một bộ tiên nhân khí độ thuyền đôi hạng dương nghiến răng nghiến lợiền lấy b cái này vân chu quả nhiên thần diệu đi bộ muốn được hơn tháng lộ chỉnh chỉ là ngắn ngủi mấy cái nén nhang thời gian liền đã đến đạt mắt thấy cái kia một trụ tuyết trắng như ngọc thần sơn càng ngày càng gần hạng dương trong lòng cũng kích động lên thì liền hạng tiên cũng đem ánh mắt từ trên người thông ngự dịch chuyển khỏi ném xem tại tòa kia không nên tại phạm tục xuất hiện trên ngọn thần sơn chỉ có đến phụ cận mới có thể cảm giác được ngọn thần sơn này nguy nga khí độ hiên ngang không sai cao có mấy ngàn trượng bàn to lớn bao quát không biết mấy phần dài mấy trượng vân chu tại trước mặt nó liền chỉ mỗi vằn cũng không bằng trong như tuyết trên ngọn thần sơn điểm s u y ế t lấy gật gật xanh tươi một tòa tòa nhà điêu lan ngọc thế kiến trúc giấu ở cái kia xanh tươi bên trong xung quanh đều có câu x ư ơ n g mù lở lở như ẩn như hiện từng chiếc từng chiếc rõ ràng muốn so với bọn hắn dưới trướng vân chu tinh mỹ nhiều phi hành bảo vật tại trong mây mù xuyên qua tới lui thỉnh thoảng còn có to lớn tiên cầm bay lên d ư ơ n g cánh ra liền khoan thai đi xa căn bản ngay cả phía trên phải trăng có bóng người đều thấy không rõ thần sơn đỉnh núi có một tòa khổng l ồ ngọc thạch cung điện cung điện hai bên cạnh vân vụ bốc hơi một trụ thô trên đường đi đều châu bò n h ư bức b ả y biện tạo hình thông ngự cũng trung thực lên ngồi trở lại vân chu bên trong điều khiển nó chỉ hướng phù ngọc sơn bên cạnh một gò núi phía trên rơi xuống đi so với che trời phù ngọc sơn đến ngọn núi này đổi liền nó phần eo đều không kịp nhưng là cũng có hơn hai trượng cao thấp đỉnh núi có một tòa tòa nhà màu đỏ thám cung điện trước cung điện mới là một cái cự đại hình tròn bình đài hạng dương bọn họ liền đáp xuống cái này trên bình đài bên cạnh còn có không ít bộ dáng khác nhau phi hành bảo vật đang lên xuống nhưng nhiều nhất vẫn là vân chu tới đất thông ngự căn bản là không có lại phản ứng đến h à n nhóm Đem Vân Chu tại h hồi sau thì phối hợp nhưng nhanh khắc thanh chào thông không chỉ không u sau rời đi, liền người niên sai biệt lắm áo trắng, chỉ là không có cái kia rất một trắng, một đón, đ cùng ngự lấy lắm là có mặc có áo o v ề n vàng mà c hà í n h l sợi bạc, h ơ nội nữa còn là cái mỹ mạo nữ、tử. Nàng coi như、so、thông ngự nhiệt tình nhiều, xa xa thì hồ, vị này chính là kim thân đường n xa xa cái coi Thúc. là là Liêu Hà kim mỹ mạo Tại so tử. thì hồ, Sư vị vụ đường vân cầm nha hai cái vị này thế nhưng là lưu sư thúc mới chiêu đệ tử a quả nhiên nhất biểu nhân tài đánh giá lúc nhất định có thể rực rỡ hào quang liệu cổ hai mắt tỏa sáng cũng không phải ham nữ từ này dung mạo tại đây phù ngọc tông bên trong tựa tiên tử nhân vật cũng không biết có bao nhiêu đ ặ t ở phàm tục bên trong nữ tử này đã được xưng tụng là xinh đẹp như hoa nhưng ở phù ngọc tông bên trong cũng chỉ là là trung thượng tư chất mà thôi hắn nghĩ là lúc đến phó cổ nhắc nhở ban đầu trước hết nghĩ cùng vị kia thông ngự dựng vào điểm quan hệ cũng tốt tìm xem phương pháp lại không n g ờ tới người ta căn bản liền chính mắt cũng không cho một cái cũng không thể mặt nóng đi r á n người lạnh đi ta đang lo cùng nội vụ đường tạo không được quan hệ lại gặp được vị nữ đệ tử này nghe nàng lời nói kia bên trong nhiệt tình cần phải dễ tiếp xúc chút tuy nhiên nhìn qua nàng chỉ là dẫn khí cảnh Tại nếu ộ lộn i việc tại lại nhiều, nội vụ vật vật, vào vụ đường đường đ nhưng cũng nhân nữ trong tông nam muốn lan năng nghĩ chỉ có khả là là làm là tử tử tốt so n cũng cảnh. n có chút là điểm bối ế như có thể thông qua nàng kết bạn mấy cái nội vụ đường thực quyền phái sớm như vậy chút đánh giá đăng sách vẫn là có hy vọng nghĩ như vậy lưu cổ vợ ư trước mấy bước theo nữ tử k i ê n nên đón một khuôn mặt ngựa phía trên nụ cười rực rỡ và t h ầ n đợi đến phụ cận ngón tay hơi hơi bắn ra một k h ỏ a trong suốt sáng long lanh nguyên khí thạch đã rơi xuống nữ tử tay háo trong miệng vẫn cầm xứng sở tay trắng tại trong tay háo nhẹ nhàng xoa bóp nhất thời vui vẻ nàng tại nội vụ đường bên trong p ụ trách tiếp khách sự tình nhưng bản thân tu vi chỉ là nằm trong nhóm thấp nhất cho nên cũng không rất được chào đón vì vậy mới bị phân cái không có chất béo nhất việc phải làm lại không ngờ tới cái này không đáng chú ý lao đầu xuất thủ như thế hào sảng vậy mà gặp mặt cũng là một k h o a n g u y ê n khí thạch tu tiên giới cùng phàm tục khác biệt thông dụng tài vật cũng không phải vàng bạc châu báo gì mà chính là phù tiền phù tiên chính là tu tiên giả đem nguyên khí trong cơ thể quán chú đến lá b ù a bên trong thông qua một loại nào đó trận pháp chứa đựng mà thành lúc cần phải lại hấp thu có hồi phục nguyên khí công hiệu chỉ là phù tiền chế tác không dễ quán chú lúc mười phần nguyên khí chỉ có thể giữ lại một điểm mà đồng dạng tu tiên giả đối t ự thân nguyên khí cực kỳ coi trọng nơi nào sẽ bỏ được cầm lấy đi chế tác phủ tiền đâu dân ra liền thành tu tiên giả dùng để giao dịch tiền tệ phu tiên phân đồng tiền lớn cùng món tiền nhỏ một cái đồng tiền lớn có thể đổi trăm viên món tiền nhỏ món tiền nhỏ phổ thông dẫn khí cảnh liền có thể chế tác nhưng là cực kỳ cố hết sức một tháng chưa hẳn có thể làm ra một cái đến mà đồng tiền lớn chỉ có phân thần cảnh cao thủ mới có thể chế tác được mà nguyên khí thạch suy nghĩ càng phải cấp cao mấy phần đây là thiên địa hình thành kỳ vật ở trong chứa dồi dào nguyên khí một cái nàng tay háo trung hạ đảng nguyên khí thạch liền có thể đổi mười cái đồng tiền lớn phải biết vân cầm tại nội vụ phủ tiền lương một năm cũng chỉ là mấy cái đồng tiền lớn mà thôi bây giờ ngược lại là lập tức phát bút hoành tài lại có thể nào không k i n h h ỉ vân cầm nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ mà lại lần này trong tươi cười nhiều mấy phần chân thành đối với lưu cổ đầu tiên là chắp tay lại mà rồi nói ra lưu sư thúc trong tông đ ạ i an bài tốt dừng chân mảnh đất chỉ là nàng có chút khó khăn cười cười những tên kia mắt chó coi thường người khác lưu sư thúc chờ một chút c h ờ m u ố n tức giận mới là không có người dân chúng ta đến liền tốt phiên phức vân cầm cô nương lưu cổ cứng ngắc lắc đầu hạ tự nhiên biết nữ tử này ý tứ kim thân đường tại trong tông địa vị thấp mỗi lần tới đánh giá đăng sách thời an sắp xếp đều là kém cõi nhất địa phương nữ tử cười một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa chủ động đi đến lưu cổ sau lưng đem hạng dương cùng hạng tiên giắt trong tay lúc này mới quay người mang lấy bọn hắn hướng dưới núi bước đi cái này nội vụ đường chỗ sơn phong tuy nhiên không bằng phù ngọc chủ phong như vậy cao vút trong m â y nhưng mà có hai ngàn đến trượng đường cũng là quanh đi c ủ a lại kim thân đường đi ra cũng đều không biết cái gì tiên ra thân pháp bốn người hoa hai canh giờ mới đi đến chân núi có điều dọc theo con đường này chim hót hoa nở dòng suối nhỏ dốc rách cảnh đẹp không ngừng t ă nhưng g t ê m một có cái c ngữ ờ i t h nhiên mị, nữ ở bên, thì là i tiên n lớn nhất ăn không được khổ hạng tiên đều không khổ được chút tới địa điểm lưu cổ vẫn là hơi c a o mày một cái cái này đã là nội vụ đường chỗ sơn phong thấp nhất mà lại ở đâu là cái gì tiếp khách chỗ chính là nội vụ đường đồ ăn phòng bên cạnh phòng nhỏ trong phòng còn có tản mát t u ổ i lửa trước kia chỉ sợ là một gian kho tụi m à t h ô i coi như kim thân đường bây giờ sụn dốc nhưng tổng cũng là đường đường chính, chính tông môn chi nhánh chính mình lớn nhỏ cũng là đường chủ an bại như vậy có chút nhiều lần này khai tông nghe nói thu hoạch tương đối khá mới thu đệ tử so trước kia nhiều ngũ thành cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất lưu sư thúc ở chỗ này ở tạm quay lại ta cùng sắp xếp chỗ cư chú sư h u y n h nói một chút có rảnh thì cho ngài thay thế ngài thấy được không nhìn thấy lưu cổ sắp mặt vân cầm làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì vội vàng ở một bên giải thích nói lưu cổ t h ở d à i chỉ hướng vân cầm chắp tay một cái không sao không cần làm phiền vân cô nương nơi này cũng rất tốt có điều lưu m ẫ có một chuyện hỏi không biết vân cô nương có thể thuận tiện vân cầm gặp hắn cũng không trách móc cũng thợ phào nàng phụ trách tiếp đai mấy nhà chi nhánh đều là không có gì chất béo tại lưu cổ cái này cần niềm vui bất ngờ sau ngược lại thật sự là đối kim thân đường cũng coi trọng mấy phần còn trông c ậ y vào đằng sau mấy ngày còn có thể lại vơ vét điểm chỗ tốt đâu ngay sau đó thì thống khoái nói ra lưu sư thúc có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i lưu cổ cân nhắc một chút tìm từ trước hỏi một câu lần này khai tông đánh giá đăng sách chẳng biết lúc nào bắt đầu v â n cầm túi đầu ngẫm lại theo lý là trời sáng liền nên bắt đầu nhưng lần này hỏa thần đường theo nói tìm được cái cấp độ yêu nhiệt thiên tài trời sáng nghe nói trong tông không ít lao tổ đều nôn trước trông thấy hắn cho nên chỉ hoán một ngày yêu nhiệt sao lưu cổ chỉ hướng hạng dương nhìn xem thầ muốn thật nói tu luyện tốc độ chính mình vị này sư đệ mới thật sự là yêu nghiệt đ á n g tiếc cái kia tiên miêu thật sự là sửa sang một chút tinh thần hắn còn nói thêm v â n cô đương nói thật với ngươi đi hai cái vị này một cái là đệ tử ta một cái thì là ta s ư đệ chính là ta kim thân đường ba vị trưởng lão sư thúc đệ tử chúng ta đại trưởng lão tuổi tác đã cao thân thể không tốt đi ra lúc dặn đi dặn lại để cho ta sớm một chút mang hải tử trở về có thể ngươi cũng biết tông môn bây giờ nhân khẩu hương vượng mỗi lần khai tông đều có hơn vạn đệ tử nhập môn đánh giá đăng sách thời gian phồn lớn lên chúng ta kim thân đường lại là bây giờ tình trạc như vậy mỗi lần xếp tại sau cùng đều phải chờ thêm mấy tháng nếu như vân cô nương có thể có đường luận giúp chúng ta khơi thông khơi thông để cho chúng ta sớm ngày đánh giá lời nói tại hạ tất nhiên vô cùng cảm kích ngày sau nhất định có hậu lễ đưa lên nghe được hậu lễ hai chữ vân cầm không khỏi trong lòng hơi động nhưng lưu cổ yêu cầu nhìn như đơn giản nhưng lại khó làm phù ngọc tông khai tông đại điện chính là tông môn đại sự mọi thứ đều là có quy củ cái này đánh giá đăng sách làm khai tông đại điện trọng yếu nhất một hạng c à n g là như vậy nói như vậy đều là ngũ thần đường trước đây sau đó là thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm mấy cái đại phân c h i lại sau đó cũng là theo thực lực sắp xếp cái này mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng cũng là ước định mà thành mấy ngàn năm qua nhất quán như thế lưu cổ đưa ra muốn chen ngang cũng không phải là không có khả năng nhưng lấy vân cầm thân phận khẳng định là làm không được nàng cuối cùng vẫn lắc đầu lưu sư thúc thật sự là thật có lỗi vấn đề này không phải năng lực ta đi tới tại lưu cổ thất vọng ánh mắt bên trong nàng lại cúi đầu trầm tư hội bất quá ta ngược lại là nhận biết cái sư mình hắn tại trong chúng ta vụ đường bên trong rất có địa vị nếu như hắn ra mặt lời nói hẳn có thể được chỉ là hắn không quá dê nói chuyện chỉ sợ lưu cổ liên thanh i bắc tạ ngón tay búng một cái lại là một khoảng nguyên khí thạch rơi vào nàng tay háo trong miệng chương sáu vũ sơn ngô tả lễ vật chương sáu vũ sơn ngô tả lễ vật đơn giản đem phòng tuổi thu thập một chút lưu cổ liền dẫn hai đứa bé ở lại sáng ngày thứ hai vân cầm quả nhiên vội vàng chạy đến nói là đã cùng vị sư huynh kia ước định cẩn thận lúc xế chưa đi hắn chỗ ở gặp mặt kia sư huynh ở tại đỉnh núi chỗ lưu cổ tính toán canh giờ trên đường này làm sao cũng phải một hai canh giờ sau đó đem hạng dương tìm đến căn dặn hắn cùng hạng tiên tuyệt đối không cho phép ra khỏi cửa liền đi theo vân cầm đi không có đại nhân tại hai đứa bé mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày đồng thời h ứ một tiếng quay đầu mỗi người ngồi tại phòng tuổi một đầu đúng là cách càng xa càng tốt hạng dương cũng không thèm quan tâm hắn chuyển cái thân thể đối mặt với tường gỗ phối hợp bắt đầu tính toạc h ẳ n g biết tại sao hắn tiến vào trạng thái tu luyện cực nhanh chỉ cần một trong đan điền nhiệt lưu liền có thể theo ý thức ở trong kinh mạch lưu t r u y ề n toàn thân ấm áp thoải mái c h i cực trong lúc nhất thời hắn đều say mê cái loại cảm giác này cảm thấy cứ như vậy thiên trường địa cựu tu luyện cũng không tệ cái này vừa đạ tọa lại là mấy canh giờ cho đến khi đói bụng ù cục gọi mới tỉnh lại thời gian đã qua buổi trưa căn bản không người đến qua căn này phòng tuổi tự nhiên cũng không có người hội đưa cơm tới lưu cổ lúc đến cũng không n g ờ tới lại là tình hình như vậy căn bản không có mang thức ăn hạ n g dương cũng không có cách chỉ có thể cố nén tiếp tục tính tọa nhưng là luyện kim thân quyết về sau hắn lượng cơm ăn lớn hơn nhiều lần sao lại chịu được không có nhiều công phu hắn liền đói có chút chịu không nổi. chính khó chịu lúc sau lưng cửa phòng t u ổ i truyền đến một tiếng cợt kẹt nhẹ vang lên hạng dương vừa quay đầu lại lại nhìn thấy hạng tiên đẩy cửa phòng ra một chân đã bước ra đi hạng dương nhúng mày đứng dậy hướng phía trước đạp hai bước một thanh liền đem hắn lôi trở lại muốn đi nơi nào đường chủ nói không cho phép chúng ta đi ra ngoài hắn bây giờ đã nhanh nhập đồng thân cảnh cái này khí lực so hạng tiên nếu không là gấp đôi gấp đôi cái này một thanh không có lưu lại khí lực lại đem hắn lập tức bay lên kinh ngạc ở giữa bưng lòng tay phanh một tiếng đâm vào bên trong trên tường gỗ có điều cái tia tường gỗ bằng thẳng bóng loáng còn có chút có giãn hạng tiên chính mình kim thân quyết cũng đã nhập môn thanh â m mặc dù đụng vặn g r ồ i thực cũng không lo ngại hạng tiên nằm dạp trên mặt đất xứng sờ một hồi sau đó liền chỉ hạng dương h oa h oa khóc lớn lên bên trong miệng mơ hồ không rõ la hét người đánh ta ta đói ta muốn tìm sư phụ đi ta muốn ăn cái gì hạng dương chán ghét xem hắn ở trong thôn tên này thì có tị thế trùng xưng hào đắc thế thời điểm dương dương đắc ý đánh không lại liền khóc cái m ũ i tìm đại nhân lên núi vẫn là như thế cũng không thèm để ý trực tiếp thì tại cửa ra và ngồi xuống đã lưu cổ nói không cho phép ra khỏi cửa dù là chết đói hắn cũng sẽ không để hạng ti vị tiểu huynh đệ này làm sao nhưng có người khi dễ ngươi hay sao hai đứa bé một cái khóc sức n g ứ t một cái sụ mặt ngồi tại cửa ra vào nhưng vào lúc này có cái thanh âm tại hạng dương phía sau văng lên ngươi là ai hạng dương vừa quay đầu lại lại nhìn thấy chẳng biết lúc nào phía sau mình thêm một cái hơn ba mươi tuổi bộ dáng mặc một bộ màu nâu v ụ ý ỉa dáng người nam tử gầy nhỏ nam tử ôn hòa cười cười nơi này chính là kim thân đường lưu đường chủ chỗ ta chính là vũ sơn đường vũ sơn nô tả vũ sơn đường hạng tiên mở mịt nhìn lấy hắn trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục khóc não hạng dương thế nhưng là nghe chính mình ba vị sư phụ nói qua danh tự hai mươi năm trước kim thân đường chỗ thu hai vị đệ tử cũng là bị bọn họ cướp đi cái này vũ sơn đường chỗ cách kim thân đường long tiên hạp không xa cũng là lớn nhất nóng mắt khối này tu luyện bảo điệu một cái chi nhánh ba vị sư phụ bình thường nâng lên cái tên này liền sẽ chửi ấm lên tại chín tuổi hạng dương trong lòng sư phụ không thích cái kia định lại chính là người xấu nhất thời cảnh d ắ c lên lưu đường chủ lên nuôi đi ngươi nếu có sự t ì n h chờ chậm chút lại đến đi vũ sơn ngô tả nhìn xem trong phòng hai đứa bé trong mắt chấp động lên một tia rào h o ạ ánh sáng trên mặt nhưng là như cũ cười thân thủ theo trong tay háo móc ra một cái bình xứ nhẹ nhàng v u n g lên lơ lửng giữa không trung chậm rãi xuống đến mặt đất chỉ chỉ nói ra ta cùng lưu đường chủ cùng thế hệ nói đến ta cũng coi như các ngươi sư thúc cái này hai viên b ổ nguyên đan coi như là gặp mặt ta lễ têu một tiếng sư thúc sau đó các ngươi một người một khỏa phân liệt tốt có điều hắn dừng một chút lại giống như cười mà không phải cười nói ra tốt nhất vẫn là không muốn nói cho các ngươi lưu đường chủ cái này kim thân đường n h o quen những thứ này hứa đan thuốc chỉ sợ liền hắn đều sẽ đỏ mắt đâu thiên đan hạng tiên con mắt nhất thời sáng lộn nhau nhau tới bên trong miệng cuốn quýt hô hào tạ tạ sư thúc một tay lấy bình xứ chăm chú siết trong tay nhìn dạng như vậy giống như muốn đem hạng dương một k h ỏ a cũng độc chiếm mới tốt hạng dương lúc này đã đứng d ậ y cùng vũ sơn ngô tả mặt đứng đối diện hắn mặc dù mới chín tuổi nhưng thân thể ban đầu nội tình liền tốt mấy tháng kim thân quyết luyện tập vóc dáng vừa dài cao một nửa nhìn qua trái ngược với mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên đứng tại nhỏ g ầ y vũ sơn ngô tả trước mặt ngược lại cũng kém không nhiều chiều cao hắn nhìn xem chính nằm dạp trên mặt đất gấp siết chặt bình xứ hà tiên đối với vũ sơn ngô tả nhẹ nhàng n g ấ đầu ta cũng không phải là l mà chính là hắn sư đệ cho nên tiếng sư thúc này tha thứ ta không cách nào lối ra cái này chút lễ vật còn mời thu hồi đi hắn nói chuyện nhẹ nhàng hướng bên cạnh chuyển một bước một chân liền giẫm tại hạng tiên trên tay nghe được một tiếng hét thảm về sau lại dùng mũi chân vẩy một cái cái kia bình xứ bay lên rơi vào trên tay hắn chuyển tay theo vũ sơn ngô tả đưa tới vũ sơn ngô tả kinh ngạc nhìn lên trước mặt bình xứ lại không đưa tay đón mà chính là lại cười cười chỉ chỉ lại bắt đầu nằm dạp trên mặt đất khóc giống hạng trước khi nói ra vị tiểu huynh đệ này xem ra là đói gấp cái này b ầ nguyên đan cũng là có thể chịu điểm đói ai cái này kim thân đường thật sự là ngày càng bây giờ tới tham gia cái này khai tông đại điện thậm chí ngay cả cơm đều không còn mà ăn hắn nói chuyện lắc đầu đúng là trực tiếp quay người đi ra ngoài đến ngoài cửa sau lưng vũ y mở ra vậy mà hóa thành một đôi cánh lơ lửng mà đi tại đây kho t ủ i bên cạnh không xa một đầu trên đường nhỏ một người mặc thanh sắc áo vải phòng ngăn tạp dịch chính dẫn theo ba cái sơn hộp cơm gỗ cao hứng bừng bừng đi trở về lấy trong tay gấp xiết chặt một chương món tiền nhỏ kho t ủ i bên trong hạng dương đem cái kia bình xứ mở ra đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một cô nói không nên lợi mũi thơm xông vào mũi cái loại cảm giác này vậy mà so với hắn lần thứ nhất người được bắt hắn đem hai viên phân trắng đan dược đổ vào lòng bàn tay bên trên sau đó lấy tay bóp đem bên trong một khoả bóp phía dưới to bằng móng tay hai miếng lại bóp tròn cầm chân thọc một chút hạt tiên đưa tới ây ngươi cũng cứ gọi sư t h u ố c cái này tiên đan đều cho ngươi còn về cái kia chứa đại bộ phận đan dược bình xứ tự nhiên bị hắn nhét vào chính mình trong túi quần hạ tiên nằm dạp trên mặt đất căn bản không có chú ý hắn động t á c nhỏ gặp hắn đưa đồ vật tới lập tức ngừng khóc nỉ non thân thủ tiếp nhận nhìn lấy hắn trong lòng bàn tay lớn trừng hạt đậu hai hạt đồ vật có chút mắt trở trọn đây chính là tiên đan làm sao nhỏ như vậy hạ không muốn chờ sư huynh trở về ta giao cho hắn là được muốn làm sao không muốn đây là sư thúc cho ta đồ vật hạng tiên gấp luôn lên đến liền đem hai viên nho nhỏ đ a n dược lột ở trong tay chính mình ngẫm lại phía trước vũ sơn ngô t à nói chuyện sợ mình sư phụ trở về không tới phiên chính mình h ửng dụng vội vã không nhịn nổi thì nhét vào bên trong miệng hạng dương cười tủm tìm nhìn lấy hắn thối lui đến nhà gỗ chỗ sâu bắt đầu t i n h t o ạ n ánh mắt lại một mực nghiêng mắt nhìn lấy hạng tiên phản ứng một nén hương hai nén hương tiểu tử kia vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng mà lại cảm thấy rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng cái bụng cũng không nói bụng nằm tại cái kia lẩm bẩm hát lên điệu hát dân ra tới hạng dương lúc này mới yên tâm móc ra bình xứ đem viên kia bị hắn bóp rơi một số đan dược đổ ra ngậm vào bên trong miệng vừa rồi vũ sơn ngô tả tại thời điểm hắn thoái thác qua nhưng là đã người ta đều đem đan dược ném cái kia thì ăn chuột thì ngu sao mà không ăn hắn cũng không phải loại kia giả một người thì hắn cùng hạng tiên loại này mới nhập môn mặt hàng người nào ăn no không có việc gì cầm độc dược đến h ạ i người huống hổ tiểu tử kia nửa ngày cũng không có việc gì h ạ dương cũng yên lòng vơ vào miệng đan dược thì tan làm một dòng nước nóng trực tiếp vẽ vào trong bụng đan dược này dược tính muốn so bát bảo canh ôn hòa quá nhiều nhưng là ẩn chứa nguyên khí lại r ồ i r à o dị t h ư ờ n g vừa vào bụng l i ề n hóa thành ấm áp nhiệt lưu theo kinh mạch lưu chuyển mỗi lần vận hành đến vùng đan điện lúc đan điện hòa trung khí thế đều sẽ tăng lớn như vậy nhỏ bé một kia mà cái tia nhiệt lưu cũng sẽ yếu b ấ t một điểm kỳ quái là lần trước tại hạ n g dương dẫn khí mở đan điện lúc không có động tĩnh viên kia đá cội lần này lại lại tựa hồ có tác dụng cái tia nhiệt lưu chạy qua ở ngực thời điểm đều sẽ ngắn ngủi biến mất như vậy một cái trước mắt sau đó mới xuất hiện lần nữa tại đan dược bên trong nguyên khí lại càng dễ bị đan điền hấp thu nếu như nói chuyển hóa trước mỗi lần làm cho đan điền và khí thế tăng trưởng nho nhỏ lông tơ như thế một tia lời nói bây giờ cũng là cọng tóc phát hiện này để hạng dương mừng rỡ không thôi chí ít hắn biết hắn dán ngực cất dấu bảo bối còn hữu dụng còn về là sao khi có khi không hắn bây giờ vẫn không rõ nhưng luôn có thăm dò rõ ràng thời điểm một viên thuốc vào trong bụng hắn trọn vẹn tính t ỏ a hai canh giờ đan điền và khí thế đều đã so trước kia rõ ràng một vòng to còn có một khỏa hắn không có gấp phục dụng một là không biết liên tục phục dụng sẽ hay không có thai hoa ngầm thứ hai cũng muốn chờ lưu cổ về đưa cho hắn nhìn xem hắn cũng sẽ không có hạng tiên như vậy ý nghĩ trực giác nói cho hắn biết lưu cổ tuyệt sẽ không tham ô đan dược này mà lại coi như hắn thật m u ố n hạng dương cũng sẽ không đau lòng vì hắn đầu góc rất đơn giản người nào đối với hắn tốt hắn liền đối tốt với ai lần thứ hai tính t o ạ n hòa bốn năm canh giờ theo buổi sáng mãi cho đến lạc hà thời gian lưu cổ lúc này mới vội vàng gấp trở về hắn vừa đến liền có một cái áo xanh n ô b ộ c đưa tới ba phần đồ ăn giống như biết kim thân đường người lượng cơm ăn lớn bên trong đồ ăn đều là tràn đầy hạng dương có chút một mực là sao gi nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nhìn xem lưu cổ thần sắc tựa hồ có chút phiền muộn bộ dáng nhu thuận mở ra hộp cơm bày ở trước mặt hắn sư minh ngươi buôn ba một ngày trước ăn chút đi lưu cổ theo hắn nhìn xem gật gật đầu ba người cùng một chỗ bắt đầu ăn cái này nội vụ đường thức ăn so kim thân đường bên trong cơm r a u dưa cần phải mạnh quá nhiều đừng nói những nguyên khí đó mười phần loại thịt thì liền cái kia hạt gạo đều là từng hạt chân trâu kích cỡ tương đương nhất định không phải pha vật liền lưu cổ dạng này bụng lớn hắn ăn ba bắt cũng liền no bụng ăn xong tự có nô bụ、no、bụng nửa mặt lên trời nằm lẩm bầm h ạ tiên vũ sơn đường vũ sơn mô tả nói là tới tìm ngươi gặp ngươi không tại liền nói cho lễ gặp mặt cái gì quả nhiên là tên vương bắt đàn này đó là vũ sơn đường tân nhiệm đường chủ a liệu cổ nhất thời tức giận hắn còn nói cái gì hạng dương hư vừa cười vừa nói hắn còn nói gọi chúng ta đừng nói cho sư h n y ngươi nói kim thân đường cũng là người nghèo rất mồm tơi sư huynh ngươi trông thấy đan dược này đều sẽ đỏ mắt đâu vương bắt đản cũng là vương bắt đản liệu cổ chửi mắng vài câu sau đó nhìn lấy hạng dương hỏi ngươi sẽ không thật tin hắn à. hạng dương vui chỉ chỉ trong tay hắn bình xứ ta phải tin sẽ còn đem đan dược này đưa cho sư huynh ngươi sao ân hắn nói đây là bầu nguyên đan sư huynh ngươi xem một chút có vấn đề hay không liệu cổ mở ra nắp bình ngửi một cái lại đổ ra nhìn xem lắc đầu ta cũng không hiểu nhiều lắm có điều bầu nguyên đan ta nghe nói qua là một loại b ầ nguyên khí hảo dược nhìn bộ dạng này chỉ sợ không giả nói hắn lại đem cái bình trả、lại. mất hết cả hứng nói ra hắn có một chút không có nói sai chúng ta kim thân đường s á t thực xuống dốc không t ừ n g nổi khắc chi nhánh có đệ tử giỏi đều là cầm cái này b ầ nguyên đan coi như ăn cơm có điều lạ i nghèo sư huynh ta cũng không thể tham luyến ngươi đồ vật hạng dương mỉm cười tiếp nhận bình xứ hắn quả nhiên không nhìn lầm sư huynh này đúng là người tốt đây chương bảy b ầ nguyên đan cùng hóa t h ầ n phương nghe lưu cổ nói có phần chi đệ tử đều cầm cái này b ầ nguyên đan coi như ăn cơm hạng dương tự nhiên biết cái đồ chơi này ăn nhiều cũng vô hại vào lúc ban đêm liền đem để lại cái viên kia cũng p h dụng rất kỳ quái lồng ngực kia đá c ộ i lần này lại không có động tĩnh khiến cho cái này mai hoàn chỉnh đan dược hiệu quả ngược lại còn không bằng phía trước cái kia thiếu non nửa khỏa bây giờ hạng dương đã mê phía trên loại tu luyện này cảm giác hóa hai canh giờ đem dược lực tiêu hóa về sau không có ngủ mà là tiếp tục t i n h t o ạ n đến ngày thứ hai thân thể cũng không cảm thấy mệt mỏi có thể tinh thần lại có chút thể hoài hỏi qua lưu cổ về sau mới biết được lúc tu luyện dùng đến loại kia ý thức tại tiên gia nói bên trong gọi là linh giác cùng nguyên khí trong cơ thể một dạng đều thuộc về có thể tiêu hao phẩm có điều sử dụng hết cũng không có gì đáng ngại ngủ một giấc cũng liên tốt hôm qua vân cầm s á c thực mang theo lưu cổ đi tìm vị sư huynh kia nhưng người ta ngay từ đầu căn bản chính là thuận miệng đáp ứng một câu về sau nghe nói là kim thân đường đường chủ đến cửa căn bản liền mặt cũng không thấy làm đến vân c ầ m cũng thật mất mặt chỉ hướng lưu cổ liền tiếng xin lỗi có thể thật có lỗi thì có ích lợi gì lưu cổ rơi vào đường cùng ngay tại nội vụ đường cửa ngồi sổ một ngày đã từng gặp được mấy cái quên mặt có thể vừa thấy là hắn đúng là không có một cái phản ứng vào lúc ban đêm đánh giá đăng sách danh sách thì định ra đến quả là như vậy kim thân đường bị xếp tại cái cuối cùng lần này phù ngọc tông mới chiêu đệ tử trường hơn một vạn năm ngàn tên tính toán thời gian. chỉ sợ một tháng đều còn thiếu rất nhiều may mắn vân cầm cảm thấy bắt ă ăn đặc biệt cho đồ ăn phòng t r o hỏi trong mỗi ngày cho ba người bọn họ đưa thức ăn lại là tốc lượng rất lợi hại hơn nữa còn đều là nguyên khí sung tốc đ ồ tốt tại kim thân đường có thể ăn không được có ăn có uống thời gian này cũng là không khó chịu lưu cổ cũng liền mang theo hai đứa bé cứ như vậy nhưng là tới biết lần trước vũ sơn ngô tả tới qua hắn bây giờ là quyết định chú ý m a i cho đến đánh giá đăng sách ngày ấy hắn là tuyệt đối sẽ không lại rời đi hai cái này hai tử tránh khỏi bị một ít vương bắt đạn lợi dụng sơ hở nhắc tới cũng kỳ quái đánh ra tiến hành mười ngày qua cái kia vũ sơn ngô tả lại là một lần cũng không từng xuất hiện lưu cổ nhìn qua danh sách kia biết lại hai ngày nữa chính là vũ sơn đường đánh giá này g qua ngày ấy vũ sơn đường cũng liền không có tiếp tục cho mới thu đệ tử trèo lên sách cơ hội cái này lớn nhất đại uy hiếp cũng liền biến mất hạng dương nửa tháng này lại là qua thoải mái những nguyên khí đó sung túc thực vật vào trong bụng hiệu quả tuy nhiên không bằng vũ sơn ngô tả cho cái kia hai viên thuốc nhưng tu luyện cũng là tiến triển tấn mãnh mắt thấy đan điền và khí thế ngày càng tăng trưởng trong lòng quả thực mừng rỡ nhưng là hắn ngược lại cũng không có cái gì tự ngạo ý nghĩ tại tam sư phụ cố chân dạy bảo hạ cái này tu tiên một số thưởng thức hắn vẫn là biết một chút chính mình tiên miêu mới nửa t ứ c thì tu hành nhanh như vậy những mấy cái đó t ứ c thậm chí qua xích thiên tài chỉ sợ cũng càng kinh khủng còn về cái kia có một t ứ c tiên miêu hạng tiên là sao tu hành chậm như vậy phải biết tại hạng dương thuận lợi dẫn khí mở đan điền về sau ngọc giảng kia lưu cổ cũng cho hắn xử qua hạng dương nhưng xưa nay không có cân nhắc qua vấn đề này trong lòng hắn loại này tị thế chủng là trực tiếp bị xem nhẹ tồn tại có điều mấy ngày nay tiệu tử này ngược lại là an ổn rất nhiều cũng không giống vừa mới bắt đầu mấy ngày như thế cả ngày nghiêm mặt thậu bây giờ hạng dương đan điền đã có tiểu hạch đảo lớn như vậy cái k i a c ô yếu ớt khí thế cũng cường tráng rất nhiều theo cố chân thuyết pháp nếu như khí thế có thể đem đan điền lấp đầy thì có thể bắt đầu trúc cơ đương nhiên bởi vì mỗi người tư chất khác biệt đan điền lớn nhỏ cũng sẽ khác biệt thiên phú càng cao đan điền cũng liền có thể khuyết trương càng lớn chỗ có thể chứa đựng khí thế cũng càng nhiều bình thường bình thường người tu tiên đan điền đều tại trứng gà kích cỡ tương đương tại chú ý thực sự từng gặp ghi chép bên trong phù ngọc tông từ trước tới nay thiên tài nhất một vị cao thủ chính là đời thứ tám tông chủ h ẳ n tại trúc cơ lúc đan điền chừng lớn nhỏ cơ năm tay. Tại hạng dương rất ngạc nhiên chính mình cực hạn hội ở nơi nào tại từ từ tiên đồ bên trong cảm ứng khí thế khai mở đan điền nhập môn tuy nhiên khó nhưng chỉ cần có tiên miêu người dù là dùng thủy thạch xuyên khổ công phu cũng hầu như có thể thủ đến mây mở s ư ơ n g tan ngày ấy khác nhau chỉ ở tại ngày sau đan điền thành hình sau lớn nhỏ mà thôi sau đó trúc cơ cũng giống như vậy mà i nước công phu đan điền thành hình về sau khí thế tràn đầy liền có thể trúc cơ sau đó theo trúc cơ đến luyện tinh lại là một đạo khảm nhập môn thì khí cơ thực cũng là đem nguyên bản tuy nhiên tồn tại ở vạn vật nhưng lại không thể suy nghĩ nguyên khí thông qua linh giác cụ hiện mà luyện tinh thì là đem trong đan điền nguyên khí thăng hoa vì nguyên dịch loại biến hóa này không chỉ cần phải đại lượng nguyên khí t r è o trống cũng cần cường đại linh giác phối hợp càng cần hơn càng độ tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều bị ngăn tại ngưỡng cửa này bên ngoài nhưng mà đến luyện tinh kỳ về sau bước kế tiếp tu luyện thì cùng chúc cơ trước một dạng đều là đem đan điền lấp đầy chỉ là một cái dùng là nguyên khí mà một cái thì là nguyên dịch mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng nhưng lại có một trời một vực gấp trăm lần nguyên khí mới có thể hóa thành một nguyên dịch nói cách khác theo luyện tinh kỳ bắt đầu người tu tiên cần mang nguyên khí tăng trưởng gấp trăm lần tuy nói tại trên lý luận người sống tại thế cho dù là một hít một t h ở lại hoặc là mỗi ngày ba bữa cơm đều có nguyên khí có thể có chỉ cần mỗi ngày cần luyện luôn có thể thủy thạch xuyên nhưng là quan trọng ở chỗ thời gian người tu tiên mặc dù xương n g h ị c h thiên m à đi nhưng là không đến kết đan kỳ thọ nguyên không có mảy may tăng trưởng phạm nhân sống bảy tám c h ụ c đã là sống lâu coi như ngươi người tu tiên được bảo dưỡng tốt sống một trăm gia mặt cũng chính là cực hạn nếu như dựa vào khổ luyện đi tích lũy từ từ suy nghĩ xương cốt đều mục cũng nhìn không thấy hóa thần cánh cửa chớ nói chi là kết đan sau đó đến luyện tinh kỳ về sau đan dược và một ít đặc thù thiên tài địa bạo tầm quan trọng mới chính thức thể hiện ra nhưng rất lợi hại đáng tiếc đan dược gần chứa nguyên khí mặc dù đủ nhưng người tu tiên thu nạp sau tránh thức có thể chuyển cho mình dùng lại mười không còn một thống chi một loại đan dược ăn nhiều sẽ có khẳng tính người ăn vào trăm viên thuốc đằng sau chín mươi khỏa trâu có hiệu quả thường thường đều không chống đỡ mười vị trí đầu khỏa người tu tiên bên trong đại tài thì căn cứ loại tình huống này nhóm ra một loại tên là hóa thần phương đồ vật căn cứ tông môn truyền thừa khác biệt hóa thần phương có thật nhiều loại mỗi loại đều là từ các loại đan dược tạo thành danh mục phong phú ít nhất cũng có mấy chục loại những cái kia thiên phú cao đan điền đại thiên tài sử dụng hóa thần làm từng bước phục d ụ n g hóa thần đều có thể tại tu tiên giới đ a n dược giá trị cứ cao gom góp một chương bình thường nhất hóa thần phương cần thiết đại giới cũng là con số trên trời tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận còn về sư môn đừng làm cười đặt vào tu tiên lộ về sau nếu như ngươi còn muốn lấy theo dựa vào người khác đó còn là sớm muộn xuống núi dựa vào mấy cái chiêu pháp thuật tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái lúc tuổi già nhàn h ạ đương nhiên cũng có tránh thức đại năng bỏ được hoa dạng này tiền vốn bồi dưỡng đệ tử điều kiện tiên quyết là đệ tử kia sắc thực thiên tài đến yêu nghiệt lại hoặc là hắn dòng chính người thân cho nên đến luyện tinh cảnh về sau tuyệt đại bộ phận người tu tiên cũng sẽ không tiếp tục đau khổ tu luyện mà chính là nghĩ hết biện pháp kiếm lấy phủ tiền lấy gom góp hóa thần phương cần thiết mà tại phù ngọc tông nội vụ đường là lớn nhất nơi đến tốt đẹp nội vụ đường hàng năm tiền lương đã không ít nhưng càng nhiều là có thực quyền chức vị sau tiện lợi tỉ như dược tài có hại hao tổn pháp khí có hao tổn thì liền một cái chỉ là đồ an p h ò n g cũng có thể thỉnh thoảng vơ vét điểm yêu thú máu thịt bổ dưỡng những thứ này đều bị luyện tinh cảnh đệ tử chạy theo như vịt nguyên nhân chính là như thế tại nội vụ đường bên trong trừ những cái kia vừa dẫn khí mở đàn điền đệ tử bên ngoài luyện tinh cảnh nhiều nhất chúc cơ cảnh đang bận việc nguyên khí hóa dịch tới hóa thần cảnh thì phải chuẩn bị kết đan sự tình đều có rất ít người đi ra nhật trước nội vụ đường chỗ sơn phong châu giữa sườn núi có một mảng lớn màu đỏ thám biệt viện nơi này chính là trong đường luyện tinh cảnh nơi ở của đệ tử vũ sơn ngô tả lúc này đang ngồi ở một biệt viện bên trong cầm một quyển ngọc giản nhìn lấy ngón tay tại trước mặt ngọc thạch trên cái b à n tròn nhẹ nhàng búng ra mi đầu nhẹ khóa cảm thấy suy nghĩ cái gì nửa ngày hắn mới buông xuống ngọc giản đối với bên người một cái tu sĩ nói ra nô hạo sự việc có thể an bài tốt bên cạnh hắn tu sĩ này tuổi tác cùng hắn tương tự vóc dáng cao hơn hắn không í t dáng người cũng rất là thon đầy cùng vũ sơn ngô tà so ra ánh mắt hơi có vẻ đục ngầu mặc lấy một thân hơi có vẻ dài rộng áo trắng áo trắng phía trên thêu lên hai đạo viền vàng vũ sơn đường tại phù ngọc tông bên trong không tính là thế lực lớn vũ sơn ngô hạo chính là thiếu có mấy cái được an bài tiến nội vụ đường đệ tử mặc dù chỉ là cái đồ ăn phòng phó quản sự cũng đã vũ sơn tông đệ tử tại nội vụ đường bên trong chức vụ tối cao một vị dựa vào không phải mình năng lực mà chính là vị này đương đường chủ thân các ca nghe vậy vội vàng gật đầu trong khoảng thời gian này cái kia họ lưu lao đầu một mực đang trong phòng. cùng cái kia hai hải tử như hình với bóng nhưng nay loại luyện thể người t h u kệch lại có thể nào phòng được chúng ta tiên thuật đại ca ngươi yên tâm chính là vũ sơn ngô tả vẻ mặt nghiêm túc chỉ ngọc giản nói ra nghiêu quang đường lần này thu một cái ba tấc tiên miêu đệ tử lại bị thanh khâu đường lôi kéo đi mấy cái chi nhánh khác cũng giống như vậy may mắn chúng ta vũ sơn đường đệ tử phần lớn đều là người thân thật cũng không sợ nhưng là đường khẩu nơi ở nguyên khí mà manh tu luyện không dễ cứ thế mãi cũng không phải chuyện nên làm nói hắn đứng lên ngựa đầu thở dài long tiên h ạ loại kia bảo địa bị kim thân đường chiếm quả thực cũng là phung phí của trời khó khăn chờ mấy chúng năm Mắt một thấy là phải thành sự. Có thể hết tới thu tử. tiền thành, thì một chút phải khác họ hai chẳng không như này đây là lần lần lại lẽ là người Ai bọn đến sự, số có bị đệ vũ ậ y địa hai phương, thể cho bọn hắn hải còn bọn tiên lại tới cái miêu có có tìm tử. v sơn ngô hạo đứng ở bên cạnh hắn dựng thẳng tay khe khẽ chém một cái thấp giọng hỏi đại ca kim thân đường những lao đầu kia đều là chút luyện thể p h à m nhân tùy tiện một cái luyện t i n h kỳ đệ tử đi qua liền có thể đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt là sao còn muốn phi lớn như vậy khổ tâm vũ sơn ngô tà xem hắn hắn cái này đệ đệ từ nhỏ chính là cái tên đần nao tử suy nghĩ s o nhân hạ thông cũng lớn không đi nơi nào cũng không biết là thế nào tu đến luyện tinh kỳ bất đắc di thở dài lắc đầu nói ngươi biết cái gì kim thân đường chính là khai sơn lão tổ sáng tạo trong tông c ó không ít nhớ chuyện xưa lão gia hỏa vụ n trộm đều t r o n g chừng chớ nói chi là mấy trăm năm trước bọn họ còn ra qua một vị đại tài tuy nói về sau tiến kim qua đường nhưng là cũng vẫn là cùng bọn hắn có chút hương hòa t ì n h nếu như bọn họ dòng dõi đoạn tuyệt chúng ta chiếm long tiên hạp người khác không lời nào để nói nhưng thật muốn tới cứng đó là ngại chính mình chết không đủ nhanh đâu vũ sơn ngô hạo kinh ngạt đáp mấy trăm năm trước đường chủ nói không phải là vị tía a vũ sơn ngô tả cười khổ đương nhiên chính là hắn nếu như không phải hắn sáu mươi năm trước chúng ta thì chiếm long thiên hạp tê vũ sơn ngô hạo hít sâu một hơi cảm thấy nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng sắc mặt đều biến tốt người trước tiên đem việc trên tay làm tốt chỉ cần ấn lấy quy củ đi liền xem như hắn lại có thể đem chúng ta như thế nào vũ sơn ngô hạo gật đầu xác nhận sau đó lại có chút bận tâm hỏi cái kia còn có một tên tiểu tử đại ca ngươi nói tiểu tử kia nhìn không giống người hiền lành gọi ta không muốn đả thảo kinh xả ta cũng không có liên lạc qua hắn vũ sơn ngô tả trong mắt lệ mang l o ạ lên ta từ có biện pháp chương tám không may phủ ngọc hạt i ể m chương tám Không may phù ngọc, ngọc thần i ể m Phù h ngọc t sơn cực thần kỳ nó một núi hai màu sắc lâu dài vân vụ lượt lờ lộ tại đám mây bên ngoài bộ phận trắng đoán như ngọc nhưng mà dưới sườn núi lại cùng đồng dạng sơn phong không có gì hai dạng lượt l à xanh tươi muốn sơn lâm chân núi lại có từng cái t ĩ n h mịch động h u y ệ t động h u y ệ t ốn l ư ợ n hướng phía dưới mỗi ngày cố định canh giờ đều sẽ dâng trào ra chạy xiết dòng nước phù ngọc thần sơn xung quanh c ử u khê mười tám khe ngọn nguồn đều ở lấy chỗ truyền thuyết những động huyện đó có thể thông đến thần sơn chỗ sâu nhất bên trong thiên tài địa bạo vô số nhưng là mấy ngàn năm qua chưa bao giờ bị người trứng tự qua những cấp thấp đệ từ đó thá ba hơn ngàn năm trước phù ngọc tông m ấy v ị kết đan hậu kỳ trưởng lão bởi vì đột phá không được hóa anh kỳ từ cảm giác thọ nguyên không nhiều dắt tay cùng s ô n g vào lấy tìm cơ duyên nhưng lại từ đó mịt mù không tin tức cho đến khi mấy trăm năm về sau mới có một c h i ngọc giản bị dòng nước lao ra bên trong thì nhớ kỹ mấy chữ không đến cựu chuyển vào không được phù ngọc tông khai sơn đến nay nguyên anh kỳ cũng là lác đắc không có mấy đừng nói cựu chuyển từ đó về sau phù ngọc thần sơn dưới chân phương viên trăm dặm liền thành toàn bộ phù ngọc tông cấm đ i ệ phù ngọc hàn thiềm chính là phù ngọc sơn nổi danh nhất thiên tài địa bảo một trong truyền thuyết phù ngọc hàn chính là có thể cổ vũ tiên miêu bà bối cực kỳ hiếm thấy phù ngọc tông khai sơn đến nay đành phải qua hai đầu bây giờ đã tuyệt tích mấy ngàn năm nghe nói vật này tuy nhiên thần diệu nhưng bên trong hàn độc vô cùng hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ đừng nói phục d ụ n g cho dù là nhẹ nhàng vừa chạm vào đều sẽ bị hóa thành băng điêu vì vậy phù ngọc hàn tiềm lại được xưng là phù ngọc độc tiềm chỉ có nhổ hàn độc về sau mới thật sự là thiên tài địa bảo nhưng cái này nhổ hàn độc chính là cái m ả i nước công phu phải dùng nguyên khí bao vây lấy chậm rãi luyện hóa mỗi lần chỉ có thể một kia thì liền kết đ ă n kỳ cao thủ cũng phải hao phí mấy năm lâu t h ự c thế gian đại bộ phận truyền thuyết đều là một ít tin đồn thất thiệt sự việc bị người nghe nhầm đồn bậy sau kết quả nhưng có chút vẫn là rất lợi hại đáng tin phù ngọc thần sơn bụng chỗ sâu nhất có một chỗ thần kỳ mảnh đất đó là một cái rộng dài mấy trượng hang đá phía trên treo vô cùng kỳ quặc thạch đ ũ cùng phổ thông thạch đ ũ khác biệt những đá này đều tản ra h à o quang màu nhũ bạch đem hang đá chiếu dọi ưu ám thần bí nhưng là kỳ quái là loại này ban đầu nên tối tăm ẩ mức địa phương lại đặc biệt khô giáo vô luận là mặt đất vẫn là v á c đá liền một tia hơi nước đều không có tại trong hang đá trung ương là một cái vài người mới có thể ôm hết thạ kỳ diệu nhất là phía dưới cùng chỗ còn có một cái đỏ như máu nhô lên giống như cũng chỉ có căn này dưới tảng đá mới có một cái tiểu đầm nước nhỏ trong đầm là một vũng chất lỏng màu nhũ bạch cái kia thạch nhũ cách mỗi chín năm liền sẽ tiếp theo linh nhũ trong đầm cái này một vũng đã góp nhặt mấy ngàn năm một năm này nguyên bản nên linh nhũ hạ thấp thời gian sau đó không sai mà hạ xuống lại là một đỏ như máu đ ổ vật vật kia giống như vật sống vừa rơi xuống trong đầm xung quanh linh nhũ liền rầm rầm bốc lên cao không bao lâu tràn đầy một cái đầm tử linh vũ liền biến mất không còn tam tích mà trong đầm nhiều một con xinh s ắ n con cóc toàn thân sang trắng lớn t r ừ n g n g ó n cái trên trắng có nhất điểm hồng sắc chu s a ấn đây cũng là phù ngọc h à n t hiểm nó chính là thiên địa tinh hoa biến thành trời sinh liền có linh trí một sinh ra sau thì lần theo bản năng muốn đi kiếm ăn hoa hoa kêu nhỏ hai tiếng liền từ trong đầm nhảy ra lần theo linh dược mùi vị theo hang đá bên cạnh một cái tiểu động huyệt bên trong chui ra đi cái này phù ngọc sơn trong bụng bí cảnh đông đảo các loại thiên tài địa bảo vô số chỉ cần không giống một ít tiền bối tốt như vậy quan tâm mười phần chạy loạn khắp nơi kết quả tại ngoài núi bị người chỗ bắt lời nói những vật này hoàn toàn có thể trèo trống đến nó hoàn thành lần thứ nhất thuế biến chờ đến nó lần thứ nhất thuế biến kết thúc liền có thể hóa thành phù ngọc lạnh có thể nhập phù ngọc thần sơn phía dưới vạn cổ ưu đàm tu hành cho đến khi hóa thành lạnh giao từ đó thiên địa mặc nó ngang dọc nó bây giờ tuy nhiên vẫn chỉ là một cái nho nhỏ h à n t hiểm nhưng là toàn thân trên giới hàn độc cũng đã đầy đủ có thể bảo vệ mình lòng núi này bên trong yêu thú cùng linh thu thật đúng là không có mấy cái, dám đến treo nó. Nó chui qua từng cái động việt cỗ này linh dược hương khí càng ngày càng gần từ sinh ra đến nay còn chưa tiến vào ăn nó không khỏi hào hứng đắt đỏ thì liền cái chán điểm này chu s a đều lộ ra nhất điểm hở mang đây là nó tâm tình tốt biểu hiện thì tại phía trước một vài trượng rộng đầm nước ở giữa có một khối ngân sắc đá ngầm trên đá ngầm có một gốc toàn thân đỏ chét diệp như phượng loan chi đ ô i linh dược h à n thiêm đại hỷ nó tuy nhiên thuần âm nhưng là hết lần này tới lần khác thì ưa thích loại này hỏa hệ linh dược trước mặt cái này gốc chính là c h ự c phẩm nó cái chán điểm này chu xa càng sáng hơn vội vã nhảy nhót đi qua đến mở đầm bốn chân một điểm liền chỉ hướng cái tia đá ngầm n h y tới đột nhiên trong đầm nước toát ra một cái ảnh một đầu xích ba o quát c h à n đầy móc câu đầu lưỡi đối với nó cũng là cuốn một cái dầm một tiếng nuốt xuống lòng núi này bên trong còn có đổ giám ăn ta a đau quá cái kia thì cùng chết đi đây là hàn t h i ề m cái cuối cùng ý niệm đem toàn thân hàn độc ở trong nháy mắt này toàn bộ thả ra cái kia dài mấy xích ngắn tròn vó h ắ t ảnh trong nháy mắt hóa thành băng điêu phù phù một tiếng rơi vào bên cạnh trong đầm nước không bao lâu thì liền đầm nước này đều kết thành thật dày băng khối cho đến khi mấy ngàn năm về sau đầm nước đá lạnh mới dần dần hòa tan một ngày nào đó Có một cái c hơn ế t thú theo đi quái m ngàn năm trước phù ngọc tông một vị tu sĩ đột phá kết đan kỳ sau tự khai trì nhánh đem đường khẩu đặt ở mảng nước trên núi vị tiêu tu sĩ họ để lúc này mới đổi tên là đệ sơn để sơn đường chính là phù ngọc tông trừ ngũ thần đường bên ngoài cường đại nhất chi nhánh một trong vị kia kết đan kỳ lao tổ bây giờ đã nhập nguyên anh tại toàn bộ phù ngọc tông bên trong đều là ít có đại nhân vật để đồng đồng chính là để sơn đường bên trong một cái mới vào dẫn khí đệ tử phụ thân nàng chính là lao tổ dòng chính người thân nhưng nàng lại là con thứ chính là phụ thân nàng tại một lần khai tông đương thời núi cùng một cái phản tục hoàng thất công chúa lưu lại huyết mạch để đồng đồng thợ nhỏ thông tuệ lần trước khai tông lúc cha và con gái nhận nhau nàng lại có tiên miêu bởi vậy, vậy bị mang lên núi nhưng mà nàng tiên miêu mới một tấp hai phần tư chất thực sự không tính là tốt nàng vậy liền nghi phụ thân lại là cái hoa tâm còn gái đông đảo sao lại lo lắng cho nàng chỉ một chút g i à y vò ba năm nàng vừa rồi nhập dẫn khí kỳ bây giờ mười bốn tuổi trúc cơ kỳ vẫn là xa xa khó vời may mắn nàng lớn lên tú mỹ đang yêu tuy nói tại nhân gian hoàng thất lớn lên lại không loại kia công chúa t í n h khí tính cách ôn nhu khả ái tại để sơn đường bên trong rất được đồng môn yêu thích ngày bình thường một số sư m u n h cũng ưa thích mang theo nàng khắp nơi du lịch tại phù ngọc thần sơn xung quanh tuy nhiên việt đại bộ phận sơn phong đều đã thành phần tri đường k h u chỗ nhưng chân núi rừng rậm hạp gốc động huyện đông đảo vẫn như cũ có không ít địa phương có thể hái được không tệ dược tài lại hoặc là có thể săn được rất có giá trị yêu thú hơn nữa cách đường khẩu lại gần có không có gì lớn nguy hiểm là thích hợp nhất những dẫn khí đó cùng chúc cơ cảnh đệ t ử thám hiểm tầm bào địa phương hôm nay để đồng đồng liền là theo chân mấy cái sư huynh đi để sơn bên cạnh một cái tên là đường đ ỉ n h giàn địa phương sư huynh các ngươi đến cùng đang làm gì đâu để đồng đồng ngồi tại bên dòng suối trên một khối nham thạch t h ở i dây vớ đem một đôi trắng loãn chân ngọc rỗi tại khe suối bên trong ị c h ngợm k h ấ y động lấy nước xuống một miếng tròn vo đã cội nàng mới mười bốn tuổi còn chưa hoàn toàn lệ nở nhưng coi như như thế đã xinh đẹp vô cùng nàng vóc dáng không cao lắm c h ọ n nhưng nhỏ nhắn xinh xắn mặc lấy một thân phổ phổ thông thông trường bảo nghịch nước đương thời bày kéo lên lộ ra một đôi thon dài b ắ p chân da trắng non nà nàng có một đôi linh động con mắt sóng mắt lưu động lúc cảm thấy có đầy sao lập lọe khuôn mặt còn v h n g có chút trẻ sơ sinh nhưng da thịt như ngọc vô cùng mịn màng khuôn mặt phấn n ộ n tựa như có thể bóp nước chạy tới đi tới nơi này đường đình giản về sau mấy cái sư huynh đều xuống nước không biết đang tìm thứ gì để đồng đồng ngay từ đầu còn cho là bọn họ đang sơ cá nhưng từ buổi trưa đến bây giờ mấy canh giờ hắn lẩn theo dòng suối nhỏ đi lên đều đi hơn mười dặm lại ngay cả một mảnh v ả y cá đều không sờ lên tới đồng đồng sư muội ngươi cũng xuống đi nói không chừng ngươi vận khí tốt lập tức có thể tìm tới đồ tốt đâu một sư huynh cười mỉm lầm đầu để đồng đồng những môi tay vừa lộn xuất ra một cái d i ễ m quả ráng rác gằm một ngụm mơ hồ không do nói ra ta tìm làm gì ta thích đàn cá kia sư huynh cười ha h a nói tùy ngươi tùy ngươi thật muốn tìm tới đồ tốt khẳng định cũng có ngươi phần là được hai người chính trò chuyện để đồng đồng bỗng nhiên chừng to mắt nỗ lực đem trong miệm diễn quả mất xuống chỉ dòng suối thượng du cả kinh nói sư huynh đó là cái gì không bao lâu mấy cái sư huynh đều lên bờ một đám người vây quanh một cái hình tượng cổ quái quái thú nhìn lấy để đồng đồng tò mò nhất túi cái đầu nhỏ góp gần nhất tròn triệu thân thể phía trên mọc r a loạn thất bát tao gai ngược trái ngược với cái bụng lớn con nhím đây là vật gì một người lớn tuổi nhất sư huynh nhìn kỹ một chút sau cùng thở dài nói ra ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu một đầu tiểu thao thiết mà thôi thao thiết đây không phải thần thú sao chúng ta phát tải để đồng đồng bị kinh ngạc con mắt t r ừ n g lớn tròn vo rất là đáng yêu ha, ha cái này tiểu thao thiết cũng không phải cái gì thần thú là lớn nhất vô dụng đồ vật trừ một bộ cái gì đều ăn được khẩu vị bên ngoài toàn là một lũ vô dụng bởi vì chúng nó ăn thật sự rất giỏi cho nên mới bị lấy cái tiểu thao thiết ngoại hiệu ngay bình thường thân thể nó là dẹp chỉ có kiếm ăn thời điểm mới có thể lớn như vậy cho nên ta lập tức không nhận ra được không có tác dụng gì sao để đồng đồng có chút thất vọng còn tưởng rằng lại là cái gì đáng tiền yêu thú có thể đ ổ i điểm phụ tiền đâu nàng lấy tay thọc một chút vái thú trên thân gai ngược tên h một tiếng rút về thật lạnh kia sư h u n h gật gật đầu ừ n thứ này trước kia rất nhiều thuộc về cấp thấp nhất thú loại linh trí chưa mở liền yêu thú cũng không tính tại chỗ nó thường xuất hiện chỉ cần tùy tiện làm cái bẫy dập treo khối thịt heo thì có thể bắt được về sau bởi vì thực sự bắt quá dễ dàng chậm rãi cũng liền tuyệt tích bây giờ ngược lại là thật lâu không thấy một chút tác dụng cũng không có sao để đồng đồng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nàng đều hai tháng không có b ổ nguyên đan dùng tu vi một mực chỉ trệ không tiến cũng không thể nói chẳng có tác dụng gì có tiểu thao thiết còn sống thời điểm trong dạ dày bài tiết dịch acid chính là là một loại kịch độc d ư thể có mấy cái đường khẩu vẫn là thu có điều nó sau khi chết những dịch chua đó liền sẽ rất là kỳ lạ biến thành vô dụng d ị thể bây giờ chỉ có nó dạ dày còn giá trị ít tiền rửa sạch sẽ có thể dùng cũng coi như một loại không tệ nguyên liệu nấu ăn giao cho nội vụ phủ đồ ăn phòng có thể đổi một cái món tiền nhỏ có thể đổi một cái món tiền nhỏ a để đồng đồng con mắt nhất thời sáng nàng tư nhỏ cũng là cái tiểu tài mê một cái món tiền nhỏ đ ố i mấy cái k i a trúc cơ cảnh sư huynh tới nói không tính là cái gì có thể đối với nàng mà nói vẫn là rất có sức hấp dẫn ha ha sư mội nếu muốn thì thu đi chúng ta tại dưới nước tìm xem cái này đường đ ỉ n h giản nguồn tại p h u ngọc thần sơn bên trong thỉnh thoảng sẽ có nguyên khí thạch bị lao ra đâu a có nguyên khí thạch sư h u n h ngươi không nói sớm để đồng đồng luôn c u n g tay chân đem cái kia tiểu thao thiết thu vào chính mình tu di giới phu phu một tiếng thì cũng nhảy vào trong nước cái này tu di giới chính là phụ thân nàng cho nàng duy nhất lễ vật cũng là nàng lớn nhất vật c h â n quý phải biết rất nhiều luyện tinh cảnh sư huynh cũng không có chứ đây cũng là không ít sư huynh đi ra thám hiểm tầm bảo ưa thích mang theo nàng nguyên nhân bọn họ nói là thám hiểm tầm bảo nhưng thực nào có nhiều như vậy bảo bối có thể kiếm phần lớn thời gian cũng chính là l i ệ p sát điểm yêu thú một loại nói là đi ra săn bắn thực càng đáng tin chút những yêu thú đó rất nhiều đều là thân thể to lớn có cái tu di giới thả lên con mồi đến thuận tiện rất nhiều Chương đây là tán công sao chương chín đây là tán công sao khâu đ i ể n có chút buồn mực vừa rồi một vị phó quản sự rất là kỳ lạ chạy tới quát lớn hắn một hồi nói hắn lấy trộm nguyên liệu nấu ăn muốn chụp hắn một mùa đồng đ ộ u có thể vị kia vân cầm sư tỷ là một vị k h á c phó quản sự mang đến cho cái kia kim thân đường đồ ăn nhiều hơn chút cũng là ngay trước vị kia phó quản sự mặt phân phó làm sao lại quái đến trên đ ầ u mình hắn túi đầu d ầ u dĩ xử lý một đầu để sơn đường đệ tử đưa tới yêu thú loại này yêu thú đẳng cấp không cao nhưng lại là có một cái gì đều ăn được khẩu vị biệt danh tiệu tha thiết đương nhiên đây chỉ là hình dung nó khẩu vị cùng tiêu hóa lực mà、thôi. cùng loại kia thần thú không liên hệ chút nào loại này yêu thú lột d a về sau toàn thân cao thấp trừ một số kinh mạch bên ngoài cũng là một cái dạ dày hãn bộ phận cơ hồ đều có thể xem nhẹ cũng chỉ có cái này dạ dày tẩy lộ t sạch sẽ sau có thể làm thành ngao dao nguyên liệu nấu ăn loại này tiểu thao thiết trước kia rất nhiều bị trắng trận bắt g i ế t sau bây giờ thưa thất lên có điều khâu điển tại trong thiện thực p h ò n g làm rất nhiều năm trước kia thì xử lý qua không ít bây giờ cũng là thuần t h ủ theo phần miệng hướng hai một bên cắt bỏ sau đó dùng kẹp đem một đầu mang theo móc câu đầu lưỡi kéo ra đến sau đó theo phần miệm vết rách đem ra cởi xuống lại đem mấy đầu dính phụ ở phía trên kinh mạch xe toang lưu lại chính là một cái trắng đoán dạ dày phao cái này tiểu thao thiết còn sống thời điểm trong dạ dày độc dịch lợi hại nhiều coi như ném tảng đá đi vào cũng là trong nháy mắt hòa tan nhưng sau khi chết thì hoàn toàn vô hại mà lại đi qua độc dịch hòa tan về sau tiểu thao thiết dạ dày bình thường đều sạch sẽ nhiều chỉ cần đem đầu lưỡi kia hướng phía trước kéo liền có thể đem dạ dày phao lật qua tùy tiện dùng nước trong cọ rửa một chút liền có thể lần này lại có chút khác biệt làm câu liền đem cái kia dạ dày phao lật tới thời điểm bên trong rơi ra lớn bằng ngón cái một vật đến nhìn kỹ một chút lại là một cái màu trắng sữa tiểu khâu đ i ể n cũng không kỳ quái cái này phù ngọc thần sơn phía dưới cái gì quái đồ vật đều có nhìn bộ dáng này hẳn là tiểu thao thiết n u ố t sau còn đến không kịp tiêu hóa liền bị giết chết vì vậy liền bị lưu tại trong dạ giả dày cái này con cóc toàn thân rách tung toé dính s ế n s e n bạch h ư u chút khiếp người chỉ sợ còn có chút độc tính hắn theo lô hỏa phía trên nhìn xem nơi đó hầm lấy một phần cành canh chính là cho kim thân đường nhớ tới quản sự răng dậy không khỏi l ử a cháy ngón tay búng một cái liền đem cái kia con cóc đánh tiến lô hỏa phía trên hầm trong nồi cái này con cóc nhỏ như vậy coi như ngậm độc cũng có hạt nhiều kim th cũng coi như gián tiếp cho mình bớt giận nếu như cái kia phù ngọc hàn t h i ệ m dưới suối vàng có linh biết được chính mình lại là chết tại một đầu không có vô linh trí thú loại trong miệng bây giờ còn muốn bị xem như thuốc sổ có thể hay không khí sống tới chết lại một lần hạng dương nhưng không biết có người làm ngôi giận muốn cho mình đưa phần đại cơ duyên đến hắn lúc này hận không thể một bàn tay liền đem cái kia tị thế t r ù n g p h ế n chết sáng sớm thì có cái tự xưng là thiện thực phòng phó quản sự ra hỏa tìm tới c ử a đem lưu cổ kêu lên đi lúc trở về hắn hai mắt n ố c trệ một khuôn mặt ngựa phía trên tràn đầy đ á g chát thì liền nếp nhăn đều sâu một chút bộ kia quản sự dương dương đắc ý theo ở phía sau chỉ hướng hạng tiên vây tay sau đó cái kia tị thế trùng liền vui sướng nào tới quỳ trên mặt đất cuốn quít dập đầu bên trong miệng còn không ngừng nói tiên sư ngài có thể đến đ ỗ n h i đến tiên sư tin tức từ nay trở đi ngày trông mong chờ thật lâu a、ah, ha ha ha như ngươi như vậy thiên tài ta cũng không có tư cách làm sư phụ của ngươi trong nội đường có an bài khắc phó quản sự cười lớn lôi kéo hạng tiên liền nên ngang rời đi lưu cổ không rên một tiếng giống như người gỗ hạng dương tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng trước mắt tình hình vẫn là nhìn h i ể u rõ ràng là hạng tiên không biết được người nào cổ động b á i sư m ô n khác nhưng từ đến nơi đây về sau hắn cùng t i ể u tử này như hình với bóng lại là khi nào cùng người khác tiếp xúc đâu nhìn lấy lưu cổ thủ dũ bộ dáng hạng dương đi đến bên cạnh hắn giật nhẹ ống tay áo của hắn sư h u n h cuối cùng là chuyện gì xảy ra lưu cổ thở dài nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu hắn hai mắt vô thần nói ra còn có thể chuyện gì xảy ra cái kia thẳng ngãi con trèo c a o đi hạng dương buồn buồn nói mấy ngày nay không gặp người tìm đến a Không mỗi khi gặp đánh giá đăng sách thời điểm vấn đề này rất nhiều quy cụ lại nắm giữ tại những cái kia chi nhánh cường đại trên tay đã sớm định ra tông quy duy nhất hạn chế là mánh mẽ cưỡng ép thu lấy đường khác đệ tử nhưng chỉ cần đệ tử chính mình mượn ý căn bản không ngăn được nói lưu cổ lại theo hạng dương nhìn xem sư đệ ngươi sẽ không vậy hạng dương vui tươi hớn hở nói ra cái tiết tị thế t r ù n g là thiên tài ta có thể không sánh bằng nào có người sẽ coi trọng ta ạ sư huynh ngươi yên tâm là được huống hồ cho dù có người thật tới t ì m ta ta cũng không thể đi ta là sư huynh ngươi mang lên núi ba người sư phụ đối với ta lại tốt như vậy mới sẽ không như vậy không tim không phổi đâu l ư u cổ t h ở phào bất kể nói thế nào lời này đều là cái an ủi nhưng trong lòng vẫn như cũng là khó chịu nhiều dầu dĩ ngồi ở một bên thắng t h ở hạng dương cũng không biết từ đâu an ủi lên hai người chỉ ngây ngốc ngồi tại kho t u bên trong tương đối không nói gì đến lúc xê trưa có cái áo xanh tạp dịch đem thức ăn đưa tới nhưng hôm nay lượng một chút nhiều chỉ có trước kia một phần ba cũng chưa tới lưu cổ p h i ề n muộn nhìn xem biết chắc là có người động tay chân cũng l ờ i đi dây dưa phất phất tay nói ra sư đệ ngươi cũng ăn đi ta không thấy măng miệng hạng dương gặp hắn đúng là một bộ mặt mà ủ mày c h o bộ dáng cũng liền không nói gì đem ba phần đồ ăn phần một chút hai phần để ở một bên chính mình cầm lấy một phần trước bắt đầu ăn có thể cái này lượng thật sự là ít chút ăn như hổ đói ăn hết sau liền hạng chót đều không đủ cái kia hai phần lưu cho lưu cổ hắn cũng không muốn động nhìn xem bên cạnh còn có một chén canh, canh trực tiếp b sau cùng một ngụm cảm thấy ngai đến thứ gì hắn cũng mặc kệ đầu lưỡi nhất chuyển liền n ư ớ c vào dót l a o đại này một chén canh đi xuống trong bụng mới vừa có điểm trướng bụng cảm giác vừa đánh một cái nấc đ ỗ n g nhiên cảm giác trong bụng dâng lên một cổ hàn lưu đó là một cỗ rét lạnh tận xương khí tức mang đến hàn ý so trần như nhậu rơi vào trong hầm băng còn muốn m á n h liệt hạ dương cả người tại trong tích tắc liền cứng ngắc hé miệng ôi ô i hô hai câu liền mất đi tất cả t r í giác cái kia phù ngọc hàn thiệm tuy nhiên tại trước khi chết đem tất cả hàn độc đều thả ra nhưng nó nguyên bản là thuần âm linh vật coi như nguyên khí trong cơ thể gi bình thường đều là tăng thêm phụ tài sau luyện thành đan dược sau mới có thể phục d ụ n g mà lại loại kia đan dược liền xem như luyện tinh cảnh đệ tử mỗi một khoả đều phải luyện hóa thật lâu hạng dương bây giờ mới dẫn khí cảnh lập tức liền đem cả một cái phù ngọc hàn thiềm nuốt vào bụng cái này v ẫ n phải trực tiếp liền bị đông thành băng côn trong nháy mắt thì liền kinh mạch cùng đan đ i ể n cùng toàn thân khí tức vận chuyển đều ngưng trệ không biết khối kia bảo bối thạch đầu lần này còn có thể cứu ta không đây là hạng dương tại mất đi ý thức trước cái cuối cùng suy nghĩ khối kia thần kỳ đá quội lại là không có cô phụ hắn hy vọng làm cỗ thứ nhất luồng khí lạnh vọt tới ở ng chỉ là bây giờ hạng dương bên trong thân thể thì liền kinh mạch đều bị đông lại khí tức vận chuyển vô cùng chi t r ư m n ó lại không cách nào di động chỉ có thể canh giữ ở cái kia đến một điểm nuốt một điểm hàn thiếm mang đến băng hàn nguyên khí bị nó một chút xíu hút lấy lần này lại không có bất kỳ cái gì năng lượng trả lại nhưng này điều giống như kim long đồng dạng hoa văn lại thỉnh thoảng c h ấ p động lên một tia ưu ám kim quang cái kia một tia kim quang theo đá cội phần l ư n g lộ ra khắc sâu vào hạng dương bên trong thân thể cùng với hàn khí tan hết sau lưu lại một tia tia trong suất cổ quái năng lượng chỉ hướng hạng dương thức hải mà đi hạng dương trong thức hải tiên thôi bị cái này hai cố năng lượng chậm rãi nguyên bản kim sắc địa phương nhan sắc càng thêm rực rỡ chút mà bốn phía lại thêm ra một đạo màu trắng sữa dấu vết tiên phôi bên trên cái kia ngắn mũi tiên miêu đột nhiên động đậy một chút tựa như dối người một cái tùy theo thêm ra hai cánh trong s u ố t trồi non một phía trên mang theo một tia kim sắc một phía trên có thêm một vệ s á n g trắng thì liền vóc dáng cũng đột nhiên cất cao không ít loại biến hóa này huyền d i ệ u khó giải thích nhưng mà cái kia hai cố năng lượng còn chưa dùng hết vẫn như c ũ không ngừng cải tạo hắn tiên phôi mà hắn tiên miêu cũng tại một tia một tia cất cao lấy tất cả hàn khí toàn bộ bị hút sạch sẽ về sau hạng dương kinh mạch khôi phục lưu chuyển trong đan điền cái kia một k i a khí thế cũng tự hành vận chuyển lại chỉ là đi qua như thế giày vò thành kinh mạch phía trên xuất hiện đạo đạo liên ngân khí thế lưu chuyển đi qua lúc nỗ lực chữa trị nhưng là nó thực sự quá nhỏ yếu loại này chữa trị chỉ là h ạ n cắt trong sa mạc cũng chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn chữa trị hoàn tất ngược lại bởi vì nguyên khí thất lạc càng yếu ớt không biết qua bao lâu hạng dương mơ màng tỉnh lại mở mắt ra chính là lưu cổ tấm kia lo lắng mặn ngựa cả người hắn nửa theo tại bên tường chính mình thì là nghiên dựa vào trên đùi hắn lúc này lao nhân này một trương nguyên bản chỉ thấy mặt già bên trên nếp nhăn thật sâu. hai mắt đỏ bừng hình dung tiều tụy bên cạnh hắn suy nghĩ đứng đây vân cầm cùng thêm một dạng biểu tình bất đắc dĩ trung niên nam tử nam tử mặc lấy một thân áo bào xanh bên cạnh để đó một cái mở hộp n g ọ c ra bên trong chứa một bình bình đan d ư ợ c và từng nhánh ngân châm loại hình sự vật trừ hai người này bên ngoài kho t ủ i bên trong còn có mấy cái nam tử trước mắt là một cái mập mạp trung niên tu sĩ một chương mặt tròn nhìn qua rất là hòa ái lúc này cũng chính lo lắng nhìn lấy chính mình gặp hạng dương tỉnh lại lưu cổ đầu tiên là xứng sở sau đó chính là một trận mừng rỡ như liên vừa định n h ả d ự n lên nhớ tới hạng dương còn nằm tại chân hướng của mình bên trên, lại nhìn xuống. vội vã nói ra sư đ ệ ngươi cuối cùng tỉnh nói bên khỏe mắt đều nhấp nón h g một tia nước mắt lo lắng chi tâm lộ rõ trên mặt hạng dương cảm động sau khi vừa muốn nói chuyện hé miệng lại là chỉ phát ra hôi hôi khản giọng âm thanh lại là liền trong cổ h ọ g dây thanh đều bị đông cứng hư căn bản nói không ra lời hắn giật mình muốn muốn đứng lên lại phát hiện nhất động bắp thịt cả người thì chuyển đến một trận như tê liệt đau đớn cố nén tính tâm nội thị hai nhiên phát hiện toàn thân những k i n h mạch đó lúc này đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ thì liền đan liền cũng g ô n g cái bị đâm thủng áo ra đồng dạng xẹp đi xuống bên trong khí thế cũng đã không còn sót lại chút gì nhớ tới tam sư phụ cố chân đã từng miêu tả qua tình hình, hẳn ắ n nhất thời một trận hoàng hốt, chính mình đây là tán công、sao. Chương 10, thiên tài hạ tràng. Chương thiên tràng. chúng Sơn ngô những không quá tin tưởng bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn búng thời hốt, hạ hạ Thiểu hỏa thấy hỏi, không phải là lưu cổ này, lao đầu tử chơi lấy, một tài tài tài tay tử Cái gia kia chiêu mày, cảm độc. bộ ra sao. lao hoa là là gì? cổ gì đây đầu này lưu quá Vũ ở là sẽ không là lúc x ế chưa sự tỉnh lao đầu kia nổi điên một dạng x ô n g vào thiện thực p h ò n g nói có người tại đồ ăn chung hạ độc hại bọn họ đệ tử biết được xảy ra chuyện chúng ta mấy cái đều đi xem qua xác thực bên trong một loại nào đó hàn độc sau đó thông báo vân cầm cô nàng kia nàng lại tìm đan dược đường người tiến đến t r ẩ n bệnh nàng thông đồng cái kia phó quản sự còn đem phụ trách kim thân đường cái kia nô b ộ c cho bắt lên nghe nói đang khảo tra đây là buổi chiều ta đi thời điểm thắt xuống cảnh tượng không nghỉ mát hầu quản sự tại ta cũng liền ghi lại một đoạn ngắn m à t h ô i vũ sơn ngô hạo một mặt nói một mặt xuất ra một cái ngọc giản đến đưa vào một tia nguyên khí đặt lên b à n ngọc giản phía trên hiện lên mấy đạo hào mang chỉ c h ố c lát liền xuất hiện một bộ rõ ràng bức ảnh đây là mở đất hình bóng giản chỉ cần hao phí một chút sĩu nguyên khí thì liền mới nhập môn dẫn khí cảnh đệ tử đều có thể sử dụng đây là hạ hắn c ó chân nằm trên mặt đất trên thân cắm đầy ngân châm lộ ở phía ngoài châm đuôi còn bốc lên từng tia ý lạnh thì liền lọn tóc đều đã kết xương hoa dâm một mảnh lưu cổ chân tay luống cống đứng ở bên cạnh một cái nam tử áo bào xanh rút ra ngân châm so đối với hắn lắc đầu lưu cổ sắc mặt thảm đạm ngồi s ổ m xuống đem hạng dương ôm vào trong ngực sau đó chỉ một cái mập mạp trung niên tu sĩ lớn tiếng chất vấn ta sư đệ nguyên bản thật tốt ăn cái kia phần đồ ăn sau liền thành dạng này các ngươi khẳng định thoát không căn hệ cái kia trung niên tu sĩ ngược lại là tóc tính chỉ là cười cười liền đi tới hạ dùng ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn nơi đan điển chỉ là vừa chạm vào đầu ngón tay liền xuất hiện một k i a băng xương hắn ngứng mày ngón tay khẽ run lên cái k i a băng xương lập tức hóa đi hình vẽ rừng ở đây vũ sơn ngô t à tỉ mỉ nhìn chằm chằm hạng dương nhìn hội tựa như là bên trong hàn đ ộ c bộ dáng ân đang dược đường người nói thế nào vũ sơn ngô hạo lắc đầu chỉ nói là triệu chứng cổ quái hẳn là hàn đ ộ c hắn không nói thêm gì không nghỉ mát hầu quản sự đã là hóa thần cảnh cao thủ hắn tại chỗ cho tiểu tử tiên ộ i thị qua nói hắn kinh mạch đều bị hàn đ ộ n phá tan đan điển cũng đã tổn hại coi như tỉnh lại cũng là phế nhân vũ sơn ngô tả nhó mắt bên trong hàn độc liền đan điền đều phá thiên tài cũng thay đổi phế vật bất quá nói đi thì nói lại đến cùng là ai cho tiểu tử kia hạ độc chứ hắn không khỏi theo vũ sơn ngô tà liếc mắt một cái chính mình sư huynh này tu vi tuy nhiên không tính quá cao chẳng qua là luyện tinh cảnh định phong m à thôi nhưng xưa nay đa mưu t ố c t r í trong đường kết đan g kỳ l a o tổ đối với hắn cũng là đặc biệt coi trọng mấy năm trước liền để hắn tiếp đường chủ c h i vị việc này không phải là hắn an bài à. vũ sơn ngô tà chính là hạng gì cơ linh người nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn nghĩ cái gì lắc đầu nói ra không phải ta hạ độc loại thủ đoạn này lưu lại dấu vết để lại quá nhiều tuyệt khó che lại huống hồ cho một cái chưa từng trèo lên sách đệ từ hạ độc loại chuyện này tại phù ngọc tông trong lịch sử còn chưa từng có liền xem như xuất hiện ở kim thân đường đệ tử trên thân cũng không phải việc nhỏ trong tông những đại năng đó thật muốn tra được đến trực tiếp siêu hồn cũng có thể ai có thể thoát khỏi ngẫm lại hắn dặn dò đợi lát nữa ta liền muốn mang theo đệ tử đi đánh giá đăng sách ngươi nhiều thám tính h một chút tin tức chúng ta vừa đoạt kim thân đường một người đệ tử vấn đề này muốn thật làm lớn chúng ta nhất định là bị hoài nghi đối tượng đến lúc đó khác ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo bị người vũ o a n vũ sơn ngô tả lại không ngờ tới chính mình vậy mà nhất ngữ thành sấm kim thân đường tuy là lớn nhất tầm thường nhất chi nhánh một trong nhưng là tại tông môn đánh giá đăng sách thời khắc này tất cả chi nhánh tụ tập nội vụ đường bên trong tin tức truyền bá gì nhanh chóng cái này lên trong các đệ tử đọc sự kiện nhất thời gây nên sóng to gió lớn tại phù ngọc tông bên trong tuy nhiên cũng không cấm các phân c h i ở giữa lẫn nhau tranh đấu trong mơ hồ thậm chí còn để sướng loại hành vi này nhưng là rất nhiều ước định mà thành quy cụ vẫn không thể đột phá tại đánh giá đăng sách lúc ngũ thần đường cơ bản sẽ không đi lôi kéo hắn chi nhánh thu lại đệ tử đến cùng bọn họ thân phận còn tại đó thứ hai mỗi lần khai tông bọn họ nguyên bản thu hoạch thì nhiều nhất thì tính toán bọn Càng càng t ư nếu g n ê như cũng cũng ạ thu t đệ chỉ ũ n g k ô n g h chiếu cố mấy cái trọng điểm như vậy ngược lại là trong dấu đầu loài đôi cho nên mỗi lần đánh giá đăng sách thời điểm một số lẫn nhau chú ý chi nhánh ở giữa đối mỗi người đệ tử tình huống đều quen thuộc nhiều còn về lôi kéo thủ đoạn không ở ngoài cũng là rụ rỗ nhưng là vô luận như thế nào đều phải tuân thủ một cái tiền đề đó chính là đệ tử tự nguyện tuyệt không cho sử dụng ép buộc thủ đoạn cái quy củ này thì liền ngũ thần đường đều phải tuân thủ nhưng lần này lại có người cho một tên đệ tử mới hạ độc mà lại là cho kim thân đường đệ tử hạ độc lập tức có người đem việc này cùng vũ sơn đường liên hệ tới vũ sơn đường vừa lôi kéo đi một vị kim thân đường đệ tử sự việc cũng lập tức bị lật ra tới như là vũ sơn mô tả lo lắng một dạng vũ sơn đường rất là kỳ lạ bị cuốn vào mà lại cảm thấy rất khó thoát thân cũng cho đến lúc này kim thân đường bây giờ hoàn cảnh khó khăn mới chính thức làm người biết trước kia quan g biết cái này chi nhánh đã cô đơn không thành dạng nhưng là người nào không có chú ý tới nguyên lai、like、bọn họ đã liên tục bốn lần khai tông đều không có đệ tử đánh giá đăng sách lấy phù ngọc tông quy củ liên tục năm lần không đệ tử mới nhập môn vậy cái này chi nhánh cũng liền tự động tuyên cáo giải tán chi nhánh chiếm đoạt chỗ tự nhiên cũng liền thành nơi vô chủ nhìn nhìn lại kim thân đường chỗ long tiên hạc cùng vũ sơn đường ở giữa vị trí người sáng suốt chỗ đó còn nhìn không ra bên trong mở ảm đến vũ sơn đường tại phù ngọc tông chỉ là bên trong hạ đẳng thế lực mà thôi trong đường lao tổ cũng chính là cái kết đan trùng kỳ tu vi lúc này lại thành mọi người mũi nhọn liền vị lao tổ kia nghe hỏi sau đều vội vàng chạy đến hỏi thăm vũ sơn ngô tả sau mới t h ở phảo chỉ nếu không phải mình vị này xưa nay xem trọng hậu nhân ra tay cái kia dù là thật có đại năng đến đây siêu hồn cũng không sợ c h ỉ ít liên lụy không đến vũ sơn đường dặn đi dặn lại về sau hắn lại vội vàng rời đi trong vòng một đêm tìm vô số quan hệ thế t h ế việc này không có quan hệ gì với vũ sơn đường bọn họ chỉ nói là phục kim thân đường lần này hai vị đệ tử bên trong một vị cũng đem hắn thu làm môn hạ mà thôi hoàn toàn ấn lấy quy củ đến trung thực nhiều đâu vấn đề này nào lớn như vậy vạn nhất một vị nào đó nhân vật nhất thời không thoải mái sáu mươi năm trước sự việc một lần nữa lần này hắn cũng không có cái thứ hai thân huynh đệ có thể đình bao nhà mình lao tổ tại cái kia bận rộn vũ sơn n g ô tả lại lòng như trong ngội lao tổ lúc đến hỏi lời nói tuy nhiên không nói thêm gì nhưng là hắn nơi nào sẽ không hiểu vừa ý nghĩ nếu mà bắt buộc thật có đại năng muốn tới điều tra lao tổ khẳng định sẽ đem mình đầy đi ra mặc người siêu hồn phải biết tuy nhiên lần này hạ độc sự kiện xác thực cũng không phải là hắn cách làm nhưng là hắn muốn là muốn sử dụng thủ đoạn nhưng cũng so hạ độc cũng không khá hơn chút nào chỉ là mạo hiểm nhỏ bé lại dù sao dễ dàng che giấu thành ngoài ý mớn nhưng nếu như vừa tìm hồn khẳng định là không đạt được hãn cười khổ đem vũ sơn ngô hạo đi tìm đến phân phó vài câu tuy nhiên lần này người tính không bằng trời tính một cái không tốt chính mình chỉ sợ liền muốn thai họa trước mắt nhưng là nếu như có thể vì vũ sơn đường sau cùng ra đem lực cũng không hưởng công lão tổ nhiều năm qua để bạt chi tình ngày thứ hai vũ sơn đường đánh giá đăng sách còn chưa bắt đầu liền có cái tin tức xôn xao truyền ra đến nghe nói kim thân đường lần này chúng đọc cái kia vị đệ tử là một thiên tài chín tuổi dẫn khí kỳ t ự c phẩm tiên phôi đâu a cái kia tiên miêu như thế nào nay cũng không biết có điều chín tuổi liền có thể nhập dẫn khí ba tức ba phía trên là khẳng định vũ sơn ngô hạo cũng không có đem hạng dương kinh mạch bị hàn độc phá tan đan đ i ề n đã tổn hại tin tức truyền đi không biết sao vị kia hóa thần kỳ hạ hầu quản sự cũng chưa từng hướng người nói kết quả là g i a n kia nho nhỏ kho tuổi nhất thời thành toàn bộ nội vụ đường thụ nhất người c h ú mục mảnh đất không ít còn chưa đến phiên đánh giá đăng sách chi nhánh nhào n h a o đưa mắt nhìn sang nơi này còn ngũ thần đường loại này cấp bậc đương nhiên sẽ không để ý bọn họ mười tuổi phía dưới liền có thể dẫn khí nhập môn tiên tài chỗ nào cũng có tiên miêu không đến một thức đều không đáng đến bọn hằn chú ý v bọn họ lần này cùng sở hữu hơn sáu mươi tên đệ tử trèo lên sách mấy cái tư chất tốt đều là nhà mình huyết mạch đệ tử còn lại cũng chính là phổ thông thiên phú m à thôi hạng tiên tự nhiên cũng ở chính giữa nhưng là hắn cái tiên một t ứ c không đến tiên miêu tại những đệ tử này bên trong chính là tiêu chuẩn hạng chót mặt hàng đến t i ê n hắn lúc vị kia phụ trách đánh giá nội vụ đường chấp sự chỉ hướng vũ sơn ngô tả cười cười ngô tả đường chủ thật đúng là hảo nhãn lược ca vũ sơn ngô tả mặt không đội sắc ta vũ sơn đường chính là nội danh ái tài đứa nhỏ này có tiên miêu xem ra là phù hợp tông môn yêu cầu đồng chấp sự cứ việc trèo lên sách chính là vị kia họ trong tay háo mấy khoảng nguyên khí thạch đinh đương rung động hướng phía dưới nhất chỉ hạ tiên ngươi có thể nguyện trở thành vũ sơn đường trèo lên sách đệ tử hạ tiên nhìn một cái một bên vũ sơn n ô tả tại hắn cổ vũ ánh mắt bên trong gật đầu cốp ít đồng chấp sự thay thế bút lớn vung lên một cái trèo lên sách ngọc g i à n phía trên liền viết lên hạng tiên tên đằng sau ghi chú tư chất hạ đẳng tạp hôi tiên miêu chín điểm hạ tiên ngẩm đầu cười khúc khích mấy ngày nay hắn như cùng sống trong hậu đầu tiên là có tiên sư truyền âm nói hắn chính là, là thiên tài chân chính lưu tại kim thân đường đáng tiếc sau đó còn nói chỉ cần hắn nguyện ý ném vào tiên pháp vô cùng thành tiên ở trong t â m tay hạ tiên nguyên bản đối kim thân đường cũng không có cái gì cảm tình tăng thêm bây giờ hạ n g dương thành những lao đầu kia tâm đầu đục hắn càng là phẫn hận không thôi bây giờ rốt cục phát hiện có người thưởng thức chính mình tiên phú chỗ đó lại hội không lớn kết quả là hắn thì chóng mặt thành vũ sơn đường một tên đệ tử mà lại vị đường chủ kia cũng nói chờ hắn thuận lợi trèo lên sách sau liền thu hắn làm chính mình đệ tử thân truyền ngày sau người đường chủ này chi vị cũng có thể chuyển cho hắn đâu đánh giá đăng sách sau khi kết thúc vũ sơn ngô tả mang theo một đám đệ tử mới trở lại vũ sơn đường chỗ biệt viện bên trong biệt viện bên trong đã có mấy cái người t r ú c cơ kỳ đệ tử trở ở cái kia đệ tử mới phần lớn đều được phân phối tại bọn họ m ô n hạ chỉ để lại mấy cái dòng chính thiên tài cùng hạt tiên những quả nhiên đó đều là người tầm thường giống ta như vậy thiên tài dù sao không nhiều hát tự h i ể u là lập tức liền muốn trở thành đường chủ đệ tử thân truyền hạng trước dương dương đắc ý ngành đầu nện bước bước chân thư thả theo vũ sơn ngô tả bên người gót đi vừa đi mấy bước liền bị hắn lạnh trừng mắt quát lớn bây giờ ngươi đã là nhập môn đệ Thú t h ân để ta xem một chút ta hắn lật qua lại trên tay ngọc giản lục sư h i y n h cái kia một phòng còn thiếu cái bưng trà đổ nước gã sai vặt ngươi thì đi nơi đó nhưng là hắn tính khí cũng không quá tốt đằng trước cái kia cũng là bị hắn đánh chết tươi Ngươi cần phải nu Trưng khủng mệnh phải chi chút, thuật ha ha ha ha. 11, khủng bố số lưu ự c n khủng mệnh g chi bố số mệnh chi lực. l ư cổ xứng sờ nhìn lên trước mặt hạ hậu thành mặc dù chỉ là cái thiện thực phẩm quân sự nhưng hắn lại tối thiểu nhất là cái hóa thần bên trong hậu kỳ cao thủ hắn thực cũng nhìn không ra hạ hậu thành tu vi cuối cùng như thế nào nhưng là đằng trước đến cái kia cứu sơn đường đường chủ hắn vẫn là nhận ra hóa thần sơ kỳ nhìn thấy hạ hậu thành vẫn như cũ thành thành thật thật lấy tiền bối tương xứng nhưng đến hóa thần kỳ về sau liên muốn chuẩn bị kết đan sự tình cho nên tại nội vụ đường bên trong loại này cấp bậc cao thủ cấp ít như thế nào lại vùi ở một cái nho n h ỏ thiện thực p h ò n g một ngày này thời gian phía trước phía sau đến mấy chục nhóm người đều là một số trung đẳng chi nhánh đường chủ hoặc là quản sự ông cũng đều là trước tới thăm l ễ y cớ lưu cổ cũng không đốc một cái kim thân đường đệ tử này đáng giá người khác như thế chú ý bên trong tất nhiên có quỷ nhưng mà những người này lại đều bị cái này hạ hầu quản sự cho đỡ được mặt đất cái kia một đống bình bình lọ lọ cũng là hắn cứng rắn theo những tên kia trong túi ép buộc tới tới thăm tổng sẽ không tay không a đệ tử này đáng thương nha các ngươi đều là đại nhân vật đã đều đến không quỷ xuống không còn gì để nói a kết quả là t ừ n g c á i v ố n l à m u ố n đ ế n xem c u ố i c ù n g cái này kim thân đường đệ tử là có hay không như theo như đồn đại như vậy thiên tài đám gia hỏa xem như đá trúng thiết bản có hạ hầu thành tại khuy tiên cao tự nhiên là vô dụng vẫn phải móc ra điểm đàn dựng đến cầm lần còn muốn bị t r â m trọc khiêu khích từng cái đều là tràn đầy phấn khởi đến mặt m à y xám xị đi Hạ hầu thành cầm trong tay bình xứ nhẹ nhàng lung lay. Mở bình người người. Ở hạng như hạc phóng, khỏ cầm lung cứu trong tay đặt tủng tìm trí này này nắp ngửi ngửi, dương bên người, người tủng tìm nói、ra. cái này cứu ma coi như hào phóng. cái mở ma mới ra, lay, xứ ở lưu cổ nhìn lấy hạng dương bên cạnh cái kia một đống bình xứ cùng một chồng từ phu tiền đã không biết nói gì cho phải có chút da hỏa trên thân không mang đan ăn dược đúng là bị hắn buộc móc ra không ít tiền mặt đất cái này một chồng làm sao cũng phải mấy chục tấm cầm lấy đi đổi nguyên khí thạch đều có thể đổi xuống mấy thối hạ hầu thành cười mì móc ra một cái n h ẫ ngọc n đem trên mặt đất đồ vật thu sạch đi vào kéo hạng dương tay đem cái kia ban chỉ mặc lên đi sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một k i a cổ quái đứng dậy chầm tư một chút liền giơ tay lấy ra một chi truyền tin ngọc giản cũng không biết là cùng người nào tại liên hệ nhìn một lát ng hắn nụ cười trên mặt càng rực rỡ chút chỉ chỉ bên ngoài nói ra ta suy nghĩ cũng sẽ không có người gì lại đến những vật này người trước cất kỹ chờ ta một chút mang các người đi gặp người lưu cổ cũng không có chú ý hắn những động tác này mà chính là thấp thỏm bất an trong lòng nhìn lấy cái kia bán chỉ đây chính là tu di giới à, toàn bộ kim thân đường tất cả gia sản cộng lại cũng chưa chắc mua được như thế một cái cái này hạ hầu quản sự xuất thủ như thế h ả o phóng cuối cùng là sao chuyện cho tới bây giờ hắn đương nhiên sẽ không còn cho rằng hạ hầu thành sẽ cùng hạng dương chúng độc một chuyện có quan hệ có điều có câu nói là không có việc gì xôn xoe phi gian tức đạo tặc vị này hóa thần kỳ cao thủ nội vụ đường bên trong một phòng quản sự khẳng định có toàn tính nhưng bây giờ kim thân đường còn có cái gì đáng giá vị này quản sự như thế để bụng nằm tại cái kia vị tiểu sư đệ này sao thế nhưng là coi như hắn sớm như vậy thì nhập dẫn khí kỷ tiên miêu mới nửa t ứ c thì có ích lợi gì hắn là không biết bây giờ hạng dương kinh mạch cùng đan điền tình huống nếu không càng phải nghĩ mãi mà không rõ lúc này hạ hầu thành nhìn như bình tĩnh nhưng thực cũng là cảm xúc l a n l ộ t trừ kim thân đường người bên ngoài hắn là cái thứ nhất biết mặt đất đứa nhỏ này đã dẫn khí mở đàn điện h i ế u kỳ hắn tư chất đến cùng như thế nào sau đó đang dọ xét thân thể của hắn đồng thời cũng thuận tiện quan sát một chút hắn tiên phôi cùng tiên miêu đến h ó a thần kỳ linh giác đã chuyển thành thần thức bình thường tiên miêu thì không cần đến lại dùng khuy tiên cao chỉ cần tiếp xúc đến thân thể liền có thể quan sát kết quả để hắn giật này cả mình Tiên 5 tức 3 phần, tiên miêu phôi phần, Hắn sư tôn chính tôn sư là Kim qua đ bây giờ kim thân đường tình huống hắn cũng là biết lúc xưa chưa vũ sơn đường tới đây mang đi một cái đệ tử làm thiện thực phẩm quản sự tự nhiên cũng không gạt được ánh mắt hắn mặt đất đứa nhỏ này đã là kim thân đường hy vọng cuối cùng tuy nhiên sư phụ chưa từng mở miệng làm đệ tử về tình về lý hắn đều phải nghĩ biện pháp hỗ trợ mới là Nhưng nếu như đứa nhỏ này tư chất bị chi nhánh chất chi khác tư biết, đứa bị sau u miêu y nghĩ、kim、thân đường là không gánh nổi, cực phẩm tiên phôi, tiên phân phẩm kim vôi, tấp là cực thả tại bình thường chi nhánh bên trong đã coi như là thiên tài bình chi nhánh như coi bên đứng đã đ là ầ Sau đó theo lại tới đây về sau hắn liền không hề rời đi qua vô luận đứa nhỏ này kinh mạch cùng đan điền tình huống như thế nào chỉ cần có tiên miêu tại đánh giá đăng sách khẳng định không có vấn đề hắn cũng định sáng sớm ngày mai liền giúp kim thân đường thông đường đi sớm giúp bọn hắn đăng sách đương nhiên đứa nhỏ này kinh mạch cùng đan điền muốn phục hồi như cũ tốn hao đại giới thực sự quá lớn kim thân đường là khẳng định không bỏ ra nổi những tư nguyên này về phần còn lại chính mình khe cắn m ô i dùng tới toàn bộ phòng thân vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm đ ư ợ c nhưng là hắn có thể làm đến bước này đã là xem ở sư phụ trên mặt mũi hắn hắn đương nhiên sẽ không lại đi còn nhiều hắn đã giúp bọn hắn thu hết không ít đan d ư ợ c và phụ tiền hết lòng quan tâm giúp đỡ lại nói tiên miêu năm t ứ c ba phân tuy nhiên thiên tài nhưng ở kim qua đường bên trong cũng không tính hiếm thấy t h ú hồ cái này cùng hắn có liên c ắ n gì g nhưng là tại một canh giờ trước tình huống lại thay đổi khi đó đúng lúc là hỏa d ư ợ c đường một vị chủ sự đến đây vị này chủ sự cùng hạ hầu thành chính là cùng một lần khai tông nhập môn sau đó đã từng cùng một chỗ kết bạn ra ngoài tu hành qua quan hệ không tệ gặp hắn tại cũng liền không có lại nhiều nói khách khí bông u xuống một bình đan dược sau liền từ rời đi cái kia bình đan dược chính là h ỏ a n g u y ê n đan vừa vạn ứng đối lệnh trứng hạ hầu thành liền cho hạng dương nuốt một viên sau đó nghĩ đến nhìn xem có hữu hiệu hay không liền lại dò xét một lần thuận tiện lại nhìn một chút hắn tiên miêu sau đó trận mắt hốc mổm tám tấp năm phần đứa nhỏ này tiên miêu vậy mà tại thêm ngắn ngủi mấy canh giờ đã cao ba tấp hai p h ầ n hạ hầu thành triệt để im lặng chẳng lẽ nói hắn không phải t r ú n g đ ộ c mà chính là ăn cái gì tuyệt phẩm bảo bối hay sao vượt bực phía dưới truyền âm ra ngoài rất nhanh liền có hồi phục cái kia phụ trách k tuy nhiên t u y ệ t không thừa nhận chính mình hạ độc nhưng là có chi tiết lại làm cho hạ hầu thành cáng khiếp sợ hơn tại một đầu để sơn đường đệ tử đưa tới tiểu thao thiết trong dạ dày lột ra một cái màu trắng sữa con g ó c không c ẩ n thận ném ở chén kia canh canh bên trong màu trắng sữa con g ó c hạ hầu thành chính là đường đường chính chính ngũ thần đường đệ tử kiến thức cũng không phải bình thường người có thể so sánh nghe đến đó làm sao sẽ còn nhớ không nổi phù ngọc hàn thiềm cái tên này tới mà lại hạ n g dương triệu chứng có thể không phải là bên trong hàn độc bộ dáng mà lại cổ vũ tiên miêu không phải cũng là phù ngọc hàn thiềm đặc hiệu một trong sao nhưng lại vẫn còn có chút không đúng cái này phù ngọc hàn t h i ề m độc tính chi mãnh liệt hắn cũng có nghe thấy coi như hóa thần kỳ cao thủ trực tiếp phục dụng cũng là chết ngay lập tức hạ trảng đứa nhỏ này là sao chỉ là kinh mạch cùng đ a n điền bị hao tổn mà thôi húng hồ trong truyền thuyết phù ngọc hàn t h i ề m tối đa cũng liền có thể làm người tu tiên tiên miêu dài thêm một hai tấc mà thôi mà thôi đứa nhỏ này mấy canh giờ đều dài hơn ba tấc nhiều hắn nhưng không biết hạng dương vốn làm ộ t tia tiên miêu đều không tại đến nội vụ đường trước đó cũng chỉ là rất là kỳ lạ dài thêm nửa tấc mà thôi nhưng bất kể như thế nào đứa nhỏ này có khí vận lại là thật làm người tu tiên đôi khí vận hai chữ phần lớn tin tưởng không nghi ngờ. có thời gian khí vẫn tác dụng càng tại tư chất phía trên p h u ngọc tông đệ lục đại tổ sư thì chính là số mệnh ngập trời người khoảng ba t ứ c tiên miêu tu vẫn là luyện thể công pháp lại bị hắn trời đưa đất đẩy làm sao mà xông vào một vị tiên nhân độc p h ụ đến truyền thừa về sau hắn càng là kỳ ngộ không ngừng ra cửa tản bộ đều có thể gặp được thiên tài địa bảo theo một tu sĩ bình thường bắt đầu mãi cho đến nguyên anh cựu truyền cựu kiếp cuối cùng cho đến khi độ ngũ kiếp về sau mới biến mất nhân gian có người nói hắn cuối cùng phi thăng tiên giới cũng có người nói hắn độ kiếp thất bại hôi phi yên diệt nhưng vô luận như thế nào hắn đều đã là sơn hải đại lục ph vị tổ sư này truyền thuyết mỗi cái phù ngọc tông đệ tử đều nghe nhiều nên thuộc mà hạ hầu thành sư tôn một dạng là khí vận hùng hậu người xuất thân từ kim thân đường tạp phôi tiên miêu ba t ấ c tám điểm tư chất trung thượng mà thôi nhưng vì một lần trời mưa hắn ngẫu nhiên bị t i ê n lôi đánh trúng không chỉ có may mắn còn sống thậm chí tiên phôi còn biến dị thành mang lôi thuộc tính cực phẩm kim hệ sau đó liền nhất phi trùng thiên không chỉ có được kim qua đường thu làm đệ tử tu vi cũng là lên như diều gặp gió bây giờ đã là kết đan đình phong bởi vì tiên phôi biến dị thậm chí có cùng nguyên anh sơ kỳ nhất chiến thực lực số mệnh chi lực khủng bố như vậy、à? n g hắn ĩ đ cũng không còn cách nào bình tĩnh vừa rồi cho sư tôn phát cái đưa tin qua quả nhiên lập tức liền đạt được hồi phục sư tôn muốn gặp tiểu gia hòa này nhìn lấy lưu cổ cái tia tâm thần bất định bất an bộ dáng hạ hầu thành cười nói ra là sư tôn ta lôi q u a n thượng nhân muốn gặp hắn lôi q u a n thượng nhân lưu cổ khét thì thầm một tiếng thì phản ứng về sau nhất thời hai mắt phát sáng ngài sư tôn là lôi trấn tổ sư sao hạ hầu thành mịm cười gật đầu tại p h u ngọc tông bên trong đến kết đan kỳ về sau liền có trên người phong hảo nguyên anh kỳ chính là tuân giả lưu cổ lúc này mới nhất thời chưa kịp phản ứng vị này lôi quang thượng nhân tuy nhiên tại kim thân đường ở thời gian không dài nhưng lại cũng là toàn bộ kim thân đường trừ năm đó khai sơn láo tổ bên ngoài nhân vật lớn nhất mà lại hắn một mực đối kim thân đường mang tình bạn cũ sáu mươi năm trước cái kia trường kiếp nạn như nếu không phải hắn xuất thủ kim thân đường sớm đã đoạn dòng dõi có điều lần kia về sau vị tổ sư này cũng từng nói qua hắn cùng kim thân đường ngọn nguồn đã hết ngày sau sẽ không lại xuất thủ tương trợ lưu cổ cái này bối phận thậm chí đều chưa thấy qua hắn bây giờ là vị đại nhân vật này muốn gặp hạ dương lưu cổ đương nhiên sẽ không cản trở hắn đ ố i cái này chính mình thu lại tiểu sư đệ rất có hào cảm hạ dương chúng độc lưu cổ trong lòng so với ai khác đều khó chịu nghĩ đến nếu như lôi quang thượng nhân chịu xuất thủ tương trợ nhất định có thể bảo vệ hắn không việc gì chương mười hai lôi đ ỉ n h thủ đoạn hạ hầu thành chính là hóa thần kỳ tu sĩ tùy thân bảo vật cùng đặc quyền đều là bất p h ả m căn bản không cần đi đỉnh núi chỗ tài hướng tu di dưới phía trên khép g kho t u bên ngoài trong viện liền xuất hiện một ngụ nổi lớn không sai chính là một cái nổi hắn ôm hạng dương đi vào trong nồi đối với trận mắt ốc mồm lưu cổ cười nói ta từ nhỏ thì ưa thích trung nghệ tu tiên về sau cũng đổi không tật xấu này sư tôn nói có chấp nghiệm chưa chắc là chuyện xấu không phải sao ta chỗ có pháp bảo cũng đều làm thành bộ dạng này hạ hạ năm đó bách khí đường các sư huynh đệ nghe được ta yêu cầu về sau lúc ấy bộ dáng tia cùng n g ư ờ i không sai bị lắm lưu cổ cuối cùng biết tại sao hắn một cái đường đường hóa thần kỳ cao thủ hội ở tại thiện thực phòng loại địa phương này nữ g ũ t h ầ dương sơn hình dáng kỳ lạ thẳng từ trên xuống dưới vách đá bóng loáng như gương từ xa nhìn lại giống như một thanh đâm thẳng chín tầng trời cự kiếm khổng lồ trên núi không cây cỏ cả tòa núi phân âm dương hai mặt bên ngoài màu đỏ bên trong màu trắng quả thực là kỳ diệu vô cùng ễ u dương sơn hình dáng như thế tự nhiên không thích hợp ở lại vì vậy kim qua đường tuy nhiên danh sưng là tại nữ dương sơn bên trên thực t u y ệ t đại bộ phận đệ tử đều ở tại xung quanh trên ngọn núi khác nữ dương sơn đỉnh và kia kim sắc kiếm c ắ t chỉ là đường khẩu một cái dấu hiệu mà thôi lôi quang thượng nhân liền ở tại cách nữ dương sơn gần nhất trên một ngọn núi bọn họ đến lúc đó sắc trời đã tối đen nhánh trong bóng đêm có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi tựa hồ bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao quanh những ánh sáng màu lam đó bên trong thỉnh thoảng hội có từng tia từng tia điện quang lấp lóe hạ hầu thành đem chính mình cái n ồ i đứng ở ánh sáng màu lam bên ngoài sau đó xuất ra một khối ngọc bội đưa vào nguyên khí về sau ngọc bội đồng dạng phát ra ánh sáng ngựa hắn lúc này mới tiến nhanh mà vào chỉ sau l ư n g ánh sáng màu lam nói ra đây là sư tôn sở thiết c ự c từ lam quang trượt toàn bộ phát động về sau thì liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không xông vào được đến rất lợi hại liệu cổ tắc lưỡi không thôi nguyên anh kỳ tu sĩ với hắn mà nói thì như là thần tiên tồn tại suy nghĩ thở ra là có thể đem hắn tội chết bên ngoài có dạng này cực phẩm t r ậ t pháp có thể bên trong cảnh tượng lại vượt quá lưu c ổ ngoài ý liệu trên đỉnh núi cũng không trong tưởng tượng cao ốc cự hạ cũng không có cái gì tráng lệ cung điện mà chính là cùng kim thân đường chỉ có từng gian nhà tranh chỉ là những thứ này nhà tranh xen vào nhau tinh tế giống như ấn lấy nhất định trận thế sắp xếp tại tất cả nhà tranh ở giữa có một cái mười t r ư ợ n g trở lại bao q các ao trong hồ không phải nước mà là một loại hiện ra màu xanh lam huỳnh quang dịch thể tại ao bên trong có một tòa ba t r ư ợ n g vông nhà tranh bốn phía không có bất kỳ cái gì trèo trống đứng lơ lửng giữa không trùng đến bên cạnh ao hạ hầu thành đem hạng dương nhẹ nhẹ để dưới đất đối với nhà tranh bay xuống sư tôn ta đã xem người tới lưu cổ tự nhiên cũng là theo trần quỳ mọc xuống sư tôn ta đã xem người tới lưu cổ tự nhiên cũng là theo trần quỳ mọc xuống đất n hai ớ t h người vừa bay xuống cửa nhà tranh liền nhẹ nhàng mở một thanh em vang lên chính là đứa nhỏ này sao a thanh em không lớn nhưng là kỳ dị lạ nghe vào lưu cổ cùng hạng dương trong thai hết lần này tới lần khác giống như từng tiếng tiếng sét vang lên trong lúc nhất thời toàn bộ não hải đều quay cuồng lên trong lúc đần độn đã nhìn thấy một đạo lôi quang theo trong t ú t lều lướt đi đem hạng dương quấn một cái mang vào trong phòng sau đó cửa phòng liền lại giam lại hạ hầu thành lúc này mới đứng dậy dắt lấy lưu cổ đứng ở một bên yên tĩnh trở lấy hạng dương thực sớm đã tỉnh lại chỉ là bởi vì bên trong thân thể thương tổn thực sự quá nặng cho nên một mực miệng không thể nói thân thể mạnh mẽ động mà thôi nếu như gặp phải đồng dạng hải tử tại thống khổ như vậy phía dưới suy nghĩ sớm đã lại bất tỉnh đi nhưng hắn lại một mực gắng g ư ợ c lấy qua một ngày công phu chịu đựng chậm rãi loại kia đau đớn cũng biến thành không phải khó chịu đựng như vậy cũng không biết cuối cùng là qu bị mang vào sau phòng hắn liền nhìn thấy trước mặt vị đại nhân vật này lôi quang thượng nhân nhìn qua chỉ có bốn năm mươi tuổi tác có một đôi mắt hẹp ánh mắt sắp bén ở trong mắt nhìn ra thần quang c h ấ p động một đầu lưu lam sắc mái tóc tùy ý xóa thì liền trên thân trường bảo màu lam đậm tựa hồ cũng là dùng lôi địa bệnh thỉnh thoảng liền sẽ có từng tia từng tia điện quang c h ấ p động lúc này hắn chính nằm nghiêng tại một t r ư ờ n g trên giường trúc chính có h h í n c chút hăng hái nhìn lấy chính mình mang theo hạng dương nhập phòng lôi quang cũng không tán đi mà chính là từng vòng từng vòng quấn ở trên người hắn một trận tê tê dại dại cảm giác về sau hạng dương ngạc nhiên phát hiện mình bắp thị tuy nhiên kinh mạch cùng đan điền vẫn y bộ dạ cũ nhưng ít ra có thể động đậy hắn cũng không chỉ hoãn dáng chống đỡ lấy đứng lên vì trên mặt đất cung cung kính kính chỉ hướng lôi quang thượng nhân dập đầu ba cái tại lưu cổ cùng hạ hầu thành trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết được vị này liền làm mình ba vị sư phụ thường xuyên n h ắ c lên vị tổ sư nào đố i kim thân đường có đại ân coi như xem ở ba vị sư phụ trên mặt cái này ba cái đầu cũng là đập cam tâm tình nguyện lôi quang thượng nhân yên tĩnh nhìn lấy hắn sau nửa này cái kia lôi quang tàn đi lúc này mới mở miệng hạ hầu thành tiệu tử kia tu hành không ra hồn ánh mắt lại là không tệ hắn cảm thấy tận lực thu liễm một chút lần này lời nói lại không có loại kiện như sấm xét cảm giác thanh âm không màng danh lợi mà có t ự tính hạng dương há miệng nhưng là bị đông nước dây thanh lại chưa tốt chỉ phát ra tt ê ê thanh âm lôi quang thượng nhân hơi hơi do dự một chút con ngón búng ra một hạt trong suốt sáng long lanh đan d ư ợ c liền bay vào hạng dương trong miệng lập tức hóa thành một dòng nước cấm tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra t hạng dương thân thể cứng đờ cái này đạo lôi quang so với vựa nảy phải mạnh mẽ nhiều ngang ngược sông vào thân thể của hắn trực tiếp mang theo cái k i a đạo dòng nước g ấ m theo hắn kinh mạch vận chuyển lại sau một n é n hương dòng nước g ấ m t ố i lui lôi quang cũng tiêu tán không thấy nhưng là hạng dương kinh mạch toàn thân cùng đan đ i ể n tổn hại tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều trong đan đ i ể n thậm chí còn lưu lại một k i a k i a lóe ra điện quang k h í thế chỉ là cực yêu ớt thậm chí có chút như có như không cảm giác lôi quang thượng nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu tiểu ra hỏa coi như số người gặp may mới tử lao dược quỷ cái k i a thắng được bình chúc mạch đan hắn nói nhẹ nhõm nhưng hạng dương giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện vừa rồi hắn một sát na kia do dự sớm đã đập vào mắt bên trong lấy thân phận của hắn đều sẽ có dạng này thân s ắ c đan dược này chân quý có thể nghĩ sau đó lần nữa cung cung kính kính cho hắn đập một đầu miệng nói đa tạ tổ sư lần này hắn dây thanh cũng tốt hơn nhiều thanh â m tuy nhiên vẫn như c ũ khàn g r ộ n g mà lại nói lời nói lúc đau nhức như dao cắt nhưng cuối cùng có thể nói lên tiến g tới lôi quang thượng nhân sờ lên cầm xem hắn cười nói tổ sư này hai chữ có thể không gọi được hạng dương cung kính nói ra ta ba vị sư phụ một mực đọc lấy tổ sư đại ân nói không có tổ sư ngài sáu mươi năm trước kim thân đường liền tan thành mây khói đoạn dòng dõi lôi quang thượng nhân lắc đầu nói sáu mươi năm trước lần kia ta vẫn là hương hỏa c h i tình từ cái này sau ta cùng kim thân đường liền ngọn nguồn đã hết ân bất quá lần này xem ra ta lại phải thiếu bọn họ một cái tình cảm tiểu g i a hỏa ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thấy chợt nghe một câu như vậy hạng dương sưng sờ ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy lôi quang thượng nhân một dạng cũng hai mắt sáng ngời nhìn lấy chính mình một mặt chờ mong bộ dáng trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên trả lời thế nào do dự sau đường này vừa rồi cắn răng nói ra đường chủ cùng ba vị sư phụ đều đối với ta c o i ân lần này đánh giá đăng sách ta tất nhiên là muốn nhập kim thân đường muôn hạ tổ sư xem trọng đệ tử cảm ơn nhưng không thể toàn mệnh lôi quang thượng nhân sắc mặt chấm xuống thân thể không động nhưng một đầu u lam sắc mái tóc lại phất phới lên hạng dương cảm giác mình người trước mặt đột nhiên hóa thành một đạo tùy thời sẽ đem mình hóa thành cho t à n cự đại lôi đ ỉ n h một c ỗ uy áp bùn đùn kéo đến mà đến t â m thần kém chút thất thủ nhưng ngay lúc này trong thức hải của hắn bỗng nhiên có một đạo hàn ý chạy qua thần trí t r ở nên thanh tình hắn đem đầu chấm g i i thấp không n ú c ních một hơi là có thể đem chính mình diện l ờ i nói đã đã nói ra miệng cái kia sống hay chết cũng chính là cái này một lần sau nửa ngày hắn lại nghe thấy một trận cười ha ha âm thanh lôi quang thượng nhân cũng không nổi giận một trận sau khi cười to lắc đầu nói ra ngươi so với ta n ă m đó mạnh hơn nhiều không tệ không tệ nói chuyện hắn giơ tay lên đem một cái bình xứ đưa đến hạng g i ư ờ n g trước mặt sau đó xem hắn trên tay cái kia tu di giới cười nói hạ hầu thành tiểu tử kia thủ bút lớn a a cái này tu di giới ngươi linh g i á c c h ó i chặt về sau liền có thể sử dụng bình này chúc mạch đan còn có năm viên chữa trị tốt ngươi kinh mạch cùng đan điền cần phải là đủ nhận lấy đi cái kêu ban chỉ từ hạ hầu thành bọc tại hạng dương trên tay về sau hắn còn chưa sử dụng qua nghe lôi quang thượng nhân nói chuyện liền đem chính mình linh dắc quán chú đi lên quả nhiên phát hiện trước mặt thêm một cái một trượng phương viên không gian này trong thời gian trống rỗng chỉ có lúc trước hạ hầu thành bỏ vào đan dược và phụ tiền tâm ý nhất động lôi quang thượng nhân tặng cho cái bình xứ kia cũng bị thu vào đi hắn mặc dù biết đan dược này khẳng định vô cùng c h â n quý nhưng là cũng biết bây giờ chính mình kinh mạch cùng đan đ i ể n thương thế không có loại này cấp bậc đan dược đoán chừng là chị không hết tự nhiên cũng không thể giả ý ra muộn còn về lôi quang thượng nhân đất ư ớ c ngày sau chính mình có năng lực trả lại là được gặp hắn thông thống khoái khoái liền đem đan dược thu lôi quang thượng nhân tâm tình cảm thấy càng tốt hơn một chút hơn hai tay kết tấn chỉ hướng hắn hư hư một chảo hạng dương thức hải bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng sấm rễn chấn động đầu hắn c h ó n g hoa mắt nửa ngày mới có thể t h à n h t ỉ n h lại ta cho thức hải ngươi hạ cái phong ấn chỉ cần tu vi không đến nguyên anh kỳ liền không cách nào nhìn trộm ngươi tiên miêu cùng t i ê n vôi coi như nguyên anh kỳ nhìn thấy cái này phong ấn cũng hẳn là sẽ không cưỡng ép đi bài trừ hạng dương hạng dị cơ linh tự nhiên biết này giống như là vị tổ sư này cho mình dán tấm hộ thân phủ còn kém không có ở trên mặt mình viết lên người này ta bao bọc cái này năm chữ có điều ngẫm lại chính mình cái k i a kích thước đáng thương tiên miêu cũng không biết hắn tốn sức tốn công dụng ý ở đâu người tu tiên chỉ cần dẫn khí mở đan đ i ể n sau liền có thể nội thị kinh mạch toàn thân đan đ i ể n nhưng là tiên phôi cùng tiên miêu đều tại trong thức hải chỉ có đến hóa thần kỳ linh giác hóa thành thần thức sau mới có thể cảm ứng được vì vậy hạng dương đến nay không biết phát sinh ở chính mình tiên phôi cùng tiên miêu phía trên biên hóa tự nhiên cũng, cũng có chút một mực không bao lâu h ạ dương liền bị đưa ra nhà tranh hạ hầu thành một câu cũng không từng hỏi nhiều l sau cùng thanh o trở lại nội mục đường một vị tôn giả cấp trưởng lao ra mặt lôi quang thượng nhân vẫn như cũ chưa chịu bỏ qua một lời không hợp phía dưới cùng trưởng lão kêu đại chiến một trận cuối cùng lấy ngang tay chấm dứt vũ sơn đường vị tổ sư nào lúc này mới lưu lại tánh mạng Đang khiêu chiến nguyên anh cái này gần như chuyện không có khả năng vậy mà liền như thế phát sinh lôi quang thượng nhân làm người cực kỳ địa thấp trừ sáu mươi năm trước lần kia xuất thủ bên ngoài đã mấy chục năm chưa từng có động tĩnh một mực đang nữu dương sơn bên trong tiềm tu p h u ngọc tông thế hệ trước tuy nhiên đều biết kim qua đường có như thế một cái có thể vượt cấp khiêu chiến m g u y n h â n nhưng người mới có thể không biết hắn bây giờ một trận chiến này xuống tới lôi quang thượng nhân tục danh nhất thời vang vọng toàn bộ p h u ngọc tông danh tiếng nhất thời có một không hai qua miệng người xuống tới vũ sơn đường hạ độc ám toán kim thân đường đệ tử lôi quang thượng nhân cảm giác nhớ tình cũ giận mà ra tay cố sự thành chắc chắn sự thật gây nên trận này thai họa hạng dương cũng chuyện như vậy mà nổi danh trong tông chín tuổi dẫn khí mở đan đ i ể n tính không được cỡ nào thiên tài nhưng là làm cho lôi quang thượng nhân vì hắn hành động như vậy cái này coi như không tầm thường đã có truyền ngôn xưng hạng dương chính là tiên miêu qua một thước biến dị tiên phôi cấp độ yêu nghiệt thiên tài lôi quang thượng nhân chính là nhìn chúng hắn tư chất muốn thu hắn làm đồ cái này mới ra tay nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là xế chiều hôm đó nội vụ đường liền thương lượng cửa sau kim thân đường đánh giá đ hạng dương đăng sách tại kim thân đường m u ố n hạ đánh vỡ lôi quang thượng nhân muốn thu làm đồ chuyên môn mà đánh giá lúc vị kia đồng chấp sự trực tiếp viết lên tư chất trung đẳng lại kim hệ tiên phôi tiên miêu ba tớc vô luận là tư chất vẫn là tiềm lực đều rất quy củ không có không phát triển tiến đến đánh giá trên đường hạ hầu thành một mực làm bạn ở bên tự nhiên cũng không có người không biết đem lãng phí khuy tiên cao bất quá chờ đánh giá kết quả sau khi đi ra mười cái bên trong cũng có chín cái cho rằng bên trong tất có m ở ám nhưng là vũ sơn đường vết xe đổ bày ở cái kia những người này cũng chính là sau lưng nói thầm một chút lại có ai ăn no căng nhất định phải đi náo cái cha ra manh mối đâu đem so sánh với bị lôi quang thượng nhân đánh gần chết lao tổ tới nói vũ sơn ngô tả cùng vũ sơn ngô hạ hai người ngược lại không có gì đáng ngại bất quá chờ bọn họ lao tổ sau khi tỉnh lại sẽ hay không giận chó đánh m è o cùng bọn hắn cái này liền không nói được trừ vũ sơn đường ngược lại cái hỏng bét bên ngoài vấn đề này cũng cứ như vậy gió hêm sóng lặng đi qua đương nhiên vụ trộm vẫn là phát sinh một ít chuyện cũng tỉ như thiện thực phòng bên trong một cái phổ phổ thông thông tạp dịch đột nhiên biến mất vô t u n g mà hắn các đồng liêu cũng lập tức đến chứng mất trí nhớ cảm thấy cho tới bây giờ đều không có một người như thế tồn tại qua một dạng có điều đây hết thầy không có quan hệ gì với hằng dương đăng sách về sau hạ hầu thành lại tự mình lái cái k i a miệng bay nổi đem hắn cùng lưu cổ đưa về long thiên hạp hạ dương thân thể cũng không khỏi hẳn trực tiếp được đưa đi chính mình nhà tranh mà hạ hầu thành lại lôi kéo lưu cổ đi tìm hắn ba vị sư phụ cũng không biết đang nói những chuyện gì hạ dương đến nay không biết tại chính mình hôn mê thời điểm cuối cùng phát sinh cái gì cũng không biết là có hay không thật sự là khối kia bảo bối thạch đầu cứu mình còn về hư hư thực thực phục dụng p h u ngọc hàn t h i ệ m sự việc hạ hầu thành cũng chưa từng đề cập qua nhưng hắn tổng cảm giác mình cảm thấy cùng trước kia có chút khác biệt bây giờ cuối cùng an tĩnh lại hắn nỗ lực chống đỡ khởi thân thể k h a n h chân ngồi xuống, tinh tế thể nghiệm lấy. trong thân thể kinh mạch cùng đan đ i ề n đúng là tổn hại mà bắp thịt toàn thân cũng bị xé nứt rất nhiều bây giờ chính đang từ từ chữa trị bên trong nhưng mà tại hắn trong cảm giác những bắp thịt đó mỗi chữa trị một nơi tuyệt vời chính mình lực lượng liền sẽ tăng cường một điểm mà lại coi như như thế trong cơ thể còn lúc nào cũng truyền đến no bụng tăng cảm giác cảm thấy còn có không ít tích xúc thâm tàng bên trong chờ đợi khai quật loại cảm giác này rất là cổ quái thật giống như hắn trong cơ thể một mực cần chứa năng lượng khổng lồ lần bị thương này ngược lại đem cái kia năng lượng kích phát ra đến một dạng như thế rất nhỏ đồ vật hắn vốn là khẳng định cảm giác không thấy nhưng là lần này hắn lớn nhất đại biến hóa ở chỗ ý thức cũng chính là linh giác hắn tuy nhiên còn không cách nào tiến vào chính mình thức hại cũng không gặp được chính mình tiên miêu nhưng linh giác yếu mạnh vẫn có thể cảm giác được bây giờ hắn linh giác so trước kia mạnh rất nhiều lần đối tình huống thân thể trưởng không càng là cái trước đại bậc thang đã tiến vào nhập vi cảnh giới cái kia trúc mạch đan d ư ợ c hiệu thật tốt chỉ là phục d ụ n g m ộ t khỏa hạ dương bên trong thân thể kinh mạch phía trên thương thế liền đã khôi phục ba phần càng kỳ lạ là tại chữa trị đồng thời cảm thấy kinh mạch cũng biến thành càng cứng có chút đan điền tuy nhiên vẫn là bộ kia rách nát bộ dáng nhưng thể tích cảm thấy tăng lớn một chút một cái kia cái miệng vết thương phía trên cũng nhiều ra một tầng màn mỏng mà lại đang không ngừng tăng dày bên trong lôi quang thượng nhân từng ở trong đan điền của hắn lưu lại một tia loé ra điện quan g khí thế bây giờ điện quan g kia đã trừ khử nhưng khí thế còn tại bởi vì cũng không tham dự chữa trị kinh mạch công tác bây giờ ngược lại lớn mạnh lớn hơn một chút hạng dương thử nghiệm dùng linh g i á c điều động chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể như cánh tay sai sử đây là t r ư ớ c kia tiến vào cấp độ sâu nhập định sau mới có thể làm đến mà bây giờ lại là dễ như chờ bàn tay hắn đem linh rác thăm dò vào ngón cái phía trên tu di giới bên trong nơi đó có mười mấy bình đan dược và một trồng phụ tiền bên trong thường thấy nhất b ổ nguyên đan chiếm một nửa lôi quang thượng nhân tặng cho trúc mạch đan cũng ở chính giữa cái này trúc mạch đan tất nhiên là vật chân quý hiệu lực kéo dài qua một ngày một đêm hạ n g dương vẫn như cũ có thể cảm giác được còn có một chút nhiệt lực chính bám vào tại kinh mạch trên t r ờ đợi tiêu hóa có điều cái k i a b ổ nguyên đan ngược lại là có thể c h ứ c phục d ụ n g mấy khỏa. theo tu di giới bên trong tùy ý xuất ra một bình những đan dược này bình xứ lên đều khả một đầu hơi mỏng miếng ngọc chỉ cần linh rác vừa chạm vào liền có thể biết bên trong đan dược c h ủ loại dược hiệu cùng xuất xứ mặc dù chỉ là thuyết minh s b ổ nguyên đan chính là cơ sở nhất đan dược cũng là dễ dàng nhất luyện chế thật nói trắng ra cũng là đem dược tài bên trong nguyên khí tinh luyện ra mà thôi cho nên thì liền cách điều chế cũng là đủ loại khác biệt dược sư luyện không giống nhau có điều công hiệu đều kém không nhiều lắm trong tay hắn bình này chính là một cái chi n h a n h chính mình luyện dược sư sinh ra chủ tài dùng là một loại tên là đan dương bào phấn thảo sau đó phối hợp hỏa hệ nguyên khí thạch bột phấn cùng một số phụ tài hạng dương nghe nói mình bên trong chính là hà đ ộ c xem ra dùng loại này b ổ nguyên đan càng thêm lối chứng chút một bình b ầ nguyên đan cùng sở hữu m ờ i khỏa hạng dương trước nuốt một viên vào miệm bây giờ hạng dương kinh mạch khắp nơi đều là khe một vòng xuống tới cũng có hơn phân nửa khí tức tiêu tán tại kinh mạch bên ngoài chỉ có một phần nhỏ trở lại trong đan đ i ể n vòng thứ hai suy nghĩ chỉ vận hành gần một nửa khí tức thì toàn bộ biến mất ở ngực bảo bối thạch đầu một điểm động tĩnh đều không có hạng dương có chút thất vọng vừa c h ầ m lòng yên tĩnh khí quan sát sẽ phát hiện những khí tức đó cũng không lãng phí mà chính là dung nhập kinh mạch bên cạnh trong nhục thể mà trong đan đ i ể n lưu lại khí thế cũng thoáng lớn lên một kia xem ra hữu hiệu sau đó dứt khoát trực tiếp phục dụng hai viên cả người đắm chìm trong tu luyện trong lúc đó hắn ba vị sư phụ cùng trong c liền tự rời đi chỉ một chút một đêm hạng dương một mực ở vào trong tu luyện hết thể phục d ụ n g ba bình bầu nguyên đan lại phục d ụ n g một khỏa c h ú t mạch đan đợi đến sắt trời dần sáng thời điểm mới dừng lại lúc này hắn kinh mạch đã chữa trị ngũ thành đang đ i ề n miệng vết thương phía trên màng mỏng cũng dày rất nhiều cũng không phải hắn không nghĩ tới thừa thế xông lên trực tiếp đem thương thế phục hồi như cũ mà chính là nhiều như vậy bầu nguyên đan đi xuống trên người hắn mỗi một tấc da thịt bên trong thân thể mỗi một k i a bắp thịt đều có chút cổ trướng cảm giác có câu nói là hang quá hóa dở chỉ có thể tạm thời dừng một cái dừng lại tu luyện hạng dương lúc này mới đem ở ngực túi theo trên cổ đem khối kia đá cội móc ra chỉ nhìn một chút mi đầu liền nhăn lại đến đầu kia rực rỡ kim sắc long văn lại nhưng đã n h ạ t như ẩn như hiện khối này hắn tại cụ khu trạch bờ thuận tay nhặt được thạch đầu cảm thấy thật có không ít bí mật chứ hắn không đem thạch đầu bỏ vào tu di dưới bên trong mà chính là vẫn như cũ bỏ vào túi treo ở trước ngực đứng dậy giãn ra thân thể một cái toàn thân cốt cách vang lên kẹt kẹt lúc này hắn trong cơ thể đau đớn đã, chậm lại rất nhiều, chỉ ít hành động đã không lại đẩy ra cửa nhà tranh trong hạp cốc yên tính im ắng chỗ sâu rừng rậm bao phụ tại một tầng mỏng mai bên trong h ạ n dương thật sâu hút miệ không khí mát mẻ chỉ hướng nơi xa th luyện thể tù thân thai hại chương mười ba luyện thể tù thân thai hại thời gian thấm thoát thời gian hai năm thoáng một cái đã qua cái kia trúc mạch đan s á c thực có hiệu quả phía trước phía sau sáu viên đi xuống chỉ phí một tháng thời gian hạng dương kinh mạch cùng đan đ i ể n thì hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nhưng là bây giờ hai năm hắn lại vẫn không có bước vào trúc c ơ kỳ cũng không phải là hắn tư chất vấn đề mà chính là hắn lục thể cùng đan đ i ể n thực sự quá biến thái thời gian hai năm hắn đem hạ hậu thành thu hết cho hắn đan dược toàn bộ ăn sạch trong cốc bát bảo heo cũng bị hắn giết hại thì thừa hai đầu nhưng là đan điền vẫn như c ũ chưa từng định hình đến bây giờ bây giờ đã có hai nắm tay lớn nhỏ một khí thế tràn đầy còn không biết muốn chờ tới khi nào tu tiên tri pháp kẹt tại dẫn khí kỳ nhưng luyện thể tu thân kim thân quyết lại đột nhiên tăng mạnh hơn một năm trước liền nhập ngân thân cảnh bây giờ lập tức liền muốn đột phá kim thân cảnh nhưng là hạng dương cũng phát hiện cái vấn đề theo h ắ n luyện thể cảnh giới ngày càng đ y b ạ n hắn thân thể lực lượng càng lúc càng lớn đối nguyên khí hấp thu cũng càng ngày càng mạnh trước kia một khỏa b ầ nguyên đan vào trong bụng trong đan điền khí thế luôn có thể gia tăng như vậy một kia nhưng hôm nay đâu căn bản không kịp đến đan điền liền bị nhục thể toàn bộ hốt dọn sạch mấu chốt nhất là thân thể đối nguyên khí hấp thu là vô nhưng là có thể sử dụng nguyên khí lại là có hạn đồng dạng đạt được trăm phần nguyên khí người tu tiên dựa vào đan điền luôn có thể lưu lại cái ba bốn phần đến biến thành của mình mà bị thân thể sau khi hấp thu trừ lực lượng tăng cường điểm bên ngoài tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều lại tiêu hao hết nói cách khác hắn thân thể càng cường đại tu tiên độ khó khăn thì càng cao đồng dạng một cảnh giới cần nguyên khí là người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần cũng khó trách kim thân đường sẽ xuống dốc như vậy đương nhiên cũng có chỗ tốt bây giờ h ạ dương bằng vào thân thể liền có thể cùng chúc cơ cảnh người tu tiên liều mạng đương nhiên đó là tại người khác không vận dụng đạo khí tình hùng dưới Hai năm ở giữa, Hạ Hầu theo hạng dương suy nghĩ đây cũng là lôi quang thượng nhân gọi hạ hầu thành mang đến hạ hầu thành chính mình tuy nhiên lớn nhỏ cũng là thiện thực phẩm quân sự nhưng dạng này đan dược suy nghĩ hắn cũng chịu đựng không nổi liên quan tới lôi quang thượng nhân muốn thu hắn làm đồ sự việc hắn căn bản không cùng ba người sư phụ nhắc qua tuy nhiên hai năm trôi qua hắn đã biết tại tu tiên là muốn dựa vào vô số tư nguyên tích tụ ra đến cho nên một cái tốt sư phụ một cái tốt bối cảnh càng lộ ra trọng yếu vô cùng nhưng là hắn nhưng lại như cũ dứt khoát nếu như thời gian đảo ngược hắn vẫn như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn hạng dương dù sao vẫn chỉ là cái mười một tuổi hải tử có một k h ỏ a chưa bị thế tục làm bẩn trong sáng c h i tâm cái k h ứ ba phần n g ọ c giả n một phần ghi chép một số nhập môn pháp thuật cùng đơn giản thuật phủ chế tác đều là dẫn khí cảnh thì có thể sử dụng nghe cái kia danh tự liền biết đều là không có gì lớn uy lực chiêu thức tỉ như hỏa cầu thuật chiều trạch thuật các loại hạng dương ngộ tính cực cao ự c c hắn linh giác lại vượt qua thường nhân cường đại những thứ này nhập môn đạo pháp cơ hồ đều là vừa học liền biết nhưng có thể là hạng dương tiên phôi chính là kim hệ làm chủ d u y ê n cớ hắn sở trường nhất chính là sắc bén thuật có điều cái này pháp thuật không có cái gì lực công kích chỉ là cho vũ khí mình tăng thêm điểm sắc bén độ mà thôi còn không thể dùng tại đạo khí bên trên bây giờ tác dụng lớn nhất chỗ chỉ có thể cho lôi manh sắt chư đao mở rộng một chút. Kỳ quái là hạ tại một loại biến dị thuộc tính pháp thuật băng tiễn thuật phía trên cũng có phần có thiên phú theo cố chân thuyết pháp hắn sử xuất băng tiễn thuật đã có c h ú t cơ kỳ uy lực một chiêu đi xuống một gốc cao nửa trượng cây nhỏ đều có thể trực tiếp đông thành tựa băng còn về thuật phù kim thân đường cái này một nghèo hai trắng liền trương phổ thông lá bửa cũng không tìm tới tự nhiên cũng không thể nào luyện lên còn có một phần ngọc g i ả n phía trên thì là lôi quang thượng nhân chính mình lúc tu luyện một số l ĩ n h nộ cùng bí quyết tuy nhiên mỗi cá nhân tu luyện con đường đều không giống nhau hắn lôi quang thượng nhân dù sao cũng là một vị lập tức liền muốn bước vào nguyên anh ký tu sĩ đương nhiên h đây chỉ là căn cứ phù ngọc tông mấy ngàn năm qua tiền bối đoạt được tổng hợp mà đến tên tuy nhiên ba khí nhưng sơn hải đại lục di rộng phía trên này ghi chép đồ vật chỉ sợ không kịp vàng nhất đây là ngũ thần đường đệ tử nhập môn phải học tri vật chưa nói tới nhiều trân quý nhưng đối hạng dương tới nói vẫn như c ũ là hiếm có bảo vật trong mỗi ngày trừ tu luyện chính là đắm chìm trong cái này vạn vật quyển bên trong một ngày chạm vào tối long tiên hạp nội cảnh sắc vẫn như cũ chỉ là trước k i a chuồng heo đã thay đổi trống giống chỉ còn lại một đôi lợn giống vài đầu heo con đ u ổ i tại heo mẹ trên bụng vui sướng ăn sữa một đầu phiêu phỉ khỏe mạnh đại công heo h ề vải nằm tại chúng nó bên người phơi nắng một người đầu chọc đại hán đi vào chuồng heo b ả vai một khiêng liền đem cuối cùng này một đầu heo được thả ngã xuống đất sau đó bàn tay xuề ra hai tay một chiếc một sau nắm chặt hai hai vó câu tử đem nó cầm lên đến hạng ư trước có lẽ đã đứng biết mình h sắp t r phí thê thanh quanh hạc thật không Hạng công néo người thê lương gào lên, thanh âm quanh quần tại trong gào gốc, ố rời. tại lâu âm dương từ đằng xa chạy trở về thời gian hai năm hắn thân cao không ít mặc dù mới mười một tuổi nhưng nhìn đã có chút lớn người bộ dáng nếu như không phải khuôn mặt còn hơi có vẻ nó nớt nói hắn đã có hai mươi cũng có người tin tưởng hắn trước kia y phục sớm đã rách rưới bây giờ mặc lấy một đầu da thú may quần thân trên trần trụi ở ngực treo một cái da thú tối nhỏ dưới ánh mặt trời một thân màu đồng cổ da thịt dính đầy mồ hôi dưới làn da phương cảm thấy có kim sắc quang mang lộ ra hai cánh tay hắn lỗ lượn đỡ tại một khối to lớn dưới tảng đá lớn vương đại bộ phận phân lượng đều dùng nở nang bả vai chống đỡ lấy khối cự thạch này nhìn qua chừng ngàn thanh cân bắt đầu chạy dưới chân khắp nơi cảm thấy đều đang run r u dậy mánh ca đây là sau cùng một đầu còn giữ lai giống đâu khắc làm thì đi chạy đến trước mặt hắn đem cự thạch kia đi lên nâng lên một chút sau đó một dẫn kéo một cái liền nhẹ nhẹ để dưới đất chỉ cái kia heo được g e o lên lôi mánh đã đem heo được đưa ra c h u ồ n g heo ném ở trên một tảng đá xanh lớn một chân đạp một cái tay cầm lấy một thanh dài khoảng hai thước lưỡi dao sắc bén vừa muốn ra tay nghe hắn một trách sư đệ là đường chủ đ ệ cho ta hắn còn chưa có nói xong lưu cổ liền từ một gian ma ốc bên trong đi tới có biện pháp gì ai bảo ngươi tiểu tử hiện tại khẩu vị lớn như vậy không làm thịt nó đi nơi nào cho ngươi tìm đồ ăn đi mắt thấy ngươi lập tức muốn nhập kim thân cảnh cái này ăn đều ăn không đủ no còn làm thế nào nói chuyện hắn nhìn xem trống giống chuồng heo nói thầm câu tiểu tử ngươi tu luyện yêu nghiệt vị này miệng cũng là yêu nghiệt hạng dương không có ý tứ xoa xoa cái mũi ngượng ngập chê cười cuối cùng lôi manh vẫn là đem đầu kia heo được cho làm thịt các lao nhân đem một nửa bát bảo canh đều lưu cho hạng dương thịt heo ướp g i a vị phơi tại nóc nhà tranh bên trên lấy hạng dương bây giờ khẩu vị một đầu mấy trăm cân heo mập suy nghĩ cũng liền mấy ngày lượng các lao nhân ý tốt hạng dương không có chối từ nhưng ngày thứ hai dạng sáng hắn liền từ trong hạp cốc biến mất trong túp lều lưu lại một tờ giấy nói là ra ngoài du lịch mấy ngày nhìn mấy vị sư phụ c h ớ đọc thời gian hai năm bây giờ hạng dương kim thân quyết lập tức đại hành tu tiên tri pháp tuy nhiên vẫn chỉ là dẫn khí kỷ nhưng những nhập môn đó đạo pháp đều đã rất quen vô cùng cũng có tư cách ra ngoài sông vào một lần hơn hai năm trước lưu cổ dẫn hắn cùng hạng tiên đến phương hướng là phương bắc mà vũ sơn đường thì là tại long tiên hạp phía tây hạng dương đương nhiên sẽ không đần độn đi người ta địa bàn đưa đồ ăn sau đó liền chỉ hướng phía đông đi đến ba người sư phụ bên trong cố chân c r i thức là tuyên bắc nhất nhưng là nói đúng long tiên hạp phụ cận tình huống quen thuộc nhất chính là nhị sư phụ vũ thiết lao đầu tính khí nóng này ngay thẳng lúc tuổi còn trẻ cũng là không chịu ngồi yên chủ đem xung quanh vài trăm dặm địa đi dạo mấy lần nhàn rỗi cũng thường xuyên cùng hạng dương nói khoác chính mình ánh sáng lịch sử nghe được nhiều lại là có chủ tâm lời nói khách sáo hạng dương trong lòng bao nhiêu cũng có c h ú t phổ long tiên hạc hướng đông một trăm năm mươi dặm có tòa đan huyệt sơn trần thạch không cây cỏ dưới núi có khối c ự thạch sau đá có động sâu trăm trượng trong động cái thạch săn sát thạch sác vì đỏ gió qua có tiếng vỡ hót hạng dương đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này trong động hội có vật gì tốt hắn để ý là đan h u y sơn bên cạnh cái tia màng tia chất lâm đ Nghe nói nơi bóng dưng mỉn, gỡ hội trời đây bầu trời hội dưng gỡ mỉn, vô lúc u quang đều ậ n tạnh hoặc là là l trời trời mưa, mây hoặc này o cũng sẽ có chỗ điện n sẽ lôi rơi ở à thiên trường đánh không nơi cối còn địa đó đều bị sau, cửu cây về mới ả ảnh n nhưng lại sinh ương nhiều, qua cái mấy năm liền lại sinh ngậm. Năm đó lôi quang thượng nhân chính là ở chỗ này đến cơ duyên. h chỗ giáp, lại lại cái lại lôi là Lúc cơ qua quả mấy m này đó ở có cái k i a lôi thuộc tính kim hệ t i ê n thôi hạng dương đương nhiên sẽ không n h ả m chán đến tới nơi này tìm xét đánh h ắ n tìm đến là một loại tên là tích xúc lôi thảo đồ vật thiên hạ vạn vật đều có tương sinh tương khắc lôi điện đối với phần lớn sinh vật tới nói đều là cực kỳ đáng sợ sự vật có thể lại đối cái này tích xúc lôi thảo tới nói lại là đại bổ theo trên mặt đất nhìn cái này tích xúc lôi thảo lại phổ thông bất quá tái nhợt sắc kinh mạch tím nhạt cao khoảng một thước thật dài kiếm hình dập cánh nhưng là cái này tích xúc lôi thảo dễ cây cực kỳ phát đạt nhỏ như vậy một cây cỏ bộ dễ thường thường có thể bao phủ mấy trượng phương viên đặc biệt kỳ diệu là cùng một mảnh thổ đ i ệ bên trên tích xúc lôi thảo dễ cây hội toàn bộ nằm chặt kết cùng một chỗ căn cứ vạn vật quyển ghi chép loại này tích xúc lôi thảo mỗi một mảng đều sẽ có một gốc mẫu thảo mẫu thảo là tất cả tích xúc lôi trong cỏ nó dễ cây chỗ sâu có một cái hình cầu thân khối lớn nhỏ xem mảnh này tích xúc lôi thảo năm đêm sờ định nhưng nhỏ nhất cũng có xích ba quát quả cầu này hình dáng thân khối có thể chứa đựng lôi điện chi lực theo lôi quang thượng nhân nói lôi điện chi lực thực là nguyên khí tụ biến sau sinh ra hiện tượng c hắn ỉ là lên lôi lưu lại lôi điện chi lực lại tương đối ôn hòa, lôi lại lôi lực mà càng phóng pháp phát hấp thích sánh bình thường thôi. Nhưng tích thảo chi hòa, thượng nhân lại kinh nghiệm bên trong có dùng lôi điện chi lực kích thích kinh mạch khả thu khí. h có có cùng người dụng điện tương ôn quang truyền bên trong dùng điện cùng đan điển phát môn, càng có khả năng hấp thu đến bên trong biến dị nguyên xúc so sử bạo, đối vô dị năm đó cũng tại đan h u y ệ t sơn cái kia khổ tu qua một đoạn thời gian đương nhiên bây giờ hắn tu vi ngày càng cao thầm tích xúc lôi thảo bên trong lôi điện chi lực sớm đã thỏa mãn không hắn tu hành cần thiết cái này tích xúc lôi thảo trừ khối này dễ cây bên ngoài liền vô dụng Mà lại chương mười bốn đan huyệt sơn phía dưới nguyên tư h thạch đây cũng là đan huyệt sơn nha tuy nhiên chỉ có hơn một trăm linh dặm nhưng khi bên trong cách không ít đỉnh núi bên trong còn có mấy cái hắn chi nhánh trụ sở hạ dương sắc trời không sáng xuất phát quanh đi còn lại đường này thẳng đến lúc xế chưa mới nhìn rõ một tòa mấy cái cao chăm c h ư ớ thớp trụi lùi không có một mặt cỏ tràn đầy màu đỏ tạp núi la phong hắn lúc này chính bản thân chỗ một tòa dốc đứng phía trên vách đá đối diện chính là đan h u y ệ t sơn có điều cái k i a tia chớp lâm lại chưa nhìn thấy suy nghĩ tại núi mặt khác nhìn xem dưới thân hắn hướng phía trước nhẹ vượt một bước hướng xuống rơi lúc bàn tay chỉ hướng bên cạnh trên vách đá kéo một cái một dính cả người liền dán vách đá tuột xuống sau đó thỉnh thoảng tìm những cái k i a nhô lên nham thạch hoặc là sườn núi bách ngự lực không bao lâu liền đã đi tới đáy gốc kim thân quyết tu đến ngân thân cảnh về sau hắn không riêng gì lực lượng đại khủng bố thân thể tính cân đối cùng nhanh nhẹ độ đều có cái tăng lên cực lớn tuy nhiên bởi vậy dẫn đến tu tiên đương a n huyệt c nhiên truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết phù ngọc tông khai sơn mấy ngàn năm không biết có bao nhiêu người từng tới nơi này tìm kiếm qua nửa điểm phượng hoàng lưu lại tung tích cũng không từng tìm tới nơi này lại nguyên khí mỏng manh bây giờ cũng liền tránh thức thành ít hai lui tới hoàng sơn giã lĩnh căn cứ vui thiết miêu tả hạng dương chỉ hướng ngọn núi bên trái đi đến vòng qua một đống đá vụn về sau phía trước xuất hiện một khối to lớn lửa hồng s ắ c nhan thạch mười t r ư ợ n g trở lại cao thấp ngăn nắp từ xa nhìn lại cảm thấy cùng ngọn núi nối liền thành một thể thực chỉ là nhan sắc tạo thành thị giác khác biệt mà thôi tảng đá kia thực là lẻ loi c h ơ i trọi đứng sừng sững ở ngọn núi trước đó hạng dương bước nhanh đi đến nhan thạch trước ngầm đầu nhìn vài lần lại đưa tay phủ sờ một chút vào tay ô nhuận cảm thấy có cố nhàn nhạt nhiệt lực tùy theo hắn đ ố n g nhiên thú vị cảm giác của khoái cảm thấy khối này cự thạch theo đầu ngón tay hắn sờ nhẹ động đậy một chút loại cảm giác này rất nhanh chết đi liền như là một sắt na kia xuất hiện ảo dạc một t hơi hơi động động một một vũ thiết n cùng thạch t không nói huyện động này bên trong có nguy hiểm gì nhưng hạng dương làm người xưa nay cẩn thận chuẩn bị theo tu di giới bên trong lấy ra một thanh khảm đao phòng phòng thân lại không nghĩ rằng mới vừa vào tay còn chưa nắm chặt liền có một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến hạng dương bất ngờ không để phòng nhẹ vung tay cái kia thanh dao bầu lặng không bay ra mấy trượng loảng xoảng một tiếng áp sát vào bên ngoài động khẩu trên đá lớn hạng dương giật này cả mình chạy tới thân thủ kéo lấy cán đao dùng lực kéo một phát lấy hắn bây giờ muốn đột phá kim thân cảnh luyện thể tu vi hai tay trừng thiên quân trí lực kéo một phát phía dưới vậy mà không nhúc nhích tí nào cái kia thanh dao bầu lại có như mọc dễ hắn hút miệng hơi lạnh chỉ hướng c ự thạch kia g dò x é t x ẽ vạn vật quân chúng thú vị nguyên từ thạch liền có hấp kim nạp thiết công hiệu có thể cái này một khối nếu như là nguyên từ thạch lời nói cũng thực sự quá lớn điểm a hồ phù ngọc tông khai sơn thời điểm khối này cự thạch liền đã tại này nhiều như vậy tiền bối đến đây tìm kiếm qua vậy mà không có một người phát hiện hạng dương cũng không tin như thế năm tháng dài đằng đắng bên trong liền không có người mang theo kim thiết chi khí tới qua nơi này có chuyện những bị đó cự thạch hút đi dụng cụ lại đi nơi nào hắn sững sờ nhìn xẽ nhưng cũng suy nghĩ không ra cái gì về sau chỉ có thể quay người chỉ hướng trong động đi đến hắn tu di dưới bên trong hết thẻ cứ như vậy một thanh vũ khí vẫn là theo lưu cổ cái kia hướng đến lúc này rơi vào đường cùng chị có thể tay không cẩn thận từng ly từng tí trong triệu đi tới vào động sau mười triệu trở lại đều là nhỏ hẹp thông đạo nhưng là lại à l hướng phía trước mấy b ư ớ c liền đột nhiên hiểu rõ trước mặt là một cái cự đại hình vòm hang đá phương viên trang trượng bốn phía đều là hỏa hồng sắc vách đá đỉnh chóp có cái tự nhiên hình thành cửa sổ mái nhà cùng ngoại giới tương thông sắc trời từ nơi đó thấu h ạ vừa vặn chiếu vào một cái đầm hơn một t r ư ợ n g phương viên bích t r ê nước n sóng nước lấp l o á n g đem chọn cái hang đá chiếu trong suốt thì liền cái kia vách đá tựa hồ cũng lộ ra yêu diễm hồng quang vô cùng thần kỳ hạng dương bốn phía dạo chơi phát hiện cái này hang đá cũng chỉ tới mới thôi không có bất kỳ cái, gì hắn thông đạo, đến cái kia cạnh đấm nước Đấy đầm t hạng a nửa n tịnh, có thể thấy được, nhiều nhất trượng h thể thấy chỉ có được, có c sâu cạn, phía dưới chính dưới n là v bức bên chỉ có ở giữa có một cái hơn hố cạn,、Vũng、nước chừng cửa nước góc như gương hơn này đoán chừng là cửa số mái nhà bên trong lỗ hổng nhặt thành. Hạng hố mưa giữa mặt một mái mà tấp đá, ở vũ là lỗ số dương cũng không thất vọng cái này đan huyền sơn mấy năm trước đến không biết bao nhiêu người đến đây tìm kiếm qua nếu quả thật có bảo bối đã sớm bị người vơ vét đi làm sao còn đến phiên hắn phương tưởng ra bên ngoài thối lui đột nhiên ở ngực nóng lên hắn cúi đầu xem xét cái kia ra thú túi nhỏ bên trong lại có cảm thấy kim quang lộ ra nhất thời vui vẻ lại nói kể từ ngày đó tại cụ khu trạch bờ nhặt được khối này bảo bối thạch đầu về sau hắn liền thú vị thời vận xoay chuyển cảm giác đầu tiên là bị lưu cổ mang vào s ơ n môn tuy nhiên cái tia sơn môn quả thực l ù i bại chút nhưng dù sao cũng so hắn tại làng trài nhỏ bên trong lăn lộn cơm t r ă m nhà đến mạnh sau đó lại rất là kỳ lạ có tiên miêu mở nan điển còn bị lôi quang thượng nhân đại nhân vật như vậy c o i trọng tuy nhiên đến nay có chút không rõ ràng cho lắm cũng hầu như vậy là chuyện tốt hai năm trước hắn bên trong hàn độc sau khi tỉnh lại khối này bảo bối thạch đầu thì không có động tĩnh bây giờ bỗng nhiên khởi s ư ớ n g còn đến chẳng lẽ là lại có cơ duyên gì hay sao Hắn trong lúc nhất thời t a y đều có chút run rẩy run rẩy nửa ngày mới đưa dùng gân thú buộc chặt gấp cái túi c ở i ra một vệ kim quang theo trong túi dâng lên khối tia đá cội đ ỗ n g dưng bay đi b ị c h một tiếng liền rơi vào cái kia gâu nhàn nhạt, nhạt trong đầm nước sau đó liền không có tiếng hơi thở chỉ có từng cơn sóng gợn tại cái kia mặt đầm phía trên n ộ n não đáy đầm ở giữa cái kia đá cội vừa vặn rơi tại cái kia cạn trong hầm kín kẽ đạo kim quang kia thẳng tắp hướng lên thông qua nước đầm chiếu dọi tại vách đá đỉnh chót ánh sáng thỉnh thoảng đậm nhạt biến hóa cảm thấy soi chiếu ra một vài hắn sững sờ nhìn lấy cho đến khi dưới chân truyền đến một chút rung động sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trong huy ệ t động vách đá cùng mặt đất chẳng biết lúc nào đã thay đổi nhăn sắc nguyên bản hỏa hồng sắc lại đang từ từ rút đi biến thành phổ thông đá xanh loại biến hóa này từ ngoài vào trong mà vậy cuối cùng điểm chính là trong đầm nước v ă n xin mà cái k i a đá cội kim quang cũng chập trần biến hóa n h i ề u một vòng đỏ thấm màu sắc cùng kim quang k i a đan vào một chỗ qua khá lâu trong đầm nước viên tia đá cội ánh sáng rốt cục tán đi nước đầm cũng bình tĩnh trở lại h ạ dương đi đến nước đầm bên cạnh lại chờ đợi sẽ cảm thấy cũng không có nguy hiểm mới nhảy xuống đầm nước đưa nó cứ lúc này nhiều một cô nóng bỏng khí tức phía trên nguyên bản có một đầu kim long đường vân hai năm trước chẳng biết tại sao giảm đi lúc này cái kia đường vân vẫn như cũ cực kỳ nhạt nhưng bên cạnh lại nhiều một đạo h ỏ a ống sắc c ân ký cái kia h ấn kỳ cực kỳ rõ ràng sinh động đầu chim cổ rắn vơ vũ rõ ràng là vạn vật quân chúng ghi chép chu tước bộ dáng tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì không phải là số a còn có cái này đan huyệt sơn ngày sau phải gọi thanh huyệt sơn nhìn chung quanh một chút đá xanh cái này thần kỳ biến hóa làm đến hạng dương tâm tình trở nên hoảng hốt sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ tới một chuyện liền vội vàng đem thạch đầu thu hồi bước nhanh theo động khẩu chạ vừa ra đậu cầu hắn không chút nào dừng lại cũng không quay đầu chỉ hướng rời xa đan huyệt sơn phương hướng phi nước đại vài dặm về sau xuất hiện trước mặt một cái rừng rậm hắn lúc này mới thở phào chui vào quay người hướng về sau nhìn lại quả nhiên không ra hắn ý nghĩ cả tòa đan huyệt sơn toàn bộ thay đổi nhan sắc hắn lại chỉ hướng phía tây nhìn lại nơi đó có tòa tiểu cương sơn vừa trên núi man thú đường chính là cách đan huyệt sơn gần nhất chi nhánh chỉ có hơn năm mươi dặm địa m à t h ô i bây giờ đan huyệt sơn bỗng nhiên thay đổi cái dạng khẳng định sẽ kinh hãi động đến bọn hắn không ngoài sờ liệu cũng không lâu lắm nơi xa trên đỉnh núi liền lướt lên m đầu tiên là tại bốn phía xoay quanh xẽ đ ỗ n g nhiên có một điểm đen một cái ngã lộn nào trực tiếp từ không trung te xuống một tiếng tê u thảm xa xa chuyển đến nhìn thấy sự tình mặt khác mấy cái đạo bóng đen lập tức đều hướng hắn rơi xuống phương hướng tụ đi sau đó tựa như phía dưới như sủi cạo bịch bịch rơi xuống tiếng tê u thảm thiết liên tiếp hạng dương nhìn lấy bọn hắn rơi xuống phương hướng trong lòng cảm thấy cảm thấy có chút không đúng c a o mày ngấm lại lúc này mới vô đuổi đây không phải là khối cự thạch này vị trí mà bây giờ cả tòa đan huyệt sơn toàn bộ thay đổi nhan sắc chỉ có khối cự thạch này vẫn như cũng là hỏa hở một mảnh từ xa nhìn lại đặc bi cự thạch kia hư hư thực thực nguyên t ừ thạch đại bộ phận hạ cấp đạo khí đều là kim hệ chạy lên mà không chuẩn bị là tìm đường chết hành vi có thể chính mình cái kia thanh g i a o bầu còn tại tảng đá kia phía trên hút lấy đâu a hạng dương không khỏi nợ nụ cười khổ hắn khi đi quá vội vàng lại đem việc này cấp quên cũng không biết sẽ có hay không có người đem một thanh phổ phổ thông thông g i a o bầu cùng cái này kỳ dị biến hóa liên hệ tới có điều suy nghĩ kỹ một chút thực cũng không cần lo lắng quá mức phù ngọc tông bên trong trừ tu sĩ bên ngoài còn có không ít tập dịch loại này phản tục sử dụng dao bầu số lượng không ít cũng chưa chắc liền có thể cha được kim thân đường trên đầu đi đan huyệt sơn địa thế không cao. chỉ có gần nhất man thú đường mới phát hiện lần này d ị biến làm hàng xóm cái này đan huyệt sơn bọn họ tới qua vô số lần biết chỉ là tọa núi hoang m à thôi ngay từ đầu chỉ p h ả i mấy cái tiểu binh sĩ đến đây có điều cái này man thú đường người nhìn đến vẫn là có mấy phần năng lực nhưng theo đó không chúng té xuống ra hỏa vậy mà phần lớn đều giữ được tính mạng từ xa nhìn lại bọn họ tụ tập tại cự thạch kia trước không biết đang thương lượng cái gì một chút thời gian có người thả ra một đầu c á i thú c ư ớ i liền hướng tiểu cương sơn chạy đi trong bọn họ cũng có biết hàng người khối này cự thạch có thể đem bọn hắn đạo khí toàn bộ hốc đi tất nhiên là kiện bảo vật tự nhiên muốn hướng trong đường báo cáo không bao lâu một đoàn điểm đen liền từ tiểu cương sơn phía trên dâng lên nhìn bộ dáng kia giống như là toàn bộ man thú đường toàn thể xuất động chương mười lăm thanh khâu sơn phía trên thanh khâu đường chương mười lăm thanh khâu sơn phía trên thanh khâu đường hạng dương cho mình thả cái hưng n h ă n tuật và i g i ằ m ngoại tình hình thu hết vào mắt đến giao hấn lần này man thú đường người toàn bộ thành thành thật thật rơi vào cự thạch nơi xa sau đó mới thu đạo khí chạy tới dẫn đầu là một người mặc da t h u á o chân thủ khoan khoái lộ ra lông ngực t r ắ n g hán vừa đến cự thạch bên cạnh thì tới, tới, tới lui lui túi tầm vài vòng còn một cái trống cốt trượng lão nhân cũng ở trước đám người phương miệng lẩm bẩm nằm dạp trên mặt đất không biết tại mân mê thứ gì phía sau bọn họ suy nghĩ theo trăm mười c á i người cái tia cốt trượng lão nhân mân mê sẽ đứng lên móc ra từng khối tản ra thanh sắc quan g mang đồ vật chỉ hướng bốn phía chỉ chỉ sau đó liền có người đi ra phía trước tiếp nhận đồ vật dựa theo hắn chỉ đ i ể m phương hướng chạm đến cự thạch bên cạnh một nén hương q u a đi cự thạch bên cạnh đã vây đầy người lão nhân kia đem cốt trượng giơ lên cốt trượng đỉnh đầu một đạo gợn sóng hình dáng thanh quang nhấp loáng cùng bên cạnh hắn trong tay người nhấp nhoáng thanh quang nối thành một mảnh sau đó mọi người liền khối hạng dương cao mày nhìn lấy cái này đ o á n chừng là một loại t r ư ớ n g nhãn t r ấ t pháp hắn cũng không tin lao đầu kia có lớn như vậy năng lực có thể đem khổng lồ như vậy một khối đá liền nhiều người như vậy cùng một chỗ rời đi cho dù có tu di giới cũng chỉ có cực là cao cấp loại kia mới có thể làm đến giống hạng dương cái kia không gian cũng liền hơn một t r ư i n g phương viên mà thôi húng chi tu di giới là không dung nạp được vật sống quả nhiên không bao lâu một bóng người chống rông xuất hiện chính là cái kia m ặ c lấy ra thu áo c h ấ n thủ trang hắn đi đến nơi xa vung tay lên dẫm lên một chiếc vân trụt thì bay lên không đây là cảm thấy một nhà không ăn được chỗ tốt thế này đi tìm hậu trường sao hạng dương nói thầm trong lòng một câu khối này cự thạch cực giống như nguyên tử thạch mặc dù chỉ là kém một chữ nguyên tử thạch cùng nguyên khí thạch chính là là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật nguyên tử thạch là một loại luyện khí chi tài cũng không tính quá hiếm thấy so ra kém nguyên khí thạch như vậy c h â n quý nhưng hình thể khổng lồ như thế một khối lại là chưa từng nghe thấy rất có thể bên trong sẽ có nguyên tử tinh nếu như có nguyên tử tinh vậy cái này khối cự thạch giá trị thì không thể so sánh nổi đây chính là thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ đồ vật ta toàn bộ man thú đường ra sản cộng lại suy nghĩ cũng không bằng to bằng bóng tay một điểm nguyên tử tinh vạn vật quân chúng có phù ngọc tông đều đại phân chi giới thiệu, m a nhánh t ú đường cũng ở bên trong.、Phù、ngọc Tông n chi ở Phù h cùng đường khẩu có hai loại đến một là đệ tử trong tông đột phá kết đan kỳ sau có thể lựa chọn từ mở sân môn hai là ngoại lai tu sĩ nếu như đạt tới kết đan kỳ lại chịu tại tông luật đường nội nhân quả trên tấm bia dùng thần thức phát thệ như vậy cũng có thể nhờ bao che tại phù ngọc tông muôn h ạ man thú đường chính là ngoại lai nghe nói đến từ sơn hải đại lục phía tây đắc tội đại thế lực sau cả tộc di chuyển bây giờ tiểu cương sơn chính là bọn họ dùng làm nhà mệnh danh bọn họ đến phù ngọc tông mới mấy trăm năm trước kia một vị lao tổ không có đột phá nguyên anh kỳ cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết bây giờ trong tộc hết thệ có hai cái kết đan kỳ cao thủ đều là kết đan tiền kỳ vừa rồi cái kia ra thú áo c h ấ n thủ tráng hán suy nghĩ chính là một tại phù ngọc tông góc tây bắc vùng này bọn họ coi như là thực lực khá mạnh đường khẩu trong phạm vi năm trăm dặm man thú đường cùng vũ sơn đường cùng thanh khâu sơn phía trên thanh khâu đường t ị n h x ư ơ n g tam đại thế lực trước kia vũ sơn đường lão tổ chính là kết đan trung kỳ nhưng từ khi bị lôi quang thượng nhân giáo v ấ n qua đi nghe nói đến nay thương thế vẫn chưa hồi phục bây giờ trong khoảng thời gian này điệu thấp vô cùng nhưng là cái kia thanh khâu đường cũng không bình thường Các nàng giống như man thú đây ư đường đều là ngoại lai thế lực. Trong đường. ờ n ngoại trong đan kỳ cao thủ còn thần viễn man g đều đ hậu siêu là lai lực, lực cao cái hóa thế kết thủ thực lực viễn siêu man thú có có vị kỳ kỳ, cũng là tại sao man thú đường vị lão giả k i a phải hao phí to như vậy tinh lực thiết hạ chướng nhãn trận pháp nguyên nhân như thế còn cảm thấy không an toàn còn để vị kia ra thú tráng hắn đi mời một vị đại năng chạy lên một chuyến nếu quả thật có nguyên tử tinh đó là tôn giả đều sẽ động tâm bảo vật tin tưởng vị kia cũng không thể để ý đến đây đi một chuyến hắn rất có tự mình hiểu đấy nguyên tử tinh dạng này bảo bối cũng không phải bọn họ một cái nho nhỏ man thú đường có thể ăn được có thể từ đó điểm rơi chỗ tốt liền đã vừa lòng thỏ ý cái này chướng nhãn trận pháp không phải vấn đề lớn gì đủ tốt kết đàn k ỳ cao thủ suy nghĩ rất nhanh liền có thể khám phá nhưng là hắn muốn chính là cái này chút ít thời gian chờ mời tới cái kia vị đại năng trình diện cái kia dù là đến phía trên mười cái cựu hồ đường cũng không sợ lão giả lo lắng nhiều có đạo lý ước chừng hai nén hương về sau phương nam xuất hiện một đ o à n ánh h ồ n g vây quanh đan h u y ệ t sơn đi quanh hai vòng sau cấp tốc trở về mà đi không bao lâu liền có không ít nữ tu sĩ vội vàng chạy đến người tu tiên trừ tư chất bên ngoài coi trọng nhất chính là cơ duyên và khí vận cái này đan huyền sơn tuy nhiên một mực là mảng núi hoang nhưng bây giờ bỗng nhiên phát sinh dạng này bi bên trong tất có duyên cớ nói không chừng cũng là c h ồ n g c ó i u minh cơ duyên đâu phía trước cái kia đ o ánh á hồng xem ra cũng không phải là kim hệ phi hành đạo khí nhưng về sau những thứ này nữ tu sĩ bên trong không dùng một phần nhỏ lại là phi kiếm đi qua trên tảng đá lớn này phương lúc gặp được gặp cảnh như nhau lúc này lại nhìn ra man thú đường cùng cựu hồ đường trên lệ đến phi hành đạo khí bị hút đi về sau những nữ tu sĩ đó cũng chỉ là kinh hô một chút lập tức cho chính mình thêm một cái lạc vũ thuật mềm mại trong tiếng hô mấy người phiêu phiêu đẳng đẳng hạ xuống đúng là không có một cái thù thương các nàng rơi xuống đất điểm chính là cự thạch kia phía trên mấy người đột ngột biến mất trong không khí sau đó nguyên bản không có vật gì địa phương đ ố n g nhiên nổi lên vận sóng các nàng cũng đều lao ra t r ứ n g nhãn trận pháp bên trong lão giả không khỏi cười khổ không thôi hắn cũng là chuyện đột nhiên xảy ra mê tâm một chút đều quên chính mình dùng t r ứ n g nhãn pháp cản lên chính là nguyên tư thạch dứt khoát thì rất thẳng thắn lộ ra thân hình chỉ hướng khoảng không chắc tay thanh khâu đường vị tiên tử nào lão hủ man thú đường man cổ tế hữu lễ cách đó không xa trên không, một đ o ạ ánh hồng bay tới một cái vũ mị thanh âm theo trên không chuyển đến man lao đầu phát hiện bảo bối muốn nuốt một mình sao ánh hồng ph đứng đấy một vị ánh mắt liếc nhìn lụa mỏng nữ tử nghe được cái thanh â m này m a n cổ tế một gương mặt mo dài ra nữ tử này thế nhưng là hắn lao đối đầu cựu hồ đường tam trưởng lão huyền khâu vụ vi đồng dạng là kết đan sơ kỳ gian trá giảo hoạt là khó dây dưa nhất một trong hắn chống đỡ cốt trượng ho khan vài tiếng vụ vi trưởng lao nói đồ đâu loại này hoang sơn giã lĩnh nơi nào sẽ có bảo bối gì lão hủ ở chỗ này thử trận pháp đây huyền khâu vụ vi kèn kẹt yêu kiều cười man lao đầu ngươi trong khoảng thời gian này xem ra rất có tiến bộ a trận pháp này đều có thể thu đạo khí mang cựa gật đầu hơi có tiến bộ hơi có tiến bộ mà thôi thật sao vậy thì thật là tốt ta cũng vừa học được điểm đồ chơi nhỏ cùng một chỗ thử một chút đi huyền c â u vụ vi cười duyên một tiếng l ờ i còn chưa dứt liền truyền vung tay lên không chung xuất hiện mấy cái cánh hoa đào một cấu ngọt nào dính phấn s ắ c khí tức tùy theo phiêu nhiên n h i lạc mà lại thì trên không chung bành trướng không bao lâu thì tan làm sương mù nông lung một đoàn nhìn dạng như vậy muốn đem hơn mười t r ư ở n g phương viên toàn bộ bao phủ ở bên trong vụ vi trưởng lão có chút khinh người quá đáng a man cổ tế n h ữ n g mày cốt t r ư ở n g hướng mặt đất một hồi mặt đất đột một xuất hiện một cái lớn lên cái cổ hắc vũ q á i thú phía sau có hai đối vũ r ự một đen một trắng giao tho nhẹ nhàng huy động mấy lần nhất thời c u ồ n g phong gào thét đem cái kia phấn sắc khí tức ngăn trở tại giữa không trung n h a man lao đầu lúc nào liền âm dương hắc đậu đều có thể t r i ệ u hoán nhanh nhập kết đan trung kỳ a cái kia thử lại lần nữa cái này được chứ huyền khâu vụ vi không chút nào b u ồ n bực cười khanh khách một đôi cổ tay trắng lật một cái tay áo dài bay múa ở giữa một chút xíu tinh mang thoáng hiện sau đó lại có mấy khói quần quận cùng cái kia phấn sắc khói bụi vừa chạm vào mang theo nó liền rơi đi xuống đi mặc cho man cổ tế bên cạnh q á i thu cố gắng nữa huy động cánh cũng là tốn công vô ích g i t cuộc không ngăn cả nổi huyền khâu vụ vi sử dụng chính là các nàng nhất tộc đặc thù dẫn h ồ n vụ cái này thực cũng là một loại trận pháp không chung những hoa đảo đó cánh cùng t ì n h mang chính là bố trận đạo khí như trước thấy loại trận pháp này bố trí tốc độ chậm c h ạ m phạm vi cũng không tính quá lớn ngày bình thường nếu như trước bố trí tốt âm hiểm người cũng liền thôi lúc đối địch sau đó tuyệt khó phát huy được tác dụng nhưng nàng cũng là đoàn trắc man cổ tế bên cạnh khẳng định có cái gì kỳ quặc hết lần này tới lần khác thì dùng như vậy lạnh lùng thủ đoạn nói đến thật so tu vi lời nói man cổ tế đã nhanh tấn đến hóa thần trung kỳ còn cao hơn huyền khâu vụ vi ra một số nếu như một trọi một sò chiêu suy nghĩ còn có thể chiếm chút thơ phòng nhưng bên cạnh hắn t r ư ớ n g nhãn trận pháp bên trong còn có trăm m ư ờ i cái đệ tử không thể tránh không thể tránh chỉ có thể t r ọ i cứng vụ vi các ngươi huyền khâu nhất tộc cùng chúng ta đều là theo tây hải mà đến được cho là đồng bệnh tương liên chẳng lẽ nhất định phải tự giết lẫn nhau không thể man cổ tế sắc mặt đại biến một mặt tiêu to một mặt lại gọi ra một đầu âm dương hắt đầu hai đầu quái thú cùng một chỗ lúc này mới đem cái k i a mây khói ngăn trở nhất thời nhưng cũng là treo treo mướn ngã nhìn qua cũng trèo trống không bao lâu lần này huyền khâu vụ vi lại không lại cho hắn hòa nhã một khuôn mặt tươi cười lãnh đ ư ợ c s ư n g lệnh người nào cùng các ngươi những thứ này người dừng đồng bệnh tương liên năm đó nếu không phải là các ngươi chưa chiến t r ư ớ c e sợ chúng ta thanh khâu c h i quốc như thế nào lại rơi vào ăn nhờ ở đậu hạ tràng ngừng một lát trong tay nàng lại xuất hiện một mặt màu hồng đào k h ă n ấm chỉ hướng man cổ tế dừng dương cô nương ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đem cái kia trận pháp thời ra nếu không đừng trách ta không k h á c h khí thiên hương mạng pháp khí này không phải tỉ ngươi huyền khâu vũ vi tinh huyết chi khí sao như thế nào trong tay ngươi man cổ tế hú lên q á i dị một tay chấp nhất cốt r ư ợ n g một tay v ã n thân t h ư ợ vỗ trước người dâng lên một cái hư ảnh lại là một cái cự đại huyền quy. vật này xuất trận không t r u n g phấn sắc mây khói nhất thời trì trệ hai cái âm dương hắc đầu áp lực giảm nhiều dùng lực huy động cánh đem mây khói đi lên nắm đi huyền câu vụ vi cười lạnh một tiếng liên loại này chấn tộc trí bảo đều dùng đến ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ta đại tỷ nhị tỷ lập tức tới ngay ta nhìn ngươi có thể khiêng đến khi nào không bao lâu mang cổ tế cái chán đã có mồ hôi rơi cái này huyền quy thuẫn mặc dù chỉ là món bảo khí hàng á i triệu hắn đi ra hình chiếu suy nghĩ liền bản tôn một phần vạn uy lực đều không có nhưng là tiêu hao ý nguyên cực lớn chỉ là ngắn như vậy ngắn công phu hắn nguyên khi đã hao tổn non lửa thì liền thần thức đều có chút mệt mỏi. chương vào l một mươi c sáu thiên địa kỳ vật nguyên tử tinh. tinh những tốc đ chấm nhỏ đó đánh huyền khâu vụ vi phía sau mà đến nàng cũng không nhìn thấy nhìn thấy man cổ tế bỗng nhiên càn dỡ lên nhất thời nổi giận quá nói man lao đầu ngươi vậy cũng cứ gọi huyền quý thuẫn một cái vỡ vụn mảng luyện thành hàng nhái mà thôi đã ngươi muốn kiến thức một chút cái k i a cô n ạ i n ạ i giống như ngươi mong muốn man cổ tế cười lạnh nhìn lấy nàng cầm trong tay thiên hương mạt d ơ n g lên nhưng trong lòng tại đến mực lấy nhiều nhất còn có mười cái hô hấp man hoành sơn đi mời đại năng liền có thể đi vào đến lúc đó coi như huyền khâu ba tỷ m ộ i toàn bộ trình diện thì có làm sao nhưng mà hắn lại lại nghe thấy một tiếng yêu k i ề u cười đỉnh đầu ánh hồng l ó i lên huyền khâu vụ vi cũng không quay đầu lại hướng về phương xa thẳng bắn đi xa xa còn để lại một câu man lao đầu ngươi thì đỉnh lấy vỏ rồi đi cô n ã i n ã i về trước đi ngủi bụt thì liền bên người nàng những cái này thành khâu đường đệ tử cũng đồng dạng chỉ hướng bốn phương tám hướng giải tán lập tức mang cổ tế trận mắt hốc m ồ m n h ì n lấy nàng đi xa trong lúc nhất thời liền huyền quy thuấn đều quên thu hồi chân trời điểm đen lúc này mới khoan thai tới chậm lại là mấy cái thiết xí hát h i ế u đi đầu một cái cánh ở mép đã nổi lên nhàn nhạt n g â n quang phía trên đứng đấy một vị tóc bạc mặt hồng hào á o bảo xanh l á o nhân mang cổ tế vội vàng b á i phục đi xuống mang thú đường tế tự m a n cổ tế tham kiến thương bách tôn giả thương bách tôn giả trong mắt thần quang nói lên chỉ hướng huyền khâu vụ vi phương hướng rời đi nhìn xem nhưng cũng không có từ tốn nói miễn lễ lần này như nếu thật là nguyên từ tinh các ngươi đồng đều có công lớn mang cổ tế trong lòng vui vẻ đem huyền quy thuấn cùng chướng nhãn trận pháp triệt hồi để đường nội đệ tử toàn bộ lùi lại chỉ khối cự thạch này cùng cung kính kính nói ra tôn giả mời xem hôm nay đan huyệt sơn d ị biến ta đường đệ tử đến đây tìm kiếm kết quả kim hệ đạo khí đều bị nó hấp thụ ta này mới khiến hoành sơn tiến đến thông báo t ố n giả thương bách tôn giả khẽ vớt cảm theo thiết sĩ hát thiếu phía trên phiêu nhiên mà xuống đầu tiên là vây quanh khối cự thạch này tối vài vòng cự thạch đỉnh chót vài kiện đạo khí bị một mực bám vào cái kia mà một, bên còn có một phổ phổ thông thông ra bầu hắn lại lùi lại mấy t r ư ợ n g lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc quả nhiên không đợi hắn nắm vững cái k i a tiểu kiếm liền bay thẳng mà đi thì liền hắn nguyên anh kỳ tu vi cũng ngăn trở chi không được thương bách tôn giả ồ một tiếng mặt lộ vẻ vui mừng đi ra mười t r ư ợ n g về sau lại lấy ra một kiện đạo khí lần này là một tháng hình cung đồ vật bên trong có một đạo hoành trôi vừa đến tay hắn liền đem hoành trôi chăm chú n ắ m trong tay một cỗ to lớn dẫn lực chuyển đến đúng là mang theo hắn cùng một chỗ chỉ hướng tự thạch mà đi thương bách tôn giả dù sao chính là nguyên anh kỳ tu vi đại năng không chút hoang mang một tay cất chú ngón tay quang một đạo thanh s ắ c huyền quang đột một mà hiện đem món tia nguyệt hồ hình đạo khí bao phủ ở bên trong hấp lực lúc này mới biến mất không thấy gì nữa hắn lúc này mới đem cái tia ê đạo khí thu hồi tu di dưới bên trong phất râu cười một tiếng bảo bối tốt xem ra thật có nguyên tử tinh nói chuyện hắn hơi hơi suy tư sẽ móc ra một thanh nhỏ nhắn kiếm gỗ nên phong mở ra liền hóa thành dài hơn một t r ư ợ n g ngắn cự nhận chỉ hướng khôi cự thạch này vào đầu bộ tới bên ngoài những thứ này nguyên tử thạch tuy nhiên cũng là không tệ đồ vật nhưng hắn còn không để vào mắt cái này cự thạch bên trong khả năng tồn tại nguyên tử tinh mới là hắn mục tiêu duy nhất loại thiên tài địa bảo này loại hình đồ vật luyện khí thời điểm chỉ cần tăng thêm một chút liền có thể để cao thật lớn đồ vật phẩm chất sau khi luyện thành ít nhất cũng là pháp khí cấp bậc nếu như cái k i a nguyên từ tinh phẩm chất tốt chút lời nói ngày sau tế luyện thành bảo khí cũng không phải là không thể được trong tu tiên giới pháp bảo cùng cảnh giới đồng dạng chia rất nhiều loại cấp thấp nhất chính là đạo khí sau đó là pháp khí bảo khí huyền khí t i ê n khí tuyệt đại bộ phận người tu tiên dùng đều là đạo khí pháp khí đã là nhiều hiếm thấy bảo vật coi như kết đan kỷ cao thủ cũng chưa chắc có thể có một kiện mà bảo khí loại vật này toàn bộ p h ù n ọ c tông đều không có mấy món còn về miệt khí t i ế t khí nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh kiếm bộ hóa ra thanh sắc cự nhận trong nháy mắt liền bộ tới cự thạch phía trên ẩm vang một tiếng thật lớn qua đi trên đá lớn phương nhấp nhoáng một tầng hồng quang nhàn nhạt, nhạt thương bách tôn giả một kiếm này đúng là không công mà lui liền một khối vỏ đá cũng không từng chặt xuống hắn xứng sở thần s ắ c lại càng thêm hưng ơ phấn lên nhẹ một chút người đã bay lên trên không đến trên đá lớn khoảng không về sau vung tay lên một chút xíu thanh sắc quang mang phiêu nhiên n h ư lạc sau khi rơi xuống đất cấp tốc chui vào từng nhánh dây leo theo lòng đất t o á t ra lít nha lít nhít phủ riêu mà lên không có nhiều công phu liền đem khối cự thạch này cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong thương bách tôn giả lại móc ra một cái cổ dài bình ngọc hướng xuống một nghiêng chất lỏng màu xanh biết hướng xuống vậy tới những dây leo đó nhất thời tựa như an xuân dược từng nhánh thô lớn mấy lần ầm ầm trong tiếng nổ bên cạnh mặt đất toàn bộ dã nhưng lại vẫn không có quá đại động tĩnh gặp vẫn chưa được thương bách tôn giả nhúng mày quyết tâm chỉ hướng trước ngược một điểm một điểm tinh huyết phun ra hắn sát mặt trắng nhuận nhưng những dây leo đó lại càng là cuồng bạo lần nữa tráng kiện mấy lần thậm chí đều mọc ra máu thịt từng cục vân gỗ trong lúc nhất thời thanh thế to lớn cả tòa đan huyệt sơn đều r u n g động động khối cự thạch này rốt cục bị cái này cự lực thôi động chậm dại hướng lên trên rút lên nhưng vào lúc này một tiếng tiếng p ư ợ n g hót chuyển đến chân trời xuất hiện nhất điểm hầm hình bóng nhảy lên không mà đến so những thiết sĩ hát thứ đó còn nhanh hơn rất nhiều thương bách tôn giả ngẩn đầu nhìn lên sắc mặt càng thấy tái nhuận ngón tay gập thân búng ra mấy lần những dây leo đó thả ra cự thạch tiềm nhập lòng đất đó là một cái to lớn chim hình dáng pháp khí, toàn thân vẽ lấy hỏa hồng sắc d i ễ m văn phía trên đứng đấy mấy cái cung trang nữ tử cái kia vừa rồi đột nhiên rời đi huyền khâu vụ vi cũng ở bên trong chính cười m ỉ m túi đầu nhìn lấy một bên mặt đất sắc mặt khó coi m à n cổ tế Nha, thương huynh, ngươi này không tốt lắm à? nghe nói ngươi vừa thu cái tiểu thiếp, có phải hay không trong bách thu thiếp, phải hay vừa mặt tốt tiểu nơi này có mấy xích dương đan, tặng cùng sư được chứ? Nói chuyện chính là một cái sắc có lắm à, một thân nhẹ như khói bụi màu đỏ lố mỏng t ầ n g tầng lớp lớp phiêu giật như tiên đ e n nhánh tóc xanh đơn giản q u o n cái búi tóc dùng mấy cái c h â u hỏa hồng tinh thạch tùy ý t ô điểm trên trán mang theo một cái dây lưng ở giữa là một k h o a lớn bằng ngon cái l ử a bảo thạch đỏ chiếu ra thịt càng lộ vẻ trắng nón lúc này nàng mặc dù cùng thương bách tôn giả nói chuyện ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới khối kia to lớn lửa màu đỏ nham thạch thương bách tôn giả ngoài cười nhưng trong không cười hướng nàng gật gật đầu đa sư mọi ý đẹp sư minh ta cũng không chối từ a đ Họa thương ầ n đ bách n tôn c h giả sắc h mặt y n trầm xuống đan phượng sư muội vật này là ta phát hiện ra trước ngươi chặt ngang một chân là có ý gì là cảm thấy chúng ta thanh một đường dễ khi dễ mà sư m i n h sao lại nói như vậy đến chúng ta hai cái ở giữa sự việc làm sao lại cùng đường khẩu có quan hệ loại bảo vật này muốn thật cầm về trong đường khẩu những cái kia chỉ nửa bước xuống mổ đám lao già này suy nghĩ đều muốn theo vách quan tài phía trên đứng lên chấm chất béo thương bách tôn giả sắc mặt khó coi nhiều đan phượng lợi này lại là đem hắn đều mắng ở bên trong người tu tiên đến kết đan kỳ sau có thể tăng 500 năm trăm n ă m thọ h ạ tới nguyên anh kỳ suy nghĩ có thể tăng ngàn năm tăng thêm nguyên bản thọ h ạ luôn có cái hơn một sáu trăm tuổi thọ mệnh có thể dùng sau đó chính là k i u chuyện nhất chuyển năm trăm thọ h ạ chính hắn bây giờ đã một bốn trăm tuổi hơn tu vi nguyên anh trung kỳ còn có hơn một trăm năm vô luận như thế nào nếu là không tiến cựu truyền kỳ là đánh dấu tiêu chuẩn chính xác chỉ nửa bước xuống m ù a A. cái này đan phượng là hỏa thần đường nhân tài mới nổi tiêu chuẩn yêu nhiệt g thiên tài tiên miêu một t h ư c một tấc trăm tuổi trước đó kết đan sau đó hai trăm năm nhập nguyên anh mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng còn có hơn một ngàn tuổi thọ h ạ được xưng là phu ngọc tông có hy vọng nhất tiến vào cựu truyền thiên tài một trong theo lý tới nói thương bách tuyệt không nên nên đi t r e o chọc dạng này tồn tại mới đúng h ã t u vi đình trệ đã đã mấy trăm năm bây giờ đại nạn ngày gần cũng cơ bản đoạn tinh tiến suy nghĩ trong mỗi ngày ngay tại chính mình đạo tràng chỉ điểm một ch c đi nhập cựu truyền t i thì c o m n h lại có 500 năm trăm năm thọ mệnh đối thương bách tôn giả tới nói dù là mười ngàn cái huyết mạch hậu nhân cánh mạng cũng so ra kem chính mình sống lâu đã qua một năm trọng yêu a hắn làm sao chịu bỏ lỡ thương bách tôn giả chính ước lượng lấy đan phượng lại mở miệng nói ra sư minh cái đồ chơi này là cái gì n g ư ơ i ta lòng dạ biết rõ n g ư ơ i muốn một người độc chiếm ta là không thuận theo thật chẳng lẽ muốn đấu đấu pháp định vị thuộc về s a o thương bách càng thêm khó xử cái này đan phượng mặc dù là yêu n g h i ệ t thiên tài nhưng dù sao chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi so với chính mình muốn thấp một cái cấp độ đ ộ n g thủ lại cũng không sợ nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ đấu pháp thanh thế to lớn chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị kinh động đến lúc đó lại dẫn xuất điểm cao thủ đến nhưng cũng phiền p h ư c sau đó liền hỏi sư mọi ý tứ đan p ư ợ n g làm tay nhẹ vẫy chỉ hướng cự thạch kia nhất chỉ thương bách sư minh cái này nguyên tử thạch có khoảng mười t r ư ợ n g chúng ta đều không có lớn như vậy tu di giới có thể chứa các ngươi thanh mục đường một hệ tiên pháp cũng vô pháp luyện hóa nó nếu như cứ như vậy chuyển về đi chỉ sợ chỗ tốt này ngươi cũng chiếm không mấy phần a theo ta thấy không bằng chúng ta hợp tác ngay ở chỗ này bố trí xuống trận pháp ta biết dung luyện như thật có nguyên tử tinh chúng ta một người một nửa được chứ thương bách do dự một chút rốt c ụ ộ c gật đầu đan phượng lúc này mới cười duyên rơi xuống nàng coi trọng thanh khâu đường một vị đệ tử muốn thu làm muôn hạ hôm nay vừa lúc ở cái này thanh khâu sơn làm khách lại gặp được chuyện khéo như vậy quả nhiên là khí vận trước mắt muốn tránh đều tránh không đ ư ợ ca nguyên anh kỳ đại năng bố trí xuống trận pháp tự nhiên xa không phải man cổ tế vừa rồi đơn sơ trận pháp có thể đụng không bao lâu công phu cả tòa đan huyệt sơn liền bị một tầng nhàn n h ạ t thanh khí bao phủ lại m ô n g lung ở giữa vô số cây tối bình đi lên đem cả ngọn núi bao phủ ở bên trong rốt cuộc nhìn chi không rõ chương mười bảy khủng bố tiểu đạo tặc chương mười bảy khủng bố tiểu đạo tặc hai vị nguyên anh kỳ đại năng tại cái tiêu bày xuống trận pháp bắt đầu luyện hóa khối cự thạch này hạng dương nhìn xa xa trong lòng không khỏi có chút tiết mới hạng tự nhiên cũng nhận ra đó là nguyên tư thạch có điều làm cho nguyên anh kỳ đại năng đều đổi tới ra tay sợ sợ không chỉ là nguyên tử thạch đơn giản như vậy vạn vật c u ố n chúng cũng có ghi chép nguyên tử thạch cần phải sinh ra từ mỏ cặn g mà thường thường tại một ít đại hình nguyên tử mỏ q u ặ n chỗ sâu sẽ có nguyên tử tinh dạng này bảo vật tồn tại khối này nguyên tử thạch tuy nhiên không phải mỏ cặn g nhưng thật lớn như thế bên trong sinh ra nguyên tử tinh khả năng cũng là cực lớn đây chính là thiên địa kỳ vật ta nếu như lúc ấy chính mình không tiên tiến huyện động kia lời nói đan huyền sơn cũng sẽ không có di biến này vậy có phải hay không liền có khả năng đạt được nguyên tử tinh đâu hắn túi đầu nhìn lấy ở n g ư c da thú tối nhỏ cười khổ nói nhỏ ngươi cũng quá sốt dốt chờ ta làm đến nguyên tử tinh lại hạng dương đến nay không biết cuối cùng là bảo bối gì chẳng qua là cảm thấy nó cảm thấy có linh tính không tự chủ được thì đối với nó nói chuyện lên lại không nghĩ rằng vừa r ứ t lời cái k i a túi d a thú bên trong lại có cảm thấy ánh sáng chẳng hẳn ra hạng dương giật nảy cả mình chỉ hướng nơi xa nhìn xem nơi đó thế nhưng là có hai người nguyên anh kỳ cao thủ tại a bảo bối này nếu như bị bọn họ nhìn thấy chính mình chỗ đó còn giữ được vội vàng hướng chỗ rừng sâu c h u i vào chăm chựa về sau ngẩng đầu nhìn một chút bóng cây che lấp mặt trời đã là cực kỳ chỗ sâu thẳm vừa rồi tìm gốc đại thụ tránh ở sau lưng đem cái tia túi ra thú t h i ra đến quả nhiên khối kia đá quội lại đang phát sáng nhưng lần này ánh sáng cũng không lóa mắt mà lại lúc sáng lúc tối hạng dương hết sức hiếu kỳ đưa nó lấy ra n â n g trong tay hỏi dò ngươi có thể nghe h i ể u ta lời nói quan g mang gấp rút c h ấ p động mấy lần thật đúng là có thể nghe h i ể u sao hạng dương không khỏi mừng rỡ hắn dù sao cũng là cái mười một tuổi hải tử tràn đầy lòng hiếu kỳ không khỏi thì cùng tảng đá kia đối lên lời nói đến qua một lúc hắn liền phát hiện vấn đề tảng đá kia lại không biết nói chuyện sẽ chỉ dùng quan mang chất động để diễn tả tâm tình càng về sau thì biến thành chính mình tự hỏi tự trả lời cái này lại thế nào cầu thông đâu hắn đang có chút s ư ớ n g sở trong tay thạch đầu đ ố n g nhiên hơi hơi động đậy một chút cảm thấy thú vị chìm xuống cảm giác hạng dương khe n h ư mày ngư ơ i ý là muốn ta đem ngươi b n g xuống sao thạch đầu gấp rút c h ấ p độc lên thật đúng là đây là muốn làm gì hạng dương hiếu kỳ nói thầm một tiếng sau đó vớt mặt đất thật dày lá dụng liền đem đá cội nhẹ nhàng b n g xuống đi cuối cùng vẫn không quên căn dặn một tiếng đừng có lại d à y vò ra cái gì động tính lớn a nơi đó thế nhưng là có hai cao thủ ở đây đá cội bên trên ánh sáng lần nữa lấp lóe sau đó liền vô thanh vô tức dùng nhập bùn trong đất đan p ư ợ n g có thể tại ngắn mũi thời gian b bây giờ bố trí ra nổi dận trận về sau từ nàng triệu hắn đi ra hòa diễm nhan xác lại nhưng đã pha tạp lấy một tia thanh sắc nhiệt độ càng là cao khủng bố thương mách ở một bên duy trì lấy thanh mộ nguyễn trận nhưng lại hãy nhiên phát hiện chỉ là ngọn lửa này dư âm đều bị hắn nguyễn trận thú vị lập tức sẽ bị đốt phá cảm giác không khỏi kinh hãi vội vàng tăng lớn nguyên khí phát ra đem trận pháp ổn định lại lửa cháy hừng hực bên trong khối cự thạch này lớn nhất bên ngoài một tầng đã thay đổi đến b ọ bừng tiếp qua một chút thời gian đã có một dung nham rơi đi xuống đan phượng đại hỉ khối này nguyên từ thạch thực sự quá to lớn nàng nguyên bản còn lo lắng lửa nhiệt độ không đủ bây giờ xem ra ngược lại là phí công lo lắng sau một nén hương mặt đất đã dung tích một vũng hỏa hồng dung nham cự thạch k i a cũng co lại nhỏ một vòng trên tảng đá bám vào đạo khí sớm đã hóa thành nước thép sen lẫn trong dung nham bên trong nhưng vào lúc này tất cả h ỏ a diễm bỗng nhiên tối sầm lại đan p ư ợ n g dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ đối năng lượng biến hóa cực kỳ mất cả trong c h ấ p nhóm này nàng cảm giác được tại cự thạch k i a n ộ i bộ chỗ sâu cảm thấy có loại sức mạnh tại điên c u ồ n g mút và o hỏa diễm năng lượng dẫn đến hỏa diễm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống nàng không những không sợ hãi ngược lại mừng rỡ không khỏi chẳng lẽ khối này nguyên t ử thạch bên trong còn có cái gì hỏa hệ dị bảo hay sao nơi này chính là đan huyệt sơn trong truyền thuyết phượng hoàng chỗ rừng mảnh đất đa chính nàng dù sao cũng là hỏa hệ tiên phôi hỏa hệ dị bảo đối nàng sức hấp dẫn thế nhưng là tại phía xa nguyên từ tinh phía trên có này nhất n i ệ m nàng ánh mắt đều biến quát một tiếng một cái hỏa vũ hiện lên ở trước mặt lưới nàng nhọn khe hóa ra một đầu phượng hoàng h ư ảnh mang theo thật lớn hòa diễm vây quanh cự thạch xoay quanh không nghỉ lửa cũng là bốc hơi mà lên uy thế càng hơn lúc trước nàng lần này xem như không thèm đếm sửa cái này phượng hoàng hỏa vũ này bình thường có thể không nỡ dùng phượng hoàng hỏa vũ xuất trận cự thạch hòa tan tốc độ nhất thời nhanh rất nhiều sau một n é n hương đã ạ hóa non lửa nhưng đan phượng cũng là có khổ tự biết muốn duy trì loại này phạm vi lớn trận pháp nguyên bản nguyên khí tiêu hao thì lớn đương nhiên đối với các nàng cao thủ cấp bậc này tới nói nguyên khí chi dồi dào đã vượt qua thường nhận tưởng tượng điểm ấy hao tổn còn chịu được nổi nhưng này phượng hoàng chi vũ chính là nàng tinh huyết chi cái gọi là tinh huyết chi khí loại pháp bảo này uy lực tại phía xa đồng dạng pháp bảo phía trên nhưng là mỗi lần sử dụng đều phải dùng người tu tiên tinh huyết d ẫ n p h á t đang sử dụng bên trong cũng sẽ tiêu hao tinh huyết nếu như bị phá hủy lợi nói khí chủ càng là sẽ bị trọng thương phải biết người tu tiên tinh huyết chính là vô cùng vật c h â n quý hao tổn rơi về sau lại bổ túc nhưng là muốn hao phí thọ nguyên tục n ữ nói nhất tinh máu một năm m ệ n h ngắn ngủi này thời gian một n é n nhang đan phượng tiêu tốn thọ nguyên đã có mười năm đan phượng cắn răng kiên trì chỉ cần bên trong thật có hỏa hệ bảo vật cái kia dù là hao tổn cái gần trăm mười năm thọ nguyên cũng đáng So、thọ hạn. Thọ hạn t h cổ, cổ quái như n g thể vậy tình hình đan phượng chỉ ở nàng năm đó phát hiện căn này phượng hoàng tri vũ địa phương gặp được bên trong có hỏa hệ bảo vật sát xuất càng lúc càng lớn nàng liệu mi dựng lên dứt khoát trực tiếp p h u n ba tinh huyết đi lên phượng hoàng c h i vũ ánh sáng chiếu rọi hư ảnh sau kéo lên hỏa diễm cảm thấy hiện ra màu trắng d i ễ m nhọn sau đó khiến đan phượng trận mắt hốc mồm tình huống xuất hiện nóng c h ả y chỉ có mấy trượng phương viên cự thạch đ ỗ n g nhiên rung động động một cái sau đó một điểm hắc ảnh tại đỏ bừng mặt đá phía trên xuất hiện giống như một cái khủng bố hất động đột nhiên đem phượng hoàng c h i vũ hút đi qua đan phượng còn không kịp phản ứng đã cảm thấy thức hại đau đớn một hồi mắt tối s ầ m lại đợi đến tỉnh táo lại về sau chính mình tinh huyết chi khi đã biến mất không còn tăm hơi vô tung sau đó cái kia một tảng đá lớn đột nhiên toàn bộ hóa thành dung nham chạy sôi một chỗ nhưng là trừ cái kia đỏ bừng dung nham bên ngoài, không còn một vật, đừng nói cái gì hỏa hệ bảo vật nguyên tử tinh thì liền nàng phượng hoàng chi vũ cũng không biết đi nơi nào đan phượng sững sờ nhìn lấy vừa rồi nàng trong thần thức thậm chí còn giống như ngầm trộm nghe đến một cái âm thanh kỳ quái giống như là một người sau khi ăn xong đánh ợ no nê cảm giác tại nàng phía sau thương bách sắc mặt tường hồng hai mắt phát sáng hắn nhìn chằm chằm vào đan phượng động tác tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia phượng hoàng chi vũ bị hút đi tình hình mà lại bởi vì đây không phải là hắn tinh huyết chi khí hắn thần thức cũng không bị thương thậm chí nhìn vẫn còn so sánh đan phượng rõ ràng hơn chút đây không phải là cái gì h ấ p động mà chính là nửa cái lớn chừng bàn tay đồ vật cảm thấy có một một cái vàng đỏ hoa văn nhưng khi hắn dùng thần thức bắt muốn xem lại rõ ràng chút thời điểm lại bị một cỗ cổ quái lực lượng hung hăng bắn trở về để hắn cũng thụ điểm thương nhẹ đây là vật gì nếu như là pháp bảo chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là huyền khí cấp bậc đi nhìn hai bên một chút khoe miệng của hắn đ ỗ n g nhiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn mỉm cười lúc này tại hiện trường tất cả mọi người tại hắn h u y ễ n trận bên trong cái này thành một huyện trận chính là thành một đường nhập môn trận pháp nhưng là nếu như lại nhiều tăng thêm mấy chỗ mắt trận lời nói liền có thể hóa thành s á t trận trong trận người trừ một cái thần thức bị thương đan phượng bên ngoài tu vi cao nhất cũng chỉ là là kết đăng ký tuyệt đối không cách nào đào thoát hắn là nhận ra cây kia phượng hoàng c h i vũ tự nhiên biết đó là đan phượng tinh huyết chi khí bây giờ bị hao tổn thương thế khôi phục trước đan phượng chiến lược ít nhất hạ xuống hơn ba thành lại thêm chính mình nguyên bản thì so với nàng cao hơn một cái cảnh giới nhỏ cần phải có thể cầm xuống càng nghĩ lấy trong lòng hắn thì càng phát lửa nóng đây chính là huyền khí a trong truyền thuyết thông linh chi khí toàn bộ phù ngọc tông chỉ có lục đại tổ sư nắm giữ qua cũng chính là dựa vào cái này u về khí hắn có thể nhiều lần lấy yếu thắng mạnh cuối cùng bảo trụ cái kia phần đại đạo truyền thừa tu tiên c h i pháp đem phù ngọc tông chế tạo thành chân chính tiên ra môn phái nhai răng cười ở giữa hai tay của hắn mười ngón cong lên khẽ chụp bắn ra về sau một chút xíu bích lục tinh mang bắn thẳng đến mà ra mấy cái vừa đi vừa về về sau trận thế mạnh mẽ thay đổi nguyên bản hư miễn cây tối trong phút chốc thay đổi chân thực lên không trung từng cây thanh sắc gỗ lớn xuất hiện vì đạt được cái này về khí hắn lại là phía dưới tiền vốn cái này mấy chục khỏa trung cấp một hệ nguyên khí thạch cơ hồ móc sạch hắn hơn phân nửa gia sản nhưng là uy lực cũng đồng dạng khủng bố một chiêu một dẫn phía dưới gỗ lớn ẩ m ẩ m hướng xuống rơi xuống mỗi một cái trong trận người đồng thời nhận công kích mà đan p h ư ợ n g chỗ thậm chí có mấy cây gỗ lớn đồng thời đánh tới như thế đại động yên tĩnh đan phượng đương nhiên sẽ không không biết chỉ là thương bách động tác quá nhanh đợi nàng kịp phản ứng s á t trận đã thành nàng nổi g i ậ n quát một tiếng thương bách ngươi dám trong h lúc nhất thời sắt trận bên trong thây ngang các đồng trừ huyền khâu vụ vi mang cổ tế chờ giải rác mấy cái kết đan kỳ cao thủ còn lại tất cả mọi người bị nhất kích mà giết thì liền đan phượng mang đến trong các đệ tử cũng có mấy cái phơi thây tại chỗ thành thịt nát thương bách lao tặc ngươi lợi hại không sợ ta hỏa thần đường ngày sau đưa ngươi cả nhà trạm tuyệt mà đan phượng g ầ m lên giận dữ nàng tinh huyết chi khí bị tổn hại bây giờ s ắ c thực bị thương rất nặng h ú ố n g hồ loại này thần thức phía trên thương tổn cũng không phải mấy cái viên thuốc liền có thể chữa trị lúc này lại hãm tại thương bách giết trong t r ậ n t i ê u chuẩn là tràn ngập nguy hiểm lo lắng nàng tình thế cấp bách liều mạng thương bách lúc này đã lui ra thật xa tại trận pháp bảo hộ bên trong xa xa cười nói cả nhà trạm tuyệt chờ ta ngày sau tiến cự truyền kỳ còn sợ giữa chẳng được huyết mạch hậu nhân sao h u ố hồ ngươi truyền đi ra tin tức sao ha ha ha đan phượng sư ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ cái này thiết m ộ t s á t trật đi đan phượng mặt tay đi nàng sớm đã phát ra truyền tin phủ nhưng s á c thực không có không đáp lại nghĩ đến cũng là thương bách đã dám hạ độc thủ như vậy lại có thể nào không có phòng bị lại là một đợt gỗ lớn r ấ t xuống may mắn còn sống s ó t mấy cái kết đan cao thủ cũng đã chống đỡ không nổi nhao nhao tế ra bản thân tinh huyết chi khí chỉ có mang cổ tế dựa vào cái k i a huyền quy thuẫn còn có thể miễn cưỡng t r è o trống có điều nhìn cái k i a thuẫn bài hư ảnh phía trên dạng nước dấu vết suy nghị cũng đỉnh không bao lâu đan p ư ợ n g đỉnh đầu khối tia trong suốt màu đỏ tinh thạch tràn ra ánh sáng đã đậm đặc như máu gỗ lớn gặp được hào quang màu đỏ ngòm này ngừng lại giống như lâm vào đầm l ấ y sau đó liền sẽ tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho t à n nhưng là gỗ lớn vô biên vô hạn cứ như vậy từng cây hướng xuống đập mạnh không bao lâu khối kem màu đỏ tinh thạch liền phát ra thanh thúy băng liệt â m thanh thương bách lao tặc đây là ngươi b ư ớ c ta đan phượng gào to một tiếng ngón tay búng một cái ngưng tụ như bạo thạch đỏ thám dòng máu màu đỏ lơ lửng giữa không trùng tản r a nồng hậu dày đã huy áp đem bên cạnh hỏ dày đều bãi xích ra vài mét p ư ợ n g hoàng chân luyết ngươi tại sao có thể có loại vật này thương bách sắc mặt trong nhu hôm nay ngươi không chết thì là ta vong đan phượng nuốt vào cái kia huyết dịch hai mắt nhất thời nổi lên hồng quang trên thân lụa mỏng bị lửa cháy hừng hực dấy lên trong ngọn lửa cực kỳ xinh đẹp rượu khu không đến mảnh vải thì liền cái kia lớn nhất chỗ bí ẩn cũng là rõ ràng rành mạch nhưng thương bách nơi nào còn có tâm tư nhìn cái này h o á i khiếu trước người bố trí xuống tầng t ầ n g dây leo an vào phượng hoàng chân huyết đan phượng trong phút chốc hóa thành một đầu hòa đ i ể u ngỡ cổ phát ra một tiếng thanh thúy kêu to chỉ hướng thương bách chỗ phương hướng lao thẳng tới lúc này nàng toàn thân phát ra nhiệt lực mạnh đáng sợ dương canh ra không trung rơi xuống gô lớn li tầng kia tầng dây leo liền hóa thành bụi phấn thoáng qua ở giữa liền rết tới thương bách trước mặt nhưng mà dây leo về sau chỗ đó lại có h ắ n hình bóng thương bách lao tặc người lẫn mất sao đan phượng lúc này cảm thấy đã mất lý trí toàn thân h ỏ a diễm mánh liệt ra bên ngoài nổ bể ra đến hóa thành từng đoá từng đoá ngọn lửa đốt l ư ợ t chỉnh tòa sát trận lúc này nàng đã mất lý trí hoàn toàn là không khác biệt công kích những nguyên bản đó còn tại g ô lớn phía dưới đau khổ trèo chống kết đan kỳ những cao thủ kêu thảm một tiếng rốt cuộc duy trì không được có bị gỗ lớn đánh rết thành bùn có suy nghĩ đốt thành thăng cốc không một may mắn thoắt khỏi thì liền m a n cổ tế tế gia huyền quy thuẫn cũng cuối cùng cáo băng liệt man hoành sơn nổi giận gầm lên một tiếng phốc ở trên người hắn sau đó một gốc gô lớn ẩm vang điện xuống hai người vị trí nhất thời huyết quang vỡ toang nhưng thương bách hình bóng cũng bị đan phượng bức bách đi ra sắc mặt trắng bệnh triệu tập lấy gô lớn cùng dây leo sau đó từng ngụm tinh huyết không muốn sống phân ra ở trước mặt mình kết thành tầng tầng bình t r ư ớ n g cái này phượng hoàng tinh huyết chính là tiêu chuẩn thiên địa kỳ vật ăn vào sau đan p ư ợ n g đã tạm thời siêu nhiên nguyên anh tầng thứ tuyệt không phải hắn có thể chống n ữ cản h ư n g là sử dụng loại này, nghịch thiên tri vật tự nhiên cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới k mà lại qua đi qua a đ nhưng p ợ liền vi sẽ tu mà ấ t hết, chỉ sợ l một p hắn m nhân bình thường thể h bây trí giờ đều có thể trí tử, bây giờ hắn muốn làm, mà, qua liền như nào này gian nan thời gian. Nhưng mà, hắn lại cái thời thế vượt dù sao cũng là xem thường phượng hoàng tinh huyết đi lực vô luận là g ô lớn vẫn là dây leo coi như tại hắn tinh huyết thôi hóa phía dưới đã có kim loại tính chất nhưng ở đan phượng hỏa diễm chi vi phía dưới y nguyên không chịu nổi một kích hắn trơ mắt nhìn lấy khắp nơi nóng r ự c hỏa quang đột phá trùng điệp trứng lại trước mắt nổi lên một mảnh bạch mang rơi vào lửa hầm lò bên trong cho dù là nguyên anh kỳ cao thủ tại mất đi phòng ngự về sau thân thể cũng sẽ không cường hắn đi nơi nào chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt thương bách liền hóa thành một bãi cho t à n một cái lớn nhỏ cơ nắm tay nguyên anh vừa muốn bỏ chạy liền bị phượng hoàng chi hỏa bao bọc vây quanh chít chít đêu hóa thành một sợi khói xanh sau đó một cái nhàn nhạt hồn ảnh cũng chỉ kiên trì nháy mắt liền đã tan thành mây khói mặt đất chỉ còn lại một cái màu xanh nhạt tu di giới xem ra phẩm chất bất p h à m vậy mà chưa từng bị hủy đan phượng nơi nào còn có đi thu thập chiến lợi phẩm tâm tư duyên dáng gọi to một tiếng quanh thân đoàn quấn lên hỏa diễm chậm dai ảm đạm xuống cả người mảnh cháy đất một mảnh giống như thương bách ý nghĩ phượng hoàng tinh huyết tiêu hao nàng tất cả tiềm năng nguyên khí thần thức toàn bộ hao hết nàng đừng nói người t u tiên thì liền một phạm nhân cũng có thể tùy tiện đem chế trụ thiết m ộ t sát trận không có thương bách khống chế cũng đỉnh trệ xuống tới t ầ n g t ầ n g thành sắc quang ảnh lưu chuyển trận pháp chậm dai tiêu trừ, lộ ra một tia sắt trời hoàn toàn tính mịch bên trong chuyên đến một tiếng dầu dĩ hử gọi một cái máu me khắp người bóng người chậm dai trên mặt đất n ú ố c nít ấy ở bên người tìm tòi một hồi cầm lên một cái cốt trượng quả thực là đem thân thể chống lên đến lại là man cổ tế lão đầu lúc này trên mặt dính đầy hết sắt thịt nát biểu lộ dữ tợn vô cùng. man thú đường cơ hồ các đệ tử đều ở chỗ này tại hai vị nguyên anh kỳ cao thủ trong quyết đấu toàn bộ t ă n g thân thì liền man hoành sơn cũng vì bảo vệ hắn mà hóa thành một b ạ i thịt nát man cổ tế trong lòng hận ý trung thiên tập tên theo đan phượng đi đến hắn dù sao cũng là cái kết đan kỳ cao thủ lại như thế nào nhìn không ra vị này nguyên bản cao cao tại thượng tôn giả đại năng bây giờ tình huống tuy nói kẻ cầm đầu đó là bố trí xuống sát trận tương h b ách nhưng như nếu không có vị này xuất hiện lời nói như thế nào lại biến thành bây giờ con cảnh đi đến đan phượng trước mặt man cổ tế đưa chân đem nàng trở thành nằm thẳng tư thế g ơ lên trong tay cốt trượng điểm tại nàng bên trái ngọn núi phía trên rơi máu tươi đem nguyên bản phấn nộ n h u ộ n thành huyết hồng sau đó theo ngọc phấn ra thịt t r ở xuống đan phượng ý thức còn t ạ i bây giờ bị như thế một cái lao đầu nhục nhã kém chút không có tức mất đi nhưng nàng bây giờ toàn thân không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cốt trượng đem chính mình đầy đ ặ n ép ra một cái lòng sâu sau đó xương s ờ n vang lên k ẹ t kẹt cuối cùng thân thể ý thức lâm vào một vùng tăm tối bên trong trong tay cốt trượng hung hăng đâm t h ủ n g đàn phượng trái tim m a n cổ tế lột nghiêm mặt thượng tán rơi t h ị nát cười gần đem cốt trượng rút ra lại chỉ hướng ánh mắt của nàng đâm tới. nhưng vào lúc này một cái nhàn nhạt hồn ấn theo đan phượng cái chán bay ra lao thẳng lên mang cổ tế kêu thảm một tiếng cốt t r ư ợ n g trượt rơi xuống đất song tay chăm chú bóp lấy của mình toàn thân vặn vẹo lên lăn lộn trên mặt đất không bao lâu vậy mà tươi sống đem chính mình bóp chết trên mặt đất chờ hắn tắt thở cái kia hồn ấn mới lại từ hắn cái chán xuất ra bay trở về đan phượng bên cạnh nhưng đã không thể quay về chỉ có thể vô í c h cực khổ quanh quẩn trên không t r u n g lấy chậm rãi giảm đi đan phượng chính là nguyên anh kỳ cao thủ nhục thể bại hoại sau nguyên anh vẫn như cũ có thể còn sống một hồi nếu có phù hợp thân thể thậm chí có cơ hội đ ạ t hồ nhưng là nàng phía trước bị phượng hoàng tinh huyết tiêu hao tiềm năng quá nhiều lúc này nguyên anh cũng là suy yếu vô cùng căn bản là không có cách độn thể mà ra cuối cùng chỉ có thể nguyên anh hóa hồn l i ề u mạng hao hết duy trì hồn ấn thần thức đem man g cổ tế đánh giết nhưng không có nguyên anh coi như tìm tới thân thể cũng đã vô pháp đ o ạ t hồn cuối cùng vẫn là chạy không thoát hồn quy thiên địa hạ tràng mắt thấy nguyên anh biến thành hồn ấn liền muốn biến mất hầu như không còn phía trước dung nham bỗng nhiên quay cục lên một khoả mang theo kim màu đỏ đường vân thạch đầu từ bên trong bay ra đến hộn ấn trước mặt hóa thành một cái hát động đem nàng một ngụn mất vào chương mười chín bỏ trốn mất dạng. Chương chờ nửa ngày cũng không gặp cái kia bảo bối thạch đầu trở về hạ n g dương trở lại d ừ n g d ậ m một bên lại thêm cái hưng nhãn thuật hướng cái kia nhìn lại cái kia trùng điệp cây cối h ả o hành chính đang từ từ giảm đi mặt đối với mình cái này một bên đã có thể nhìn thấy một số bên trong cảnh tượng trước kia cự thạch đã không thấy vị trí đã hóa thành hỏa hồng dung nham hơi thở nóng bỏng đem không khí đều đốt có chút v n mẹo từ xa nhìn lại đỏ bừng tương dịch tựa như còn đang lăn lộn lấy dung nham bên cạnh cách đó không xa nằm một cái tuyết trắng như ngọc thân thể lại bên cạnh còn có một thân ảnh không nhúc ních nằm tại cái kia bên cạnh dựng thẳng một cái cốt người khác đâu làm sao một cái cũng không thấy đang kỳ quái lúc hắn cảm thấy có một trận khí tức quen thuộc chỉ hướng chính mình bay tới chỉ là qua trong giây lát khối kêu bảo bối thạch đầu liền đã lơ lửng ở trước người hắn không chỉ có lóe lên lóe lên còn thỉnh thoảng trên dưới nhấp nô đây đều là ngươi làm ra đến hạng dương chỉ vài giảm loại tràn g cảnh thạch đầu nhấp nô lên xuống thậm chí còn trên không t r u n g quay mấy vòng tới coi như không thể nói chuyện nhưng hạng dương vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng tên này tựa hồ là đang tranh công dương dương đáp ý Thuất thạch đầu nhu thuận rơi vào hắn trong lòng bàn tay trên người nó cái tia đạo viền vàng đ ỗ n g nhiên rõ ràng rất nhiều mà kia hỏa hống sắc hoa văn càng là tươi đẹp như máu cái kia hỏa điệu tựa hồ cũng muốn x u ố n g tới vừa vào tay hạng dương thậm chí xuất hiện một tia h à o giác cảm thấy tảng đá kia bên trong có cái thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển đến trong thức hải của hắn đó là một tiếng trầm trầm nhị non mềm mại bất lực hạng dương khẽ giật mình mở ra tay trái xem phải xem nửa ngày nhưng lại không nhìn ra manh mối gì vừa định đem thạch đầu thu lại nó lại hiện lên đến h ư ớ n phía trước bắn ra mấy trượng sau đó treo lơ lửng giữa trời đứng ở cái kia tựa h hạng dương ngạc n h i ê nói n ngươi để cho ta theo ngươi trên tảng đá phía dưới nhảy lên mấy lần giống như gật đầu ý tứ hạng dương cất bước đuổi theo không bao lâu liền bị nó mang về đan huyệt sơn bên cạnh để cho ta tới nơi này làm gì hạng dương khẩn trương chỉ hướng bốn phía nhìn xem mặt đất tràn đầy cho tàn cùng dòng máu mấy trăm t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên chỉ có tại nguyên chức cự thạch vị trí r u n g nham bên cạnh nằm hai có hoàn chỉnh thân thể nhưng nhìn bộ dáng kia cũng là người chết coi như bên trong một bộ chính là xinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ nhưng hạng dương mới m ư ơ i một tuổi còn chưa tới cảm thấy hứng thú thời điểm thạch đầu dẫn hắn hướng phía trước mà đi sau đó rơi trên mặt đất một thước chỗ rung động nhẹ nhẹ lấy hạ dương theo tới túi đầu xem xét một cái xanh mở mở bàn chị đang lẳng lặng nằm một đống cho tàn bên trong tu di giới hạ dương kém chút không có nhảy dựng lên khẩn trương trái phải nhìn quanh một chút thân thủ đưa nó nhặt lên chăm chú nắm trong tay chính là thương bách cái kia tu di giới bây giờ chủ nhân đã chết thần thức đã tán hạ dương dễ dàng thì dùng chính mình linh giác đánh lên l à c hớn xem xét nhất thời trận mắt hốc mồm một người nguyên anh kỳ cao thủ phòng thân có bao nhiêu chừng mười triệu không gian chỉnh lý chỉnh, chỉnh tê tề, tề đầu tiên là một chồng chất phù tiền bên trong còn có mấy cái trồng chất là đồng tiền lớn bên cạnh thì là từng cái bình xứ ít nhất có gần trăm mười bình đan dược đan dược bên cạnh thì là một đâm c h â m phụ chú phụ chú bên cạnh bảy biện mấy chục món p h á p bảo có thể bị thương bách thu tại tu di giới bên trong ít nhất cũng là trung cấp đạo khí bên trong còn có mấy thứ chính là trận bàn một loại đồ vật cái này nhưng so sánh phổ thông đạo khí chân quý nhiều tại không gian chỗ sâu nhất còn bảy biện mấy cái một thức đến bao quát hộp ngọc nhưng hạng dương lúc này lại không có thời gian đi mở ra nơi này ra lớn như vậy biến cố chờ trận pháp toàn bộ biến mất về sau suy nghĩ rất nhanh liền sẽ có người tới tại thạch đầu chỉ huy h ạ chỉ không cần đến nửa nén hương thời gian hắn liền đem toàn bộ chiến trường quét dọn một lần hết thể thu hoạch mười một cái tu di giới còn có tạp b ả y tạp chút pháp bảo đạo khí còn trên mặt đất khai quật ra mấy chục khối màu xanh nguyên khí thạch lập tức trận pháp liền muốn toàn bộ tiêu tán hạng dương một tay lấy thạch đầu xiết trong tay tùy tiện tìm phương hướng liền chạy như điên lần này thật sự là chạy càng xa càng tốt suy nghĩ không bao lâu nơi này chuyện phát sinh liền sẽ truyền khắp toàn bộ phù ngọc tông hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào còn về cái kia nguyên lai mục tiêu tích xúc lôi thảo chỉ có thể chờ đợi ngày sau sự tỉnh lắng lại t o à nhưng bộ p Tông là loại này c may mắn cũng t hai là ngắn ngủi rất nhanh hỏa thần đường liên thủ với thanh mục đường đem huyền khâu vụ vi hai người tỷ tỷ toàn bộ mang đi cuối cùng là cầm lấy đi khảo tra vẫn là như thế nào thì không biết được chỉ là hai cái vị này kết đan kỳ cao thủ từ đó thì chưa lại lộ mặt qua điều tra đến duy nhất tin tức xác thật là theo một cái thanh khâu đường đệ tử cái kia biết được nàng là ngay từ đầu liền đi đan huyệt sơn muốn thu một vị về làm đệ tử theo nàng trong miêu tả đạt được tình báo chỉ là đan huyệt sơn hư hư thực thực xuất hiện một khối to lớn nguyên tử thạch mà hậu sự tình nàng liền hoàn toàn không biết gì cả lập tức có người suy đoán ra có thể sẽ có nguyên tử tinh tồn tại như thế tới nói hai vị nguyên anh kỳ cao thủ xuất hiện tại đan huyệt sơn nguyên nhân liền có thể tìm được nhưng là về sau lại phát sinh cái gì tại sao hai vị cao thủ hội đồng q u vô tận nguyên tử tinh lại đi nơi nào không tìm ra manh mối đối với thanh mục đường tới nói thương bách mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ nhưng là dù sao thọ hạn sắp tới tổn thất này còn có thể tiếp nhận nhưng là tại hỏa thần đường đan phượng địa vị cũng không bình thường mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng nàng chính là có hy vọng nhất đột phá cựu chuyển yêu nhiệt thiên tài trong lúc nhất thời hỏa thần đường cùng thanh mục đường ở giữa dương cùng bạc kiếm liên đối lấy toàn bộ phù ngọc tông nổi lên một k i a mưa gió tương lai không khí khẩn trương sau ba tháng tại phù ngọc tông phía ngoài nhất một chỗ trong núi sâu h ạ dương trốn ở một mảnh rậm đùi gai phía sau chăm chú nhìn phía trước một đầu dài khoảng bốn th quái thú kia toàn thân mọc ra lít nha lít nhít gai ngược nhìn qua giống con phóng đại vô số lần con nhím nhưng là đầu lại có chút giống heo phì phì đại đầu to phía trên phủ đầy lân p h i ế n ở giữa đỉnh lấy một chi thô to góc cạnh lúc này quái thú kia đang dùng cái kia góc cạnh đỉnh lấy một gốc ngã trên mặt đất gỗ mục từ bên trong lấy ra một cái tổ hong vỏ vẽ nhà bị tịch thu một đám lớn bằng ngón cái hong vỏ vẽ nhất thời chen trúc mà ra vây quanh nó bay múa nhưng quái thú này ra dày thì thô trên thân chử gai nhọn bên ngoài chính là lân tiến thì liền đầu cùng trên lỗ t a i đều bao trùm thật dày một tầy một tầng đúng là dùng hai phiến bổ phiến giống như lỗ thai xua đổi u lấy ong vỏ vẽ b ù i gai phía sau hạng dương hai tay huy động từng nhánh tản ra hàn quang băng c h u y thẳng bắn đi ong vỏ vẽ tiếng ông ông hoàn toàn che khuất băng c h u y phát ra tiếng rít để quái vật kia liền tránh né cơ hội đều không có liền hóa thành băng điêu hạng dương lúc này mới một cái cuồng phong thuật đem ong vỏ vẽ xua tan đi qua theo tu di dưới bên trong lấy ra một thanh hình truy đạo khí đem đá lạnh s á t đập ra lựa chọn khắc góc độ vô cùng tốt có một nửa băng chuỷ là theo quái thú kia trong miệm bắn vào coi như không có đóng băng quái thú từ lâu mất mạng k tại một đầu trong hạp cốc đi gần nửa canh giờ đầu tiên là tại một đống đùi cây từ giữa ẩn n ú p đường này cảm thấy an toàn mới chui vào một cái sơn động bảy quẹo tám rẽ về sau tiến vào một cái hạp cốc diện tích không lớn cũng liền gần trăm m ư ờ i trượng hạp cốc ở giữa có cái bị cây cối che giấu hỗ t r ờ i hắn trực tiếp nhảy vào đi m ư ờ i trượng trở lại sau rơi xuống đất phía trước có cái u ám h ầ m đ ộ n g đi vào h ầ m đ ộ n g bên trong là chân nhắn thông đạo đi đến mấy trượng liền sẽ xuất hiện mở rộng chi nhánh mỗi cái mở rộng chi nhánh chỗ đều có hắn dùng hòn đá làm ra dấu hiệu theo dấu hiệu mặt tầm m ư ơ i lần hắn mới tại một gian đại sành giống như trong hang đá dừng lại hang đá một góc mặt đất phủ lên đơn sơ ra lông một bên khác có cái thật sâu hang đá bên dưới hang đá phương chuyển đến trận trận tiếng nước hiện nhiên phía dưới có đầu sông ngầm nơi này đã là phù ngọc tông phía ngoài nhất bên cạnh mấy trăm dặm đều không có chi nhánh đường khẩu tồn tại cũng không có cái gì nguyên khí sung túc tu luyện bảo địa thậm chí ngay cả yêu thú cũng chỉ có cực kỳ phổ thông những chủng loại đó bình thường cực ít có người tu tiên đi ngang qua bí ẩn nhất an toàn nhất cũng không phải là hắn không nghĩ tới về kim thân đường mà chính là lần kia thu hoạch thực sự quá lớn kim thân đường cách nơi khởi nguồn điểm hiện tại quả là quá gần hắn nhưng là biết đến nguyên anh kỳ đại năng thì có siêu hồn chi pháp lại nào dám lại về kim thân đường đi coi như biết rõ sư phụ mình cùng những lao nhân kia sẽ lo lắng nhưng tạm thời cũng là không thể quay về đây là hắn không biết hy sinh hai vị chính là nguyên anh kỳ cao thủ nếu như biết chỉ sợ hắn trả đến chạy càng xa một chút hơn chương hai mươi siêu cấp đại thu hoạch chương hai mươi siêu cấp đại thu hoạch theo đan h u y ệ t sơn sau khi rời đi một đường phi nước đại trong mỗi ngày ngày nghỉ đêm đi chỉ một chút hơn ba tháng mới tìm được khối bảo đ ị a n à y cũng cho đến khi an định lại về sau h ạ dương mới có dành đi tiêu hóa những thu hoạch đó thực sự quá phong phú chờ kiểm kê xong tất cả thu hoạch hạng dương n gây ngâu ngần người những tu di dưới đó bên trong các loại dược liệu khoáng sản một đồng lớn luyện thành đan dược cùng sở hữu một trăm bảy mươi sáu bình phụ trú hơn ba trăm tấm chống không trên lá bùa ngàn tấm phát bảo bốn mươi hai kiện bên trong đạo khí ba mươi ba kiện trận bàn bậy kiện thậm chí còn có hai cái p h á p khí phu t i ê n thì càng nhiều đồng tiền lớn có hơn sáu trăm tấm tiểu tiền hơn vạn nguyên khí thạch đều có mấy chục k h ỏ a n h ư n g cái này đều không tính là gì tại cái thứ nhất tu di dưới bên trong có ba cái hộp ngọc mở ra sau khi càng làm cho hạng dương mừng rỡ như điên bên trong một cái hộp ngọc bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện một hộp nguyên khí thạch ít nhất có hơn hai trăm quả còn có một cái hộp ngọc bên trong đồng dạng là nguyên khí thạch nhưng chỉ có mười mấy k h u a nhưng là những thứ này cùng hắn tại hiện trường mặt đất lên đi ra một dạng đều là trung cấp nguyên khí thạch phải biết một k h u a trung cấp nguyên khí thạch tương đương mười quả hạ cấp nguyên khí thạch đây vẫn chỉ là giá gốc thật muốn đổi lấy vẫn phải tăng thêm mấy k h u a tại trên đất nhặt lên n h ữ n g đồ vật đó đều được sử dụng qua lộng lây ảm đạm nhưng trong hộp ngọc lại đều nguyên khí súng mãn cái cuối cùng trong hộp ngọc bày biện mười cái ngọc giản đại bộ phận đều là chút pháp thuật công pháp còn có mấy phần là luyện khí cùng luyện đan thuật cùng phù chú thuật tuy nhiên không phải cái gì cao thâm độ vật nhưng là đối với hạng dương tới nói lại là vừa vặn những pháp thuật đó công pháp ngọc giản tuyệt đại bộ phận là một hệ chính hắn là kim hệ tiên thôi tu luyện không nhưng có một phần nhan sắc đã ố vàng ngọc giản gây nên hạng dương hứng thú cái này lại là một phần luyện thể công pháp mặc dù là b ả n thiếu nhưng lại so kim thân quyết còn cao thâm hơn rất nhiều cũng không biết cái này vị đại năng là từ nơi nào lấy tới luyện ký cùng luyện đan thuật hạng dương không nhiều hứng thú lắm loại kỹ năng này tốt nhất là cần h ò a hệ tiên phôi nhưng phủ chú thuật ngược lại là có thể học một ít những thứ này tu di giới chủ nhân bên trong cần phải có một cái là chuyên tu phủ chú thuật những khoảng không đó bạch lá b ừ a đại bộ phận là tại cùng một cái tu di giới bên trong tìm tới bên trong còn có một cái trung cấp đạo khí cấp bậc phủ bút cùng mấy bình vẽ b ừ a chú dùng yêu thú máu dịch tài liệu đều có chuẩn bị vô cùng có điều tại kiểm kê thời điểm hắn vẫn còn gặp được điểm chuyện phiền thái mười một cái tu di giới bên trong mười cái đều không chủ hạng dương dễ dàng thì dùng chính mình linh giác tăng thêm là cấn nhưng có một cái lại là thế nào cũng không giải quyết được cái này chỉ có thể nói rõ cái này tu di giới chủ người thần thức cũng không tiêu tán nhớ tới c ố kia trắng t r ẻ o mềm mại thân thể hạng dương không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn cũng không phải hắn khởi sát tâm mà chính là cái này mai tu di giới cũng là theo cổ thân thể này trên ngón tay lột xung ố a cô gái này vậy mà không chết mà vậy có phải nhìn thấy mình bộ dáng cái này có thể làm sao cho phải đến nay hạng dương cũng không biết cái k i a hai vị đồng quy vu tận đại năng cuối cùng là lai lịch gì nhưng là cao thủ đó là khẳng định chỉ là nhìn xa xa hắn liền có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được cái tia cố cường đại áp bách lực loại cảm giác này hắn chỉ có tại lôi quang thượng nhân trên thân cảm nhận được qua nhớ tới có khả năng bị khủng bố như vậy một nhân vật nhớ thương bên trên hạng dương thì rất là đau đầu suy nghĩ hồi lâu sau cùng quyết định vẫn là mạo hiểm đem cái này tu di giới lưu lại nếu như phía trên thật có cái gì tiêu ký nguyên chủ nhân có thể cảm ứng được lời nói người ta sớm thì tìm tới cửa lại có thể tiêu dao hơn ba tháng có điều việc này cũng cho hắn để t ỉ n h một câu chính mình hành động vẫn là quá mức lơ là sơ xuất sau đó thời gian hạng dương thì ở tại bên trong hang núi này nhiều như vậy đan dược và nguyên khí thạch cần phải đầy đủ hắn hoàn thành chút cơ chỉ một chút hai tháng hắn vẫn đâm chìm trong tu luyện nhiều nhất ngẫu nhiên ra ngoài săn một chút trở về làm bữa ăn nhưng cũng sẽ không chạy xa trong thạch động sông ngầm bên trong có không ít loại cá có điều hạng dương từ nhỏ tại cụ khu trạch bờ lớn lên loại vật này đã sớm chán ăn so ra vẫn là trên núi g i ã thú cảng phối chính mình khẩu vị chút còn về khối k i a bảo bối thạch đầu tại chỗ không có người hạng dương dứt khoát liền đem nó theo túi da thú bên trong lấy r a lúc tu luyện trực tiếp n ắ m ở trong tay thời gian dài h ạ dương cũng phát hiện chút mẹo nhỏ mỗi lần hắn phục d ụ n g đan dược mới tảng đá kia đều sẽ hấp thu một lần đan dược bên trong năng lượng sau đó lại trả lại đi ra nhưng là lại phục d ụ n g đồng dạng nó thì không có động tĩnh tên này còn có mới n ố i cũ hạng dương không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i có đ i ề u những đan dược kia chủng loại phong phú chỉ là bổ sung nguyên khí phụ trợ tu luyện thì có mười mấy loại ngược lại là cũng có thể để nó thường xuyên nếm t ư ơ i mới trong mỗi ngày từng k h o a đan dược thì giống như đường đậu giống như và bụng suy nghĩ liền xem như ngũ thần đường những yêu nhiệt kia đệ tử cũng không có hạng dương dạng này đãi ngộ hai tháng về sau h ạ dương đan điền đã so trước kia lớn mấy lần nhưng lại vẫn không có hoàn toàn thành hình nhưng là kim thân quyết cũng đã luyện đến đ ỉ n h phong một ngày này hạng dương theo trong tu luyện tỉnh lại cảm ứng đến chính mình cái k i a to lớn đan đ i ể n trong lòng có điểm dở khóc dở cười cảm giác đan đ i ể n thứ này thực nhiều huyền diệu ngươi có thể cảm ứng được nó tồn tại cùng trong bụng nhưng là nếu như ngươi thật đem một cái người tu tiên mở ngược một bụng ngươi lại tìm không thấy nó cuối cùng ở đâu nó cảm thấy tồn tại cùng một cái không gian khác cùng tu di dưới bên trong không gian một dạng từ linh giác mở ra cũng chỉ có thể từ linh giác cảm ứng bình thường đan điền thành hình sau cũng chính là lớn chừng cái trứng gà mà tại vạn vật chuyển đổi bát đại tông chủ đan điền nghe nói là từ trước tới nay thứ nhất cái kia cũng chỉ có một quyền lớn nhỏ nhưng hôm nay chính mình đâu đều có mấy cái to bằng nằm đấm lại còn chưa định hình cái này chúc cơ cũng liền thôi ngày sau muốn đi vào luyện tinh kỳ nguyên khí hóa dịch cái này nên đến hoa đại giới cỡ nào mới có thể đem đan điền lấp đầy à có điều bỏ ra giá lớn thì thu hoạch cũng càng lớn nếu như hắn sau này luyện tinh thành công thật lớn như thế đan điền có thể chứa đ ự n g nguyên dịch số lượng cũng đem khủng bố kinh người vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó kim thân quyết đến đình phong h ạ dương nhớ tới cái kia phần luyện thể công pháp bản thiếu sau đó liền cầm ngọc giản lên cẩn thận nghiên cứu đây là một loại tên là bá thể quyết công pháp căn cứ ghi chép hẳn là tây hải bên kia lưu truyền ra không biết làm sao lại rơi xuống cái kia vị đại năng trong tay hết thể thất tầng cái này bản thiếu bên trong chỉ có năm tầng nhưng căn cứ bên trong miêu tả đến tầng thứ ba chính là kim thân cảnh cấp bậc đằng sau tầng hai đối nhục thể còn có, có thể có tăng lên cực lớn hạng dương bây giờ vừa đem kim thân cảnh tu thành nhưng đã cảm giác được mỗi lần phục d ụ n g đan dược sau nhục thể ít nhất phải hấp thu hết hơn chín thành nguyên khí ngẫm lại lại không dám lại tiếp tục luyện thể dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy tư nguyên hắn có thể dùng lần trước thu hoạch nhìn như nhiều nhưng nếu như soi hắn đan điền tình huống phát triển đến xem thì liền trúc cơ đều chưa chẳng qua hiện nay hắn hiện tại nhục thể vô luận là lực lượng vẫn là tính dẻo dai hoặc nhanh nhẹn độ đều có cái cực kỳ rõ ràng đề cao cái này khiến hắn tại ngày sau cùng c ù n g cấp bậc đối thủ đấu pháp lúc cũng nhiều một phần ưu thế vô luận như thế nào thân thể tố chất mạnh chiến lược chắc chắn sẽ có chút đề cao trừ luyện thể công pháp bên ngoài t u tiên công pháp nhập môn lựa chọn khác là lôi quang thượng nhân chuyển cho hắn kim hệ pháp quyết cũng không phải là cái gì cao thâm đồ vật mà chính là kìm qua đường đệ tử công pháp nhập môn mặc dù là hàng thông thường nhưng cũng cần phải là thích hợp hắn nhất đồ vật có điều mỗi lần tại lúc thời điểm tu luyện h ạ dương luôn luôn cảm giác cảm thấy có chút không đúng. Cảm t huyền huyền vô vô hắn ấ y c h dù sao đối tu tiên t h i pháp cũng là vừa vặn vào tay cái loại cảm giác này lại tới phiêu miểu làm sao suy nghĩ đều suy nghĩ không xảy ra vấn đề đến không khỏi chép chép miệng thì thào nói nhỏ đấy chương hai mươi mốt trong viên đá tiên nữ tỷ tỷ chương hai mươi mốt trong viên đá tiên nữ tỷ tỷ nhưng vào lúc này trong thức hải của hắn đ ố n g nhiên vang lên một cái mát lạnh thanh âm đần đ ộ t người đó là biến dị kim hệ còn biến dị băng hệ tu luyện loại này phổ thông kim hệ công pháp nhập môn khẳng định không đúng là ai hạng dương nhất thời tóc gáy dựng đứng từ dưới đất nhảy dựng lên cảnh giới theo nhìn một phía có thể hang đá bên trong im ắng nơi nào lại có bóng người là cô nãi nãi ta người nhìn đ ỗ i vậy thanh âm kia lại tại trong thạch đầu đỗng nhiên động đậy một chút tay khẽ run rẩy Kém k chút h ô người có đem cái kia bảo bối thạch đem đầu ném ra bên ngoài, thì phản ứng sau mới mừng kia bối ngoài. hỏi. ra sau bảo bên phản Thì ứng n g dỡ biết biết biết. biết. nói nói kia nói tiếp. Nó. Ngươi. Cái Ngươi ta ta Thanh chuyện. Nó chuyện không không Nhưng Nó. này có hay gì? âm là ý gì? đến cùng là ai hạng dương có chút không nghĩ ra ta tu di giới còn trong tay ngươi ngươi nói ta là ai cái thanh âm kia nói nói có chút tức giận lên tu di giới hạng dương hướng bên người nhìn xem mười mấy tu di giới bảy thành một loạt liên lụy tới không gian đổ vật không cách nào để vào đồng loại bên trong đem đổ vật gom về sau hắn đều bỏ vào dung lượng lớn nhất bên trong đây đều là khoảng không nhưng chỉ có cái kia theo c ô kia nữ tử thân thể trên tay lột xuống hắn đến nay cũng mở không ra hắn nhất thời linh quang nhất t i ể m chỉ cái kia tu di giới cả kinh nói ngươi ngươi là cái kia tiên nữ hắn đối với nữ nhân mỹ mạo còn không có khái niệm nghĩ ra được tốt nhất hình dung từ cũng chính là tiên nữ lúc ấy nhìn xa xa chỉ cảm thấy nữ tử này khí thế kinh người đợi đến nhìn thấy thân thể kia thời điểm mới biết được xác thực mỹ lệ c h i cực thuận m i ệ n g lợi dụng tiên tử đến xưng hô thanh âm kia tựa hồ đối với hắn xưng hô thế này cũng rất hài lòng rõ ràng ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều ân một tiếng nói ra ngươi cái này đổ vật đến cùng là cái gì vậy mà có thể thu lấy ta nguyên anh suy yếu sau hóa thành h ồ n ấn mà lại nàng do dự sẽ cảm thấy không biết tướng phải hình dung như thế nào cuối cùng thở dài thật giống như ta không thể rời bỏ có điều thần thức ngược lại là được cường hóa không ít trong t h ứ c hại của ngươi phong ấn hẳn là lôi quang bố trí x u ố n g a tên kia thật đúng là cái yêu nghiệt chỉ là kết đan đỉnh phong tu vi thiết hạ phong ấn lại như thế cường hãn bằng vào ta nguyên bản thần thức muốn giải khai còn có chút độ khó khăn đâu hạ dương lúc này mới hoàn toàn hiểu được giống như nữ tử kia bị rét về sau nguyên anh cũng hóa thành hôn ấn sau đó không biết làm sao tiến tảng đá kia bên trong có điều vấn đề này ngay cả chính hắn cũng không biết nên trả lời thế nào tảng đá kia cuối cùng là cái gì hắn làm sao biết gặp hắn không đ á p lời nữ tử kia cảm thấy lại có chút t ứ c giận làm sao không huyện ý nói cho ta biết bây giờ ta chính là một cái nho nhỏ hồn ấn mà thôi nguyên anh đã giải muốn muốn đoạt xá cũng làm không được coi như thần thức vẫn còn tối đa cũng cũng là đem ngươi biến thành n g u n g ố c đối với ta lại không có chỗ tốt ngươi thì sợ gì biến thành n g u n g ố c hạng dương một trận á c hẳn cái này rõ ràng là có chút uy hiếp ý tự a rơi vào đường cùng bông, bông tay nói ra ta chỉ là không biết nên nói thế nào mà thôi ta cũng không biết nó là cái gì à người cũng không biết trong khoảng thời gian này ta nhìn ngươi lúc tu luyện nó thường xuyên giúp ngươi à ân những đan d ư ợ c kia bên trong nguyên khí bị nó chuyển hóa sau cảm thấy thay đổi một loại đồ vật ta có thể cảm giác được mà lại ngay cả ta thần thức bởi vì hấp thu đến một điểm cái loại năng lượng này cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại đâu thế nhưng là ta là thật không biết nó là cái gì năm đó ta hạ n g dương dứt khoát từ đầu trí cuối nói đến theo hắn tại cụ khu trạch bờ nhặt được tảng đá kia bắt đầu sau đó gặp được l ư cổ lại rất là kỳ lạ mọc ra tin miêu sau đó lại tại đánh giá trong thời gian băng phiến trừ đan h u y ệ t sơn chuyện phát sinh bên ngoài một điểm không giấu còn về đan h u y ệ t sơn sự tình hắn cảm thấy cảm giác được nữ tử này cùng một vị khác cao thủ cuối cùng hộ i rơi vào loại kết cục này suy nghĩ tảng đá kia thoát không c a n hệ hắn lại không muốn đi chọc giận cô gái này vạn nhất nàng thật có đem chính mình làm thành ngu ngốc năng lực đâu nguyên nguyên bản không có tiên miêu nữ tử kia an an tĩnh tĩnh ngay xong lúc này mới dùng một loại không thể tin ngữ khí hỏi hạng dương gật gật đầu lưu đường chủ nói cho ta biết hắn lần thứ nhất dùng khuy tiên cao thời điểm ta đúng là không có tiên miêu nhưng là hắn nói mình có khả năng lầm dù sao ta tiên miêu mới nửa tớp sơ s ẩ y cũng có thể. nửa tấc cái kia thanh n â m cô gái càng cổ quái nửa tấc đáng giá lôi quang bỏ ra lớn như vậy tinh lực cho ngươi bố trí xuống loại này phong ấn sao phải biết loại này phong ấn đối chính hắn thần thức đều sẽ có tổn hại không phải nửa tấc sao hạng dương cái này ngược lại là thật có chút hiếu kỳ hắn vẫn cảm thấy chính mình linh giác giống như rất mạnh bộ dáng nữ tử kia cảm thấy nhiều phiên muộn đều nói ta là yêu nghiệt xem ra ngươi mới là nếu quả thật như như lời ngươi nói ta đều chưa nghe nói ta đều chưa nghe nói ta đều chưa nghe nói ta đều c h ngươi bây giờ tiên miêu lập tức hai thước hai thước hạng dương hoảng sợ kêu to một tiếng hai thước tiên miêu là khái niệm gì? vạn vật cuốn lên có ghi chép phù ngọc tông khai tông đến nay yêu nghiệt nhất một vị đệ tử cũng chính là một thước tám tấc tiên miêu mà thôi một thước chín tấc bảy phần chẳng phải là nhanh đến hai thước theo lời ngươi nói ta suy nghĩ sẽ còn lớn thanh n m kia thật buồn b ự c ta nguyên lai、like、tiên miêu cũng mới một thước một tấc mà thôi ngươi cái này tiểu yêu quái cũng trách không được lôi quang trả lớn như vậy tiền vốn đâu thân thể tốt bao nhiêu a thân thể có ý tứ gì hạng dương nghe cảm thấy có chút không đúng còn có thể có ý tứ gì lôi quang tiên phôi chính là biến dị lôi thuộc tính c ự c phẩm kim hệ nhưng hắn ngay từ đầu tiên miêu có hạn chỉ có ba tấc nhiều một chút tuy nhiên chiến đấu lực không tầm thường nhưng là muốn đột phá nguyên anh rất khó kết đan kỷ cũng liền nhiều cái năm trăm năm thọ h ạ mắt thấy thời gian không còn nhiều hắn tự nhiên muốn cho mình làm dự tính hay lắm ngưỡ như thế c ự c phẩm tư chất tu vi lại thấp chính là tốt nhất đoạt xá đối tượng à. không có khả năng lôi quang tổ sư đối với ta rất tốt đâu hắn là người tốt làm sao có thể hạng dương nhất thời n h ữ mày hắn nhất quán người nào đối tốt với ta chính là người tốt t u ổ i c o n nhỏ làm sao h i ể u được t r á n h thức thế gian hiệp ác nghe nữ tử này nói ra nhất thời có chút gốc suy nữ tử kia khép cười một tiếng hắn hạ g á i này phong ấn tên là tù thần ấn chứ có thể che đậy thức h ả i bên ngoài lớn nhất công hiệu cũng là vây khốn người khác linh giác bình thường sử dụng lúc không cảm thấy nhưng khi ngươi đến luyện tinh kỳ đ ỉ n h phong về sau muốn linh giác hóa thần tiến và hóa thần kỳ đó là nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ mẫu chất là loại này phong ấn cần cắt chém thi ấn người chính mình thần thức mới có thể bố thành cái này cắt đi thần thức căn bản tu luyện không trở lại ngươi cùng hắn không thân chẳng quen hắn dùng tiền vốn lớn như thế ngươi nói hắn có gì ý、tốt. Hạng mười mấy năm qua hạ dương lần thứ nhất đối với mình nhân tính phán đoán phương pháp sinh ra hoài nghi chương hai mươi hai tư chất quá tốt phiền não chương hai mươi hai tư chất quá tốt phiền não lần thứ nhất nói chuyện buồn bực sầu não mà chết hạ dương dù sao vẫn còn con ít bị đả kích liền tu luyện tâm tư đều không hiệu xịu trên mặt đất ngồi yên lửa này g nhưng càng nghĩ càng thấy đến nữ tử kia phán đoán không sai nếu quả thật theo nàng nói hạ cái kia phong l ớ n cần lớn như vậy đại giới lời nói lôi quang thượng nhân động cơ thật đúng là đáng giá hoài nghi đương nhiên nữ tử kia nói chuyện cũng có thể là giả nhưng là rất kỳ quái trong tay thạch đầu cảm thấy một mực lấy một loại cực kỳ kỳ quái huyền diệu phương thức đang nhắc nhở hắn ra hiệu nữ tử kia đối với hắn vô hại loại này tiềm thức cắm vào rất khó lý giải nhưng là hết lần này tới lần khác liền có thể để hạng dương đối nữ tử này sinh ra một loại tín nhiệm khó hiểu nửa ngày sau hắn thở dài đưa tay xoa xoa chính mình mặt khỏe miệm lộ ra mỉ mặc kệ lôi quan g tổ sư để làm gì ý nhưng không có hắn chúc mạch đan ta kinh mạch cùng đan điền được không đâu nếu như hắn thật đối với ta có ác ý vậy ta ngày sau để phòng điểm chính là lúc này muốn cái này lại hơi sớm chút cái kia thanh â m cô gái lại văng lên lần này có chút kinh dị nhưng còn mang theo điểm tán thưởng ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng có lương tâm có điều cái kia cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi ai biết được có điều ngươi có kiện bảo bối này tại nếu quả thật lôi quan muốn muốn đoạt xá ngươi lời nói đoán chừng là tự mình chuốc lấy cực ổ nàng nói, nói trong giọng nói mang lên một điểm ý cười lôi quan chỉ là kết đan đỉnh phong tu vi muốn muốn đoạt xá nhưng so sánh n g u y ê n anh cũng kỳ muốn nguy hiểm nhiều ngày sau thật muốn đoạt xá lúc suy nghĩ tối đa cũng cũng là cùng mình làm bạn hạ c h à n g hạng dương cười gật gật đầu có điều tiên tử tỉ tỉ ta tảng đá kia đến cùng là bảo bối gì a ngươi cũng ở bên trong chẳng lẽ cũng không biết sao nữ tử kia có chút buồn bực nói ra ta làm sao biết nếu như là pháp bảo cái này tối thiểu nhất là huyền khí cấp bậc đồ vật thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên khí Tiên k hạng dương cái cầm đều nhanh nắm không được tại vạn vật xoay chuyển tiên khí là cái tránh thức truyền thuyết toàn bộ sơn hải đại lục đều không ai thấy qua tránh thức tiên khí có chỉ là thể ư lưu tới nay một số hư ợ n truyền nay nghe đồn g cổ lúc có tới một mịt thôi. mở mà Ừm, số h vô là cực là cao cấp huyền khí nhưng là khí linh hỏng nhưng lớn nhất có thể là tân sinh khí linh tiên khí khí linh còn có thể tân sinh hạng dương kỳ q u a y hỏi tại vạn vật xoay chuyển tiên khí ghi chép c ự c ít hắn ngược lại là chưa nghe nói qua huyền khí khí linh cơ bản đều là chú tạo lúc rút ra linh thú chi hồn đánh b ả o hủy cũng liền hủy nhưng tiên khí khác biệt trong truyền thuyết tiên khí đều là trời sinh chi linh coi như bị diện cũng sẽ từ từ khôi phục tân sinh ngươi bảo bối này bên trong khí linh tình huống cùng trong truyền thuyết miêu tả rất giống nói nói thanh âm cô gái bên trong mang lên một điểm hâm mộ tiểu g i a hỏa ngươi thật đúng là vận tốt a cái này sơn hải đại lục bao nhiêu năm chưa nghe nói qua có tiên khí xuất thế ngươi tùy tiện liền có thể kiếm một cái hạng dương ha ha cười có thể là đời trước ta tích đức đi nữ t ử trần mạc hội tích đức nha người tu tiên coi trọng khí vận nhưng mà cái này khí vận cuối cùng từ đâu mà đến ai cũng nói không rõ nếu quả thật có kiếp trước kiếp này cũng khó nói cũng là kiếp trước tích đức nếu quả thật theo cái này tới nói ngươi kiếp trước làm nhiều chuyện thật tốt đời này mới có thể có này vận may a sau đó một tháng hạng dương cùng nữ từ này cũng rất quên biết thân phận nàng sau cũng là giật mình không nhỏ hãn nguyên bản biết ngày đó hai vị đều là cao thủ nhưng lại không ngờ tới lại là nguyên anh kỳ đại năng cũng trách không được cái tia tu di dưới bên trong sẽ có nhiều như vậy đồ tốt đây nữ tử bây giờ chỉ để lại hồn ấn chính mình tu di dưới bên trong đồ vật nhưng cũng đều không cần đến cũng chẳng biết tại sao nàng đối hạ n g dương ấn tượng vô cùng tốt dứt khoát thì dùng thần thức đem bên trong đồ vật đều móc ra nàng tại hỏa thần đường địa vị cơ cao c phòng thân lại so thương bách còn muốn phong phú rất nhiều lại để cho hạ dương phát bút đại tài mà hạ dương tu luyện tại nàng chỉ đạo phía dưới càng là tiến bộ nhanh chóng lấy đan vượng kiến thức rất dễ dàng liền đem hắn tất cả nắm giữ đan dược tạo thành như nhau hóa thần phương tại trước chúc cơ liền dùng tới hóa thần phương suy nghĩ phù ngọc tông trong lịch sử cũng không từng xuất hiện tăng thêm viên kêu bảo bối thạch đầu còn thỉnh thoảng hội xuất hiện chuyển hóa trả lại một chút hạng dương tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh có điều tuy nhiên lôi quang thượng nhân truyền lại kim hệ công pháp nhập môn cùng hắn băng thuộc tính biến dị kim hệ tiên phôi hơi có chút không hợp nhưng cũng chỉ có thể trước luyện dù sao đan phượng xuất thân từ h ỏ a thần đường trong tay cũng không có phù hợp công pháp giống hạng dương loại này biến dị tiên phôi muốn tìm được hoàn toàn phù hợp công pháp muôn vàn khó khó đan phượng có chút hoài nghi mình thần thức có phải hay không xảy ra vấn đề gì hạng dương tiên miêu đã g i ả i đến hai thước một tấc càng biến thái là h ắ n tiên phôi bên trong vậy mà nhiều cái hỏa thuộc tính nhưng cũng không phải loại kia tạp phôi mà chính là kim hệ cùng hỏa hệ phân biệt rõ ràng kim hệ chiếm ưu bên ngoài còn vây quanh băng hệ hạng dương thực sự không giống một người trời sinh liền có tư chất yêu nghiệt đây hết thể đan phượng cũng chỉ có thể quy công cho khối này nhìn không tấu cục đá bảo bối bên trên l i ê n như là chính nàng nói tại tiên đồ bên trong có thời gian khí vận cũng là mạnh nhất tư chất đan p ư ợ n g chính mình một thước một tấc tiên miêu t h phẩm hỏa hệ tiên phôi b Em c h ú theo liền sau cùng sau n ấn không sinh Nàng mình đến hoài nghi mình cấp độ, có thể hạng dương lại một chút cũng nhức không nổi, hắn đan điển vẫn là không có định hình. cấp đều độ, đau mau kia thể thì hoài thể chút h gì. giật trụ, trời ta tài ít tại một bảo lợi cái lại là có có có dẫn khí đến trúc cơ m ẫ u chốt nhất chính là đan điền thành hình đan điền thành hình về sau bốn phía liền sẽ xuất hiện một tầng thật dày vách từ mạng sau đó mới có thể để cho khí thế dẫn tới nguyên khí ở bên trong đè ép n ư ơ n g tụ cuối cùng hóa thành nguyên liễn dịch tiến vào luyện tinh kỳ bây giờ hắn đan điền thật lâu không thành hình lại thế nào trúc cơ chẳng lẽ nói cả đời mình đều muốn đợi tại dẫn khí kỳ sao c hữu hồ kim p cận thân cảnh sau thân thể đối nguyên khí hấp thu cũng là tăng gấp bội dựa theo hắn dạng ngày tình huống hắn mỗi lần đột phá cảnh giới cần tư nguyên là phổ thông tu luyện giả gấp trăm lần nghìn lần bây giờ chỉ là một người trúc cơ kỳ giống như này khó khăn ngày sau làm sao bây giờ tỉ mỉ quan sát một lần thân thể của mình nhìn lấy cái kia đường k í n h đã vượt qua một thước to lớn đan đ i ể n hạng dương tâm đều nhanh ngát cái này tư chất tốt quá mức cũng không phải chuyện nên làm a hắn sầu mi khổ kiểm lương này cuối cùng vẫn quyết định hỏi một chút vị kia đan phượng t ỷ dù sao người ta nói thế nào cũng là người nguyên anh kỳ đại năng nói không chừng sẽ có biện pháp gì chương hai mươi ba lòng đất thác nước chương hai mươi ba lòng đất thác nước người đan đ i ể n lớn như vậy thân thức có thể nhìn thấy thức hải bên trong tiên phôi cùng tiên miêu nhưng đan đ i ể n lại quan sát không đến bây giờ nghe được hạng dương miêu tả đan p ư ợ n g lần nữa nhận đả kích nghiêm trọng sững sờ nửa ngày mới lên tiếng trách không được ngươi lâu như vậy đều không chúc cơ thành công đ nguyên bản nhiều như vậy đan dược đi xuống coi như một con lợn cũng nên no căn g bụng a có thể tiếp tục như thế ta làm sao chúc cơ a hạng dương có thể không có nhiều khoe khoang ý tứ h ắ n là thật nhiều sầu mượn đ a n phượng yên lặng sẽ nàng cũng chưa từng nghe nói qua loại tình huống này suy nghĩ hồi lâu mới hỏi ngươi có hơn hai thước tiên miêu linh g i á c cần phải rất mạnh a không có tham chiếu hạng dương lại làm sao phân rõ yếu mạnh nghe vậy c a o mày một cái có chút không xác định nói ra tại lúc thời điểm tu luyện ta điều động khí thế rất nhẹ nhàng đây tính toán mạnh a rất nhẹ nhàng ân ngươi một luyện thẳng đến là lôi qua ngày n g đó kim hệ công pháp nhập môn ta tu di dưới bên trong có hỏa hệ nhập môn ngươi lấy ra ngọc giảng kia thử một chút h ỏ a hệ nhưng ta tiên phôi là kim hệ a n g ư ơ i cái tiểu yêu quái bây giờ ngươi tiên phôi đã là kim hỏa s o n g hệ hạng dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải kim hệ cùng hỏa hệ công pháp khác nhau chủ yếu ở chỗ khí thế ở trong kinh mạch hướng đi kim hệ là theo thủ thái âm lên đến thủ dương minh d ừ n g mà hỏa hệ là theo thủ thiếu âm lên đến thủ thiếu dương, rừng d ừ n g hai môn công pháp khí thế hướng đi hoàn toàn khác biệt tu luyện công pháp lúc khó khăn nhất chính là khí thế hướng đi dẫn đạo đặc biệt là mới nhập môn tu sĩ dùng vừa tỉnh lại linh giác đi khống chế khí thế đúng vậy khó kiểm soát đây cũng là lúc tu luyện vì sao muốn nhập định nguyên nhân cần đem chỗ có tâm thần đều dùng ở chỗ này nhưng là đây đối với hạng dương tới nói cảm thấy căn bản không phải vấn đề đem ngọc giảng kia ở bên trong lấy được công pháp quen thuộc một lần căn bản không cần tốn hao quá lớn tinh lực linh giác mượn dẫn khí thế chuyển động theo dễ dàng liền đã tiến vào trạng thái tu luyện không chướng ạ i chút nào dẫn dắt đến khí thế căn cứ hỏa hệ công pháp yêu cầu ở trong kinh mạch vận hành hạng dương lại còn có thể phân tâm cùng đan ph ta cái này linh giác tính toán mạnh sao đan phượng đối với hắn yêu nhiệt g biểu hiện đã chết lặng d ê n rỉ một tiếng ai nhìn lấy ngươi thì t ỷ ta thật có điểm tự ti ngươi không phải là tiên nhân c h u y ể n thế đi ngươi chưa tu luyện ta suy nghĩ một chút đan phượng yên t ĩ n h lại nàng tu hành mấy trăm năm cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng hạng dương dạng này quái thai đừng nói g ra qua liền nghe cũng không từng nghe nói qua nếu như không phải bây giờ thực sự bất lực chỉ sợ liền nàng đều không nín được sẽ có đoạt xáo ý nghĩ nhưng là bị cái này cổ quái thạch đầu giam cầm lâu đan p ư ợ n g cảm thấy cùng nó cũng có loại như có như không cảm ứng tại tiểu gia hỏa này bên người càng lâu đan phượng cảm thấy thì đối với hắn càng có chờ mong dần dần liền đem chính mình chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên người hắn lúc này ngược lại là thật vắt kiệt tinh thần suy tư ở một bên hạng dương cũng không có tiếp tục tu luyện biết được chính mình bây giờ rất là kỳ lạ lại có hỏa hệ tiên phôi về sau h ã n tại một đống trong ngọc giản tìm ra không ít hỏa hệ pháp thuật bắt đầu suy nghĩ tại tất cả trong pháp thuật hỏa hệ lực công kích mạnh nhất coi như phổ phổ thông thông hỏa cầu thuật cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy lực tiện tay thí nghiệm mấy cái hỏa cầu thuật đem bên dưới hang đá phương sông ngầm dưới lòng đất nổ phanh phanh v ă n g lên mấy đầu thức d à i cá lớn lật lên cái bụng ngựa lên trên hạng dương sờ lên cầm ngấm lại lại cầm lấy một c h i ngọc giản trong này ghi chép chính là hỏa cầu thuật tiến giai bản hỏa liên thuật chính là đem m ư ơ i khỏa hỏa cầu ăn khớp phát ra uy lực càng lớn mấy lần loại pháp thuật này độ khó khăn không cao, chỉ là nguyên khí tiêu hao lớn hơn, cho nên là chúc cơ kỳ pháp thuật nhưng hắn bây giờ nguyên khí sớm đã không biết vượt qua phổ thông tu sĩ gấp bao nhiêu lần hoàn thành pháp thuật này vẫn là có khả năng hạng dương yên tĩnh tâm không bao lâu mười ngón ở giữa liền giấy lên một chút xíu ngọn lửa sau đó theo nguyên khí rót vào không ngừng bành trừng lấy đến cực hạn về sau mười ngón gảy nhẹ khẽ quát một tiếng đi từng cái hỏa cầu liền nối đuôi nhau mà ra một trận ầm ầm nổ vang về sau hơi nước bốc hơi đem chọn cái hang đá đều bao phủ đi vào sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng văng nhỏ sau đó phù phù một tiếng hang đá bên cạnh hơi mỏng vách đá vậy mà cũng bị nổ sập hạng dương hơi sơ tùy theo rơi vào phía dưới sông ngầm bên trong dòng nước chạy xiết vậy mà thoáng cái liền đem hắn cuốn ra xa đầu t r u n g điệp túi tại một khối nô lên nham thạch bên trên may mắn hắn luyện thể có thành cựu liền ra cũng không cọ rơi một khối nhưng là coi như như thế trước mắt cũng là một trận biến thành màu đen chờ sau khi tỉnh lại dùng cả tay chân nổi lên mặt nước sớm đã nhìn không thấy đến rơi xuống động u y ệ t ở đâu hạng dương cái này có thể tức giận những cái kia tu di giới cũng liền thôi đồ tốt bây giờ đều tại chính mình ngón tay nhẫn bên trong nhưng vừa rồi luyện tập pháp thuật lúc hắn đem cái kia bảo bối thạch đầu đặt ở hang đá một chỗ khác cái đồ chơi này bây giờ thế nhưng là hắn của quý. nhưng cái này sông ngầm bên trong dòng nước thực sự quá chạy xiết lấy hắn kỹ năng bơi cũng chỉ có thể bảo trì không chìm muốn trở về bơi đi lại cũng làm không được sông ngầm hai một bên vách đá lâu dài ngâm ở trong nước c h ơ t nước vô cùng căn bản không thể nào mượn lực đen kịt một màu bên trong chỉ có hào hào tiếng nước quanh quẩn ở bên hai cũng không biết qua bao lâu phía trước xuất hiện một mảnh cây xanh đệm hình quang sau đó là ầm ầm tiếng vang càng ngay càng gần khoảng cách về sau cả người hắn bị q u ă n g lên đến sau đó lại thẳng rơi hướng phía dưới qua rất lâu mới phù phù một tiếng ngã vào một cái trong đầm sâu h ạ dương c h o n g đầu hoa mắt bơi tới bên bờ theo cao như thế địa phương ng tuy nhiên phía dưới là cái đầm nước nhưng là vẫn như cũ đem hắn chấn động ngũ tạng lan lộn nói không nên lời khó chịu như nếu không phải luyện thể đã nhập kim thân cảnh chỉ là lần này suy nghĩ hắn đại nửa cái mạng đã ném bờ đầm khắp nơi đều là cây xanh đ ẹ m r ê u mượn này chút ít huỳnh quang ngẩng đầu nhìn một chút sông ngầm dưới lòng đất biến thành thác nước giống như một đầu cự long từ không trung thẳng để lộ mà xuống trong tầm mắt cũng liền hướng cao mấy chục t r ư ợ n g thấp có điều căn cứ vừa rồi ngã xuống khỏi đến lúc tính toán chỉ sợ vượt qua ngàn trượng dưới đáy đầm nước này s o long tiên hạp phải lớn mười mấy lần lại hướng nơi xa nhịn cái kia một chút xíu màu xanh lá huỳnh quang vậy mà kéo dài đến tại chỗ rất xa cái này dưới đất không gian t ĩ n h mịch rộng lớn vượt quá ngoài ý liệu của hắn lúc này hạng dương cũng không có nửa điểm tìm tòi bí mật suy nghĩ hắn bây giờ muốn chỉ là như thế nào tìm tới được ra cái này sông ngầm dưới lòng đất đem chính mình sông lại xa cũng nhiều nhất mấy chục dặm q u a n cảnh ra ngoài đầu tổng có thể tìm tới trở về đường viên kia bảo bối thạch đầu tuyệt không thể làm mất lấy ra mấy khỏi b ầ nguyên đan hắn ngồi tại bên bờ điệu tức sẽ đem chính mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất sau đó theo tu di d i ớ i bên trong lấy ra hai cái đạo khí lúc này mới đứng dậy tùy tiện tìm phương hướng đi về phía trước loại này địa phương cổ quái không chừng hội có quái vật gì vẫn là cẩn thận là hơn chương 24, công chúa điện hạ chương h a ư ơ i b ố công chúa điện hạ ba khối mọc đầy rêu cự thạch dựng lên một cái mini cầu hình vòm hạng dương nghiêng thân thể theo cái kia chật hẹp trong không gian chen đi qua nơi xa cái kia ẩm ẩm tiếng nước đã thay đổi như có như không nơi này cách mở thác nước suy nghĩ đã có vài d ò n khoảng cách trên mặt đất cũng hơi khô g á o chút hạ tại đan h u y sơn đạt được những đạo khí đó là theo đan phượng tu di dưới bên trong tìm tới đó là một kiện pháp khí, cẩn thân thức tế luyện mới có thể sử dụng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào cặp đùi hành động bên cạnh cách đó không xa có đầu hơn một t r ư ợ n g dòng suối nhỏ bên trong đều là từng khỏa bóng loáng đá cội đá cội phía trên mọc đầy chân nhan tạo xanh tăng thêm chạy xiết dòng nước được đi rất là cố hết sức nghĩ đến theo khe suối nói không chừng có thể tìm được ra ngoài đường hạ n g dương cũng liền theo bên bờ không ngừng đi tới cái này tối t â m lòng đất hạ cốc cũng không có đường thác nước kê hơi nước tràn ngập trong không khí k h ắ p nơi đều là chân nước nhan thạch lại đi sẽ hắn bỗng nhiên dừng lại nghiêm hay l nếu như nói lúc này t o á t ra vài đầu quái vật cũng có thể tiếp nhận có thể trước tự nhiên t r u y ề n đến thanh â m nói chuyện để hắn có chút không khỏi kinh ngạc cái này dưới đất trong hạp cốc lại có người hướng hai bên cạnh nhìn xem bên cạnh có khối nô lên nham thạch phía dưới có một cái cao cỡ nửa người vết n ư ớ c hắn trực tiếp chui vào cho mình thêm cái liễm t ấ c thuật một trận x ư ơ n g mủ mông lung mây khói dâng lên sau đó hắn hình bóng liền tại trong bóng tối cùng cái tia nham thạch hóa thành một đ o ạ n không bao lâu mấy cái bóng người xuất hiện trong tầm mắt quả nhiên là nhân loại chờ đến gần chút hạng dương càng là kinh ngạc hắn bây giờ luyện thể đã là kim thân cảnh thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối còn mạnh hơn người bình thường phía trên quá nhiều nhưng coi như như thế tại đây tối tăm ẩm mất lòng đất trong hạp g ố c hắn đi lên đường vẫn như c ũ đặc biệt cố hết sức nhưng phía trước sáu bảy cái hình bóng bọn họ ngay tại khe suối chỗ ngược dòng mà đi giẫm tại cái kia chân bóng đá cội phía trên không hề t r ư ợ chân chỗ gần không có lộ ra mặt nước thạch đầu lúc bọn họ liền tại bên dòng suối nham thạch bên trên m g ự a lực cứ như vậy nhảy vọ tới t lui thậm chí đều không cần túi đầu nhìn đường một đường đi tới vô cùng dễ dàng có hai cái nam đi ở đằng trước đầu còn nói chuyện lớn tiếng đằng sau loáng thoáng còn có mấy cái theo nhưng cái này dưới đất trong hạp cốc thực sự quá cách khá xa số lượng không rõ cách gần hạng dương cũng có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì bọn họ tựa hồ là đang thảo luận một loại tên là văn diêu đồ vật có một cái nam nói từng tại tòa kia thác nước c h ỗ phát hiện qua nó tung tích mà một cái khác nam còn nói chỗ kia hắn đã sớm tìm kiếm qua vô số lần không có khả năng có văn diêu tồn tại còn nữ kia còn không nói một lời đi tại phía trước nhất bọn họ khẩu âm nhiều cổ quái mỗi câu lời nói sau mặt đều sẽ kéo cái trùng điệp dọc núi nhưng dùng ngôn ngữ vẫn là sơn hải đại lục thông dụng loại kia u h o c ma chơi thác nước nơi này làm sao có thể có văn diêu hả ta thật nhìn thấy mọc ra cánh cá khẳng định là văn diêu hử ngươi khẳng định nhìn lầm hả làm sao có thể trong tộc người nào không biết ta hữu h o ặ c là có tên thiên lý nhãn ừm ha ha vậy sao ngươi sẽ thua bởi hữu chân hừ hử bọn họ hai cái cứ như vậy một đường đi một đường nói thỉnh thoảng còn lẫn nhau dùng bà vai đụng mấy lần hai thân thể người cơ hồ chần trụi thì phía sau đeo nghiêng lấy một cái túi láo ra hạ bộ vây quanh một khối da thú bên hông quấn lấy một cái dây lưng dây lưng phía trên treo từng cây tinh tế côn đá va và chạm vào nhau lấy phát ra đinh đinh đang đang tiêm vang thanh t h ú em hay hạng dương cao mày nhìn lấy bọn hắn theo trước người mình đi qua tại hai người nam tử sau là một cái nhìn qua cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm tiểu nữ hải cô bé tia thân trên nhiều hai khối vỏ sò、so、loại vật che chắn lấy bộ ngực ở ngực treo một chuỗi sáng lừng lánh b ả o thạch trắng như tuyết trên cánh tay còn phủ lấy hai cái vòng tay b ạ c nữ hải đằng sau còn theo một cái trung niên phụ nữ một mặt vội vã chạy đôn chạy đáo một mặt gấp rút hô lớn hô nhỏ điện hạ n g ư ơ i đi chậm một chút đi chậm một chút u hắc hai người các ngươi cũng chậm chút xem trọng điện hạng hạ. vạn vật quyển bên trong đối phản tục quốc gia cũng có giới thiệu giống như chỉ có một quốc chi chủ h ả i tử mới có thể sử dụng xưng hô thế này chẳng lẽ tại cái này dưới đất lại còn có quốc gia hay sao một đám người đều đi qua về sau hạng dương ngẫm lại quay đầu theo tại phía sau bọn họ những người này tuy nhiên thân thủ nhanh nhẹn nhưng là hắn không phải là người t u tiên cũng liền đại biểu cho đối với mình không có cái gì uy hiếp nếu như có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút có những thứ này địa đầu xà chỉ đường nói không chừng có thể tìm được ra ngoài phương pháp nhưng là hắn còn muốn che giấu thân hình hành động muốn so với bọn hắn chậm chạp rất nhiều rất nhanh liền bị bỏ lại nhưng là hạng dương cũng không nóng nảy cái này dưới đất hạp cốc hai mặt đều là dốc đứng vách đá chỉ có trước sau hai cái phương hướng mà lại nghe bọn hắn nói hẳn là đi thác nước kia một bên sẽ không mất dấu hơn một canh giờ về sau bên hai tiếng nước đã chân yên phía trước cách đó không xa chính là thác nước rơi xuống cái kia đầm sâu hạng dương dừng bước những người này lúc này đang đứng tại mép nước trên một khối nham thạch cô bé kia đứng tại bờ đầm túi đầu hướng bên trong nhìn quanh phụ nữ trung niên h ư n g kia đứng tại nữ h à i bên người miệng không ngừng đ ộ n g lên ẩm ẩm tiếng nước đem thanh âm toàn bộ c h ẻ giấu cũng không biết nàng đang nói cái gì trước kia đi ở phía trước hai người chính chăm chút phía sau áo ra hướng trong đầm nước đảo lại thứ gì xa xa hạng dương liền có thể ngửi được một c ô gây mũi mùi m ọ u tươi bọn họ đang dùng thú huyết dẫn thứ gì xuất hiện sao ngoài t r o n g trượng hạng dương yên tĩnh nhìn lấy hắn cũng rất tò mò bọn họ cuối cùng là đang tìm cái gì cái k i a c á i gọi là văn diêu lại là cái gì nhưng là qua thật lâu hai người kia trong tay h á o ra đều khúc á t nước đầm lại không có bất kỳ cái gì dị trạng sau đó hai người lại khoa tay m u ố i chân lẫn nhau nói thứ gì cô bé k i a thì là một mặt thất vọng bộ dáng lại chờ một chút một đám người bắt đầu đi trở về đến hạng dương vừa định lại tìm cái điểm ẩn núp chỗ trốn một chút lại nhìn gặp phía sau bọn họ đ ỗ n g nhiên bắn ra một chi thô thô của nước sau đó một cái đen nhánh hình bóng nổi lên mặt nước đó là một cái cự đại đầu lâu trên trán có một loạt con mắt giống như đồ vật tản ra hào quang màu đỏ nó vừa xuất hiện liền hé miệng bên trong miệng không có hàm răng mà chính là tầng tầng lớp lớp bọc nước bọc nước bên trong bắn ra một cái màu đỏ thấm lưới dài đi tại cái cuối cùng thổ dân vừa nghe thấy phía sau động tĩnh còn chưa kịp quay lại liền bị cái kia lưới dài quân lấy bên hông trực tiếp kéo trở về theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết bị qu theo q u á i vật kia xuất hiện đến n u ố t sống một người chỉ là trong chốc lát sự việc đợi đến cái kia tiếng kêu thảm thiết vang lên hắn người mới kịp phản ứng cái kia cái trung niên phụ nữ nhìn lại sắc mặt đại biến dắt lấy cô bé kia liền hướng trước phi nước đại để lại mấy cái người nam tử còn nửa q u e n người một mặt lui một mặt phòng bị quái vật tan một người cảm thấy cảm giác tư vị không tệ nhìn nhìn lại phía trước còn có con mồi dứt khoát theo cái kia trong đầm nước leo ra hạ dương cái này mới nhìn rõ nó toàn cảnh đó là cả người dài tới mười t r ư ợ n g quái t h ú to lớn bốn chân đuôi dài đầu cho vo miệng khép lại lúc hiện lên bằng thẳng hình trên đầu lít nha lít nít h cũng không biết có mấy cái con mắt trên thân dính đầy dinh dính dịch n h u n vừa lên bờ quái thú liền chỉ hướng phía trước thổ dân lao thẳng tới tuy nhiên cùng thân thể khổng lồ so sánh nó bốn đầu chân lộ ra rất ngắn nhưng lại đặc biệt linh hoạt thân thể vốn l éo móng nuốt hướng phía trước khe trống chính là mấy trượng mắt thấy chạy không thoát rơi vào sau cùng mấy cái thổ dân nam tử dứt khoát d ừ n g bước nhao nhao theo trên đ a i lưng cởi xuống cái k i a từng nhánh con đá ghé vào bên miệng một chút xíu đen nhánh châm mang chỉ hướng quái vật kia con mắt thẳng bắn đi sau đó chính là một tiếng giống như trẻ sơ sinh khóc n ỉ non kêu to. cái kia nhỏ bé trâm mang cảm thấy có k h á c công hiệu cái kia quái thú to lớn giống như đụng phải cực lớn thống khổ một mặt kêu to một mặt l i ề u mạng chuyển động thân thể t h u cái đuôi to đụng chạm lấy bên cạnh cự thạch đúng là đem những cái kia nửa trượng phương viên thạch đầu đều phiến khắp nơi lan loạn nhưng là thân thể nó thực sự quá to lớn cái kia trâm mang mặc dù hữu hiệu nhưng cũng vô pháp cho nó tạo thành trí mạng thương hại không bao lâu nó liền khôi phục lại chỉ là trên đầu tản ra hồng mang con mắt xem g a thụ thương không nhẹ đã có không ít bế hợp lại bởi vì bị thương nó cảm thấy tiến vào một loại quần bạo trạch thái căn bản không còn phía trước là cái gì trong lúc nhất thời cự thạch tung bay mấy cái kia thổ dân nam tử tuy nhiên thân thủ mạnh mẽ nhưng ở cái này c u ầ n bạo quái vật truy kích hạ đã tràn ngập nguy hiểm ư những g ầ thần n tiên. Trưng 25, Người là thần tiên. n là h thổ dân đó cùng quái vật tốc độ đều cực nhanh không bao lâu phụ nữ trung niên kia liền lôi kéo tiểu nữ hải chạy vội tới hạng dương trước người cách đó không xa mà những thổ dân đó nam tử còn đằng sau hai mươi triệu lại phía sau năm sáu t r ư ợ n g chính là quái thú kia hạng dương cao mày dựa vào liêm t ứ t t u ậ t chính mình chỉ cần tránh đi quái thú kia tiến lên lộ tuyến hẳn là sẽ không bị để mắt tới nhưng nếu như theo cái này xu thế những người này khẳng định không thoát thoát cứu hay là không cứu hắn bây giờ pháp t h u ậ t là học không ít trong tay cũng có đạo khí nhưng l à còn chưa bao giờ cùng lớn như vậy quái thú chính diện giao phong qua trong lòng không khỏi có chút không chắc cái này một do dự phía cuối lại có một cái thổ dân nam tử bị quái thú kia kéo vào bên trong miệng tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm hạng dương thở dài theo tu di d ư ớ i bên trong xuất ra một thanh màu đỏ đống truy nhỏ phụ nữ trung niên kia cùng tiểu nữ h à i vừa vặn chạy qua trước người hắn lại nhìn thấy bên cạnh nam thạch bóng mờ bỗng nhiên lắp động một cái sau đó một đạo đỏ sắc quang mang nhất loáng chỉ hướng quái vật kia bay th cái này hám sơn truy chính là man thú đường man hoành sơn vũ khí tiêu chuẩn đ ỉ n h cấp đạo khí vô luận là chất liệu vẫn là uy lực đều không thể coi thường có điều tiêu hao cũng là cực lớn hạng dương chỉ cảm thấy mình nguyên khí bị nó điên cuồng rút ra lấy loại tốc độ này đừng nói dẫn khí kỳ suy nghĩ liền phổ thông trúc cơ kỳ cũng chịu không được nhưng là uy lực cũng xác thực không thể coi thường theo nguyên khí rút vào cái kia màu đỏ đồng truy nhỏ theo gió mà tăng đến sau cùng đầu bữa t r ư ờ n g tam xích phương viên ông bay thẳng mà đi một truy đi xuống vậy mà đem quái vật kia đầu ném ra một cái lỗ máu hạng dương lúc này mới thở phào cảm thấy quái vật này cũng không có hắn tưởng tượng hung hã hắn lại không nghĩ chính mình mặc dù chỉ là dẫn khí kỳ cảnh giới nhưng lại có mấy cái dẫn khí kỳ đệ tử có thể có loại này cao dai đạo khí có thể dùng quái vật kia dù sao chỉ là thân thể máu thịt vóc dáng lại lớn căn bản không tránh né được loại này ngang ngược công kích mấy cái nện đi xuống liền máu thịt về r a kêu thảm hướng về sau thối lui hạng dương lúc này làm sao sẽ còn để nó đo à thoát một mặt điều khiển hám sơn truy tiếp tục công kích một mặt lại lấy ra một thanh ánh vàng rực rỡ tiểu kiếm vung tay lên một kiếm hóa ba đối với quái vật trên đầu con mắt chính là một hồi mánh l i t đông tiểu kiếm này tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp đạo khí nhưng sắc bén dị thường q u o n chú nguyên khí sau không chỉ có thể một hóa thành ba mỗi chuôi thân dài cũng có hai thước trên d ư ớ i hạng dương linh r i á c cường đại tuy nhiên là lần đầu tiên dùng nhưng rất nhanh liền thuận bồn u sôi gió lên ngay từ đầu vẫn chỉ là tiện tay đâm l o ạ n càng về sau mỗi một d ư ớ i kiếm đi q u á i thú cái chán hồng mang liền sẽ dập tắt một chiếc một đám thổ dân người lúc này đã dừng bước lại c h ậ n mắt hốc một nhìn lấy cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện kỳ cảnh một cái cự đại màu đỏ đồng đại truy một truy một truy đem q u á i vật kiên l ệ n huyết nhục văng tung tóe ba thành ánh vàng rực rỡ tiểu kiếm lăng không xuyên qua quái vật quay đầu cũng làm việc khó muốn hướng phía trước lại bị đại truy tiêm lệ liên tục rút lui chỉ có thể ở từng tiếng trẻ sơ sinh khóc n h ỉ non tiếng đ ề u dây bên trong phí công giấy rồi lấy không bao lâu liền ầm vang n g ã xuống nằm trong vũng máu hạng dương rồi mới từ trong bóng tối đi ra đưa tay triệu hồi hai cái phát khí c ả m thụ một chút trong đan điền nguyên khí chỉ là ngắn như vậy ngắn một hồi mấy tháng tích lũy liền đã tiêu hao gần một nửa hắn cao mày mỗi lần phục dụng đan dược trong đan điền nguyên khí gia tăng đều cực kỳ có hạn mà ra tay lúc tiêu hao lại to lớn như thế nếu như theo loại tình huống này chẳng phải là tuyệt đại bộ phận người tu tiên ra một lần tay liền phải khôi phục mấy tháng. tia tay lấy ra một k h ỏ a bầu nguyên đan đ a n bảo nhưng kỳ quái là nguyên bản nhiều nhất gia tăng một tia nguyên khí đang dược lần này lại ngoài định mức hữu hiệu, hiệu đại bộ phận nguyên khí đều bị đan điền hấp thu đi vào vừa rồi tiêu hao rất nhanh liền bổ sung đầy loại này ra ngoài ý định bên ngoài tình huống càng làm cho hạng dương có chút không nghĩ ra hắn tu hành đến nay nhập môn toàn dựa vào chính mình suy nghĩ trong ngọc giảng công pháp theo không có người hệ thống chỉ điểm qua hắn rất nhiều thưởng thức đều ngây thơ không biết xem ra lần này tìm về bảo bối thật đầu nhất định muốn ổn định lại tâm thần thật tốt theo vị tia đan p ư ợ n g t h học tập một chút hắn còn đang xứng sở thân thể đằng sau truyền lại một tiếng mềm mại kêu gọi, người, người là ai? hạng dương nghe vậy q u a n người cô bé kia tránh sau lưng trung niên phụ nữ n ô ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang tò mò nhìn lấy hắn nhìn xem cái kia một mặt kinh ngạc trung niên nữ tử k h ẽ cười nói tại hạ hạng dương n ộ nhập nơi đây vừa vặn nhìn thấy ác thú tắc quái xuất thủ mượn chớ trách nữ hải c h ấ p lấy một đôi mắt to long lanh đáng sợ nhìn lấy đầu quái t h ú kia r ộ i ra ngón ú t nhẹ nhàng chỉ chỉ hạng dương ngươi là thần tiên mà hạ hạng dương nhịn không được cười lên có điều muốn từ bản thân tại làng trài nhỏ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy lưu thời cổ không phải là không như thế không khỏi nhẹ nhàng chỉ, chỉ đầu xem như thế đi đối người phạm tục tới nói người tu tiên có thể không phải liền là thần tiên sao nữ hai nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n h ế t một đôi đen lùng liếng con mắt t r ừ n g lớn chút nàng tư nhỏ chính là trong tộc con cưng tại cái này thế giới dưới lòng đất địa vị cao cả tự nhiên cũng nhìn qua không ít trong tộc lưu truyền tới nay địa tịch nhìn thấy hạng dương phương mới đối phó quái thú như thế tự nhiên mà vậy đem hắn cùng trong truyền thuyết thần tiên liên hệ với nhau nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết lúc này nghe được khẳng định trả lời chắc chắn vẫn như cũ có chút không thể tin cảm giác cái kia vậy ngươi có thể giúp ta phụ vương chữa bệnh phụ vương ta đến điên chứng có điều nàng thần kinh tựa như rất lớn ngắn ngủi kinh ngạc qua đi liền lại rụt rè hỏi một câu sau đó cái miệng nhỏ nhắn xẹp xẹp thương tâm nói ra đại tế tin nói chỉ có văn diêu máu mới có thể trị tốt phụ vương ta nhưng ta vô dụng làm sao cũng không tìm tới lúc này bên cạnh đám thổ dân cũng đều tỉnh táo lại nghe được tiểu nữ hài c h a hỏi từng cái đầy mắt nóng rực nhìn lấy hạ n g dương vừa rồi hạ n g dương xuất thủ để bọn hắn đều khiếp sợ không tên nếu như người này thật sự là trong truyền thuyết thần tiên cái tiêu tộc vương bệnh thì có thể cứu chữa bệnh hạng dương trần c h ờ một chút hắn có thể không hiểu cái gì ý thuật nhưng là tu di dưới bên trong ngược lại là có không ít đ ă n g lượng chỉ là không biết đối chứng không đúng bệnh nhưng nhìn cô bé tia thương tâm biểu lộ cự tuyệt lời nói làm thế nào đều nói không ra miệng cuối cùng vẫn gật gật đầu trước đi xem một chút đi tiểu nữ h à i reo họ một tiếng theo cái k i a trung niên nữ t ử sau lưng chạy ra đến vui sướng giữ chặt hạng dương tay chỉ lúc đến phương hướng nói ra vậy chúng ta đi mau chúng ta gia tộc lãnh địa rời cái này còn rất xa đâu muốn đi hai ngày mới có thể đến nữ hải tay mềm mại không xương hạng dương tuy nhiên vẫn là một đứa bé cũng không khỏi đến trong lòng rung động hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ cùng một cái tuổi tác không khác mình làm ấy nữ h à i từng có như thế tiếp xúc thân mật không khỏi gương mặt đều có chút nóng lên cũng may mắn cái này dưới đất trong hạp cốc ánh sáng u ám ngược lại là không ai phát giác tuy nhiên mất hai cái tộc nhân nhưng cái này thế giới dưới lòng đất người tựa hồ đối với loại chuyện này đã nhìn quen không trách chỉ là hướng về phía quái thú kia làm ộ t số cổ quái cầu nguyện sau là xong rời đi hạng dương vốn là muốn đi giải phẫu một chút quái thú nhìn xem có không có vật gì tốt nhưng tên này vừa nuốt sống hai người nhớ tới liền có chút buồn nôn cũng liền thôi dù sao quái thú này chiến đấu lực thấp như vậy cũng chính là lớn lên thân thể tốt. bên trong thân thể hẳn là không cái gì bà bối chương 26, ủ tộc cùng minh thứ chương 26, ủ tộc cùng minh thứ đoạn đường này đi tới hạng dương mới biết được cái này thế giới dưới lòng đất đông đảo chỉ là đầu này hạp cốc thì tốn hao một ngày thời gian ra hạp cốc này về sau là một cái rộng t h ù n g thành thung lũng bên trong mọc ra rất nhiều bộ dáng cổ q u á i cây cối vô luận cái gì chủng loại phiến lá đều rất dài rộng nhưng cũng đều không cao tối cao cũng liền mấy trượng trên dưới cái này thung lũng bên trong nguồn nước phong phú từng cái từng cái dòng suối nhỏ đem chọn cái thung lũng vẽ thành từng khối ô nhỏ đen nhánh đất đai đạp lên mềm lún ngăm đen tỏa sáng bùn đất đặc biệt phi nhiều khắp nơi đều làm ộ t lùm b ụ i tản ra ánh sáng màu lam cỏ dại cùng từng mảnh từng mảnh sinh trưởng tại khe suối bên trong thủy sinh thực vật tại thung lũng ở giữa có một tòa thấp bé gò núi đỉnh gò núi có một cái không đại hỏa miệng núi nóng rực đỏ bừng r u n g nham không được hướng xuống quần cổ lấy nhiệt độ cao đem bên cạnh dòng nước bốc hơi thành từng mảnh từng mảnh dại phát ra ánh sáng màu lam vừa chiếu thật giống như toàn bộ thung lũng đều b ị kín một tầng phát sáng lam xa đẹp như lang mơ cùng đi lâu như vậy bên người hưu h ắ c cùng ú cương lại là hai cái ưa th không cần hạng dương có ý dẫn đạo liền đại khái thăm dò cái này thế giới dưới lòng đất tình huống cái này thế giới dưới lòng đất cuối cùng lớn bao nhiêu liền bọn họ những thứ này thổ dân đều không rõ ràng lắm chỉ biết là từng có mấy vị dũng sĩ chỉ hướng bốn phương tám hướng đi t r ă m tịch cuối cùng đều gặp được một đầu sâu không thấy đáy thâm liên sau chỉ có thể trở về nhưng là tại thâm liên đối diện cần phải còn có không gian lớn khác tịch là thế giới ngầm tính theo thời gian phương pháp ở chỗ này có mánh liền sông ngầm cũng có khe suối thổ dân căn cứ mặt nước g a o động thời gian đến tính theo thời gian một lần làm một tịch căn cứ hạng dương chính mình phán đoán phải cùng thế giới bên ngoài một ngày không sai biệt lắm g i i ngắn tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong to to nhỏ nhỏ c ũ n g sở hữu mười mấy cái tộc quần mà ưu tộc chính là bên trong lớn nhất một chi bởi vậy ưu tộc vương cũng liền là thế giới ngầm vương đương nhiên những thứ này tộc quần quy mô đều cũng không tính lớn thì liền ưu tộc cũng chỉ có ngàn người ăn tộc nhỏ khác nhiều đến mấy trăm thiếu đến mấy chục toàn bộ cộng lại suy nghĩ không đủ mười ngàn nay cũng không phải là bởi vì cái này dưới đất vật tư bẩn dung r i ê n cớ ngược lại ở chỗ này khí hậu ấm ức có thể cung cấp dùng ăn đồ vật rất nhiều tỉ như những cái kia trong nước thực vật đại bộ phận đều là không tệ nguyên liệu nấu ăn ở trong tối trong sông cẳng có bắt không hết loài cá hoàn toàn không cần lo lắng thực vật thiếu thốn nhưng là tại cái này thế giới dưới lòng đất đám thổ dân là có thiên địch ở chỗ này mỗi chín trăm tịch liền sẽ có một lần đại tịch đại tịch thời điểm mực nước sông ngầm sau đó xuống đến bình thường một nửa mà lúc này liền sẽ có một đầu quái vật bậc ích đó là một đầu biết bay quái xả đầu dòng thân răn cánh rơi to lớn vô cùng đám thổ dân cứ gọi nó minh thứ tại ưu tộc trong địa tịch minh thứ là cùng n g tộc đồng thời xuất hiện tại cái này thế giới dưới lòng đất bên、trong. theo lý tới nói lấy đám thổ dân thực lực căn bản là không có cách ngăn cản minh thứ đối bọn hắn săn thức ăn nhưng rất kỳ quái mỗi lần minh thứ đột kích cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt mà chính là ăn hết số lượng nhất định nhân loại sau liền sẽ rời đi bình thường cũng không biết nó đợi ở nơi nào m a i cho đến hạ cái đại tịch thời điểm mới hội xuất hiện lần nữa dân ra đám thổ dân cũng liền quen thuộc dạng này sinh hoạt mỗi khi minh thứ đột kích thời điểm đều đã lời nhác chống cự thậm chí đều sẽ có một số người già sức yếu chủ động trước đi chịu chết cũng tốt dùng cái này bảo trụ trong tộc trung niên sinh mệnh trong mơ hồ bọn họ thành minh thứ nuôi nốt thực vật chứ minh thứ bên ngoài tại cái này thế giới dưới lòng đất còn có thật nhiều chỗ cổ quái cũng tỉ như bắt đến loài cá rõ ràng giống như đúc hai cái một đầu ăn không có việc gì có thể một con đường khác nói không chừng cũng là cực đ ầ u những cái kia nhìn như phổ thông thủy sinh thực vật cũng giống như vậy thỉnh thoảng liền sẽ có người bởi vậy chúng độc mà chết đương nhiên loại này tỷ lệ cũng không cao ngàn vạn bên trong mới có thể có một lệ nhưng thỉnh thoảng thì có tử thần theo ở bên cạnh cảm giác làm sao không sợ thường xuyên liền sẽ có thổ dân không chịu nổi loại áp lực này tự sát thân vong đủ loại nhân tố dẫn đến tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong nhân loại sinh sôi cũng không cấp tốc mấy ngàn năm truyền thừa xuống cũng liền chút này nhân khẩu cũng chính là bởi vậy ở chỗ này cơ hồ tất cả người bình thường đối với sinh tử đều nhìn cực kỳ n h ạ t nếu như thả ở bên ngoài hung á c hơn nữa dân l i ề u mạng không có bọn họ loại này hoàn toàn không thèm để ý sinh mệnh điên cuồng ưu tộc người không hiểu được t u tiên nhưng là mỗi cái đều là luyện thể cao thủ lấy hạng dương ánh mắt cơ h ồ người người đều có ngân thân cảnh trở lên cảnh giới thì liền vị kia cùng n i ê n kỷ của hắn không sai biệt lắm điện hạ cũng giống như vậy cái này vị điện hạ tên là ưu đàm chính là ưu tộc tộc vương u thắng đ ộ c nữ đoạn thời gian trước tộc vương đ ố n g nhiên trúng độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại thành người điên trong tộc đại tế tin nói đây là điên c u ồ n g chứng bệnh chỉ có phục d ụ n g một loại gọi văn diêu chim chóc huyết dịch mới có thể trị cảng ưu đàm liền dẫn người đi ra ngoài tìm tìm nhưng không ngờ tới văn diêu không tìm được ngược lại gặp được cái thần tiên lại tốn hao một ngày thời gian một đám người mới đi qua thung lũng lại tiến vào một mảnh hạp cốc đi lên phía trước mấy chục dặm một đầu rộng mấy chục trượng sông ngầm đem hạp cốc cắt chi thành n h ị đoạn sông ngầm phía trên có một đầu thiên nhiên cầu đá bao quát vài trượng qua cầu đá sau thì là một mảnh man u tộc gia tộc lãnh địa ngay tại bãi đá phía sau đó là một mảnh dùng từng khối thạch đầu lũy thành nhà đá dọc theo hai một bên vách đá dựng thành ở trung ương một tòa lớn nhất nhà đá cao lớn bên ngoài đứng đấy một đám thổ dân lúc này đều lo lắng hướng bên trong nhìn lấy trong nhà đ á chuyển đến từng đợt tiếng gào thét hoàn toàn không giống tiếng người mà giống như là bên trong có một đầu g i ã thú đang gầm thét đan ngỗ ta a ba thế nào hả vừa nghe đến thanh â m kia u đàm liền vội vã chạy tới một cái tóc tráng sơ lão phu nhân nghiêng người nhìn lại mặt mũi tràn đầy cừng chiều sờ sờ nàng đầu sau đó thở dài tộc vương điên cổng chứng càng ngày càng nghiêm trọng. đảm n g ư ơ i tìm tới văn diêu không ưu đàm lắc đầu không có đâu ưu hoắc nói tại thiên trượng đ à m cái kia nhìn thấy qua có thể chúng ta đi đến đâu chỉ dẫn xuất một con quái vật ưu nghĩa cùng ưu kỳ đều bị quái vật ăn đan m ỗ thở dài ai văn diêu thật nhiều năm đều không ai thấy qua tìm không thấy cũng bình thường nhưng là tộc vương bệnh xem ra là kéo không được lâu nữa ưu đàm nắm tay nàng lắc lắc sau đó chỉ hướng hạng dương phương hướng chỉ chỉ đan mỗ ta tìm tới cái thần tiên ca ca đâu hắn khả năng giúp đỡ phụ vương chữa bệnh thần tiên đan m ỗ nhìn lại trên mặt nếp nhăn cổ q u rút động một cái khắc khuôn mặt là kinh ngạc hạng dương mặc trên người cũng là da thú chế nguyên lai mình làm kiện da thú áo l ó t cũng ở trong tối trong sông bị c u ố n đi lúc này ngược lại giống như thổ dân đều hai tay để trần duy nhất khác nhau chỉ là da thú quần so với bọn hắn lớn hơn chút mà thôi nhìn qua làm sao như cái thần tiên đ a n m ẫ thần tiên ca ca có thể lợi hại lớn như vậy một chỉ quái thú à, bị hắn mấy lần thì làm thịt như vậy lớn như vậy một cái ưu đàm nỗ lực vươn ra cánh tay k h o a tay lấy nhưng cảm thấy cảm giác vô luận như thế nào đều hình dung không ra con quái thú kia to lớn có chút thiệt ả i thật sao giống như man cộ tế đan mỗi trong tay cũng chấp nhất một cái cốt trượng nhưng là không có chút nào nguyên khí b a động hiển nhiên cũng không phải là pháp bảo gì chỉ là cốt trượng chất liệu rất đặc thù tản ra một loại u màu xanh thấm nhìn qua giống như là dùng cái gì bảo thạch chế thành nàng chống cốt trượng chậm rãi theo hạng dương đi đến bên trong miệng u y ê n tuyên phát ra một trận cổ quái thanh âm con mắt cùng cái tia cốt trượng một dạng tản m ắ t ra xanh mơn mởn ánh sáng làm cái tia chống cốt trượng lao phu nhân cất bước theo hắn đi đến thời điểm hạng dương rõ ràng cảm giác mình thức hại tựa hồ bị một loại cổ quái lực lượng xâm nhập sau đó liền cảm thấy một trận đũ ám buồn ngủ đánh tới nhưng hắn bây giờ tiên miêu đã có hơn hai thước linh giác muốn so phổ thông dẫn khí kỳ tu sĩ cường đại vô số lần chỉ là mê mội một chút liền tỉnh táo lại thậm chí bởi vì loại khiêu khích này thức hải bên trong tiên miêu còn có một kia hơi hơi rung động chỉ huy linh giác chủ động đánh trả một chút cái này đã cùng loại với thần thức công kích chỉ là hắn không cách nào tự điều khiển mà thôi lão phụ nhân kia cước bộ rõ ràng trì trệ sau đó sắc mặt hoàn toàn chấm bệnh n ư ờ i lớn lấy đi đến hạng dương trước người cung cung kính kính thi l Coi như ăn thịt ngầm nàng cũng không thừa nhận hạng dương là cái gì t h ầ n tiên cái này hai tay để trần thiếu niên thấy thế nào đều không có loại kia trong truyền thuyết tiên phong đạo cốt hạng dương đối cái này lên liền muốn cho chính mình một hạ mã huy lao phu nhân không có cảm tình gì căn bản liền nụ cười đều không đáp lại lạnh lùng nói ra ưu đàm nói phụ thân nàng sinh bệnh mang ta đi xem một chút đi đương nhiên ta cũng không bảo đảm ta nhất định có thể cứu ưu đan mũ có thể cảm giác được hắn nộ khí nhưng dù sao cũng là chính mình thăm dò trước đây mà lại đá chúng thiết bản s a đối hạng dương cũng có chỗ cố kỵ không dám nhiều lời trực tiếp nghiêng người để ở một bên ưu đàm tại thạch cửa phòng miệng chỉ hướng hạng dương n g ó tay nàng là nhìn thấy qua hạng dương phát u y tình hình đối niềm tin của hắn thậm chí so hạng dương chính mình còn muốn đủ chút trong nhà đã không có bất kỳ cái gì trang trí vật chỉ ở tận cùng bên trong n h ấ t phủ lên một khối thực vật bệnh chiếu trên chiếu còn nằm một cái hình thể cường tráng trung niên nam tử toàn thân cột một cái to bằng ngón tay cái gân thú chính kịch liệt dây rồi lấy thỉnh thoảng phát ra từng tiếng khàn giọng tiếng giống nhìn thấy hạng dương cùng ưỡng khàn g i n tiếng giống n h n thấy hạng h e n chốt đều mất tự nhiên và mẹo lên chỉ hướng hai người lộ ra thảm răng trắng nhìn qua trái ngược với chỉ tùy thời chu hắn sát mặt tái nhợt nhấp nô một c ố không bình thường h ắ c khí con mắt đỏ bừng ánh mắt đ ụ c ngầu trên trán nổi gân xanh khoe miệng có nước bọt chảy ra xem xét chính là mất lý trí bộ dáng hạng dương cao mày đến gần chút kết quả mới vừa đi tới trước người hắn hắn liền nỗ lực con g c o n g thân thể hé miệng cắn hạng dương nhẹ nhàng vừa lui theo tu di dưới bên trong lấy ra một k h ỏ a thanh tâm hoàn trực tiếp theo hắn mở ra trong miệng rộng đánh đi vào cái bình bên ngoài miếng ngọc phía trên ghi chép rất rõ ràng tính tâm hà ma phá độc tẩy s ạ c ũ n g chính là nghe ưu đàm nói phụ thân nàng phải là điên công chứng mà vừa vặn hắn lại có loại đan dược này hạng dương lúc này mới ô m thử nhìn một chút ý nghĩ đến đây bây giờ thì nhìn cái này dược hiệu đúng hay không đường không hổ là người tu tiên luyện chế đan dược dù n g tại bình thường trên thân người dược hiệu càng là không phải bình thường không bao lâu trung niên nam tử trên mặt hắc khí liền c h ú t bỏ đi trong ánh mắt huyết sắc cũng nhạt không ít cái kia h ẳ n g cả giọng gào thét cũng chầm chậm dừng lại t i ế t hầu phát ra hôi hôi tiếng vang không bao lâu nghiêng đầu một cái liền không động đậy được nữa u đàm quý lên vừa muốn nói chuyện hạng dương đã khoác k h o t a y phụ vương của ngươi là trong khoảng thời gian này tinh lực tiêu hao quá độ kiệt sức hòa vào nước chờ hắn tỉnh lại mỗi ngày u ố n g chút đem dư độc tan hết liền tốt nghe được trong nhà đá gào thét ngừng lao phụ nhân kia lúc này cũng đã đi tới ngồi s ổ n tại trung niên nam tử bên cạnh bắt bắt mạch mặt lộ vẻ vui mừng đối với u đàm nói ra đàm phụ thân ngươi sẽ không có chuyện gì thật sự là may mắn vị này nàng trong lúc nhất thời không biết nên s ư n g hô như thế nào hạ dương gọi tiến trưởng có thể coi là hắn cứu tộc vương cũng không có nghĩa là hắn thật sự là thần tiên a hỏi tên cảm thấy lại không quá cung kính h ạ dương khoác k h o tay gọi ta h ạ dương thuận tiện ta cũng không chuẩn bị ở lâu không biết các ngươi có biết hay không như thế nào rời đi n rời đi. Cái c này, này hạng ỉ sợ. Ú đ dương gật gật tao ta mà ta mày i n hắn sôi m ấ là theo sông ngầm dưới lòng đất sau đó theo trên thác nước phương rơi xuống chối chết như vậy nói cách khác cái kia sông ngầm khẳng định là thông hướng phần ngoài làm sao lại không có thông lộ đâu nghĩ tới nghĩ lui đại khái là bởi vì bị vách đá cùng thâm v i ê n loại hình ránh trời c h ặ n lại đường đi lúc này mới không cách nào tìm kiếm được đi hắn lúc đến cũng chú ý tới cái này thế giới dưới lòng đất ít nhất đã thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng mà lại bên cạnh vách đá cơ hồ đều là thẳng từ trên xuống dưới người bình thường coi như luyện thể có thành tựu cũng tuyệt đối leo lên không lên chỉ có người tu tiên sử dụng phi hành pháp bảo hoặc là đạo thuật mới có rời đi khả năng nhưng là hắn chỗ có đạo khí bên trong chỉ có đan phượng món kia thuộc về phi hành pháp bảo hết lần này tới lần khác lại là cao cấp pháp khí chỉ có đến phân thần kỳ dùng thần thức tế luyện mới có thể sử dụng mà đạo thuật chi bên trong phi hành chi thuật cũng muốn hóa thần kỳ sau mới có thể học được như thế để hắn có chút đau đầu chẳng lẽ nói gọi hắn tại cái này dưới đất tu đến hóa thần kỳ lấy hắn bây giờ đang điền tình huống trên thân đan d ư a c ăn sạch sau lại làm dựa vào chính mình hấp thu tiên h địa nguyên khí đừng làm cười làm như vậy chỉ sợ tu đến thọ hạn hao hết cũng chưa chắc có thể chúc cơ chớ nói chi là hóa thần hắn buồn dầu nửa ngày lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt thở dài để u đan mộ cho mình ăn bài cái nhà đá trước đặt chân đi vào thì tại cửa ra vào bẩy xuống cái c h ậ bản Lấy hắn bây hắn giờ trong u huyến Vi loại giản cũng chỉ có ngũ này đơn giản nhất ngũ hành t ậ n dụng, chỉ cần một số nguyên khí thạch liền có thể khu động.、Tuy、nhiên nơi này đều là phạm nhân, nhưng có chỉ thạch có thể một thể Tuy khí khu phạm sử số đều là l ã phụ h â n lên liền n kia d ù loại o ạ kia quái cổ thủ đ nhà mê o ặ c tâm thần đây mình, nơi đây lại l người khác đá ị a bàn, nhà không thể không đề phòng. Trong thể đề đ cũng có tâm chiếu tuy ý ngồi xuống sau hạng dương có chút giật mình cái này nhìn như phổ thông trên chiếu cỏ lại có một cô ý lạnh chuyển đến cảm thấy linh giác đều linh mẫn một chút tuy nhiên nhiều yếu ớt nhưng hạng dương linh giác hà mẫn duệ vẫn là lập tức liền cảm ứng được cọ này tịch chẳng lẽ còn là bảo vật gì hay sao hắn kinh ngạc túi đầu nhìn xem lại nhìn không thấy manh mối gì cũng là phổ phổ thông thông thực vật c ả n h lá bệnh m à thành màu xanh đen bệnh thủ pháp cũng thô r á c nhiều nhưng vừa rồi cảm giác cần phải không sai đem việc này ném ở một bên hắn đem tu di dưới bên trong đạo khí cùng ngọc giản toàn bộ lấy ra từng kiện từng kiện l i ế c nhìn hơn ba mươi kiện đạo khí bên trong s á t thực không có bất kỳ cái gì một kiện là mang phi hành công năng hắn bất đắc di lắc đầu lại lật nhìn một lần ngọc giản quả nhiên cấp thấp nhất phụ không thuật cũng muốn luyện tinh kỳ tu vi mà lại phụ không thuật tác dụng có hạn tối đa cũng thì cao mấy chốt h ấ p còn không thể tùy ý tới lui là tiêu chuẩn gà mờ vậy phải làm sao bây giờ mới tốt muốn thật nói ở chỗ này tiếp tục chờ đợi thực cũng không sao nguy hiểm duy nhất chính là cái kia minh thứ có điều dựa vào liễm tức thuật hắn coi như không địch lại truyền thuyết này nhiều quái vật đáng sợ nhưng trốn đi vẫn là không có vấn đề thế nhưng là cái kia bảo bối thạch đầu ở bên ngoài a tuy nhiên cái kia hang đá ẩn nấp nhiều hòn đá kia lại không đáng chú ý nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật muốn co sơ suất hạ n g dương đến hối hận chết đem chính mình bây giờ tất cả tư nguyên đều cần thật bản tính một chút hắn đông nhiên trong lòng hơi động lấy ra một chi ngọc giản dùng linh giắc tìm tỏi k h ó miệm lộ ra vẻ mỉm cười giống như có chút hy vọng chương 28, phù v â n bản chương 28, phù v â n bản đó là một chi ghi lại luyện k h í thuật n g ọ c giản đại bộ phận đều là cực là sơ cấp đồ vật tỉ như cơ sở tài liệu giới thiệu tài liệu phối trộn trận pháp trụ cột thiết t r í chờ một chút có điều cũng ghi chép mấy loại đạo khí luyện chế phương pháp đương nhiên đều là đơn sơ nhất loại kia thuần t ú là để mới nhập môn học đồ luyện thủ dùng những thứ này đạo khí bởi vì đơn sơ cho nên luyện chế tương đối đơn giản bên trong có một loại tên là phù văn bản đồ vật cũng là cái gọi là phi hành pháp bảo có điều trong giới thiệu cũng nói loại pháp bảo này quả thật có thể bay nhưng tốc độ cực chậm mà lại chỉ có thể trên giới cùng trực hành liền rẽ n m ặ c đều làm không được hoàn toàn là rác rưởi đồ vật bình thường nhưng là đối với trước mắt hạng dương tới nói dạng này công năng đã đầy đủ a hắn tràn đầy phấn khởi đem ngọc giảng kia mở ra nhìn kỹ không bao lâu trên mặt lại hiện lên một nụ cười khổ cái này giới thiệu vắn tắt phía trên chỉ là giải rác vài câu lại không ngờ tới bên trong tư liệu quần quận như núi quăng những cơ sở kia tài liệu thì có mấy ngàn loại nhiều sau đó tài liệu phối trộn càng là dườm ra vô cùng trận pháp thiết t r í mặc dù chỉ là đơn giản nhất cơ sở những cái kia nhưng mà chừng chín mươi chín cái nhiều mỗi cái trận pháp quan g bản vét thì có mấy chục tấm qua một lúc hắn lại nghĩ ra c h ủ ý chính mình bây giờ muốn luyện chế chỉ là cái kia p h ù v â n bản mà thôi như vậy chỉ cần giải p h ù v â n bản tài liệu cần thiết cùng trận pháp l i ê n tốt hắn cần gì phải đi học đâu nghĩ rõ ràng điểm ấy hắn liền cẩn thận nghiên cứu lên p h ù v â n bản luyện chế phương pháp đến tuy nói là đơn sơ nhất đạo khí nhưng dù sao không phải phàm tục chi vật sử dụng tài liệu vẫn rất có coi trọng phổ thông đồng thiết tự nhiên không được tại trong tư liệu Hết thể tài có loại l tài, tài sau đó ề u c trên h trận pháp thì là chỉ cần hai cái liền có thể một cái là chỗ có pháp bảo đều tất có tụ nguyên trận một cái khác là lơ lường trận đều là trận pháp trụ cột đơn giản nhất loại kia hiểu rõ những thứ này bây giờ đối hạng dương tới nói mấu chốt nhất chính là tài liệu cái kia đạt được những tu di giới đó bên trong có một đống khoáng sản đại bộ phận đều là một số mặt hàng cấp thấp bây giờ lại vừa v ậ n dùng được hắn trước tiên đem p h ụ văn bản cần thiết tài liệu ghi lại sau đó theo cơ sở trong tài liệu tìm tới giới thiệu từng cái đối ứng sau tại những khoáng sản đó bên trong lục lọi lên kết quả nhiều vượt quá hắn d ự liệu cái kia ba loại phụ tài đều có thậm chí có chút còn có mấy loại có thể cung cấp chọn lựa nhưng ngược lại không có không đáng giá tiền nhất chủ tài hạng dương không khỏi nhức đầu chẳng lẽ con đường này cũng đi không thông sao đang phiền muộn con mắt nghiêng mắt nhìn thấy trên mặt đất chiếu hắn h đứng lên đi ra ngoài l i ê n một khối chiếu đều có chút không giống bình thường nơi này nói không chừng còn sẽ có khác đồ tốt đâu dù sao nơi đây chính là sâu trong lòng đất số lượng lớn như vậy như thế nào không có tài nguyên khoáng sản phù vân bản cần muốn đổ vật cũng không phải vật chân quý gì tại cái này dưới đất cần phải rất nhiều đây vừa ra nhà đá đã nhìn thấy ưu đàm chính tại cửa ra vào mấy t r ư ợ n g phạm vi bên trong cơ tới cơ lui lấy cái miệng nhỏ nhắn vệt lên một đôi mắt to ngập nước bên trong nước mắt chất động sắp khóc đi ra hạng dương không khỏi tắt tiếng bật cười đưa tay đem trận bàn thu lại ưu đàm mở mịt chỉ hướng bốn phía nhìn xem nàng phía trước tìm đến hạng dương không nghĩ tới vừa tới trước cửa liền hoa một cái sau đó thì xuất hiện tại một cái trong rừng cây đi như thế nào đều đi ra không được chính là lo lắng rừng cây lúc trước tại sao không thấy nhìn thấy đứng ở cửa hạng dương nhất thời vui sướng nào h tới một thanh ôm lấy hắn cánh tay q u ệ t môn nói ra thần tiên c a c a vừa rồi ta lạc đường đâu thật kỳ quái bị nàng thân thể mềm mại khẽ áp vào hạng dương toàn thân siết chặt cười khổ nói điện hạng đừng cứ gọi ta thần tiên c a c a gọi ta hạng dương liền tốt vừa rồi đó là ta sợ có người quái dày dùng một cái pháp thuật nhỏ về sau ngươi tìm ta trước ở ngoài cửa gọi ta liền tốt loại này đơn giản nhất trận pháp cũng không cách trở thanh nhầm cũng không có chủ động nhắc nhở công năng cho nên vừa rồi hạng dương căn bản không biết có người xông vào ưu đàm c h ư ớ c mắt t o nhìn lấy hắn tốt lắm vậy ta gọi ngươi hạng c a ca đi ân vậy ngươi cũng đừng gọi ta điện hạ à gọi ta tiểu đàm liền tốt không đúng ta đều gọi ca ca ngươi ngươi gọi ta đảm mội mội đi có được hay không hạng dương mỉm cười gật đầu cô bé này tuổi t ắ c cùng hắn tương đương lớn lên mỹ mạo đáng yêu tính khí cũng tốt tuy nhiên bây giờ hạng dương còn không hiểu cái gì tình yêu nam nữ nhưng y nguyên đối nặng có một loại yêu thích cảm giác sau đó hắn nói lên khoáng sản sự việc ưu đàm có chút mở mịt nghe cuối cùng dẫn hắn đi tìm một cái tộc nhân vị này tên là ưu truy lão nhân chính là ưu tộc số ít mấy cái sẽ đánh tạo đồ s ắ t công tượng hạng dương đem cái kia sáu loại kim loại tài liệu đều hướng hắn miêu tả một lần ưu truy trầm tư nửa này g cuối cùng có chút không xác định nói ra ngươi nói loại kia s ờ lên thật l ạ n h thiết cùng loại kim màu đen mang theo ngôi sao thạch đầu ta cần phải gặp qua có điều không biết có phải hay không là ngươi m ớ n hạng dương vui vẻ liền vội hỏi hắn làm sao có thể tìm được u truy nắm chặt lấy ngón tay nói ra tại hỏa tộc cái kia dùng để mà lại mỗi khối trời sinh đều rất p h ả n c h í n h con loại kia thật lạnh thiết theo chúng ta cái này đi một tịch nhiều một chút sau có cái h ắ c vụ hạc bên trong khe suối bên trong thú vị khoáng thạch cùng ngươi nói rất giống có điều những cái kia đều là khoáng thạch mà không phải thiết lại hỏi thăm một chút biết hỏa tộc chính là là thế giới ngầm bên trong thực lực cùng u tộc ở gần nhất tộc quần mà lại quan hệ cũng không tính tốt chủ yếu nhất là cách lưu tộc gia tộc lãnh địa có mười mấy tịch khoảng cách cho nên hạng dương vẫn là quyết định trước đi cái kia hát vụ hạp nhìn xem u đàm muốn chờ cha mình tỉnh lại liền để u hoặc cùng u cương bồi tiếp hạng dương đi hai người mặc dù là lắm lợi nhưng đối phủ cận địa hình rất là quen thuộc dễ dàng liền mang theo hạng dương tìm tới hát vụ hạp hát vụ hạp bên trong có một dòng suối nhỏ khe suối phía trên lâu d à i kết lấy hơi mỏng vụ băng khe suối bên trong có không ít băng lanh thanh sắc khoáng thạch hạng dương cầm chi tia trong ngọc giản miêu tả đối chiếu một cái trong lòng vui vẻ quả nhiên là hàn thiết khoáng có điều còn cần tinh luyện chính là hắn bây giờ tiền phôi bên trong cũng có hỏa hệ lại hiểu không ít đạo pháp hệ hỏa tinh luyện loại này phổ thông tài liệu hẳn không phải là việc khó hắn bây giờ dùng là thương bách cái tia tu di giới dung lượng cực lớn thu lấy một đống lớn k h o n thạch về sau vừa l vung tay lên chính là một mảnh khoáng thạch rất là kỳ lạ biến mất tại u hoắc cùng u cương trong mắt đây quả thực là thần tích còn về hai cái này lắm lời sau khi trở về sẽ như thế nào miêu tả cũng không tại hạng dương cân nhắc phạm vi bên trong hắn cũng không có thật đem mình làm thần tiên ý tứ nhưng người khác muốn hiểu lầm hắn cũng không quan trọng cái này thế giới dưới lòng đất với hắn mà nói chỉ là một cái tạm thời ngừng chân mảnh đất mà thôi chương hai m ư i chín luyện ký t h i tài, tài. hàn thiết khoáng tinh luyện xác thực không khó u tộc lại có một cái dẫn lòng đất nham tương chi hỏa chú thiết trì thậm chí không cần hạng dương dùng hỏa hệ pháp thuật đi luyện hóa nơi này hàn thiết khoáng hàm lượng cực cao ự c c chỉ dùng một khối nhỏ liền để luyện ra đầy đủ tài liệu để hữu truy giúp hắn đem lãnh sắt chế tạo thành hình tròn sân bay về sau hạng dương dứt khoát vung tay lên một đống khoáng thạch từ không nói có trồng chất tại gang bên cạnh ao nhìn thấy hắn như thế thần tiên thủ đoạn hữu truy cao hứng bừng bừng giúp hắn bán lấy khuôn vác chính hắn còn hứng thú bừng bừng cầm đ ể luyện ra hàn thiết về nhà đá p h ù vân bản luyện chế trừ hàn thiết bên ngoài còn cần khoảng không đồng phù sa cùng bí ngân bên trong bí ngân nước là dùng đến vẽ trận pháp sử dụng mà khoảng không đồng dùng để hấp thu nguyên khí thạch bây giờ hàn thiết có bước kế tiếp cũng là tại hàn thiết phía trên vẽ trận pháp dựa theo trong ngọc giản giới thiệu cái này vẽ trận pháp chính là cái tinh tế sống mỗi một bút mảnh như sợi tóc mà lại mấy chục loại sơ đồ đều tuyệt không thể sai chỉ cần sai phía trên như vậy một k i a liền c á o thất bại mà lại bí ngân nước dính phụ lực mạnh vẽ lên liền tuyệt khó t ẩ y khối này tài liệu cũng liền thế bình thường tới nói tân thủ ít nhất luyện tập cái mấy chục lần mới có khả năng thành công tuy nhiên trong tay bí ngân còn có không ít nhưng hạng dương cũng không dám trực tiếp vào tay mà chính là lấy ra một tấm lá bửa chuẩn bị trước ở trên lá bửa thử một chút suy nghĩ những tu di dưới đó chủ nhân bên trong có một cái chính là luyện khí hào thủ trừ bí ngân nước bên ngoài còn có mấy cái chi vệ trận pháp chuyên dụng phú bút đều là tại cùng một cái tu di dưới bên trong tìm tới người tu tiên họa pháp trận cùng đạo phụ đều muốn dùng đến phú bút căn cứ đầu bút tình huống chia làm hai loại một loại cứng rắn đầu cán bút chống rông bút đầu cứng chính là tân thủ chuyên dụng còn có một loại thì là dùng yêu thú lông tóc chế thành m ề m b ú t nhiều đáng tiếc tên kia giống như có lẽ đã không cần đến bút đầu cứng mấy cái chi đều là mười m t điều này cũng làm cho hạng dương trong lòng có chút tâm thần bất định chính mình thế nhưng là tiêu chuẩn tân thủ bên trong tân thủ Lên, thì chơi độ khó cao. tựa hồ có chút không đáng tin cậy bất quá trong lòng hắn tố chất không tệ ký ức lực càng là kinh người tốt đem trong ngọc giản trận pháp ôn tập mấy lần về sau mấy chục tổ phức tạp đường cong liền đã toàn bộ như lòng bàn tay đợi đến đặt bút về sau tâm thần liền hoàn toàn đầu nhập đi vào trước vẽ là lơ lường trận trận pháp trụ cột cơ bản đều có rất ít cực kỳ nhỏ khúc c h ế t biến hóa điều này cũng làm cho hắn giảm xuống không ít độ khó khăn hắn cần thiết phải chú ý chỉ là vẽ lúc cổ tay ổ định cùng đường cong đều đều theo chấm lấy bí ngân nước bắt đầu đến rơi giới đệ nhất bút đường cong lại đến sau cùng thu bút vậy mà một mạch mà thành không có chút nào nử trong ngọc giản đem vẽ trận pháp nói như thế khó khăn xem ra là nói không thực ca hắn lại không nghĩ hắn hơn hai t h ứ c tiên miêu linh giác gì cường đại đối chi tiết kiểm soát năng lực viễn siêu người bình thường liền xem như hóa thần kỳ phía trên đã linh giác hóa thần cao thủ mạnh hơn hắn cũng chỉ là thần thức cường độ mà thôi khống chế lực suy nghĩ còn không bằng hắn vẽ đơn giản như vậy trận pháp tự nhiên dễ như t r ở bàn tay sau đó chính là tụ nguyên trận đồng dạng một lần thành công cuối cùng dùng đạo pháp hệ hỏa đem một khối khoảng không đồng nóng chạy sau tại tụ nguyên trận trung ương hạng dương mừng rỡ nhìn lên trước mặt chương này tản ra nhàn nhạt ngân quang lá bửa lấy ra một k h o a cấp thấp nguyên khí thạch bảy đang làm lạnh sau khoảng không đồng phía trên một trận gió nhẹ phất qua tấm bùa kia giấy khoan thai phiếu khởi sau đó trên không trung hóa thành một đám lửa cái này là do ở lá bùa không chịu nổi trận pháp khởi động lúc năng lượng ba động mà gây nên cũng không phải là thất bại chỉ cần đem lá bùa đổi thành hàn thiết bàn cái này phủ v â n bản liền hoàn thành công có một lần kinh nghiệm tiếp xuống liền đơn giản lần thứ hai vẽ một dạng dễ như t r ở bàn tay hoàn thành thanh s á t hàn thiết gác lên phủ đẩy từng cây cẩn thận ngân sắc đường cong làm bên trong thì là một cái dùng khoảng không làm bằng đồng thành lỗ nhỏ chính là để đặt nguyên khí thạch địa phương mang theo phủ vân bản đi ra ngoài nhà đá. đây là hắn tự tay luyện chế kiện thứ nhất đạo khí mặc dù chỉ là cấp thấp nhất lớn nhất gà mở loại kia nhưng vẫn như cũ hưng phấn không khỏi trước đánh lên linh giác là cấn sau đó đứng lên trên sau đó lấy ra một khối cấp thấp nguyên khí thạch bày ở hai chân ở giữa khoảng không đồng lỗ bên trên tâm nghiệm nhất động dưới lòng b à n chân liền có lồn u gió mát thổi qua phù v â n bản khoan thai dâng lên lần thứ nhất luyện khí hoàn mỹ thành công dẫm tại phù v â n bản bên trên hạng dương tràn đầy phấn khởi trước làm quen một chút công năng cái này phù văn bản chỉ có thể trên dưới chúng quanh thẳng tắc vận động tốc độ cũng cực t r ư m suy nghĩ cùng người bình thường tản bộ không sai bị l thời gian một nén nhang đi qua gác lên nguyên khí thạch vẫn như cũ năng lượng sung túc thí nghiệm không sai biệt lắm hạng dương nhìn xem u tộc gia tộc l ã n h địa hai bên cạnh vách núi bắt đầu đi lên trên đi chỉ cần có thể đến vách núi đỉnh t r ó t tự nhiên là có thể tìm tới lối ra thực sự không được trở lại lúc đến thác nước một dạng có thể theo phía trên sông ngầm trở về nhưng mà hiện thực lại cho hắn một quyền cái này phù vân bản vậy mà chỉ có thể lên tới năm khoảng trăm trượng khoảng cách tuy nhiên nhìn đã cách mặt đất thật xa nhưng cùng cái kia động một tí thì mấy ngàn trượng cao thấp vách núi so ra vẫn chỉ là lòng bàn chân m ạ thôi hạng dương vẻ mặt đau khổ xuống đến mặt đất bên cạnh ư u tộc tộc nhân cả đám đều hai mắt phát chỉ nhìn hắn thì liền cái kêu đan mỗ cũng là một mặt sốt ruột hạng dương biểu diễn ra năng lực đã hoàn toàn bỏ đi nàng lo nghĩ vị này đúng là trong truyền thuyết thần tiên a cũng chỉ có thần tiên mới có loại này phi thiên độ địa năng lực hạng dương đối bọn hắn ánh mắt làm như không thấy hắn bây giờ cân nhắc chỉ là đến cùng như thế nào rời đi thu hồi p h ù văn bản hắn lại vội vã trở lại chính mình nhà đá lấy ra ngọc g i ả n cẩn thận nghiên cứu hòa cả ngày thời gian đem trong ngọc g i ả n liên quan tới luyện khí tri thức toàn bộ quen một lần hắn cuối cùng phát hiện có thể là tài liệu nguy cái này hàn thiết chỉ là cấp thấp nhất luyện khí chi tài luyện chế ra đến đạo khí uy lực cũng tự nhiên thấp nhất nếu như đổi thành tốt hơn chủ tài đâu nói không chừng liền có thể thành công so với hàn thiết đến tinh văn thạch thì phải cao phía trên một cái cấp bậc xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp đi cái kêu hỏa tộc đi một chuyến nếu như tinh văn thạch còn không được vậy cũng chỉ có thể còn muốn biện pháp khác cái này thế giới dưới lòng đất xem ra tài nguyên khoáng sản phong phú cần phải còn có khác đ ộ tốt nhưng là không đợi hắn khởi hành ưu thắng liền tìm tới cửa vị này u tộc tộc vương lúc này đã khôi phục bình thường theo nữ nhi trong miệng biết là hạng dương chữa trị chính mình sau đó lại nghe nói hạng dương biểu hiện ra ngoài đủ loại t h ầ n tích vừa lên đến đầu tiên là cảm ơn không thôi đại lễ tham viếng sau đó còn nói ra một phen để hạng dương giật mình không nhỏ lời nói tới tại ưu tộc lưu truyền một cái chỉ có tộc trưởng cùng đại tế ti h mới biết được cổ lao chuyên thuyết cái này thế giới dưới lòng đất lại có tiên nhân di tích mà bọn họ những thứ này lòng đất thổ dân chính là tiên nhân tôi tớ hậu nhân chuyên môn phụ trách t r ồ n g giữ di tích chờ đợi tổ tiên chỗ xưng người hưu duyên đến Chương 31, tiên nhân di tích. Chương 31, tiên nhân di tích. Đây cũng là nói tiên ti di tại ưu tộc gia tộc lãnh địa chỗ sâu có một gian lẻ loi c h ơ trọi nhà đá nhà đá phía sau là một cái nhàn nhạt động h u y ệ t trong h u y ệ t động lẻ loi c h ơ trọi đứng sừng sững lấy một gốc sớm đã chết héo đại thụ trừ cái đó ra không có vật khác đúng vậy a trong truyền thuyết chỉ cần có thần tiên đến tự nhiên sẽ hiểu u thắng cùng ưu đ a n mô đứng sau lưng hắn tất cung tất kính nói ra trước kia có thần tiên tới qua sao hạng dương một mực rất ngạc nhiên cái này thế giới dưới lòng đất ngay tại phù ngọc tông dưới lòng b à n chân tuy nhiên hắn tiến đến phương thức so sánh n ẫ u nhiên nhưng qua nhiều năm như thế thật chẳng lẽ không có gì có khác người ưu tiên đi vào sao u thắng quả nhiên gật gật đầu tại đời chúng ta chưa từng có nhưng là trong tộc ghi chép bên trong có qua còn có qua mấy lần từng có cái k i a những thần tiên đó sau cùng đi nơi nào hạng dương càng là kỳ quái tại phù ngọc tông ghi chép bên trong có thể chưa từng có đề cập tới có một chỗ như vậy huống hồ nơi này có h à n thiết vừa nghi hình như có tinh văn thạch dạng này tài nguyên khoáng sản mà lại số lượng dự trữ cần phải đều rất lớn nếu như bị người phát hiện sớm cần phải đến đây khai phát u thắng có chút cứng n g ắ t nhìn xem u đ a n mỗ thấp giọng nói ra tại trong tộc ghi chép bên trong những thần tiên đó tiến nơi này liền không có lại xuất hiện qua hạng dương nghe vậy giật mình đầu tiên là cảnh giác theo hai người bọn họ nhìn xem lại chỉ hướng động huyện bốn phía đánh đo một cái nơi này cũng liền mười triệu phương viên bốn phía đều là màu đen v á t đá duy nhất đồ vật cũng là viên kia cây khô nếu như theo u thắng thuyết pháp những người tu tiên kia đi nơi nào nơi này chẳng lẽ là cái bẩy dập hay sao nhưng là u thắng cùng U g đan mỗ thấy thế nào đều không giống như là có uy hiếp bộ dáng u thắng tuy nhiên luyện thể có thành tựu nhưng tối đa cũng, cũng là cao hơn kim thân cảnh phía trên một cái cấp bậc tồn tại không thông đạo thuật còn có khí cơ cùng linh giác vô luận như thế nào cũng sẽ không là người tu tiên đối thủ mà u đan mộ mặc dù sẽ một số cổ quái pháp thuật nhưng hạng dương cũng thử qua nhiều nhất hoác loạn một chút khác tâm thần người mà thôi cũng không có tác dụng gì lớn như thế nói đến muốn sao cũng là u thắng đang nói láo muốn sao chính là cái huyệt động này có gì đó quái lạ hắn trả tại cái kia do dự u thắng cùng u đan mộ đã hướng hắn thi lễ nói ra tộc quy sở định chúng ta mang thần tiên tới đây sau liền muốn rời khỏi nếu như thần tiên đại nhân chính là tổ tiên nói tới hưu duyên nhân tự nhiên sẽ đạt được tiên nhân gì chỉ tán thành nếu như không phải hắn không nói vô lý cuối cùng sẽ như thế nào nhưng theo vừa rồi nói tới những thần tiên đó rất là kỳ lạ mất tích hạ tràng đến xem cần phải kết cục sẽ không quá rượu nói hai người cũng không đợi hạng dương đ á p lời liền lui về xuất động huyện đi đến ngoài nhà đá đem cửa đá che đậy lên cửa đóng lại về sau động nhất thời đen kịt một màu lúc này hạng dương mới nhìn ra một tia không đúng đến huyệt động này vách tường cùng bên trong viên k h ữ i a cây khô vậy mà đều phát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam ánh sáng c ự c cảm đạm nếu như không phải tại đây hoàn toàn tối tình h ù n g dưới căn bản thấy không rõ cũng khó trách vừa rồi chắc là không còn chú ý bởi vì tại ưu tộc gia tộc lãnh địa bên trong khắp nơi đều là loại kia biết phát sáng thực vật t h à c h cửa mở ra thời điểm bên ngoài ánh sáng chiếu chiếu vào cái này cực kỳ nhạt ánh sáng cũng liền nhìn không thấy hạng dương hiếu kỳ nhìn chung quanh chờ ánh mắt quen thuộc về sau có thể nhìn ra trên vách đá ánh sáng màu làm cảm thấy tạo thành từng cái chữ cổ truyện người tu tiên học đồ vật cực nhanh mấy năm này tại tam sư phụ cố chân dạy bảo hạng hạng dương sớm đã theo một cái chỉ nhận biết đơn giản văn tự thiếu niên biến thành rất có văn hóa gia hỏa nếu như đặt ở thế tục suy nghĩ đi tham gia cái thi hưng cũng không có vấn đề gì cái này chữ cổ truyện cũng không ít lưu ý tự nhiên nhận ra đó là một bài thơ Nô bối tu, linh tiền, tiền, sâu, xem, à, tu linh này, lúc i n h bất tu t này xem ra cây này hắn không phải là phà vật cũng không biết đến cùng huyền bí ở đâu đi đến bên cây hắn do dự lửa này đến g cuối cùng vẫn đưa tay ra ngoài theo trên tàng cây vào tay ô nhuận hoàn toàn không có khô một cậu t a cảm giác giống như ngọc thạch tính chất hắn thử thua điểm nguyên khí đi lên không có bất kỳ cái gì phản ứng ngâm lại trực tiếp dùng linh g i á c tìm kiếm chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào trước mặt chính là tối đen sau đó một trận trời đất quay c u ồ n g q u a đi trước mặt đ ô n g nhiên một mảnh ánh sáng hạng dương kinh ngạc nhìn lên trước mặt cảnh tượng xứng sở ngay tại chỗ trước kia chỗ sơn động cứ như vậy biến mất bây giờ tại trước mặt là một mảnh không giới hạn hồ nước hắn bây giờ đang ngồi ở trong hồ nước một cái nô lên thạch đài to lớn bên trên phía sau không đường phía trước có một đầu rộng lớn thạch đê liên tiếp lây tắm m cái giống như lúc cầu thang đá một mực thông đến rất xa xa một cái cao lớn kim tự tháp hình kiến trúc bên trên mà đáng sợ nhất là theo hắn chỗ ở cái này cầu thang đá bắt đầu mai cho đến rất xa xa đều đoan đoan chính chính ngồi vô số cỗ thi thể không có bất kỳ cái gì đọ sức dấu hiệu đến không hết thi thể cứ như vậy an an tinh tinh ngồi có thật nhiều thậm chí đã hóa thành hải cốt chính hướng quan sát b ố n phía đ ỗ n g nhiên trong thức hải của hắn vang lên một cái cứng nhắc thanh âm thứ một n n chín chín bảy người thí luyện lập tức bên trên tiến hành hải thứ nhất thí luyện cái gì t h í luyện người là ai hạng dương không tự chủ được q u á t to lên thanh âm kia nghĩ một lát tiếp tục nói lần thứ nhất thí luyện thông qua về sau ngươi đem thu hoạch được một lần đặt câu hỏi cơ hội cùng k h e thưởng thí luyện thất bại mặt sát hiện tại thí luyện bắt đầu người thí luyện tu vi dẫn khí kỷ thí luyện độ khó khăn đang tìm vừa mới nói xong hạng dương trước mặt hồ nước cùng cầu thang đ á liền biến mất đột nhiên hắn đi vào một gian thư phòng trong thư phòng t r ố n g rỗng chỉ có một cái bàn gỗ trên bàn gỗ bày biện mấy cái chi ngọc giản cùng mấy cái bình ngọc bên cạnh còn để đó một trồng lá bùa cùng một chi phú bút sau đó thanh âm kia lại văng lên căn cứ ngọc giản phía trên yêu cầu chế tạo ra hợp cách đạo phủ thời gian kỳ hạn một năm qua thời gian thí luyện thất bại trực tiếp mặt sát hoàn thành thí luyện thời gian càng ngắn khen thưởng càng cao trước mắt ghi chép bảy ngày sáu canh giờ mặt sát hạng dương hiện tại biết đại khái những cái k i a m ấ t tích các thần tiên đi nơi nào suy nghĩ cũng là vừa rồi những thi thể đó có điều cái này thế giới dưới lòng đất vậy mà tới qua nhiều người như vậy sao nghe ưu thắng khẩu khí hẳn là sẽ không a nhưng là hắn lúc này đã không có thời gian đi cân nhắc những thứ này nhìn thấy trên bẫy đá cảnh tượng hắn có thể không nguyện ý ô m may mắn tâm lý cảm thấy đây hết thể đều là ảo tưởng cầm tính mạng mình đi làm tiền đặc t ư ợ c vươn tay tùy tiện cầm lấy một chi ngọc giản linh giác thăm dò vào về sau phát hiện là một loại thượng giai đạo phù bản vẽ hắn tu di dưới bên trong liền có nhập môn đạo phù phương pháp luật chế chỉ là cũng không học qua không khỏi có chút bất ăn cũng không biết tu di giới dưới loại tình huống này có hay không còn có thể sử dụng nếu như không cần lời nói vậy coi như h ỏ n g bét t h ử một chút kinh hỷ phát hiện tu di giới vậy mà có thể sử dụng cái này hắn có chút không biết rõ chính mình đến tột cùng là ở vào một loại di dạng tình huống bên trong tựa như là h u y ế n cảnh nhưng lại hình như là chân thật cổ quái vô cùng không tiếp tục suy nghĩ nhiều hắn lập tức đắm chìm trong đạo p h ù chế tác học qua trình bên trong chương 32, không tỉ vết cấp đạo p h ù chương 32, không tỉ vết cấp đạo phủ đạo phủ chế tác thực cùng luyện khí không sai bị lắm ngược lại muốn đơn giản hơn chút đều là vẽ t r ấ t pháp chỉ là chủ tài dùng là lá b ù a mà thôi có điều bởi vì lá b ù a diện tích nhỏ bé tại nét bút phía trên càng tinh tế hơn chút có chút đường con hướng đi cũng càng khúc chết luyện c h u y ể n chút chi này nhập môn trong ngọc giản trừ cơ sở chế phủ thường thức bên ngoài còn có trên trăm loại cơ sở lá b ù a phương pháp luyện chế cùng bản vẽ phần lớn đều đơn giản nhiều nét bút cùng đường con cũng liền mấy chục mà thôi có lần trước luyện khí kinh nghiệm học tập chế phủ nhẹ nhõm rất nhiều không bao lâu h ạ dương liền đem cái kia chế phủ nhập môn ngọc giản bùm ra sau đó nhắm mắt lại tính tâm ôn tập một lần li n g ọ cái Giản trong bản này bên so vẽ muốn so cơ sở cơ l bùa phức tạp h rất n ề u này h ư n g l nét cũng không đến 100, có điều bên trong còn bút viết có khác điều ê u cầu, cũng là chế được n là lá h bùa ấ tại định đ phải t t ớ không tỷ vết cấp. Cái này tại chế ấ p Cái c tại này phủ nhập môn trong ngọc giản cũng có giới thiệu phụ c h ú phân đạo phụ bảo phụ tiên phủ ba loại mỗi loại lại phân thượng trung hạ cùng định phong cấp bốn phụ c h ú chế tác sau khi thành công đồng dạng phụ c h ú căn cứ hoàn thành tình huống khác biệt còn phân có mấy đẳng cấp phổ thông cấp tinh lương cấp không t ỷ vết cấp cùng hoàn mỹ cấp mỗi cái cấp và phụ trú uy lực đều sẽ có nhất định tỷ lệ đề bạt hoàn mỹ cấp phụ trú đưa vào đồng dạng nguyên khí uy lực thậm chí là phổ thông cấp số lần trở lên có điều đồng dạng chế p h ù học đồ vẽ chế ra phụ c h ú tối đa cũng cũng là phổ thông cấp cực ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tinh lương cấp liền xem như bình thường nhất đạo p h ù cũng chỉ có đại sư mới có thể vẽ ra không tì vết cấp còn về hoàn mỹ cấp thì liền chế p h ù đại sư cũng cực ít có thể vẽ chế ra nhìn thấy yêu cầu này hạng dương không khỏi có chút l i ỡ i l ư ớ i chỉ là hải thứ nhất thí luyện chính là đại sư cấp mới có thể vẽ xuất đạo p h ù cái kia đằng sau thí luyện nên có bao nhiêu khó phải biết đằng sau thế nhưng là còn có tám cái cầu thang đá cùng một cái kim tự tháp hình kiến trúc cá trách không được nhiều như vậy người thí luyện đều bị m ạ sát tại đài đá bên trên nghĩ tới đây h ắ n không khỏ chẳng lẽ nói chính mình ngày sau cũng sẽ trở thành trong bọn họ một viên cuối cùng hóa thành hải c ố t một đống nhưng lúc này lại cũng không dành đi nghĩ những thứ này trước tiên đem hải thứ nhất đi qua lại nói dù sao thanh e m kia nhắc nhở có thời gian một năm hạn chế tuy nhiên cũng nói có người dùng bảy ngày thời gian liền vượt qua kiểm tra nhưng đây nhất định không phải hạng dương c ó thể làm đến hắn hoàn toàn là tân thủ a đem trong ngọc giản đạo phù bản v ẽ t ỉ mỉ lại nghiên cứu một lần hạng dương cầm lấy p h ù bút đầu tiên là hoa nửa ngày thời gian trên bàn hư h ọ vô số lần lúc này mới đem một tấm bửa bình bẩy ra trên bản chính thức bắt đầu vẽ lên cái kia vượt qua thường nhân linh rác lại hỗ trợ một chương đạo phù một mạch mà thành sau cùng một khoản rơi xuống phía trên đường còn có ngân quang lưu chuyển thoáng qua tức thu cái này rõ ràng là hội chế thành công dấu hiệu hạng dương t h ở phào căn cứ trong ngọc giản nhắc nhở đem đạo phù kia đặt ở b à n đọc sách góc trên bên phải một khối trên ngọc bài sau đó thời khắc đó tấm thanh âm liền lại vang lên p h ủ thông cấp chưa hoàn thành còn có lần thứ hai thí luyện cơ hội hạng dương s ữ n g sở kém chút không có chửi ấm lên còn có số lần hạn chế trước kia có thể không có cái gì nhắc nhở a phát nửa n g á n ố c hắn vẻ mặt đau khổ đem tấm kia đạo phù lại cầ tỉ mỉ kiểm tra, t mị kiểm lần hạng ứ nhất cũng không nhìn ra cái gì không cùng linh dùng hắn hiện nhỏ đường còn cảm thấy、so、trên bản vẽ hỏa muốn chút, có mấy cái nơi chỗ cũng không đủ mà. Xem ra chính là chỗ này xảy ra vấn phát thấy hỏa thô chút chỗ chỗ h mấy mấy tới cái rắc có cây cảm có cái gì ra rẽ ra sau, ra đi, mới đem đều đủ đề xem mượt mà là về vẽ vẽ so xảy dương thở dài tiếp tục tiến hành lần thứ hai vẽ lần này tốc độ thả chấm rất nhiều cũng càng chú ý chút chờ vẽ xong tự nhiên không dám trực tiếp đặt ở cái kia trên ngọc bài mà là hướng về phía ngọc giản lần nữa kiểm tra nhưng mà hắn hễ vải phát hiện chính mình cẩn thận từng ly từng tí vẽ đạo phủ thậm chí còn không bằng tờ thứ nhất m a bệnh càng nhiều đ o á n chừng là vẽ thường có chút quá mức tận lực dẫn đến thủ pháp có chút khô khan d u y ê n cớ hắn đem tấm đùa kia giấy ném qua một bên lần này không có gấp viết mà chính là từ từ nhắm hai mắt ở trong lòng từng lần một mô phòng lấy trong tay cầm phủ bút cũng hư vô hư hòa lấy cũng không biết nhiều chút lâu hắn đ ỗ n g nhiên mở to mắt cầm qua một tấm đùa nhanh chóng vẽ lên lần này tốc độ so lần thứ nhất nhanh hơn đặt bút hoàn toàn không suy nghĩ mà chính là linh giác chỉ huy bản năng đang vẽ chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian tấm thứ ba đạo phủ liền đã vẽ hoàn thành lần nữa cùng trong ngọc giản bản vẽ so sánh lần này coi như d cũng k h ô n g tìm đ ư ợ c ma b ơ n g cuối t đưa cùng t h o phào ù bất quá trong lòng cũng có chút hiếu kỳ hắn dùng linh rác đều không có kiểm tra ra một k i a ma bệnh đạo phủ cũng chỉ là không tìm với cấp cái kia hoàn mỹ cấp nên là dặm gì lắc đầu hắn đưa tay lại cầm lấy một cái khác chi ngọc giản sau đó chợt nhớ tới cái vấn đề bàn này phía trên hết thạy có bốn chi ngọc giản chính mình hoàn thành một cái vậy liền còn có ba chi tại sao thanh n â m kia nhắc nhở chính mình chỉ cần lại hoàn thành hai loại đạo p h ù liền có thể đâu trong tay chi này là một loại tên là tẩy linh phủ thượng giai đạo p h ù hắn u n g xuống lại cầm lấy một cái khác chi sau đó liền lộ ra dợ khóc dở cười thân s ắ c chi này ngọc giản lại là đạo p h ù chế tác dạy học ngọc giản Kỹ c nếu g trong trình độ viễn siêu hắn tu viễn hắn h độ siêu di dưới trong kia cái c phù nhập phù cấp, cấp như chính hắn chỉ môn ngọc giản, tỉ như đạo phù đăng cấp, chính hắn cái kia trong ngọc giản chỉ là viết lên 4 cái tên, mà ở trong đó mặt còn đăng mà mặt đem mỗi một cái cái kia viết loại tỉ đạo đó là ê ở y cầu c đều kỹ cảng viết ra. Nếu như g viết Nếu ra. n mình không tập trung tinh thần trước tiên đem cái này bốn cái ngọc giản đều nhìn một lần lời nói lần thứ nhất thất bại hoàn toàn là có thể tránh được hạng dương vẻ mặt cầu xin cầm lấy đằng sau một chi ngọc giản quả nhiên chi này bên trong cũng là một loại k h ắ c thượng giai đạo phù bản vẽ tên là khư tạp h ủ cũng không biết thiết trí cái này thí luyện tiên nhân là làm sao cân nhắc nghe tên cái này ba loại đạo phủ giống như đều không phải là chiến đấu hình mà chính là phụ trợ hình ba loại đạo p h ù độ khó khăn đều không khác mấy hạng dương tiện tay thì chọn khư tà phù ngọc giản bắt đầu luyện tập lên lần này hắn có kinh nghiệm chỉ phí tám ngày liền hoàn mỹ vẽ ra một trường khư tà phù phóng tới trên ngọc bài về sau quả nhiên duy nhất một lần liền thông qua không tì vết cớp có điều tại vẽ trước đó hắn hoa thời gian vài ngày đem cái kia dạy học ngọc giản từ đầu tới đôi cẩn thận niên g h một lần cho nên tấm thứ hai đạo phù hết thể tốn hao mười ba ngày lẻ sáu canh giờ hắn bây giờ cũng biết hoàn mỹ cấp là chuyện gì xảy ra Loại thứ ba đạo phù thì thoải mái hơn ba ngày lẽ ba canh giờ hoàn thành tẩy linh phủ chối chết lần thứ nhất thí luyện hoàn toàn thông qua hết thể hao phí hai mươi sáu ngày hai bên căn cứ thanh nhầm kia nhắc nhở hạng dương xếp tại tất cả người thí luyện thứ chín mươi bảy tên thành tích coi như không tệ sau đó cũng là khen thưởng cấp cho cùng một lần đặt câu hỏi cơ hội chương ba mươi ba siêu cấp khen thưởng chương ba mươi ba siêu cấp khen thưởng loại này động một chút lại mả à sát thí luyện khen thưởng sẽ là gì chứ hạng dương rất chờ mong chờ đợi không bao lâu thanh âm kia thì lại vang lên thí luyện hoàn thành khen thưởng cấp cho người thí luyện tu vi rất khí kỷ khen thưởng đề cao thọ nguyên chưa qua hai mươi khen thưởng đề cao trong ba mươi ngày hoàn thành thí luyện khen thưởng đề cao mời tự hành rút ra thư phòng biến mất hạng dương xuất hiện trước mặt một cái cự đại luân bản luân bản phía trên có mấy trăm cái màu sắc khác nhau cả ổ có m ộ bộ bộ tất nửa ngân là s ắ n v cả mọi thứ đều có giới thiệu sơ lược hạng dương tùy ý chọn mấy thứ nhìn xem hai nhiên phát hiện pháp bảo tối thiểu nhất cũng là cao giai pháp khí đan dược cũng đều là rất cao cấp loại kia đan dược phân phẩm nhân địa thiên tiên h năm các loại nơi này đều là địa cấp đan dược công pháp tạm thời lấy hắn ánh mắt còn nhìn không ra tốt s ấ u đến nhưng khẳng định phải so với hắn bây giờ học cấp độ nhập môn muốn tốt nhiều mà những thiên tài địa bảo kia tại vạn vật q u y ể n trong cơ bản đều có giới thiệu càng là bảo vật bên trong bảo vật thì liền có thể gia tăng tiên miêu đồ vật đều có so với bình thường dẫn khí kỳ người tu tiến đến hạng dương bây giờ phòng thân đã phong phú c h i cực nhưng hắn toàn bộ phòng thân lấy ra suy nghĩ đều đổi không nổi bất luận một cái nào khen thưởng bên trong đồ vật trong lúc nhất thời hắn đều có chút thất thần nơi này chủ nhân thật chẳng lẽ là tiên nhân hay sao vậy mà ải thứ nhất liền là như thế này khen thưởng không đợi hắn lấy lại tinh thần cái kia luân bản liền nhanh chóng xoay trọn luân bàn phía trên có một cái tinh tế kim đồng hồ. xem ra đến sau cùng kim đồng hồ chỉ hưng cái nào cả ổ hắn thu hoạch được chính là loại kia khen thưởng tuy nhiên phía trên này tất cả mọi thứ đều là bà bối nhưng hạng dương vẫn là âm thầm cầu nguyện lấy hắn bây giờ tu vi liền pháp khí cũng còn không cần chớ nói chi là b ả o khí mà công pháp tu luyện tốn thời gian ngày lớn lên đối với hắn bây giờ tình huống cũng không trợ giúp cho nên cái này hai hạng khẳng định không đang suy nghĩ bên trong đ a n dược bên trong không ít đều là gia tăng nguyên khí cùng trợ giúp tu luyện lấy hắn bây giờ đang điền tình huống ăn hết suy nghĩ cũng không có tác dụng gì lớn huống hồ căn cứ khen thưởng cấp cho tiền để bày ra đến xem cảm thấy tu vi cảnh giới thấp còn có ngoài định mức chỗ tốt cho nên một dạng cũng không đang suy nghĩ bên trong để lại cũng chỉ có thiên địa kỳ vật tốt nhất là có thể gia tăng tiên miêu dù sao tiên miêu chiều dài đại biểu linh giác yếu mạnh tại hải thứ nhất nếm đến ngon ngọt hạng dương tự nhiên đối cái này càng trong khi hơn t r o n g m o n g chút chỉ tiếc màu vàng n óng thiên địa kỳ vật tuyển hạng chỉ có năm cái bên trong có thể cổ vũ tiên miêu có hai loại nhưng chỉ có một loại là có thể trực tiếp phục dụng tại mấy trăm cái cả ổ bên trong muốn vừa vặn chọn được thực sự hy vọng quá mức xa vời nhưng là hạng dương vẫn như cũ ôm mấy cái phần mong đợi dù sao thì liền đan phượng đều nói chính mình khí v mắt thấy liền muốn dừng lại hắn hướng luân bàn phía dưới nhìn xem thở dài hắn rất muốn nhất món kia thiên địa kỳ vật bây giờ cách rất xa xem ra là không đùa có điều bên cạnh còn có một cái thiên địa kỳ vật chính là là có thể tinh luyện tiên phôi bảo vật mà lại là hòa hệ đối với hắn vừa vặn dùng được huống hồ hải thứ nhất là chế phủ cái kia nói không chừng đằng sau sẽ có luyện khí cùng luyện năm đầu hỏa hệ tiên phôi đối cái này hai hạng kỹ năng thế nhưng là có bổ trợ cái lựa chọn này cũng là không tệ hắn trông mong nhìn lấy kim đồng hồ chỉ hướng cái k i a màu và nóng g n cao sau đó tiêu sái vượt qua nó trong lòng nhất thời mắt lạnh đằng sau mấy cái cách toàn bộ là pháp bảo màu bạc ga đối bây giờ hắn tới nói hoàn toàn là gà m ở chờ luân b à n toàn bộ đứng im thời điểm kim đồng hồ công bằng điểm tại hai cái ngân sắc cao bên trong phía trước là một cái tên là phượng minh kiếm là một thanh hỏa hệ phi kiếm cấp thấp bảo khí hạng dương ngơ ngác nhìn lấy đây rốt cuộc là tính toán chọn trúng loạn nào thời khắc đó tấm âm thanh vang lên nhưng lần này thanh âm bên trong cảm thấy mang theo một k i a dị dạng người thí luyện thu hoạch được tối cao khen thưởng tối cao khen thưởng thì cái này hai dạng đồ vật một kiện pháp khí một món bảo khí lại có giống nhau là tối cao khen thưởng có lầm hay không à thấy thế nào đều so cái kia thiên địa kỳ vật kém không chỉ một cấp bậc mà thôi à không đợi hắn cảm khái xong tại hai cái ngân sắc cả ô bên trong sáng lên một đạo tử quang hạng dương lúc này mới phát hiện tại hai cái cả ô trung gian lại còn có đầu cực nhỏ vùng tím cái kia kim đồng hồ nhắm ngay phương hướng đúng lúc là tại vùng tím bên trên dạng này cũng được n、so、hồng nông lớn chi tàn phiến thiên địa linh căn một chồng một hệ đỉnh cấp tiên địa kỳ vật linh giác nhận chủ chính mình quả nhiên là khí vật vô địch sao thứ này nghe tên thì rất trâu bọ bộ dáng a hạng dương cao hứng bừng bừng đem linh giác giỏ xét đi lên sau đó nhánh cây kia liền hóa thành một đoàn thanh sắt vũ khí trực tiếp nào vào hắn mi tâm tại một sát na kia ở giữa hắn cảm thấy cảm giác mình tiên miêu sống tới cho mình truyền lại một loại nhảy câm tâm tình nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền đã biến mất không còn t â m tích giống như chỉ là ảo giác một dạng hạ dương vẫn chưa tới hóa thần kỳ nhìn không thấy chính mình thức hại tình huống nhưng chắc hẳn hẳn là sẽ có chỗ tốt gì đi cảm thấy linh giác càng cường đại cùng nhảy càng chút nhưng là bây giờ trước mặt bàn đọc sách đã không thấy muốn thử lại vẽ một lần đạo phù cảm thụ một chút cũng không được cũng chỉ có thể trước một mực nhớ tới còn có một lần đặt câu hỏi cơ hội vừa muốn mở miệ ải thứ nhất thí luyện thông qua chuẩn bị tiến vào cửa thứ hai chờ một chút ta không phải còn có một lần đặt câu hỏi cơ hội sao người thí luyện đã sử dụng tới đặt câu hỏi cơ hội hạng dương trong đầu vang lên một câu đây là vật gì vậy cũng là cũng quá hố người đi lần nữa trở lại trên bệ đá thanh e m lần nữa nhắc nhở nói người thí luyện có một năm điều chỉnh thời gian qua đi nhất định phải tiến về cửa thứ hai qua thời gian mặt sát điều chỉnh hạng dương có chút buồn b ự c nhưng rất nhanh liền tỉnh lộ lại chính hắn đạt được là cái gì thiên địa linh căn bây giờ muốn suy nghĩ cũng tìm không thấy biện pháp nhưng còn có rất nhiều người thí luyện đạt được có thể là pháp bảo cũng có thể là đ ă n g lượng công pháp muốn đem những thứ này đều hóa thành năng lực chính mình xác thực cần thời gian nhất định tiêu hóa có điều dù sao ở cái địa phương này cũng cảm giác không thấy n g h è o đói có thời gian một năm giảm sốc cũng quả thật không tệ cũng là bên cạnh đều là vô số cỗ thi thể cái này hoàn cảnh thật sự là khiến người ta có chút khó có thể chịu đựng nghĩ đến thi thể hạng dương lại động tâm cái này nhưng đều là người tu tiến a trên thân không chừng sẽ có thứ gì tốt đâu chương ba mươi b ố hiên long vương triều chương ba mươi b ố hiên long vương triều bốn phía mặc dù là cái sóng nước dập dần đại hồ nhưng trên bẫy đá lại rất khô giáo cái thứ nhất trên bẫy đá mấy trăm có thi thể cơ bản đều là đoan đoan chính chính ngồi thời gian dài chỉ còn lại hài cốt hoặc là thơi khô không có một bộ là thối giữa có chút còn tựa như là tiến đến không tính quá lâu da thịt còn hơi có có giãn hạng dương thiên sinh ca lớn tuy nhiên loại tình hình này thực sự có chút làm cho người dùng mình nhưng là với hắn mà nói lại không tạo được nhiều đại t r ù n g k í c h lực rất có hào hứng vô số c ô thi thể đã kiểm tra đi lại không có bất kỳ phát hiện nào đừng nói tu di giới thì liền món pháp bảo cũng không thấy về sau ngẫm lại hắn không khỏi có chút nhịn không được cười lên chính mình thật sự là quá nghĩ đương nhiên những thứ này tuy nhiên đều là người t u tiên nhưng hắn lại không là cái thứ nhất tới nơi này phía trước những cầu thang đá đó phía trên cũng không phải đường ốc tự nhiên cũng sẽ vơ vét một lần cái này cái thứ nhất trên bệ đá nơi nào sẽ có đồ lưu lại trừ phi vừa v ậ n trước mấy cái cũng không từng hoàn thành lần thứ nhất thí luyện cái này mới có thể có cá l ọ t lưới nhưng bây giờ xem ra như là chính mình không có cái vận tốt này đứng d ậ y quan sát từ đằng xa một chút những thứ này trên bệ đá thi thể phân bố rất thú vị cái thứ hai trên bệ đá thi thể nhiều nhất sau đó theo thứ tự giảm dần đến cái thứ sáu cầu thang đá lại so thứ tư thứ năm cái phải nhiều cái thứ bảy trên bảy đá l ẻ loi trơ trọi chỉ có một người thứ tám cầu thang đá thì là trống rỗng xem ra chỉ có đi đến cái thứ bảy cầu thang đá mới có thể có đại thu hoạch đá nhưng là nhiều như vậy người t u tiên vậy mà không có một cái có thể đi đến thứ tám cầu thang đá tự mình làm đạt được sao mà lại đằng sau còn có một tòa kim tự tháp hình kiến trúc theo lý mà nói nơi đó mới là trung cực thí luyện mảnh b ấ c ta độ khó khăn có thể nghĩ chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó lúc này hạng dương vô cùng hoài niệm chính mình khối kêu bảo bối t h ạ c đầu tuy nhiên không biết ở chỗ này nó có thể cử đi chỗ d ụ n g võ gì nhưng là bên trong còn có người nguyên anh kỳ cao thủ hồn lẫn a chí ít có thể lấy giúp mình ra nghĩ kế mà lại đối hạng dương tới nói nó đều coi như là chính mình vừa may mắn có nó tại hội an tâm rất nhiều đem tất cả thi thể đều kiểm tra một lần về sau hạng dương kinh ngạc phát hiện bên trong có mười mấy bộ có chút c ổ a quái bọn họ mặc quần áo kiểu dáng hoàn toàn tương tự đều là trường bảo màu vàng p h ấ t đỏ ở ngực có cái kim long huy hiệu nhưng những thứ này thi thể tình huống lại không giống nhau có mấy cô đã là hai cốt mặt khác mấy cô xem xét liền đã chết đi nhiều năm đã thành thây khô nhưng có mấy cô còn cực kỳ hoàn hảo sắc mặt cũng còn sinh động như thật cùng lúc trước phán đoán suy luận ấ n chứng với nhau một chút hạng dương càng khẳng định cái này tiên nhân di chỉ khẳng định không chỉ một cái cửa vào nếu không lời nói không có cách nào giải thích tại sao lại có nhiều như vậy thi thể cũng không cách nào giải thích tại sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy cái này chỉ có thể là có một cái tu tiên môn phái phát hiện bên trong một cái cửa vào thường xuyên phái người đến đây duyên cứ hạng dương không khỏi có chút bận tâm nếu như chính tốt chính mình chỗ tại thí luyện bên trong thời điểm lại tiến tới một cái người thí luyện lúc đó là dạng gì tình huống muốn đến nơi này h ắ n quyết định trước tốn hao chút thời gian đem chính mình tu di giới bên trong có đoạn chế phủ luyện khí luyện đan ngọc giản đều lại ôn tập một lần sau đó liền tiến vào cái thứ hai cầu thang đá nếu không muốn thật lại đụng vào một cái người tu tiên vạn nhất người khác không có ý tốt lời nói lấy chính mình bây giờ dẫn khí kỳ tu vi suy nghĩ phải ăn t h ệ t tỏi tại sơn hải đại lục đông thần châu có một cái thế lực to lớn c h i ế m cứ bắc hải non nửa địa vực hiên long vương triều đừng nói là đông thần châu coi như tại toàn bộ sơn hải đại lục bên trên hiên long vương triều đều đã ề u đ xem như thượng tầng thế lực cùng phù ngọc tông nơi này khác biệt hiên long vương triều có thể tính làm là một cái tu tiên tông môn cũng có thể xem như một quốc gia ở nơi đó người tu tiên là cùng phạm nhân cùng nhau sinh hoạt hiên long vương triều tông môn tổng bộ cũng chính là bọn họ đô thành chỗ thái hành s ơ n mạch ngang dọc mười hai ngàn dặm cực lớn đến làm cho người sinh ra sợ hãi nơi này có bốn mươi sáu cái đại đỉnh núi nghe nói mỗi cái đỉnh núi đều có một cái sơn thần toa c h ấ n những sơn thần đó đều là thú thân đầu người quái vật lực lớn vô cùng pháp lực vô biên trong truyền thuyết bọn họ là hiên long vương triều hộ sơn thần thú bốn mươi sáu cái đỉnh núi bên trong chính giữa nhất mấy cái trên đỉnh núi đều che kín từng tòa khí thế bàng bạc cung điện khổng lộ bên trong có một tòa cung điện toàn thân như là dùng đúc bằng vàng dòng dưới ánh mặt tr tòa cung điện này cao lớn nhất qua một đại môn thì có cao mấy chục trợ ư n g thấp cao trăm trượng cùng trên mái hiên phương đứng sừng sững lấy một cái mười trượng phương viên to lớn trụ vàng trụ vàng phía trên lượn vòng lấy từng cái từng cái dương nanh múa vớt kim long trước cung điện mới có một cái quảng trường khổng lồ lúc này đang có lít nha lít nhít bóng người quỳ bái tại cái kia trong sân rộng có một tòa kim tự tháp hình tế đàn tế đàn bên trên một cái cửa trần trên mặt vẽ lấy từng đạo từng đạo màu sắc rực r ỡ vằn đầu đầy đều là lớn lên biện lão nhân chính hoa chân múa tay khua tay trong tay q u ầ trượng đọc lấy một phần đạo văn tại trước người hắn quỳ bái lấy một cái thân lúc này chính nhìn lấy lão nhân phía sau tế đàn ở giữa một đoạn màu nâu đồ vật hắn toàn thân hơi hơi phát run ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ vật kia có hơn phân nửa đều trôn ở trong tế đàn lộ ở bên ngoài những cái kia đang lão nhân đ ả o văn bên trong phát ra cực kỳ ưu ám ánh sáng đây là hiên long vương triều mỗi trăm năm một lần tế tổ đại điện ghi Đi chép bên trong năm năm g à n n trước hiên long vương triều đã là quyền nghiêng một phương đại thế lực có tổ linh báo mộng cùng năm đó vương triều vương thượng tại thái hành sơn mạnh phía dưới sâu đậm chỗ đạt được món bảo vật này nghe nói bên trong ẩ n chứa vương triều tổ tiên truyền thừa chỉ có tư chất tốt nhất huyết mạch lớn nhất thuần vương triều hậu nhân mới có tư cách thông qua thí luyện thu hoạch được truyền thừa ngay từ đầu mấy ngàn năm tại tế tổ đại điện phía trên bị chọn làm người thí luyện đúng vậy làm vinh quang sự việc vương triều đích truyền hậu nhân s u thế chi như vụ nhưng là lần lượt xuống tới mỗi lần người thí luyện đều là sống không thấy người chết không thấy xác từ trước tới giờ không gặp về c h ầ m rãi tế tổ đại điện cũng liền mất đi nguyên bản ý nghĩa mà thành một cái lấy mạng nghi thức chỉ có tại vương triều bên trong lớn nhất không chịu chào đón hậu nhân mới có thể bị chọn làm người thí luyện hiên long vũ l ã o nhân kia cầu nguyện thanh âm càng gấp rút toàn thân kịch liệt run r à y lên sau đó dùng một cái thật dài kéo âm kết thúc trong tay quyền trượng chỉ hướng hiên long vũ điển nhất chỉ, cả người giống như điêu khắc đồng dạng đ ứ n g im trên quảng trường nhất thời vang lên liên tiếp cầu nguyện âm thanh sau đó có một cái uy nghiêm âm thanh vang lên vũ điển còn không mau mau trước đi tiếp thu thí luyện tộc ta mười một vạn chín phẩy ba sáu bảy danh tộc người ở đây cầu nguyện chờ mong ngươi thu hoạch được tổ tiên truyền thừa thí luyện trở về hiên long vũ、điển、đi đến cái kia màu nâu đồ vật trước mặt quay lại thật sâu nhìn một chút đám người phía trước nhất một cái thân mặc kim sắc miệng phục nam tử cao lớn trường bao màu vàng l ó n g phía trên t h e o lên cựu trào kim long độ á n m ặ t như lao gọn ngũ quan cực kỳ c ứ n g rắn phượng bay tỏ long tư mang theo một cỗ bẩm sinh vương giả chi khí đây là phụ thân hắn vương triều đời này vương thượng cũng chính là hắn muốn tự tay đem con trai mình ném tại đây rất là kỳ lạ nghi thức bên trên hắn lại tại cái kia nam tử cao lớn bên người nhìn quanh một chút nguyên bản những cái kia không muốn gặp chính mình các h i n h đệ thị muội lúc này đều là một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ hắn cười lạnh vươn tay đệ lên nếu như ta thật đại nạn không chết đến truyền thừa thí luyện trở về ngày sau ta định muốn giết sạch các ngươi những thứ này không niệm thân tình cầu tặc chương ba mươi lăm ngân giao nội đan chương ba mươi lăm ngân giao nội đan trời đất quay cuồng về sau hiên long vũ điển nhìn lên trước mặt đại hồ bên cạnh một chỗ thi thể cùng vương sa kim tự tháp kinh ngạc không nói giống như hẳn g dương hắn cũng không nghĩ tới vừa rồi còn tại thái hành sơn vương t r i ề u trước đại điện lập tức liền sẽ xuất hiện tại cái này một chỗ đồng dặng có một cái cứng nhắc âm thanh văng lên thứ một chín chín tám người thí luyện lập tức bên trên tiến h à n hải thứ nhất thí luyện sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ở bên cạnh cái kia một chỗ thi thể bên trong lại có cái người sống chính xứng sờ nhìn lấy chính mình còn đến không kịp nói chuyện trước mặt cảnh tượng liền lại phát sinh biến hóa mắt tối sầm lại sáng lên hắn xuất hiện tại một cái trong thư phòng hạng dương cũng là không khỏi kinh ngạc vừa mới nghĩ qua sẽ hay không có người thí luận đến kết quả thật đúng là tới một cái quả nhiên là đồng dạng trường b à o màu vàng p h ấ t đỏ thì liền ở ngực kim long huy hiệu đều là giống nhau tên kia có một đôi màu h ổ p h á c h con người khí chất cao quý nhìn chính mình liếc một chút sau thì k h a n h chân ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền nhìn dạng như vậy đã mất đi trí giác hạng dương tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra suy nghĩ tên này cũng giống như mình vừa đến đã bị thanh âm kia mang vào lần thứ nhất thí luyện nhưng là hắn vốn cho là tại thí luyện lúc người thí luyện n ụ c thể hội cùng theo một lúc tiến vào thí luyện không gian lại không nghĩ rằng vậy mà vẫn như cũng dừng lại tại đài đá bên trên vậy có phải h ắ n là sẽ có chút bảo hộ biện pháp đâu hắn trong lòng hơi động theo tu di d i ớ i bên trong lấy ra hám sân truy một mặt cảnh giới lấy một mặt chậm dãi theo h ắ n đi đến một mực đi đến tên kia bên người vái t h ư ớ c mảnh đất hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hạ dương thu hồi hám sân truy lại lấy ra đem trường t ư ơ n g đạo khí nhẹ nhàng theo trên người hắn điểm tới kết quả mũi thương vừa ngả vào trước người hắn một tấp chỗ liền rốt cuộc rỗi không được trong đầu thanh âm lại vang lên người thí luyện ở giữa c ầ m đoán lẫn nhau thương tổn người vi phạm mã sát quả nhiên cùng mình muốn một dạng à hạng dương hài lòng gật gật đầu cái này thí luyện mảnh đất đã có không ít cửa vào cái kia khó tránh khỏi thì gặp được có người đồng thời tiến vào tình huống có loại này không cho phép lẫn nhau thương tổn điều khoản mới là bình thường có cái này c a m đoan hắn cũng là không n ó n g n ả y tại nơi này có thể gặp được đến một người sống cũng không dễ dàng hắn dứt h o á t liền chuẩn bị đợi đến hắn đi ra trao đổi một chút sau lại đi thứ hai bình đ i cái này thống nhất trường bảo màu và nói không chừng đối với nơi này sẽ có giải đâu dù là đạt được một chút xíu ngoài định mức tin tức cũng hầu như so với chính mình không hiểu ra sao đi tìm tòi đến rất tốt phải biết chỉ là hải thứ nhất hạng dương liền đã ăn lần thứ hai thử ngầm đương nhiên nếu như tên này hải thứ nhất đều không qua vậy dĩ nhiên cũng liền không có gì dễ nói dù sao hạng dương vừa vặn có một năm điều chỉnh thời gian còn hao tổn nổi thời gian thì một ngày như vậy đi qua hạng dương cũng không có nhàn rỗi thừa dịp công phu này đem chính mình đạt được những ngọc g i ả n đó toàn bộ học tập một lần cho dù là một hệ pháp thuật cũng một tên cũng không để lại còn về luận đan luật khí chế p h ù loại hình nội dung càng là thuộc lậu chỉ một chút qua hai tháng một ngày này hạng dương chính nằm dạp trên mặt đất vẽ lấy một trường trận pháp trụ cột lại nghe thấy thân thể đằng sau t r u y ề n lại một trận cười ha ha âm thanh quay đầu lại cái tia không nhúc nhích ngồi hai tháng ra hỏa đã đứng lên chính cầm một cái ngân sắc tiểu cầu mặt mũi tràn đầy sốt u ruột nhìn lấy nhìn thấy hạng dương quay lại hắn vung tay lên liền đem cái tia tiểu cầu thu lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ra bản vương hiên long vũ điển hiên long vương triều tứ vương tử các hạ tôn tính đại danh từ đâu mà đến vừa gặp được cái công chúa điện h ạ cái này lại gặp được cái vương、tử. hạng dương không khỏi có chút buồn cười mấy năm trước chính mình vẫn là cái cụ khu trạch bờ làng trài nhỏ bên trong ngon đồng loại nhân vật này chỉ có thể ở người kể chuyện bên trong miệng nghe được đâu nghĩ đến hắn cũng mỉm cười ô m một cái quyền bản thân hạng dương một giới tá n tu ngẫu nhiên trùng hợp gặp được điểm kỳ nộ g rất là kỳ lạ thì lại tới đây hắn có thể không muốn nói ra phù ngọc t ô n g tên tuổi đến vị vương tử này sau lưng tất nhiên là cái đại thế lực bây giờ địch ta không rõ vẫn là cẩn thận là hơn hiên long vũ đ i ề n nhìn kỹ hắn vài lần hắn đã là luyện tinh kỳ tu vi liết một chút liền nhìn ra hạng dương chẳng qua là rất khí kỳ mà thôi phát hiện hắn giống như đối với mình không có cái uy hiếp gì cũng liền t h ở p h à o nói ra nơi đây chính là ta hiên long vương triều gia tộc lãnh địa ngoại nhân a hắn vừa định nói ngoại nhân không được đi vào có thể xem xét bên cạnh nhiều như vậy thi thể nhưng lại đem lời nuốt trở về trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng nơi này có nhiều như vậy bên ngoài người đ ế n qua chỉ sợ vương triều truyền thuyết không quá đáng tin a hiên long gia tộc sở dĩ có thể xưng bá bắc hải đó là bởi vì bọn họ tổ tông có một tia thần long huyết mạch trong p h à m nhân khả năng vạn người không được một tiên miêu đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào con cháu đích tôn bên trong tiên miêu qua xích cũng không phải số ít hiên long vũ điển sở dĩ được tuyển chọn tham gia tế tổ thí luyện liền là do ở tại phụ thân hắn tất cả con cái bên trong hắn tổ tiên huyết mạch nhất là mầm anh tiên miêu cũng chỉ có sáu t ứ c ba phần tiên phôi thậm chí không phải hiên long gia tộc đặc thù kim hệ mà chính là hỏa thổ s o n g hệ tăng thêm hắn chỉ là vương thượng say rượu cùng một cái cung nữ lưu lại đời sau tiêu chuẩn con thứ loại này mất mạng sự việc rơi xuống trên đầu của hắn t r á n h thức là mục đích chung có điều hiên long vũ điển lúc này ngược lại thật sự là hưng phấn nhiều thì liền nguyên bản hoảng sợ cùng không cam lòng đều bị ổn thỏa không ít lần thứ nhất thí luyện hắn tại khen thưởng để niềm tin của hắn tăng nhiều lần này hắn đạt được thiên địa kỳ vật chính là một cái ngân giao nội đan vô luận là đúng hắn huyết mạch vẫn là tu vi đều cực có chỗ tốt thậm chí còn có cổ vũ tiên miêu công hiệu nếu không phải loại bảo bối này luyện thành đan dược sau mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu hắn đều có lập tức đem nó một n g ụ m nuốt mất xúc động đối với hạng dương hiên long vũ đ i ể n lúc này cũng không có có ý đồ gì một cái dẫn khí kỳ gia hỏa hắn phất tay liền có thể diệt s á c nơi này cổ q u á như vậy có người giúp đỡ thăm dò đường cũng là không tệ ngẫm lại theo tu di giới bên trong móc ra chút mỹ thực tiên quả đến bắt chuyện hạng dương đến đây cùng một chỗ hắn chỉ là cái không nhận chào đón con thứ mà thôi nhưng dầu gì cũng là cái vương tử thân phận cái này tu di dưới bên trong những thứ này hưởng thụ c h i vật tự nhiên không ít mà hạng dương thì là biết nơi đây q u ý củ nghĩ đến muốn theo hiên long vũ điển trong miệng moi ra ít đ ồ đến tự nhiên cũng là bốn mình theo người hai người vậy mà trò chuyện với nhau thật vui không bao lâu liền xưng h ì n h gọi đệ đem một khỏa lớn chừng ngón cái hỏa hồng quả thực đưa vào bên trong miệng một cỗ hỏa n h i ệ t khí tức nhất thời tại trong miệng vỡ to ra nhưng ngay lúc đó cũng là một cỗ mùi thơ ngào n g ạ hương thơm chuyển đến sau đó chính là dư vị kéo dài ca ngọt cùng từng tia từng tia ôn hòa nguyên khí hạng dương ánh mắt sáng lên loại này bắc hải đặc thù hỏa long đào tư vị tuyệt hảo cùng phía trước mấy loại hoa quả mở dạng đều là khó được mỹ vị ngược lại cũng không phải hắn phất lờ mà chính là lấy hiên long vũ điển tu vi tại không biết rõ nơi đây quy củ tình hôn giới cũng không có xuất thủ căn bản không cần thiết xuất r a độc vật đến hại người lại cầm lấy mấy khoả cùng một chỗ nhét vào bên trong miệng hắn một mặt nhắm mắt lại nhấm nuốt trở về chỗ một mặt hàm hàm hồ, hồ hỏi ồ h vũ điển ca các người hiên long vương triều đối nơi này cũng không có cái gì ghi chép sao hai người đã nói qua lớn nhỏ hiên long vũ điển đã hơn hai mươi tuổi hạng dương m ư ơ i một tuổi ra mặt tuổi tác tự nhiên là thành tiểu đệ. cũng không phải ca ca ta nói ủ rũ lời nói nơi này chúng ta hiên long vương triệu mấy ngàn năm qua đã cử hành qua mấy chục lần tế tổ đại đ i ệ n mỗi lần đều sẽ phái người đến đây nhưng ngươi nhìn hiên long vũ điển chỉ thi thể trong đ ô n g cái tiêm mười cái thân mang trường bảo màu vàng p h ấ t đỏ thi thể cười khổ nói toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung hiện tại xem ra đều là bỏ mạng tại này đã không ai có thể còn sống ra ngoài lại từ đâu tới ghi chép cùng tin tức đâu ngược lại là huynh đệ ngươi so với ta tới trước một bước không biết có gì phát hiện hạng dương thở dài ải thứ nhất thí luyện may mắn ta học qua điểm chế phụ chi thuật lúc này mới may mắn vượt qua kiểm tra cửa thứ hai thứ lần này i cũng h u y ì xảy ra đâu. Hiên coi n g như o bên n g vận may lớn vừa vận hại thứ nhất so chính là ta sở trường nhất đồ vật nếu không lời nói suy nghĩ ta thì giống như bọn họ nhớ tới đằng sau còn có trùng điệp cửa khẩu hai người tương đối im lặng chương ba mươi sáu thiên địa phúc thụy vạn linh quyết chương ba mươi sáu thiên địa phúc thụy vạn linh quyết hiên long vũ điển rất là hào phóng hắn tu di giới bên trong có không ít luyện đan luyện khí chế phụ loại hình mọc giản toàn bộ lấy ra cung cấp hạng dương học tập tham khảo hắn ở phương diện này s á t thực nhiều có thiên phú kinh nghiệm cũng đủ ngẫu nhiên để điểm một hai đều bị hạng dương được ích lợi không nhỏ đương nhiên cái này cũng không phải tất cả đều là ý tốt hạng dương sớm đã đáp ứng hắn đi trước sông sáo cửa thứ hai nếu như còn có thể may mắn vượt qua kiểm tra liền đem cửa thứ hai tình hôn báo cho với hắn việc quan hệ chính mình sinh tử cũng không phải do hắn không hào phóng đối với hạng dương tới nói đây cũng là hành động bất đắc dĩ. hắn dù sao so hiên long vũ điện phải sớm đến tại tất cả mọi người có thời gian một năm tu chỉnh tình hôn g ư ớ i chịu la khẳng định sống không bằng hắn còn không bằng bán một cái nhân tình bây giờ xem ra ngược lại là đáng giá mười tháng về sau thanh âm kia nhắc nhở vang lên hạng dương đứng dậy chỉ hướng hiên long vũ điện chắp tay một cái vũ điện ca huynh đệ ta đi trước hiên long vũ điện bưng lên dưới đất một cái ly thủy tình đổ vào tràn đầy một chén màu vàng óng mỹ t i u đưa tới hạng dương huynh đệ ca c ca ở chỗ này chúc ngươi mã đáo thành công mượn ca ca ngươi cắt ngôn hạng dương đem mỹ tự uống một hơi cạn sạch cười lớn theo cái thứ hai cầu thang đá đi đến gần đây thời gian một năm. hắn tại con đường chế phủ phía trên đột nhiên thắc mạnh luyện khí cùng luyện đan cũng có đ ộ c lướt qua hắn linh giác thực sự quá cương đại nếu như bất kể tu vi nhân tố lời nói chỉ sợ liền hiên long vũ điển tại một số chi tiết cũng đã không bằng hắn nếu như cửa thứ hai thí luyện vẫn là thi những thứ này hắn vẫn là có nhất định lòng tin vừa bước lên cái thứ hai cầu thang đá trong đầu thanh âm liền lại vang lên phải t r ă n g tiến hành cửa thứ hai thí luyện hạng dương im lặng gật đầu mắt tối s ầ m lại sáng lên về sau đánh đo một cái trong lòng không khỏi đại hỷ vẫn là lần trước cái tia thư phòng bố trí hoàn toàn mở dạng lá bửa bình ngọc ngọc bài chỉ là ngọc gi xem ra cửa này vẫn như cũng là chế phủ chi thuật thí luyện lần này hắn nhưng có kinh nghiệm trước tiên đem sáu chi ngọc giản toàn bộ nhìn một lần kết quả kinh ngạc phát hiện bên trong năm chi bên trong chính là năm loại đạo phù b ả n vẽ mặt khác một chi cũng không phải là trong tưởng tượng chế phủ giáo học mà chính là một môn công pháp mấu chốt nhất là công pháp này lại là chuyên môn tu luyện linh giác mà dùng phải biết người tu tiên đến luyện tinh kỳ đình phong liền muốn bắt đầu thử nghiệm linh giác hóa thần chỉ có linh giác hóa thành thần thức mới có thể tiến nhập hóa thần kỳ nói cách khác theo cảnh giới đến nói chuyện đến hóa thần kỳ liền không có linh giác nói vậy lại có ai hội chuyên môn vì tu luyện linh giác mà sáng tạo một môn công pháp đâu nhưng là công pháp này xuất hiện ở đây tất nhiên không phải là không vô nghĩa dù sao lần này thời gian như cũng là một năm hạng dương dứt khoát liền đem nhiệm vụ trước để ở một bên tỉ mỉ nghiên cứu lên môn công pháp này tới như thế công pháp tên là thiên địa phúc thụy vạn linh quyết bây giờ hạng dương cũng không phải tu tiên cả mở đối công pháp tốt xấu rõ ràng vô cùng công pháp pháp thuật đan dược chỗ phân tầng lần giống nhau theo phổ thông p h à m cấp mãi cho đến tiên cấp đương nhiên p h à m cấp phía dưới còn có bất nhập lưu tỉ như kim thân quyết dạng này công pháp là thuộc về cấp bậc này còn tiên cấp phía trên còn có hay không cũng không phải là hạng dương cấp độ này có thể biết được nhưng bộ công pháp kia vậy mà không có đẳng cấp khúc dạo đầu liền nói trời sinh vạn vật đều có linh tiên quan một điểm hóa t h ầ n thai phúc đức tương trợ vạn vật đến thụy khí tẩy trần không nhiễm cắt đ u ổ i hạng dương suy nghĩ nửa này g phía trước hai câu rất dễ lý giải đằng sau hai câu như là nói là khí vận phúc duyên chẳng lẽ nói tu công pháp này còn có thể tăng khí vận hay sao cái này rõ ràng là có chút vô ích khí vận loại vật này gì về liền diệu coi như thật sự là tiên nhân chỉ sợ cũng không có năng lực này cái này chỉ sợ là đang cố lộng h u ề n hư nghĩ tới đây đối môn công pháp này chờ mong cũng giảm xuống không ít xem ra chỉ cần đi vào cửa thứ hai liền có thể đạt được một phần đồ vật xem ra cũng chân quý không đi nơi nào nhưng mà khi hắn đem môn công pháp này hoàn hoàn chỉnh chỉnh sau khi xem xong lại là xưng sở đường này nếu như lưu lại chi này ngọc giả người n cũng không có nói đ ù a lời nói cái kêu môn công pháp này thật đúng là người tiên nhưng l à nhập môn hai cái tiền đề cũng là hà khắc vô cùng tu luyện môn công pháp này cái thứ nhất tiền đề liền để tuyệt đại đa số người đều tuyệt vọng thiên miêu muốn qua ba thứ ba phải biết căn cứ vạn vật q u y ể n ghi chép sơn hải đại lục vạn năm qua cũng chưa từng có loại này yêu người ta đương nhiên cái này vạn vật quyền chỉ là phu ngọc tông một nhà nói sơn hải đại lục phổ biến ngao vô biên cùng so sánh khai sơn m ớ i mấy ngàn năm phủ ngọc t ô n g chỉ là trong b i ể n rộng con tôm nhỏ mà thôi những cái kia chân chính đỉnh tiêm thế lực bên trong phải chăng có dạng này yêu nghiệt thiên tài tự nhiên không phải bọn họ chỗ có thể biết nhưng là không hề nghi ngờ loại này yêu nghiệt khẳng định cực kỳ thưa tớt h sau đó cái thứ hai tiền đề chính là tu luyện loại công pháp này thời điểm tu vi không thể vượt qua luyện tinh kỳ điểm ấy ngược lại là không có vấn đề gì dù sao đến luyện tinh kỳ liền muốn nếm thử linh rác hóa thần nhưng là công pháp này công hiệu cũng là cường đại làm cho người dận sôi cái thứ nhất công hiệu nó vậy mà làm cho tu luyện giả linh rác phân hóa Tu đến cái thứ â m hai công hiệu nó có thể cho tu luyện giả vượt qua cảnh giới trói buộc căn bản không cần đạt tới luyện tinh kỳ liền có thể linh rác hóa thần mà lại là tất cả linh g i á c đều hóa thần có điều hóa thần về sau thần thức liền không thể phân hóa nói cách khác nếu như ngươi đem môn công pháp này tu đến cực hạn sau lại linh g i á c hóa thần lời nói ngươi thần thức cường độ một dạng có thể đạt tới vạn lần nhiều Đối h này môn kỳ thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đối với ngôn từ hơi có vẻ thiếu thốn hạng dương tới nói trừ dùng lịch thiên để hình dung đã không cách nào dùng hắn ngôn ngữ để diễn tả nhưng là bây giờ hắn sầu mượt là theo đan p h ư t nói g hắn tiên miêu chỉ có hai thước a tuy nhiên cái này đã là hắn trước kia vạn vạn không nghĩ đến chiều dài Muốn, muốn còn, còn c bước đầu tiên u u l tên là hỗn độn quá tưởng tại công pháp này bên trong có một bộ đơn giản đồ án chính là một mảnh hỗn độn bên trong có lấy một chút xíu màu xám vũ khí trong sương mù có cái mông lung bòng dáng yêu cầu đem bức đồ án này thông qua linh giác xem nghĩ ra được Đợi đến từ khi có tiên miêu về sau hạng dương ký ức lực liền đã siêu quẩn không bao lâu liền đem bức đồ án này nhớ ký ở trong lòng còn đặc biệt dùng linh rắc một chút nghìn qua mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa thả qua chương ba mươi bảy kỳ tích khủng hố cha thí luyện chương ba mươi bảy kỳ tích khủng hố cha thí luyện rất nhanh hạng dương liền xuất ra hết tất cả suy nghĩ đem toàn bộ tâm thần cùng linh giác đều dùng đến tạo thành cái kia đơn giản đồ án cũng không biết qua bao lâu hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hóa thành một điểm bụi bặm phiêu phiêu đáng đáng tiến một cái kỳ quái địa phương đây là một cái không có không gian cũng không có thời gian khái niệm địa phương chứ cái kia một chút xíu màu xám vũ khí cùng vũ khí sau một mảnh hắc ảnh bên ngoài hoàn toàn cũng là một mảnh h ố n đột hạng dương cũng không biết mình vị trí hiện tại cuối cùng ở phương nào vô luận là trên dưới trái phải nhìn thấy đều là cùng một cái cảnh tượng đối mặt với dạng này một bức cảnh tượng hắn không biết mình cuối cùng nên làm cái gì cũng không biết nên như thế nào đi đẩy ra cái kia cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy nhìn lấy cũng không biết qua bao lâu cái k i a m ộ t chút xíu màu xám vũ khí phía sau đ ố n g nhiên có quan g mang n h ấ p đoán g nhưng đây chẳng qua là hơi như đ o m đó một kia cuối cùng có biến hóa hạng dương tinh thần đại trấn đem chỗ có ý thức toàn bộ tập trung ở quan g mang kia phía trên dần dần ánh sáng càng ngày càng sáng toàn bộ không gian giống như bị một trường cự thủ chậm dai xé mở theo ở giữa bắt đầu bị quan g mang k i a m ộ t chút xíu từng bước xâm chiếm sau đó tại vô thanh vô t ư c chỉnh mảnh hỗn độn nổ tùng cao sơn đại hải ngôi sao thái dương từng cái cảnh tượng đột n g xuất hiện sau đó lại giống như huyền ảo sụp đổ khai thiên tích địa thần tích qua đi là một mảnh bảy màu hà mang sau đó cái kia hôi vụ phía sau h ấ t ảnh rốt cục lộ ra chân hình không phải nói hỗn độn quan tưởng thành công sau sẽ xuất hiện một kiện đồ vật sao cái kia đây là có chuyện gì một thanh đại xảo bất công vết d ì loang lộ thanh đồng cổ kiếm một cái tràn đầy pha tạp vết rách mai giụa cùng một khối năm màu hồng đá mà hết thể này toàn bộ nổi d i a không trung phía sau còn có một cái thấy không rõ sắc mặt nam tử h ư ảnh chỉ là một cái h ư ảnh lại mang theo một cỗ cổ lão cảm giác tăng thương cảm giác cái loại cảm giác này phảng phất để hạng dương đối mặt với một tòa nguy nga che trời đại sơn còn hắn thì một hạt bụi nhỏ. quỳ thanh em này cực kỳ sức hấp dẫn để hạ dương thú vị chỉ cần quỳ xuống liền có thể đạt được hết thẻ cảm giác nhưng là tại trong cõi u minh lại lại có loại thần bí lực lượng gia trì một cái hư vô mở mịt thanh â m quanh quẩn không rõ để hạ n g dương không tự giác kháng cự cái thanh em kia dụ hoặc vạn linh đều do hồng mông sinh thần linh cũng là phạm tục ăn ta mệnh từ chính mình không do trời ngày khác tự tu chứng đạo vị hai loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ tựa hồ cũng khắc họa tại hắn bản năng bên trong loại mâu thuẫn này không tôi h cảm giác cơ hồ đem hắn suy nghĩ chém thành hai cánh một trận kịch liệt đau đớn tùy theo mà đến phảng phất như là có người tại trong thức hải của hắn nện vào một cái sắc bén đinh dài m ở dạng sau đó lại là một cái lại là một cái dạng này đau đớn như là vĩnh viễn không cuối đường thậm chí để hắn quên cái kia hai loại hoàn toàn khác biệt suy nghĩ cũng không biết qua bao lâu hắn vậy mà tại loại này vô biên trong thông khổ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới đó là một loại khó có thể miêu tả cảnh giới hoàn toàn chống không hoàn toàn biến mất vô luận là nhục thể vẫn là ý thức như là qua rất rất lâu cũng tựa hồ chỉ qua trong n y mắt hạng dương mơ màng tỉnh lại tất cả mọi thứ tựa hồ cũng chỉ là một giấc mơ nhưng là hắn biết trên người hắn đã phát sinh một cái cực huyền diệu biến hóa thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đã nhập môn chẳng lẽ mình tiên miêu vậy mà đã có ba thước ba tấc nhớ tới h ả i thứ nhất đạt được phần thưởng kia giống như xác thực đối tiên miêu có bổ ích lớn ngược lại cũng không phải là không được nhẹ nhàng vung lên hám sơn truy cùng cái tia thanh kiếm nhỏ màu vàng kìm khoan thai bay lên trên không trung dọc theo khác biệt quỹ tích vui sướng may múa đây là bất kỳ một cái nào người tu tiên đều làm không được sự việc tại tu tiên giới có cái luật é p tất cả hóa thần kỳ phía dưới người tu tiên chỉ có thể đồng thời khống chế một kiện đạo khí đương nhiên có chút người tu tiên đang đánh nhau bên trong thường xuyên sẽ thả ra một kiện phòng khí sau đó lại dùng hắn đạo khí công kích lại hoặc là một mặt khống chế phi hành pháp bảo một mặt sử dụng hắn đạo khí nhưng là cái này có cái tiền đề phòng ngự đạo khí đưa vào nguyên khí sau liền không cần lại dùng linh giác khống chế cho nên người tu tiên thực khống chế vẫn chỉ là một kiện đạo khí mà thôi mà một mặt thao túng phi hành pháp bảo một mặt sử dụng hắn pháp bảo vậy thì là hóa thần kỳ trở lên người tu tiên độc quyền linh giác hóa thần về sau là có bí pháp có thể đem thần thức cắt chém sau đó chỉ cần đem những thứ này thần thức cùng m ộ u món pháp bảo trói chặt liền có thể ngoài định mức k h ô n g chế nhưng là loại này cắt chém đối thần thức tổn hại là mãi mãi mà lại cắt đi thần thức cũng vô pháp thông qua tu luyện lớn mạnh hết lần này tới lần khác u i lực càng pháp bảo mạnh mẽ thì càng cần muốn cường đại thần thức mới có thể phát huy u i lực cho nên loại bí thuật này thường thường liền dùng để trói chặt một số cũng không cần thần thức đi phát huy chiến đấu u i lực pháp bảo so như phi hành loại mà lại bởi vì loại bí pháp này đối thần thức thương tổn là mãi mãi chỗ lấy cực ít sẽ có người nhiều lần sử dụng giống hạng dương như vậy dùng linh g i á c tự nhiên không chế hai cái đạo khí gần như không tồn tại cũng không biết tại loại này dưới tình huống cuối cùng phát sinh cái gì hạng dương phân hóa đi ra hai đạo linh g i á c không có chút nào công pháp bên trong nói tới cảm giác suy yếu mỗi đạo linh g i á c cường độ cùng đ ộ nhạy đều không thua chưa phân hóa lúc trước nói điều này cũng làm cho hạng dương mừng rỡ không thôi dù sao căn cứ công pháp bên trong ghi chép tại phân hóa sau muốn đem linh g i á c khôi phục vẫn là cần không thiếu thời gian khôi phục nguyên khí mà bây giờ hắn nhưng là chính tại thí luyện bên trong linh rác có tác dụng lớn thí luyện thẳng đến lúc này hắn mới muốn từ bản thân tình cảnh vội vàng từ dưới đất nh vội v ã chạy đến trước b à n sách cái kia trên ngọc bài một con số đang đếm n g ư ợ c mười lăm ngày linh bảy canh giờ hắn không khỏi cười khổ không thôi lần này tu luyện vậy mà liền trong lúc vô tình hao phí gần thời gian một năm cũng khó trách sẽ có người nói trong núi không trời trăng nếu như loại tình huống này nhiều đến mấy lần chính mình thọ hạn chỉ sợ thì không đủ dùng nhưng bây giờ vẫn là trước đem trước mặt nan quan vượt qua đi cái kia năm cái ngọc giản hạng dương thế nhưng là nhìn qua năm cái đạo p h ù độ khó khăn đều muốn so hải thứ nhất gia tăng không ít toàn bộ là đỉnh phong cấp chẳng qua hiện nay hạng dương chế phụ thuật cũng tương tự rất nhiều tiến triển tuy nhiên chỉ có mười lăm ngày nhưng mà đã đầy đủ nhưng là khi hắn hoa hai ngày thời gian đem hoàn thành tờ thứ nhất đạo phù đặt ở trên ngọc bài thời điểm vang lên thanh â m lại để cho hắn nhịn không được chửi mẹ hoàn thành không tỷ vết cấp đỉnh phong đạo phù h t một phù thông qua lần này thí luyện còn cần hoàn thành không tỷ vết cấp đỉnh phong đạo phù ba cái hoàn mỹ cấp đỉnh phong đạo phù một cái còn thừa thời gian m ộ ư ơ i ba ngày không bốn cách giờ hoàn mỹ cấp đỉnh phong đạo phù có thể hay không lại hố t r a n một điểm hoàn mỹ cấp là dễ dàng như vậy làm được sao mắng thì mắng nhưng mà không có cách hạ dương cũng chỉ có thể liệu mạng đầu nhập tại chế phủ đại nghiệp bên trong may mắn trên bản sách tài liệu đầy đủ tiếp theo tấm dẫn lôi phù hắn trọn liên tiếp vẽ ra sáu tấm lúc này mới ở chính giữa lấy ra một chương hài lòng nhất tràn đầy chờ mong để lên hoàn thành không t ỷ vết cấp đỉnh phong đạo phù dẫn lôi phù thông qua lần này thí luyện còn cần hoàn thành không t ỷ vết cấp đỉnh phong đạo phù hai tấm hoàn mỹ cấp đỉnh phong đạo phù một trường còn thừa thời gian tám ngày linh ba canh giờ hạng dương lần thứ nhất có một loại sinh mệnh sắp cách mình mà đi dự cảm bất thường chương ba mươi tám sinh tử ngàn cân treo sợi tóc chương ba mươi tám sinh tử nghìn cân treo sợi tóc hiên long vũ điển tại con đường chế phù phía trên tri thức phong phú những thời giờ này h ạ dương cũng theo cái kia học được không ít thứ đều là cấp độ nhập môn chế phù giáo học ngọ bây giờ hạng dương đã biết đạo phù phía trên những cái kia đường công thực còn có cá biệt tên phù văn dùng tại trên trận pháp còn khiêu c h i ế n văn mỗi một chương đạo phù đều là dùng làm không cần nhất phù văn tạo thành căn cứ phù văn số lượng khác biệt đạo phù trừ phổ thông tinh xảo không thì vết hoàn mỹ cái này bốn cái chất lượng thượng đẳng cấp bên ngoài còn giống như pháp bảo cũng có uy lực phía trên phân chia mà đạo phù chỉ là cấp thấp nhất một loại nói như vậy ngoại giới lưu truyền tối đa cũng là tương đối dễ dàng vẽ đều là phổ thông đạo phù phù văn cấu tạo không cao hơn một nghìn cái tối cao có thể phát huy ra hóa thần kỳ cao thủ nhất kích uy lực đương nhiên đều là duy nhất một lần đồ dùng vượt qua một nghìn cái trở lên đạo phù được xưng là bảo phù phổ thông cũng có kết đan kỳ uy lực chân quý thậm chí có thể sánh ngang nguyên anh kỳ cao thủ công kích nhưng cũng chỉ là duy nhất một lần độ dùng mà thôi mà lại cực kỳ chân quý cũng cực kỳ hiếm thấy đây cũng không phải là là do ở vẽ độ khó khăn quan trọng hơn là tài liệu vấn đề chế phù lúc mỗi vẽ một cái phù văn đều muốn quán trú một tia nguyên khí đi vào lá b ù a cùng pháp bảo không giống nhau dù sao có thể chứa đựng nguyên khí có hạn bình thường lá b ù a có thể vẽ một trăm cái phù văn đã là cực hạn trở nên liền phải dùng một ít đặc thù tài liệu chế thành lá bửa tới bảo phù cấp bậc dùng tài liệu cơ bản đều nhanh thuộc về thiên địa kỳ vật cấp bậc làm duy nhất một lần đồ dùng thực sự quá xa xỉ tự nhiên cũng liền thưa thất vô cùng c ự c ít có người chế tác mà bảo phù phía trên tiên phủ cái kêu hoàn toàn là trong truyền thuyết đồ vật nghe nói tiên phủ đã thoát ly duy nhất một lần đồ dùng phạm chủ mà biến thành cùng loại pháp bảo một vật có thể nhiều lần sử dụng đương nhiên số lần vẫn là có nhất định hạn chế sau đó còn có ba loại đạo p h ù một trương tiên hòa phủ một trương vẫn thạch phủ cùng một trương kim t h ư phủ đều là hai trăm cái phủ văn hai bên định phong đạo phủ đối bây giờ hạng dương tới nói nếu như chỉ là vì trở thành công chế tác lên cũng không khó quan trọng ở chỗ hoàn mỹ cấp yêu cầu bên trên hắn quyết định trước tiên đem vẫn thạch phủ chế thành dù sao hắn tiên phôi là hòa hệ cùng kim hệ nói không chừng tại đây hai buộc lên hội có bổ trợ mà vẫn thạch phủ chính là thổ hệ suy nghĩ có thể ra hoàn mỹ cấp hy vọng nhỏ nhất chỉ phí hơn một ngày thời gian thì chế tác hai tấm tùy ý chọn một trường quả nhiên là không tỷ v ế t cấp còn có sáu ngày không chín canh giờ tiếp theo tấm thiên hòa phủ hắn liên tiếp vẽ năm tấm tốn hao bốn ngày nhiều đáng tiếc vẫn như cũng chỉ là không tỷ v ế t cấp hoàn thành không tỷ vết cái ấ p này h phong h đạo liên Hòa thông quan yêu cầu là hoàn mỹ cấp đạo phủ nếu như thiên địa phúc thụy vạn linh quyết đối chế phủ không có tác dụng lời nói cần gì phải bày ở chỗ này nhưng là cuối cùng tác dụng ở chỗ nào bây giờ mình đã có thể phân hóa hai đạo linh giác chẳng lẽ gọi mình nhất tâm nhị dụng đồng thời v ẽ hai tấm sao tuy nhiên cảm thấy rất không có khả năng nhưng là bây giờ cũng không có hắn đường có thể đi hạng dương dứt khoát thì thử lên mà lại lại còn bị hắn thành công nhìn lên trước mặt hai tấm giống như lúc đạo phủ hắn thực sự cảm giác không thấy cùng phía trước chế tác được có khác biệt là gì có điều dù sao cũng chỉ có ngày cuối cùng thời gian bây giờ chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống hắn t h ở sâu đem bên trong một t r ư ơ n g kim thương phủ để lên n g ọ bài không thì vết cấp chưa hoàn thành còn thừa thí luyện cơ hội lần thứ hai h ạ dương yên lặng chửi mắng một tiếng loại kết cục này nguyên bản thì nằm trong dự liệu của hắn dù sao cùng phía trước so sánh cái này hai tấm đạo phụ không có chút nào chỗ đặc t h ủ ngay cuối cùng hạng dương thở sâu bên ngoài nhiều như vậy thi thể nếu như mình thật không có hoàn thành thí luyện chỉ sợ là ngay trong bọn họ một viên a đến cùng vấn đề ở chỗ nào để lại thời gian hắn nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể lại vẽ hai tấm nhưng là nếu như vẫn là như thế không có manh mối lời nói suy nghĩ kết cục cũng không tốt gì vẫn là suy nghĩ lại một chút qua một canh giờ trong lòng hắn hơi đ ộ n g một chút như là nhớ tới chút gì nhưng một sát na kia linh cảm đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền lại biến mất loại này mông lung muốn bắt lại bắt không được cảm giác để hắn đều nhanh phát điên hắn dứt khoát tại trước bàn xách khoanh chân ngồi xuống đến đem suy nghĩ chạy không cưỡng ép để tâm tình mình bình tĩnh trở lại rất nhanh cái kêu một điểm linh cảm liền xuất hiện lần nữa hắn kiệt lực bắt lấy đ ố n g nhiên ở giữa linh quan g đại tác hắn cấp tốc đứng lên chải tốt lá bửa cầm lấy phú bút thở sâu sau đó tay lăng không huy động từng lần một lạc yên luyện kim thương phủ phu văn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên ngọc bài đếm ngược đã đến sau cùng ba canh giờ hắn vẫn không có đẹp bút cái cuối cùng canh giờ hạ dương con m Cả người trước i ế n hôn độn quan vào ở mặt trên bản yên tĩnh nằm một chương đạo phủ mặc dù chỉ là một chương phổ phổ thông thông kim thương phủ nhưng là lúc này cho hạng dương cảm giác lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt chương này đạo phủ vậy mà cùng hắn có một loại tâm thần liền nhau cảm giác cổ quái hắn không chút do dự trực tiếp đem đạo phù này đặt ở trên ngọc bài hoàn thành hoàn mỹ cấp đỉnh phong kim thương phủ lần này thí luyện thông qua cuối cùng thông qua hạng dương khẽ thở phào cửa này thực sự rất khó khăn cũng trách không được cái thứ hai cầu thang đá chính là thi thể nhiều nhất một cái cơ hồ có nhiều hơn một nửa người thí luyện đều là cắm ở chỗ này bất quá lần này hắn hoa tốn thời gian đã nhanh tiếp cận một năm tại tất cả thông qua người bên trong xếp tại hơn ba trăm vị phải biết đằng sau những bình đài đó trên thi thể cộng lại cũng liền hơn ba trăm nói do hạng dương tại cửa thứ hai phía trên thành tích chính là đến n ư ợ c có điều, điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình k h n g nhỏ thiên địa phúc thụy vạn linh quyết nhập môn cơ sở điều kiện liền yêu cầu tiên miêu ba t h ư ớ c ba dạng này yêu n g h i ệ thiên tài vậy mà lại có nhiều như vậy sao phải biết tuy nhiên phù ngọc tông tại đây sơn hải đại lục phía trên không phải vấn đề lớn lẫn gì nhưng theo hiên long vũ đ i ề n nói hãn chỗ hiên long vương t r i ề u thế nhưng là một phương đại thế lực ở nơi đó ba thước ba tiên miêu thiên tài cũng là ngàn năm hiếm thấy yêu người ta lại hoặc là người khác thí luyện đạt được nhiệm vụ cùng mình không giống nhau suy nghĩ nửa ngày ngược lại là khả năng này lớn nhất chương ba mươi chín phượng ô chương ba mươi chín phượng ô thí luyện hoàn thành khen thưởng cấp cho người thí luyện tu vi dẫn khí kỳ khen thưởng đề cao thọ nguyên chưa qua 20, khen thưởng đ ể cao thí luyện hoàn thành thời gian bài d à n h 342 vị mời tự hành rút ra lần này không có hoàn thành thời gian bài d à n h khen thưởng tăng thêm có điều luân bản vẫn là giống như lúc còn sẽ có cái gì ẩn tàng khen thưởng sao hạng dương hưng phấn nhìn lấy luân b ả n phía trên cái kia một ô cách khen thưởng dùng linh rắc một chút đảo qua đi chẳng qua đáng tiếc cũng không có ở phát hiện lần trước như thế vùng tím bất quá lần này khen thưởng cấp bậc lại so với lần trước cao không ít phát bảo tối thiểu nhất cũng là bảo khí tối cao cấp nhìn giới thiệu đã là cao dài bảo khí đ a n dược bên trong thậm chí xuất hiện mấy bình t i ê n cấp công pháp tốt xấu hắn vẫn như cũng nhìn không ra nhưng chỉ xem tên i liền muốn so ải thứ nhất những càng đó vì bá đạo mấy phần xem ra cũng đều là hàng tốt còn về thiên địa kỳ vật lần này năm loại toàn bộ là có gia tăng tiên miêu công hiệu mà lại đều không cần luyện chế đều có thể trực tiếp phục d ụ n giống g như ải thứ nhất pháp bảo cùng công pháp không tại hạng dương cân nhắc phạm vi bên trong đến tại đ a n g dược nếu như là thiên cấp cái kia liền cũng có thể tiếp nhận đương nhiên tốt nhất vẫn là thiên địa kỳ vật tiên miêu là không ngại cao à đây chính là quan hệ đến ngày sau người tu tiên thành tựu cực h ạ n đồ vật làm hạng dương chính tại thí luyện bên trong tuyển chọn khen thưởng thời điểm hiên long vũ điển đã đối với hắn mất đi lòng tin nếu như lần thứ hai thí luyện cũng đồng dạng là thời gian một năm kỳ hạn lời nói xa như vậy tại cái thứ hai trên bệ đá cái thân ảnh kia bây giờ đã là cái người chết cái này khiến một lòng nghĩ có thể hay không theo hạng dương cái kia đạt được điểm tin tức hiên long vũ điển vô cùng thất vọng chính hắn điều chỉnh kỳ hạn cũng chỉ có hai tháng nhìn lấy thứ hai trên bệ đá cái kia lít nha lít nhít thi thể để hắn mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác sợ nổi da gà cửa thứ hai khó như vậy sao hiên long vũ điển do dự thật lâu cuối cùng vẫn hung ác quyết tâm đem viên kia ngân dao nội đan móc ra nuốt vào tuy nhiên không thông qua lợi chế Cái này trong nội đàn tinh hoa hội sói này trong đàn hoa một ò còn n không nhưng mạng nhỏ mình trọng yếu. Loại thời điểm này có thể tăng thời thể thêm ít, là là loại so ra có điểm m yếu, cố h thực chính ú t một Một lực c là điểm. rét l ạ n h khí tức nhất thời lấy hắn đan điền làm trung tâm theo kinh mạch tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra hiên long vũ đ i ề n trong lòng không khỏi có chút tiết lối cái này ngân giao chính là thủy thuộc tính thiên địa kỳ vợt cùng hắn tiên phôi có chút không hợp nếu như là hòa giao đối với hắn tu vi càng l ư u ích hơn chỗ nhưng là dù sao loại thiên tài địa bão này chân quý nhất địa phương không phải đối tu vi đề bạn mà là có thể cổ vũ tiên miêu điểm ấy tiểu tiết lối vẫn là có thể tiếp nhận cảm giác cố khí tức kia đã chậm dai rót vào hắn thức hải khi n lấy được khen thưởng thời điểm con chim nhỏ này tư liệu liền đã toàn bộ lấy một loại huyền diệu phương thức khắc sâu vào hắn thức hải đây là một cái phở âu tiêu chuẩn đỉnh cấp hỏa hệ linh thú cũng là một loại đỉnh cấp thiên địa kỳ vật truyền thuyết tại gia cầm bên trong chỉ có nó đồng thời thân có phượng hoàng cùng kim ô hai loại huyết mạch dùng phượng ô làm chủ tài có thể luyện chế hỏa thần đan đây chính là đứng đầu nhất thiên cấp đan dược cơ hồ có thể cùng tiên cấp đan dược s á n h ngang sau khi phục dụng không chỉ có đối tiên phôi cùng tiên miêu vô cùng hữu ích còn có thể gia tăng thọ hạn coi như không luyện đan thuốc chỉ cần lấy ra nó tinh huyết phục dụng đồng dạng có thể cổ vũ tiên miêu cùng tinh luyện tiên phôi chỉ không cách nào gia tăng thọ hạn mà thôi nhưng là bây giờ nhìn lấy cái này chính vui sướng mổ lấy tay mình chỉ bày tỏ thân mật tiểu g a hỏa hạ dương mừng rỡ sau khi lại có chút một mực hắn làm sao nghĩ ra được phần thưởng này trực tiếp cũng là một cái vật sống a mà lại cái này phượng ố xem xét chính là vừa ấp t r ứ n g không lâu muốn môi đến thành thục kỳ còn không biết phải bao lâu loại này linh thu thọ mệnh có thể so với nhân loại lớn lên quá nhiều suy nghĩ phạm nhân cả một đời cũng không đủ nó dài mấy lạ thịt mà lại tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện liền cùng mình thân mật vô cùng hoàn toàn là một bộ đem mình làm thân nhân nhìn bộ dáng coi như có thể sử dụng nó luyện đan hạ dược hạ dương suy nghĩ cũng không xuống tay được a thở dài móc ra một khỏa hỏa hệ đan dược tách r a nát bày ra trong lòng bàn tay tiểu ra hỏa một mặt ăn một mặt vui sướng chi chi tê u thỉnh thoảng còn cần một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn hạng dương vài lần sau khi ăn xong nó tinh thần càng tốt hơn tại hạng dương trên tay nhảy nhót tới lui một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng hạng dương nhẹ nhàng đánh một chút nó tiểu nao xác nho nhỏ như vậy làm sao khẩu vị lại lớn như thế cái này hỏa hệ đan dược đại bộ phận đều là theo đan phượng tu di giới ở bên trong lấy được hắn nhưng không biết còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu vẫn là tiết kiệm một chút cho thỏa đáng dù sao mình ở chỗ này sẽ không cảm thấy nghĩ có phải hay không cũng giống như vậy cũng không biết. tia tay đem tiểu ra hỏa đặt ở trên bà vai mình mặc cho nó mổ lấy chính mình vành hai chơi hắn gái này mới có d i à n h chỉ hướng cái thứ nhất cầu thang đá nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện hiên long vũ điển vậy mà đang t i n h t ọ a tu luyện liền hô vài tiếng đều không phản ứng hắn cất bước theo thứ nhất cầu thang đá đi đến vừa loại kém hai bậc thang bằng đá bậc thang thanh âm kia thì lại vang lên trong vòng ba ngày m ớ i đến được cửa thứ ba thí luyện q u á thời gian người mặt sát hạng dương giật này cả mình h ải thứ nhất có thể tu trình một năm cửa thứ hai mới ba ngày hắn chợt nhớ tới ải thứ nhất qua đi có một lần đặt câu hỏi cơ hội cũng không biết cửa thứ hai còn có hay không suy nghĩ nửa ngày, hỏi cửa thứ ba là cái gì nội dung thanh âm kia quả nhiên lại vang lên cửa thứ ba thí luyện nội dung vì khí v ậ n không phải chế phụ sao khí v ậ n đây là ý gì hạng dương buồn b ự c cái này khí v ậ n làm sao thí luyện nhưng vô luận hắn lại thế nào hỏi thanh âm kia không còn có vang lên ba ngày điều chỉnh có cùng không có cơ hội không hề khác gì nhau nhưng là hạng dương nghĩ đến đã đáp ứng muốn cho hiên long vũ đ i ể n một điểm nhắc nhở sau đó liền kiên nhẫn lợi nhưng cho đến khi thời khắc cuối cùng hiên long vũ điền vẫn còn chưa tỉnh đến hắn cũng chỉ có thể đứng dậy chỉ hướng thứ ba cầu thang đá mà đi hắn đã quan sát qua thứ ba trên b ả đã ước chừng có hơn hai trăm có thi thể gian thông qua cửa thứ hai cần phải có hơn 300 người cũng chừng người không thể thông hai phải đại biểu tại qua cửa cửa qua tính toán cần hơn chính này phần cứ có có cho ước có thứ thể thể thí luyện là dẫm mạnh phía trên thứ ba cầu thang đá hắn liền trực tiếp bị c h u y ể n tống đến một cái không gian kỳ dị đây là một cái phong bế không gian nhiều nhỏ hẹp chỉ có mấy trượng ba o quát phía trước là tam điệu giống như n ú c thông đạo bên trong đen nhánh cũng không biết thông hướng p h ư ơ n g nào mà hắn tại cửa thứ hai khen thưởng ở bên trong lấy được phượng ấu cũng theo vào đến đang đứng tại trên bả vai hắn hiếu kỳ hết nhìn đồng tới nhìn t â y lấy sau đó nhắc nhở vang lên cửa thứ ba thí luyện bắt đầu ba cái lối đi hai cái chết một cái sống người thí luyện tỉnh h tùy ý lựa chọn sau khi bước vào không thể quay đầu chương 40, chưa c h ú c cơ đã luyện tinh chương 40, chưa c h ú c cơ đã luyện tinh hai chết một sống tùy ý lựa chọn mạnh mẽ quay lại hạng dương xứng sở nhìn lên trước mặt tam đ i ề u giống như lúc thông đạo toàn bộ không gian tựa như là tại một khối cự đại ngọc thạch bên trong móc ra một dạng toàn thân không có một k i a k h ẽ hở thông đạo cửa vào chân nhắn hoàn c h ỉ n h m à u xanh trắng ngọc thạch tính chất lộ ra một tia trong suốt dù linh giác quan sát cũng không có nửa điểm manh mối lại tiến vào trong nhìn lại bên trong cũng là một đầu thẳng tắp thông đạo nơi xa lại có nhàn nhạt vũ khí che chắn căn bản nhìn không thấy cuối đường hạng dương đứng tại cửa vào bên ngoài thật sâu suy tư chưa tiến trước khi đến hắn đã nghe qua lần thứ ba thí luyện nội dung khí vận sau đó vừa rồi nhắc nhở bên trong lại có tùy ý hai chữ cái kia chính là nói cái này cửa thứ ba hoàn toàn dựa vào là vật khí tăng thêm ba cái lối đi hai cái chết một cái sống kết hợp với bên ngoài thi thể số lượng cũng đúng lúc là hai phần ba cơ hồ liền có thể khẳng định cái này suy đoán cửa này hoàn toàn không cần nhiều cân nhắc cái gì cũng là dựa vào chính mình cảm giác lựa chọn h ạ dương trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nói đến khí vận hai chữ hắn bây giờ là càng ngày càng tự tin vậy mà quyết định chú ý hắn không do dự nữa hướng thẳng đến chính mình tay phải thông đạo đi đến không có cái gì khác nguyên nhân cũng không có bất kỳ cái gì phức tạp ý nghĩ thì là thuần túy tùy ý mà làm vừa vào thông đạo ánh sáng biến ảo nguyên bản liền rõ ràng lấy một tia trong suốt dũng b á c h tường đ ỗ n g nhiên tản mát ra hào quang màu nhũ bạch hóa thành một chút tinh khiết nguyên khí tràn vào trong thân thể của hắn h ạ dương chỉ cảm thấy mình bên trong thân thể mỗi một tấp kinh mạch da thịt đều tại tham lam hấp thu nguyên khí đa liền cũng rất giống ăn thuốc kích thích một dạ Hắn tuy h ì một b ư nhiên đan điền phía cũng không ngừng tại tăng trưởng nhưng nguyên khí quán c h â u thực sự quá máy liệt tốc độ đã theo chi không lên cũng không biết qua bao lâu hạng dương thức hải bên trong tiên miêu hơi hơi r u n động động một cái tùy theo trong đan đ i ể n đã tràn đầy nguyên khí cũng theo nhẹ nhàng rung chuyển đang lăn lộn bên trong hướng chính bên trong vị trí thẳng đi theo phần ngoài nguyên khí tiếp tục rước vào tất cả nguyên khí đều tại một sát na kia thay đổi sền xây lên tại vị trí trung tâm nhất một chất lỏng màu nhũ bạch h o a n thai xuất hiện nguyên khí hóa dịch hạng dương chưa c h ú c cơ đã luyện tinh theo cái kia dịch thể xuất hiện càng ngày càng nhiều nguyên khí hóa thành nguyên dịch cuối cùng chỉnh một chút mấy trăm nguyên dịch hóa thành một cái trong suốt sáng long lanh tiểu cầu nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền cho đến lúc này trong thông đạo ánh sáng mới chậm rãi tắn đi cái kia âm thanh vang lên đến cửa thứ ba thí luyện thông qua lần này không có nói khen thưởng sự việc nhưng đối hạng dương tới nói vừa rồi phát sinh hết thệ so bất luận cái gì khen thưởng đều muốn làm hắn kích động trước kia từ ở đan điền chậm chạp không định hình hắn căn bản đột phá không đến trúc cơ kỳ nhưng lúc này, hắn vậy mà giống như, giống như t rất ự p bước u nhanh hắn liền bị truyền tống về thứ ba cầu thang đá tại lối đi kêu bên trong có một đoạn thời gian hạng dương là quên thời gian lưu động cho nên cũng không biết cuối cùng đi qua bao lâu nhưng xa xa nhìn lại h y ê n long vũ điển còn chưa tỉnh lại xem ra cũng không thể quá lâu hướng trên bờ vai nhìn xem tiểu phượng ô hình thể rõ ràng to hơn một vòng đã có lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay xem ra tại vừa rồi thông đạo bên trong nó cũng nhận được không ít chỗ tốt sau đó nhắc nhở văn g lên người thí luyện có thời gian một năm điều chỉnh trong một năm mời đến nhập cửa thứ tư thí luyện q u á thời gian người mát sát lại là một năm s a u hải thứ nhất sau khi kết thúc cũng đồng dạng là điều chỉnh một năm xem ra cửa thứ tư giống như cửa thứ hai khẳng định cực khó nhưng là hắn cần phải có một lần hỏi thăm cơ hội trước dò xét một chút đi cũng tốt có chút chuẩn bị cửa thứ tư nội dung luyện ký hạng dương vui vẻ cái này luyện khí cùng chế phụ không sai biệt lắm một cái phụ văn một cái trận văn thực chỉ là xương hô phía trên khác biệt tại trên bản chất không có khác biệt lớn duy nhất phải phức tạp chút cũng là chế phụ trực tiếp dùng lá bụa làm chủ thể mà luyện khí còn muốn tiến hành tài liệu tinh luyện phương diện này phải dựa vào hỏa hệ pháp thuật đến giải quyết có điều có chút tài liệu điểm nóng chạy cực cao ự c c bình thường hỏa hệ pháp thuật căn bản là không có cách nóng chạy nhưng nơi này thí luyện cơ hồ đều là căn cứ hắn tu vi mà định ra hẳn là sẽ không xuất hiện siêu nhiên hắn phạm vi năng lực bên ngoài đồ vật còn về vẽ trận văn bây giờ hắn thiên địa phúc t h ủ v ạ linh quyết đã nhập môn linh giác ư ờ n g độ cùng nhạy bén càng là lên một tầng. hắn lòng tin m ộ ư ơ i phần vô cùng liên hoàn mỹ cấp đạo phù đều có thể vẽ chế ra hắn còn sợ cái gì còn có thời gian một năm có một vấn đề ngược lại để hạng dương nhiều đau đầu chắc là không còn tốt hỏa hệ pháp thuật lôi quang thượng nhân cho hắn đều là chút nhập môn pháp thuật đại bộ phận liền p h ạ m cấp cũng không tính mà lại lấy kim hệ làm chủ mà tại đan huệ y t sơn phía dưới chết đi những người tu tiên kia cơ bản đều là man thú đường cùng thanh mục đường hắn đạt được những tu di giới đó bên trong còn thật không có tốt đi một chút lại thích hợp luyện tinh kỳ sử dụng hỏa hệ pháp thuật đan p ư ợ n g đã là nguyên anh kỳ cao thủ tự nhiên cũng sẽ không đem loại này hạ cấp pháp thuật thả ở trên người ngược lại là có một bộ dẫn khí kỳ cùng t r ú c cơ kỳ pháp thuật nhưng đó là nàng cho mình vừa thu một người đệ tử chuẩn bị đau đầu đường này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hiên long vũ điền cái kia thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới vị vương tử này điện hạ làm người không tệ hắn luyện tinh kỳ tu vi lại vừa vặn có hỏa hệ tiên phôi trong tay cực khả năng có thích hợp luyện tinh kỳ hỏa hệ pháp thuật đương nhiên hắn điểm tiểu tâm tư kia hạng dương cũng nhìn ra được không phải liền là muốn để cho mình giúp hắn đánh súng phong sao liên qua thứ hai thứ ba quan hạn g dương đối cái này ông không quan trọng thái độ thậm chí còn âm thầm vì vương t ử điện hạ cảm thấy tiếp hận nếu như cửa thứ hai điều kiện không thay đổi lời nói lấy vương t ử điện hạ sáu tấp nhiều tiên miêu là vô luận như thế nào đều không qua được rất có thể mình lập tức thì lại phải lâm vào cô độc bên trong chắc là không còn đợi bao lâu vài ngày sau hiên long vũ điện liền từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn lấy theo cái thứ ba cầu thang đá đi tới mình hạng dương giật mình không thôi hắn nguyên bản còn tưởng rằng tên này đã ngỏng cụ tỏi từ cửa thứ hai đâu bây giờ nhìn lấy bộ dáng giống như liền cửa thứ ba đều qua a còn có trên bả vai h ẳ n cái kia con chim nhỏ là cái gì? chẳng lẽ nói khen thưởng bên trong còn có s ủ n g vật hay sao hạng dương cũng không k h á c h khí trực tiếp tìm hắn muốn luyện tinh kỳ hỏa hệ pháp thuật hiên long vũ điển sưng s ờ cả buổi lúc này mới phát hiện mình đã nhìn không tấu h hạng dương tu vi ngươi đã luyện tinh kỳ hạng dương có chút buồn bực nói ra cũng không biết có tính không đan điển ta còn chưa định hình có điều nguyên khí hóa dịch hiên long vũ điển miệng há có thể nhét vào trứng n g n g đan điển còn chưa định hình thì nguyên khí hóa dịch nói cách khác theo dẫn khí kỳ trực tiếp nhảy đến luyện tinh kỳ tiểu tử ngươi làm sao làm được h ạ dương dù sao đối với hắn cũng có chỗ cầu trực tiếp liền đem cỡ thứ ba tình huống cùng hắ hiên long vũ điển cái này thật là có chút mắt t r ò n t r ò n hai chết một sống nói cách khác toàn bằng vật khí chỉ có ba phần cơ hội sống sót hạng dương lại đem thông qua cửa thứ hai tình huống cũng giới thiệu một lần đương nhiên thiên địa phúc thụy vạn linh quyết hắn chưa nói lên dù sao đến nay liền chính hắn cũng còn chưa từng làm rõ phải chăng mỗi một quan tất cả người thí luyện nhiệm vụ đều như thế đâu công pháp này quá mức biến thái có thể không nói vẫn là đừng nói còn về tiểu p h ư ơ n g ô nơi này nói không cho phép lẫn nhau thương tổn có thể cũng không nói không thể thương tổn sùng vật ta đó là đương nhiên cũng không thể nói thêm liền tùy ý nói câu g ú t thưởng vận khí không tốt liền phải cái yêu thú mà lại là mới sinh thể phượng âu tại sơn hải đại lục phía trên đã tuyệt tích vô số năm cái này lại chỉ là chỉ chim non cho dù long vũ điển có suy nghĩ cũng quyết định nghĩ không ra nó thân phận chân chính nghe giới thiệu hiên long vũ điển cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là mặt càng k h ổ c h ú t hoàn mỹ cấp đạo phủ cái đồ chơi này là muốn làm thì có thể làm ra đến sao hỏi hạng dương hạng dương đương nhiên sẽ không đem thiên địa phúc thụy vạn linh q u y ế t sự việc nói cho hắn biết dù sao coi như nói bằng hắn sáu tấp tiên miêu cũng không luyện được chỉ có thể nói chính mình hoàn toàn là dựa vào được chế tác mây trương đạo phủ ai biết vừa vặn có một chương là hoàn mỹ cấp h i ê n l o n g Vũ Điển ngược lần ạ i c này tu luyện hao phí gần một tháng bây giờ cách kỳ hạn chốt cũng không bao lâu dứt khoát liền đem tu di giới bên trong tất cả luyện tinh kỷ cùng hóa thần kỳ hỏa hệ pháp thuật ngọc giản đều lấy ra giao cho hạng dương chính mình còn hướng thẳng đến thứ hai cầu thang đá mà đi bóng lưng tiêu điều rất có điểm ta là phong lưu không quen trói buộc n g i vị chương bốn mươi mốt phát thuật tu luyện hạng dương s ắ c thực không nghĩ tới hắn có thể qua cửa thứ hai có điều xem ở vương t ử điện hạ trước khi đi có thể cho mình nhiều như vậy pháp thuật phân thượng vẫn là giúp hắn cầu nguyện mấy lần sau đó thì một đầu vùi vào pháp thuật tu tập bên trong cái này luyện tinh kỳ pháp thuật cũng không phải tùy tiện nhìn hai mắt liền có thể tu thành uy lực bên lớn khống chế lại cũng không có đơn giản như vậy cái này cũng phải cần không ngừng tu tập hiên long vũ điển cho hắn những pháp thuật đó ngọc giản đại bộ phận đều là luyện tinh kỳ pháp thuật hóa thần kỳ chỉ có hai cái dù sao chính hắn cũng chỉ là luyện tinh kỳ tu vi hóa thần kỳ pháp thuật chỉ là giữ lấy dự bị mà thôi mà những pháp thuật này trong ngọc giản đại bộ phận đều là công kích tính pháp thuật có thể dùng để luyện khí luyện đàn chỉ có hai loại một loại gọi tịch d i ệ t hỏa một loại gọi xích địa viêm tịch d i ệ t hỏa thuộc về ổn định tính cực cao một loại hỏa diễm nhưng là nhiệt độ không cao tương đối thích hợp luyện đàn sử dụng mà xích địa viêm nhiệt độ cực cao dùng để tinh luyện, luyện khí tài liêu tuyệt hảo hạng dương hai loại đều muốn học nhưng trước mắt cấp bách nhất tự nhiên là xích địa viêm. xích địa viêm là thông qua người tu tiên nguyên khí dẫn động trên mặt đất triệu hồi ra lửa sau đó đối với địch nhân tạo thành tiếp tục công kích đương nhiên loại pháp thuật này sử dụng cũng không linh hoạt cái gọi là tiếp tục công kích chỉ là tại địch người vô pháp né tránh tình hung ố dưới mới có thể thực hiện nhưng là điểm ấy khuyết điểm tại tinh luyện tài liệu lúc nhưng căn bản không quan trọng không có loại kia luyện khí tài liệu còn sẽ tự động né tránh hỏa diễm nếu có cái kia suy nghĩ đã thành tinh loại vật này lửa cũng nóng chảy không chứ nguyên khí r ồ i r à o bên ngoài linh giác yếu mạnh cũng cùng uy lực pháp thuật trực tiếp tương quan điểm ấy đặc biệt thể hiện tại pháp thuật phụ trợ công năng bên trên k i n hắn qua một đoạn thức lửa đôi ế n thuận đã bồm x gió, hỏa diễm cường độ cũng có thể tùy tâm trường khống, sau đó hắn liền đem ý nghĩ diễm liền tiêu vào tịch diện đôi có đó hỏa thể hắn tịch hỏa Hắn sau tâm đem bên trên. độ tùy ý vào pháp thuật này rất ngạc nhiên bởi vì hiên long vũ điển cho hắn chi này ngọc giản lại là không hoàn chỉnh cái gọi là tịch diện hỏa chỉ là loại pháp thuật này tầng thứ nhất mà thôi mà hậu tiến giai cũng chỉ có giới thiệu nếu như theo hoàn chỉnh pháp thuật tôi nói pháp thuật này phải gọi tịch diện tân t r u y ệ n hỏa mới đúng thuộc về địa giai pháp thuật nhưng là liền xem như giới thiệu cũng chỉ là giải rác mấy bút trừ cái tên liền không có khác cho nên hạng dương cũng căn bản không biết rõ cái này tịch diện tân c h u y ể n hỏa cuối cùng là cái gì hạng dương mặc dù nhưng đã có thể thuần thục sử dụng không ít pháp thuật nhưng dù sao hắn cơ sở có hạn đến nay còn không hiểu rõ pháp thuật nguyên lý t h như tại sao nguyên khí thông qua khác biệt kinh mạch chuyển hóa sau lại thả ra ngoài liền có thể biến thành thuộc tính khác nhau pháp thuật tiên thôi thuộc tính lại l à như thế nào đối pháp thuật tạo thành ảnh hưởng linh rác là thế nào khống chế cùng để bạn uy lực pháp thuật những thứ này hắn toàn diện không hiểu bây giờ hắn liền giống với một cái vo phu sẽ chỉ dẫn theo đại đao chém người nhưng cây đao kia cuối cùng là thế nào chế tắc được thật có lỗi cái kia chỉ có thợ rèn mới biết được ngay tại hắn đắm chìm trong pháp thuật tu tập bên trong thời điểm như là hạng dương cho hiên long vũ điền một cái to lớn kinh ngạc một dạng vị vương tử này điện hạ cũng làm cho hạng dương giật mình không nhỏ chỉ phí hai tháng hắn liền thuận lợi thông qua cửa thứ hai hoàn mỹ cấp đạo phù dễ dàng như vậy chế tắc sao vẫn là hắn thực cũng che giấu mình tránh thức tiên miêu kích thước một mực đang giả heo ăn thịt hổ một mặt hưng phấn hiên long vũ điền ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy liền chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà liền như thế nhẹ nhõ đây hết thể thật đúng là toàn bộ nhờ viên tiêng ngân giao nội đan hắn nhận nhiệm vụ thực cùng hạng dương không sai bị lắm cũng có hoàn mỹ cấp đạo phù yêu cầu mà lại bởi vì hắn là luyện tinh kỳ chế tác đạo phù độ khó khăn còn muốn vượt qua hạng dương cái tiên năm tấm mỗi một tấm đều có gần ba trăm đạo phù văn hắn cũng nhận được một môn công pháp nhưng lại không phải thiên địa phúc thủy vạn linh quyết mà công h pháp loại công pháp này trên cơ bản thuộc về vạn linh quyết phiên bản đơn giản hóa có thể để người tu tiên linh giác hóa tam nhưng là tu hành điều kiện một dạng hà khắc tiên miêu cũng muốn hai thước trở lên hiên long vũ điển tuy nhiên phục ngân giao nội đan nhưng là nguyên bản tiên miêu chỉ có sáu t ứ c ba phần bây giờ lại tăng trưởng cũng không qua một thước loại công pháp này tự nhiên là tu luyện bất thành nhưng là hắn khí vận sắc thực thật tốt cái tia ngân giao trong nội đan lại có một tia ngân giao còn sót lại hồn ấn cũng không biết làm tại sao tại hắn vẽ một trường thủy hệ đạo phù thời điểm cái tia tia hồn ấn vậy mà bám vào đi lên trực tiếp thành tựu một trương hoàn mỹ cấp đạo phù hắn cũng vì vậy mà vượt qua kiểm tra mà lại bởi vì chỉ phí phí hai tháng bài danh tiếng mười vị trí đầu lần này khen thưởng còn khác có bổ trợ hắn lần này không có rút đến thiên địa kỳ vật nhưng lại đến một bình thiên cấp đan dược ngũ liên hư thần đan bây giờ lưu truyền tuyệt đại bộ phận đan phương tuyệt đại bộ phận đều là bổ sung nguyên khí nhưng loại này ngũ liên hư thần đan lại là trợ giúp linh giác hóa thần đối bây giờ hắn tới nói chính là thực dụng nhất đồ vật tâm tình một tốt hắn cũng không có đi chất vấn hạng dương tại sao không nói cho hắn cửa thứ hai bên trong còn có công pháp sự việc dù sao hắn cho hạng dương cũng không phải bí ẩn gì tuyệt thế công pháp mà đều là chút hàng thông thường hạng dương cho tin tức đã có thể đăng giá mọi người theo như nhu cầu nhìn hắn yên ổn vượt qua kiểm tra bên trong khẳng định cũng có chút bí mật hạng dương cũng không thể ngốc đến đi hỏi nhiều sau đó hai người ở ngoài mặt vẫn như c ũ là huynh từ đ hạng dương còn có một ư ơ i tháng điều chỉnh thời gian nhưng hiên long vũ điền lại nhất định phải trong vòng ba ngày tiến hành cửa thứ ba thí luyện giống như hạng dương đôi cái này hoàn toàn bằng vận khí cửa khẩu niềm tin của hắn ngược lại càng đầy một ngày đều không chỉ hoãn đơn giản cùng hạng dương phiếm vài câu về sau trực tiếp tiến vào cửa thứ ba hắn quả nhiên cũng là số mệnh ngập trời hạng người bị hắn trực tiếp vượt qua kiểm tra mà lại tại đây cửa thứ ba hiên long vũ điền đạt được chỗ tốt cũng là cửa lớn hắn vậy mà trực tiếp tiến vào luyện tinh kỳ đình phong xuất trận thí luyện thì ăn vào ngũ liên hư thần đan bắt đầu trùng kích hóa thần kỳ hạng dương cũng không có lãng phí thời gian. một mực đang lặp đi lặp lại tu tập nhị môn hỏa hệ pháp thuật đương nhiên trong mỗi ngày hỗn độn quan t ư ợ n g khẳng định cũng là thiếu không dù sao bây giờ hắn mới linh giác hóa hai cách sau cùng nhất hóa vạn linh còn kém thực sự quá xa hạng dương nhiều nhạy cảm cảm thấy này môn phẩm cấp không rõ công pháp đối hắn sau này tu tiên tri lộ cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào không thể l ư ờ biếng trong lúc nhất thời thứ ba trên bệ đá hai người đều đắm chìm trong tu luyện mà đúng vào lúc này tại long tiên hạc bên trong kim thân đường lại nên đón một vị khách quý từ khi hạng dương lưu lại một phần thư tín nói là đi lịch luyện về sau đã qua mấy năm ngay từ đầu vu thiết mang theo mấy người bốn phía tìm một cái nhưng cũng không tìm được hắn tung tích nhưng chỉ cảm thấy thiếu niên tính cách đưa thích hành động không thích ở một chỗ cũng bình thường hắn cũng chính là tùy tiện ra ngoài dạo chơi một đám lao nhân cũng chưa quá mức sốt ruột về sau tới gần đan huyệt sơn ra đại sự nhưng loại này liên lụy tới nguyên anh kỳ cao t h ủ sự việc cách bọn họ quá xa xôi kim thân đường thậm chí đều không có nhận được tin tức có điều tại hạng dương rời đi một năm sau hắn ba vị sư phụ liền rốt cuộc tâm không yên ổ n được p hai ù Ngọc năm về sau bọn họ rốt cuộc kìm nén không được liền để lưu cổ mang theo vu thiết một đường chạy vội mấy tháng tìm tới kim qua đường lôi quang thượng nhân nghe xong hạng dương mất tích sự tình vậy mà ngoài định mức coi trọng tự mình đứng dậy mang theo hai người tới long thiên hạp